chương một trăm sáu mươi chín khổng lao thái gia khổng lưu tiếp lên điện thoại ra ra ngài làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta đầu bên kia điện thoại truyền tới một hơi có vẻ khàn khàn lại trầm ồn hữu lực trung khí mười phần âm thanh tiểu t ử túi ta không cho ngươi đánh ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không chủ động cho ta gọi điện thoại sao làm sao lại thế ta đêm nay còn chuẩn bị đi các ngài ăn cơm đâu cứ việc ra ra không có đứng tại trước mặt nhưng chỉ cần làm một câu khổng lưu vẫn như cũ có thể cảm thấy một loại vô hình áp lực nha cuối cùng nhớ tới ra ra đến ta một mực đều nghĩ đến ngày đâu ngày nhớ đêm mong thiếu vô nghĩa tại trung hải đọc sách cũng không thấy ngươi n g h ỉ tới tìm ta cái lao nhân này chơi đây không phải việc học nặng nghề sao ngươi liền gạt ta a ta cũng không tin ngươi một học kỳ đều bận rộn g i a g i a ta đi lười n h ắ c nghe ngươi gạt ta tám giờ tối trong trang viên chờ ngươi t h ố t g i a g i a ngày trước bận rộn khổng lưu vừa dứt lời g i a g i a điện thoại liền dập máy khổng lưu nhìn trong gương mình tiểu thất cho hắn phối hợp y phục s á t thực rất không tệ nhưng là luôn cảm giác thiếu một chút cái gì À mãn ý màu trắng áo lót cùng màu xám áo dệt kim hở cổ áo lông cùng, cùng màu hệ quần â y phối hợp rèn mì áo màu đậm áo khoác một thân trang phục nhìn rất chấm ồn l ạ Gia Gia. Gia Gia nói nói, người, người, người thủy chung phải nhớ kỹ y phục là dùng đến phụ trợ ngươi khí chất tân trang thân ngươi hình đạo cụ cũng là thể hiện thân phận một loại biểu tượng nếu như mặc quần áo làm không được những này cái kia chính là y phục tại xuyên n g ư ờ i mà không phải ngươi đang mặc quần áo nghĩ tới những thứ này khổng lưu lần nữa nhân xuống đầu giường gọi trống tiểu thất đi lên nữa một chuyến nửa phút cái kia tên là tiểu thất tóc ngắn nữ buộc lần nữa đi vào gian phòng thiếu ra thế nào khổng lưu đối với tiểu thất nói ra ngươi đi phòng giữ quần áo đem ta bộ kia tại giáo hoàng quốc định chế âu phục lấy tới còn có đầu nhọn thủ công dày ra muốn ám sát cặp kia tốt thiếu ra tiểu thất nhẹ gật đầu lại hỏi cái kia phối sức đâu cà vạt cùng túi khăn màu sắc tận lực chọn địa thấp ta ra ưa thích lạc hậu phong cách h u n g châm phối hợp lần tại cảng đảo phòng đấu giá bên trên mua khỏa kia lam bảo thạch tốt thiếu ra tiểu thất ứng thanh đi vào phòng giữ quần áo không bao lâu liền từ bên trong lấy ra khổng lưu muốn đồ vật đồng hồ vẫn là bệ tép phi lép bẹ bất quá không phải sức tưởng tượng t i n h không biểu mà là một khối trần bồn đại khí cùng tình không biểu có đồng dạng tam vấn cùng lịch vạn niên màu nâu đậm đà phi luân đồng hồ g i à i da cũng là thủ công định chế là cùng đồng hồ cùng màu sâu tông giày da giày lau sáng loáng sáng không có một tia cho bụi lại phối hợp bên trên một viên đơn giản bồ câu chứng kích cỡ lam bảo thạch hung chân phối sức đêm nay ăn cơm trang phục lúc này mới xem như thu thập xong nhìn toàn thân trong kính mình khổng lưu hài lòng nhẹ gật đầu giờ phút này khổng lưu toàn thân cao thấp đều tản ra tiền tài hương vị chỉ là bộ ngực hắn túi bên trên cải lấy đầu kia khăn lụa liền đủ không chỉ ba chữ số giá cả càng đừng đề cập bộ này đến từ cái kia không lạc tư âu phục bộ này âu phục sợi tổng hợp là từ phòng đấu giá đánh tới hiếm có sợi tổng hợp chỉ là sợi tổng hợp giá cả đều có thể mua một chiếc cạy ẹn đồng hồ là vệ t ẹ t philippe cũng không cần quá nhiều giới thiệu k h ả kia lam bảo thạch hùng châm là cảng đảo g i a sĩ đất đập nghe nói là mặt trời không lặn một vị nào đó quốc vương đã từng chất tảng cụ thể giá cả khổng lư dù sao đắt đi nữa cũng sẽ không vượt qua ngàn vạn da trắng quỷ lịch sử ngắn đáng thương đáng tiền đồ cổ cũng đều là chút vàng bạc trâu báo loại hình tục khí vật phàm là bọn hắn có cái gì đáng giá làm bảo bối đồ vật anh trong viện bảo tàng cũng không trở thành tất cả đều là từ quốc gia khác mượn đến văn vật t h ầ y s o n g y phục khổng lưu lại khiến người ta cho hắn làm cái tóc nhà tạo mẫu tóc đề nghị là làm gãy tóc nhưng bị khổng lưu cự tuyệt gãy tóc quá vẻ người lớn không thích hợp hắn với lại tại da ra mình trước mặt trải đại bối đầu hắn còn chưa đủ tư cách cuối cùng khổng lưu làm cái hơi cuộn chia ba bảy chán vi vi tóc dối để hắn t ạ i thành t h ụ c ổn trọng giữa còn bảo lưu lại một chút xíu thiếu niên cảm giác nước hoa cũng là tất không thể thiếu bảo nghiên cứu lệ bạch trà là khổng lưu thích nhất nước hoa nó hương khí ônu nhẹ nhàng còn đầy đủ trang nhã lại không đến mức l á o luyện rất đặc biệt nhưng không có mảy may xâm lược cảm giác làm tốt tất cả khổng lưu mới xem như thật toàn thân trên giới đều tản ra đến từ lạc hậu quý tộc công tử nên có xa hoa lãng phí quý giá không bỏ mất phong độ khí chất loại khí chất này cũng không phải phổ thông nhà có tiền có thể so sánh đến trung hải tòa này ngập trong vàng son thành thị mỗi ngày đều tái chế tạo ra cái này đến cái khác mới phú hào tại người có tiền này nhiều vô số kể thành thị chân chính tính bên trên là quý tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay mà không ra đó là những cái k i a áp đảo đám này cái gọi là phú hào phía trên có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật đáng sợ nhìn thoáng qua đồng hồ nhanh b à y hát nên xuất phát đi ra giá trang viên vẫn là chiếc k i a điệu thấp mười ba á k h ô n g lưu tựa ở mềm mại toàn bao khỏa ra thật trên ghế ngồi nhắm mắt lại nghe đến từ berlin thanh â m để đó bể ruột tình nhân là duyên là tình là tính trẻ con vẫn là ngoài ý muốn có nước mắt có tội có nỗ lực còn có nhẫn mại là người hay là tường là trời đông giá rét giấu ở trong mắt có ngày có ban đêm có huyễn tưởng vô pháp chờ đợi nương theo lấy tiếng ca xe chậm rãi nhanh chóng cách rời giang cảnh biệt thự sau bốn mươi phút khổng lưu đi tới trung hải vùng ngoại ô nơi này có một tòa nhìn như không đáng chú ý trang viên trang viên cửa chính là khổng phủ hai chữ cái kia cứng c ắ p hữu lực bút lông chữ là đến từ khổng lao ra từ thủ bút xe lái vào trang viên hoa đại khái mười phút đồng hồ thời gian mới chạy đến sườn núi một tòa phong cách cổ xưa kiểu trung tòa nhà lớn cửa ra vào khổng lưu từ trong xe đi xuống cửa ra vào liền có hai người nên đón hắn nhẹ nhàng n g n g đưa tay nên tiếp ở cửa lập tức ngậm ngược lại đi tới khổng lưu sau lưng đi theo hắn hướng lao thái g i a đang thay quần áo hắn để ngài đã tới liền đi nhà hàng chờ lấy a khổng lưu nhàn nhạt lên tiếng đi hướng nhà hàng phương hướng giờ phút này trong nhà ăn đèn toàn bộ sáng lên lên liền ngay cả trên trần nhà thủy tinh đèn hoa sen cũng bị mở ra loại này đèn đốt sáng trưng cảnh tượng bình thường chỉ có đang chiêu đãi khách quý giờ mới có thể xuất hiện khổng lưu quay đầu hỏi bên cạnh người hôm nay có khách sao không có hôm nay dạ yến chỉ có ngài cùng lao thái g i a hai người g i a g i a cũng thật sự là khổng lưu hé miệng cười cười lắc đầu hai người ăn cơm làm như vậy loẹoẹt đông đông đang nghĩ ngợi đâu khổng lưu bên thai truyền đến tiếng bước chân nương theo lấy gậy đánh sàn nhà âm thanh một cô vô hình cảm giác gáp bách trong nháy mắt tràn ngập tại cả phòng khổng lão thái ra đến thấu chương xong chương một trăm bảy mươi đột nhiên gửi thư khổng lão thái ra tên đầy đủ gọi là khổng thiên thành lao ra t ử thân hình cao lớn tuổi trẻ thời điểm cũng là thập lý bát hương thanh tú hậu sinh mặc dù bây giờ đã không còn trẻ nữa thân hình cũng còn xuống rất nhiều nhưng khi c h à n g lại là một chút cũng không yếu t u ế nguyệt tại hắn trên mặt lưu lại khắc sâu ẩn ký mỗi một đầu nếp nhăn đều giống như bị thời gian tỉ mị điều khắc m ạ thành cái kia song vi vi rủ xuống trong mắt để lộ ra là đã trải qua vô số mưa gió tẩy lễ sau khôn khéo cùng n h ạ cảm mặc dù như thế vẫn như cũ có thể từ gương mặt này bên trên tưởng tượng được ra lão gia từ năm đó phong nhã hào hoa lão thái ra một đầu tơ bạc chỉnh tề hướng sau trải lấy chỉ có mấy cây chưa biến bạch tóc đen phảng phất là cố ý chọn nhiễm đ ồ n g dạng vì hắn bằng thêm mấy phần tuổi trẻ sức sống hắn thân mang một bộ màu đậm hệ kiểu ý ở nhà dương n u n g ấu phục bên trong v á c một kiện v ề chữ linh nghiên cứu đang xăm g à y áo lông cừu tất cả lên thân y phục không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu logo tất cả chỉnh thể màu sắc cũng lấy hắc bạch hôi làm chủ thể hiện ra một loại trầm bổn phục cổ lại lao luyện khí chất lao ra từ đây người mặc vác chính là hiện tại những người tuổi trẻ kia truy cầu cái gọi là lao tiên phong mặc dù xuyên v á c có thể mô phỏng nhưng khí chất là từ lúc sinh ra đã mang theo vô pháp mô phỏng chỉ thấy hắn cầm trong tay quải trượng đầu dòng hướng bên trên một s ự cái kia từ cả khối đại hồi chế thành đen như mực đàn một gậy liền cùng gạch men xứ sàn nhà va chạm ra một tiếng nặng nghề đông tiếng vang miệng dòng bên trong ngậm lấy khỏa kia ngọc thạch lòng trâu đều đi theo lắc lư mấy lần đám người kìm lòng không được nín thở tựa như sợ mình một cái rất nhỏ tiếng hít thở đều sẽ trêu đến lao thái ra không vui đồng dạng chỉ có khổng lưu nhanh chân hướng phía khổng lao thái ra phương hướng đi đến hắn mặt mỉm cười hô to ra ra nhìn thấy tôn tử một khắc này lao ra t ử tấm kia nghiêm túc mặt trong nháy mắt biến sắc hắn nết miệng cười một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích giang hai cánh tay lớn tiếng nói tốt c h á u n g o a n ngươi có thể tính đến xem ra ra hai người đồng thời giang hai cánh tay đang ôm nhau ha ha ha hai ha. có thể nghĩ tới trên một giây còn uy nghiêm lâm liệt bệ nghệ thiên hạ khổng lao thái ra một giây sau cũng bởi vì nhìn thấy tôn tử vui vẻ ra mặt như cái dân chúng tầm thường ra tiểu lao đầu tử xung quanh hạ nhân nhìn thấy một màn này rất là thức thời rời đi nhà hàng lưu cho ông cháu hai người một chỗ cơ hội tiểu t ử túi b a nga vừa ông xong khổng lưu trên c h á n liền ăn một cái c ố c đầu khổng lưu một mặt kinh ngạc nhìn gõ hắn đầu ra ra không hiểu hỏi ra ngài đánh ta làm gì cha nợ con trả khổng lao ra tử vừa nói một bên dùng ngón tay đầu nhẹ chút lấy khổng lưu cái chán ngươi đây không b ấ t lo lao cha vứt xuống to lớn ra tộc xí nghiệp không quản ra ngoài du lịch hại ta cao tuổi rồi còn muốn tại tập đoàn lo liệu lấy xem như đem ta m ư ợ chết khổng lưu ô n đầu một mặt vô tội nói ra vậy ngươi đi đánh hắn a ngươi đánh ta làm gì lão gia t ử mặt không đỏ tim không đập nói ra lần này vốn là h ắ n là đánh cha ngươi nhưng là hắn còn chưa có trở lại cho nên trước hết đánh ngươi xuất khí tốt ta k h ổ n g lưu trong lúc nhất thời không biết nên làm sao phản bác lão gia t ử nói ngươi nếu không phục khí chờ ngươi cha trở về ngươi đem cái này c ố c đầu còn cho hắn k h ổ n g lưu nhỏ giọng nói ra ngài đây là x ố i r i ụ c ta đánh cha ta đây chính là đại bất hiếu cử động lão gia t ử khoát tay áo không có việc gì ngươi đây là đại biểu ta đánh hắn đây không tính là bất hiếu ra quả thật sao khổng lưu lộ ra một vệ nụ cười h ắ nói n vậy ta thật là đánh khổng thành ai hiểu nhi tử muốn đánh ta hiếu ra cường đại mọi người trong nhà hống ngươi chơi thật đúng là tin khổng lao ra tử nói đến lại tại khổng lưu trên đầu gõ một cái khổng lưu liền dạng này không công bị đánh hai lần oan a quá oan nói chuyện tào lao vài câu sau đó lao ra tử đánh giá khổng lưu hôm nay mặc đầu tiên là xe mặt tóc chỉnh t ề lưu loát trên cằm không có loạn thất bát t à o d ầ u d ĩ a cà vạt đánh rất tốt thương bắc linh âu phục khéo leo trăng nhã khí chẳng mượi phần sợi tổng hợp là tự nhiên sợi mâu nâu dày d a sẽ không giọng khách g á t giọng chủ đoàn âu phục danh tiếng phối sức cũng không tốn c h ạ m canh gác chỉ có lam bảo thạch hung châm cùng đồng hồ nổi tiếng lão gia tử vô khổng lưu bả vai nói ra không tệ hôm nay xuyên rất có phái đoàn hắn nhìn chăm chú lên khổng lưu ánh mắt hết sức phức tạp cảm khái mừng d ỡ cùng chua xót đan vào một chỗ phản phất thấy được đã từng cái k i a hăng hái mình khổng lưu vừa cười vừa nói đến nhà ra ra ăn cơm ta khẳng định phải hảo hảo dọn dẹp một chút không thể để cho người khác chế rêu không phải lão gia tử lôi kéo khổng lưu ngồi xuống trước bàn cơm hắn hỏi nửa có người hay không khi dễ ngươi đủ đủ tiền tiêu vật căn bản xài không hết đâu k h ô n g lưu từng cái đáp trả tôn tử của ngươi thế nhưng là kế thừa ngươi tốt đẹp đen ở trường học đó là lăn lộn phong sinh t h ủ y khởi làm sao lại bị người khi dễ đâu ta khi dễ người khác còn tặng được khi dễ người khác không thể được lao ra tử nhịu n h ư mày nói ra chúng ta khổng gia không sợ phiền p h ứ c nhưng cũng không gây chuyện khổng gia tử tôn lấy lý phục người lấy đ ứ c phục người khi dễ người khác sự tình không thể làm có nghe hay không hiểu được l ạ c k h ô n g lưu liên tục gật đầu đáp ứng ngươi bây giờ đại nhị đúng không ân còn có nửa năm t h ă n g đại tam đối với tương lai có tính toán gì hay không a ta không đợi khổng lưu nói ra mình ý nghĩ ra g i a đoạn trước nói ta trước đó nói cho ngươi đi ở dô ba du học kinh tế học việc này ngươi cần nhắc thế nào ta không phải rất muốn ra quốc khổng lưu nhỏ giọng nói ra không quan trọng khổng lao ra t ử khoát tay áo ngươi không muốn ra quốc cũng không có sự tình ra không xuất ngoại đều không ảnh hưởng ngươi kế thừa tập đoàn ngươi nếu là không muốn đi học liền sớm một chút đi theo bên cạnh ta học tập quản lý tập đoàn sự vụ cũng được k h ô n g lưu nghe xong mở to hai mắt nhìn lao ra tử đây ý là chuẩn bị đem mình khi người thừa kế đến bồi dưỡng đâu hắn hỏi ra tập đoàn không phải là trước cho ta ba còn sao ta hiện tại liền tiếp nhận công ty sự vụ có phải hay không có chút bây giờ còn sớm hắn không phải là không muốn quản ra sao hừ lao ra tử hừ l ệ n h một tiếng nói tiếp hắn không quản n g ư y i để ý tới ta chết đi sau đó gia sản hắn một chút cũng đừng có mong muốn nữa thẻ cũng cho hắn ngừng về sau trong nhà tiền chỉ cho một mình ngôi ư hoa k h ô n g lưu nghe vậy đối với kế thừa gia sản sự tình không nhắc tới một lời hắn nói ra ngài cũng đừng nói nói nhảm ngày bảy mươi tuổi đều còn chưa tới nói chuyện gì chết ta sợ ố à, ngài khẳng định thọ bị nam sơn hay là ta cháu ngân tốt không giống ngươi gái kia bất hiếu lao trà, có lao bà quê trà, ngươi về sau cũng không thể học hắn người trẻ tuổi nên lấy sự nghiệp làm chủ khổng lao ra từ vỗ tôn t ử m u bàn tay lời nói thấm tiếng hỏi ngươi hẳn là còn không có nói bạn gái à. ta đây khổng lưu lập tức nhẹ lời thậm chí không dám nhìn thẳng ra ra con mắt l ê n g k e n đúng vào lúc này để lên bàn điện thoại di động kêu lên tin tức thanh em nhắc nhở là cố thần hy phát tới khổng lưu không kịp đi lấy điện thoại trong lòng đại đạo một tiếng ngo tào Cố thần hi hi hi b ả o bảo đã đến chưa không có gặp ngươi ta rất nhớ ngươi nhà ngươi đang làm gì nhà lan lộn tiểu miêu khổng lao ra tử nhìn trên điện thoại di động tin tức nhàn nhạc hỏi hi hi là ai nàng vì cái gì gọi ngươi b ả o bảo thấu chương xong chương một trăm bảy mươi mốt ngươi ra siêu ngậm ra ra ngài nghe ta giảo hoạt giải thích khổng lưu một kích động kém chút đem lời nói sai hắn bất động thanh s ắ c đưa điện thoại di động thu hồi lại nhét vào trong túi sau đó mở miệng nói kỳ thực kỳ thực hi hi là ta nuôi một con mèo nó học xong đánh chữ còn sẽ phát biểu tình túi lao ra tử nhất miệm trên mặt lộ ra không có ngựa đến cực điểm biểu tình hắn đối với khổng lưu liếc mắt thậm chí đều chẳng muốn nói chuyện t ố t ta ta biết lấy cớ này xác thực có chút kéo mẹo làm sao lại đánh chữ đâu không dối gạt ngài nói kỳ thực ta nuôi là con khỉ lao ra t ử mặt đen lên nói ra ngươi có phải hay không cảm thấy da da lớn tuổi đầu góc hồ đ ồ rồi lao ra t ử lấy g ơ lên đàn một gậy tại khổng lưu trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái đây một một c ô n để khổng lưu nhớ tới khi còn bé bởi vì cầm nước nóng tới chết da da cây phát tải bị da da cầm gậy theo đổi vài dặm loại kia chi phối sợ hãi lao ra từ thu hồi khuôn mặt tươi、cười. ánh mắt nghiêm túc nhìn tôn tử mở miệng nói ngươi ở trường học nói yêu đương không có không đây là ta bằng hữu tốt tốt tốt khẩn g lưu ý đồ lại rào biện một cái nhưng trong túi điện thoại lại tại lúc này vang lên video trò chuyện điện báo âm là cố thần hy đánh tới khẩn g lưu nửa ngày không cho nàng quay về tin tức nàng đương nhiên phải đánh video điện thoại đến xem tiểu tử này là chuyện gì xảy ra khẩn g lưu tại trước mặt ra ra cũng không dám nghe sốt ruột bận rộn hoàng nhân xuống điện thoại liên lạc hóa không phải nói bằng hữu sao lao ra tử như thế thông minh người đã sớm đoán đại kém hay không khẩn lưu lại thế nào giải thích cũng là không tác dụng hắn nói làm sao không tiếp điện thoại hạ k h ô n g lưu mắt thấy cũng giấu không nổi nữa chỉ có thể thở dài thẳng thắn nói thật xin lỗi ra ra ta ta nói bạn gái ai l a o gia tử dùng tay che mặt thở dài nói một cái hai cái đều bận rộn nói yêu đương khổng gia nhà này nghiệp sớm tối hủy ở trong tay các ngươi k h ô n g lưu vội và nói g n ra ra n g ư ơ i yên tâm ta cùng cha ta không giống nhau nói yêu đương lại không ảnh hưởng ta giúp ngài đầu bếp nghiệp cái gì gọi là giúp ta đầu bếp nghiệp l a o gia tử nghe vậy không vui cái nhà này hiện tại vốn là hẳn là các ngươi trông coi ta mới là cái kia hẳn là đi hưởng thụ phàm là cha ngươi không có ra ngoài du lịch bây giờ tại euro bà chữa tuyết nghỉ dưỡng đó là da da người ta khổng lưu nghe da da nói có chút r ở khóc r ở cười phim truyền hình trong kia chút hảo môn thế da cũng là vì kế thừa gia sản đánh t ú i bụi đủ loại nội đấu vợ kịch thậm chí vì có thể sớm một chút cầm quyền không t i ế c giết cha giết con đủ loại cực kỳ tàn ác vặn vẹo luân lý vi phạm đạo đức kịch bản đều có kết quả thật đến thiên khổng lưu trên đầu thời điểm đây kịch bản cùng phim truyền hình bên trong diễn hoàn toàn không giống da da a muốn về hưu dưỡng lão ba ba không muốn quản lý gia tộc cũng không có thúc thúc ba bá thẩm, thẩm a di Các k đệ đệ đến cùng hắn tranh đoạt quyền kế thừa ra ra thậm chí còn muốn sớm bồi dưỡng hắn khi người thừa kế được rồi được rồi nói chuyện liền nói chuyện a lão gia t ử k h o á t tay áo một bộ tiêu tan bộ dáng nói ra tiểu cô nương là nơi nào người trung hải bản địa a họ gì tên gì nàng họ cố gọi cố thần hy ba ba của nàng gọi là cố thiên hàn là cố thị tập đoàn chủ tịch cố thiên hàn lão gia t ử khe n h ư mày suy tư một lát sau nói ra ngược lại là nghe nói qua như vậy nhân vật cố ra một cái dựa vào internet thương mại điện tử cùng m ớ i truyền thông lập nghiệp công ty mấy năm gần đây ngược lại là liên lụy chính sách đi nhờ xe dựa vào nghiên cứu nguồn năng lượng mới sản phẩm xí nghiệp truyền hình thăng cấp thành công khổng lưu hiếu kỳ hỏi nhà chúng ta cùng cố g i a có hợp tác sao hợp tác không có lão gia tử lắc đầu còn nói bất quá nhất định phải n h ắ c lên điểm quan hệ nói chúng ta xem như cố g i a chủ thuê nhà chủ thuê nhà khổng lưu kinh ngạc hỏi có ý tứ gì lão gia tử giải thích nói bọn hắn làm nguồn năng lượng mới nhà máy là dùng nhà chúng ta địa bàn tính cho thuê bọn hắn cố ra tại khu m ớ i mấy cái kia công ty còn cũng tất cả đều là chúng ta khổng gia thương nghiệp tòa nhà mặc dù những cái kia lâu rất sớm trước đó liền bán đi ra nhưng tóm lại là từ chúng ta khổng gia trong tay bán ra khổng lưu nghe xong ra ra nói sau đó đột nhiên t r ờ mặc hắn một mực không biết mình trong nhà đến cùng có nhiều tiền hắn trước kia cũng chưa từng để ý qua chuyện này hôm nay nghe ra ra hời hợt nói ra những lời này khổng lưu không khỏi bắt đầu xem kỹ lên mình gia đình điều kiện ra nhà chúng ta đến cùng có nhiều tiền ha ha ha lao ra tử nghe tôn tử nói đột nhiên cười lên khổng lưu không hiểu hỏi ngài cười cái gì trước i n ố đó khổng lưu đánh tơi bởi tần tử t h ạ c giờ cũng đã nói cùng loại nói nhưng lời này từ khổng lão gia tử trong miệng nói ra cái tia bá khí trình độ cùng lực uy hiếp hoàn toàn không thể so sánh nổi lão gia tử bưng lòng tay ra tại hắn trên bờ vai vỗ một cái cháu ngoan khổng ra ra lưu cho ngươi tại phú ngươi liền chỉ là hưởng thụ cố á cái i đời nói, tại biết nói biết kiện, siêu gì cũng không cũng cũng không Khổng nghe ngu ngơ ngay tại chỗ. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, ngầm. chết chỗ, chỉ c hắn nên hết. làm, là lưu là mấy một đó để xảy ra ra ra ta Bíp, bíp. sự thần hy đánh nửa ngày video điện thoại đánh không thông trực tiếp bấm khổng lưu số điện thoại di động khổng lưu cùng ra ra hàn huyên nửa ngày đều nhanh đem cố thần hy đem q u ê n đi nghe được điện thoại này c h u n mới đem cố thần hy nghĩ tới hắn sốt u ruột bận rộn hoảng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn trên điện thoại di động cái tiêm mười mấy đầu bởi vì yên lặng mà không nghe được phần mềm chat tin tức lại liếc nhìn cố thần hy đánh tới điện thoại hắn hít sâu một hơi lao ra t ử hỏi làm sao bạn gái gọi điện thoại đến ra ta ra ngoài nhận cú điện thoại k h ô n g lưu nói đến đứng người lên nhanh chóng đi ra nhà hàng vừa mới chuẩn bị nghe cũng bởi vì quá thời gian chưa kết nối mà tự động dập máy k h ô n g lưu lập tức lại cho cố thần hy đẩy đi video điện thoại video điện thoại gọi thông đại khái vài giây đồng hồ cố thần hy liền tiếp lên cố thần hy đang mặc đ ồ n g ủ ngồi ở trên giường cho hắn đánh video nàng trên giường có rất nhiều búp bê nhìn có chút lộn xộn k h ô n g lưu ngươi thế mà không tiếp điện thoại ta ngươi vừa rồi tại ai ai cố thần hy vừa định nổi giận nhưng nhìn liếc nhìn điện thoại đối diện khổng lưu tấm kia xoáy khí khuôn mặt đến miệng bên cạnh nói nhảm lại tạm thời đình chỉ nhìn khổng lưu đây quý công t ử cách ăn mặc cố thần hy n h ị n không được hỏi ngươi làm sao đột nhiên cách ăn mặc đẹp trai như vậy khổng lưu nhìn cố thần hy phản ứng có chút dợ khóc dợ cười ngươi đều nói ta là khổng đại thiếu ta ở nhà đương nhiên phải xuyên như cái thiếu ra a cố thần hy nói đến đồng dạng khoe miệng đã không thể khống chế liệt đến sau thai cái nàng nghĩ thầm nhà ta bảo bảo thu thập một chút ngược lại là cũng rất đẹp trai a không đúng ta đang làm gì hắn vừa rồi thế nhưng là nửa ngày không có nhận điện thoại ta hiện tại dám không tiếp điện thoại ta về sau về sau còn không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu không được ta không thể lúc này phạm hoa si ta muốn hung một điểm cố thần hy mặt lạnh lấy khôi phục ngay từ đầu giữ răn bộ dáng hỏi ngươi vì cái gì đến t r ư a cũng không cho ta phát tin tức ngươi vừa rồi vì cái gì không tiếp điện thoại ta ngươi đến cùng đang làm gì ta tại cùng ta ra k h ô n g lưu nói được nửa câu liền nghe đến bên hai chuyển đến ra ra thanh âm nói chuyện tại cùng bạn gái đánh video đâu thấu chương xong chương một trăm bảy mươi hai ăn cơm no khổng lưu xấu hổ đối với cố thần hy cười cười hắn nói giới thiệu cho ngươi một chút đây là ta ra ra hôm nay ta đến nhà ra ra bên trong ăn cơm đầu bên kia điện thoại cố thần hy nghe được k h ổ n g lưu nói hình ảnh trong nháy mắt giống như là dừng lại đồng dạng một giây sau nàng bên kia ca mê ra liền đen một đoạn lộn xộn âm thanh sau đó cố thần hy bên kia xuất hiện lần nữa hình ảnh lần này cố thần hy đã không phải là ngồi ở trên giường mà là đứng ở một khối tường trắng phía trước nguyên bản mặc áo ngủ cũng đổi thành một kiện tiểu hương p h o n g áo khoác bên trong là một kiện màu xám đầm áo lông nửa người dưới quần ngủ còn chưa kịp đ ổ i tường trắng nhưng thật ra là nàng phòng ngủ nhà vệ sinh không đến một phút đồng hồ thời gian cố thần hy chỉ tới kịp thay quần áo tóc đều còn có chút chỉ thấy trước màn hình cố thần hy dùng dễ nghe êm hai âm thanh tự nhiên h ả o phóng hô to ra ra tốt cố thần hy nghĩ thầm hy vọng vừa rồi cái kia mất mặt bộ dáng khổng lưu ra ra không nhìn thấy có thể tuyệt đối đừng nhìn thấy a lần đầu tiên gặp trưởng đối liền lưu lại không tốt t ấn tượng cố thần hy ngươi muốn xong đời rồi lao ra từ mặt mỉm cười nói ra ngươi tốt lắm tiểu cô nương ngươi chính là tiểu khổng bạn gái a cố thần hy đỏ mặt dùng thẹn thùng âm thanh nói ra đúng ngẩng ra ra ta ta ta là tôn tử của ngài nữ bạn gái không nghĩ đến lấy loại phương thức này gặp mặt, m thực chút, sự có nghe mội, c ờ thêm được ta. Ta là, tốt, tốt. là cái chuyện hiểu ôn nhu hiểu chuyện ngoan, nghe đ ra ra như vậy khen cố thần hy khổng lưu có chút trận tròn mắt hắn n g h ĩ t h ầ m ra ra ngươi đừng tin nàng tiểu nha đầu này có hai bộ gương mặt vừa rồi đối với ta có thể hùng ngươi khẳng định cũng nghe thấy rồi chứ cố thần hy bị lao ra t ử khen có chút xấu hổ cúi đầu ra ra ngài quá khen các ngươi người trẻ tuổi chuyện vẫn đi ta liền không chen miệng vào lao ra t ử nói đến tại khổng lưu bên thai nhẹ nói một câu món ăn lên bàn khổng lưu nhẹ gật đầu thốt ra ta nói lại vài câu liền đi vào chờ khổng lưu ra ra đi vào sau đó cố thần hy nguyên bản căng cứng thân thể trong nháy mắt mềm lún đ ặ t mông ngồi ở nhà vệ sinh toa lét đắp lên thật dài thở phào nhẹ nhõm cố thần hy che ngực một bộ sống s ó t sau tai nạn bộ dáng nói ra làm ta sợ muốn chết ngươi vì cái gì không sớm một chút cùng ta nói ra, ra ngươi ở bên cạnh a ta cũng không biết ta ra lại đột nhiên đi ra nha khổng lưu bất đắc dĩ nhún núi bay lại nói ngươi làm sao làm được dây thay đổi trang phục nào có cái gì dây thay đổi trang phục trên giường có cái gì ý phục bắt lấy đến liền hướng trên thân bộ cố thần hy nói đến đem c a mê ra nhắm ngay nửa người dưới nàng còn mặc thật dày quần ngủ không đổi nửa người trên tại ba di nửa người dưới trong thôn đây k ỳ quái xuyên vắt cũng chỉ có thể tại tuần lễ thời trang mới không không hài hòa a cố thần hy nhìn trong gương mình che miệng cười lên nàng đối với khổng lưu nói ha ha ha không chịu nổi ta bị mình xuyên vắt cho buồn một đến ha, ha khổng lưu cũng cười nói với nàng ta trước không cùng ngươi hàn huyên ta đi bồi ta ra ăn một bữa cơm tối nay trở về nhà ta cho ngươi thêm đánh video ất tốt chờ chút cố thần hy tại khổng lưu cúp điện thoại trước đó kịp thời kêu dừng hắn sau đó hỏi một câu ra ra ngươi vừa rồi nhìn thấy ta dơ bẩn như vậy bộ dáng có thể hay không có thể hay không đối với ta ấn tượng đầu tiên thật không tốt ta sẽ không ta ra ra người rất tốt khổng lưu an ủi cố thần hy không nói trước cúp điện thoại sau đó khổng lưu lần nữa trở lại trong nhà ăn món ăn đã bày xong ra ra ngồi tại nguyên lai、like、vị trí chờ lấy hắn đêm nay liền bọn hắn hai người ăn cơm cho nên ra ra để phòng bếp làm món ăn phân lượng rất ít trên cơ bản mỗi một đạo món ăn lượng đều là một hai ngụm tuyệt đối không thể nhiều nhiều ăn không hết liền lãng phí lãng phí đồ ăn đối với ra ra mà nói là một kiện không thể tha thứ sự tình t r ố n g trải trong nhà ăn chỉ có hai người ngồi to lớn trên bàn cơm bày biện mười mấy tinh xảo lượng nhỏ món ăn dựa theo khổng gia quy củ ăn cơm thời điểm vốn là không thể nói chuyện t i ế m nhưng là lao ra từ hôm nay lại chủ động phá vỡ đầu quy củ này ngươi cùng tiểu nha đầu này nói bao lâu đại khái một năm lẻ bốn tháng khổng lưu đây là đem củng cố thần hy yêu ôn là thời gian cũng coi như tế bảo tiểu từ túi vừa dứt lời khổng lưu trên đầu lại bị ra ra gõ cái cốc đầu ngươi thế mà giấu diếm ra ra n g ư ơ i ta nói chuyện một năm lão gia tử có chút tức giận nếu không phải hôm nay bị ta đã biết ngươi có phải hay không còn muốn tiếp tục gạt ta nói không có nói yêu đương khu khu khổng lưu che cái chán dù n g ý khuất biểu tình ý đồ tỉnh lại ra ra đối với hắn cuối cùng một tia yêu ta đây không phải sợ ngài biết rồi không cao h ứ n g sao n g ư ơ i g i ấ u diếm ta ta liền có thể cao h ứ n g sao lão gia tử nghe vậy lại tại khổng lưu một bên k h á c chán đi lên lập tức tức cái này hai bên sợ não cũng bắt đầu、đau. khổng lưu hai tay ôm đầu thành khẩn nói ra sai sai ra ngài đừng tức giận ta về sau có chuyện gì trước tiên nói cho ngươi h ừ t í n h ngươi còn có chút lương tâm lão gia tử h ừ nhẹ một tiếng tiếp tục nói ngươi cũng không thể học ba ngươi có nàng dâu liền đem ta cái lão nhân này đem q u ê n đi còn có quản lý xí nghiệp sự t ì n h nói yêu đương cũng không thể đem trong nhà tốt tốt k h ổ n g lưu cũng không quản gia ra, ra nói cái gì dù sao đó là hung hăng gật đầu đáp ứng kỳ thực k h ổ n g lưu cũng không có nghĩ đến từ trước đến nay liền không ủng hộ mình nói yêu đương gia ra, ra hôm nay thế mà có thể tốt như vậy nói chuyện hắn còn tưởng rằng gia ra, ra biết mình nói yêu đương sự tỉnh sau đó sẽ nổi trận lôi đình đâu cơm tối kết thúc về sau khổng lưu cũng không có đi hắn dự định lưu tại trong trang viên bồi ra ra mấy ngày khổng gia trang viên nói là trang viên kỳ thực cả ngọn núi đều là khổng gia địa bàn lái xe tại trong trang viên lượn quanh một vòng đều muốn muốn nửa ngày thời gian thường ngày ra ra cơm nước xong xuôi sau đó ưa thích một người tại tòa nhà lớn xung quanh dạo chơi hôm nay khổng lưu tại hắn không có đi ra ngoài hai ông cháu an vị tại t r o n g chỗ ở, ở giữa trống trải sân bên trong nói chuyện kiếm hai người một người một tấm ghế nằm trên thân tre kín thật dậy trồn nhung thảm dù cho bên ngoài nhiệt độ rất thấp cũng sẽ không lạnh khổng lưu ngầm đầu nhìn trên bầu trời chấm chấm đời hắn nhớ tới khi còn bé tại cái nào đó nóng bức giữa hè ban đêm g i a g i a cũng là tại trong viện này đem mình ôm vào trong ngực đong đưa ghế nằm cùng mình kể chuyện xưa tuổi tơ luôn là tốt đẹp như vậy lao g i a t ử nhìn khổng lưu trong mắt suy nghĩ n g à n vạn liền hỏi đang suy nghĩ gì đấy khổng lưu nhắm mắt lại nói ra ta nghĩ trở lại khi còn bé ha ha ha nghe tôn tử nói g i a g i a cười lên ai lại không muốn trẻ lại một lần đâu khổng lưu đột nhiên hỏi g i a g i a người tuổi trẻ thời điểm vì sao lại kiếm lời nhiều tiền như vậy à vì khổng lao ra từ trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt bị thương vì ă、no. năm c t đó các hảo hữu rất khó lại gặp nhau rất nhiều người thân cũng đã qua đời bên người đều là chút lạ lẫm người trẻ tuổi cô độc đã thành thái độ bình thường ban đêm khó mà ngủ thì cũng tìm không thấy một người ở bên cạnh trò chuyện giải bờn tối nay là tôn tử tại nay mới khiến cái kia bình thường nhìn như trầm mặc ít nói hắn hơi nói nhiều một chút không tán gâu nữa mệt mọc lao g i a tử xốc lên tràn lông chuẩn bị đứng dậy khổng lưu lập tức tiến lên v ị hắn ra ta đưa ngài trở về phòng đi ngủ tuất tòa nhà lớn nhà chính là lao g i a t ử gian phòng bên trong lắp đặt thiết bị ngắn gọn một m ạ c ngoại trừ đầy tưởng kim thạch tranh chữ gốm sứ đồ cổ bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt trang sức lao g i a t ử bình thường liền ưa thích trong phòng ngồi uống c h ú t t r à nhìn xem sách người gian phòng kia bình thường có người quét dọn sạch sẽ có thể trực tiếp ở cần gì liền cùng quản gia nói ta ngủ trước tuất ra, ra ngài sớ nghỉ ngơi một chút phòng ngủ chính sắt vách một gian phòng đó là k h ổ n g lưu gian phòng rời đi ra ra gian phòng sau đó hắn xe nhẹ đường quen đi tới mình gian phòng trong phòng b ả y biện vẫn là cùng lần trước lúc đến một dạng nhất trần không thay đổi trên mặt bàn b ả y biện một chút k h ổ n g lưu khi còn bé đồ chơi trên tủ đầu giường còn có ra ra trước kia cho k h ổ n g lưu mua tiểu hoa nhi trên tủ đầu giường những cái kia vẽ nguệ y mặt là k h ổ n g lưu khi còn bé không hiểu chuyện vẽ linh tinh đây một vẽ nguyên bản đắt đỏ lão liệu gỗ thật giường lớn giá cả trực tiếp hao tổn một nửa sau khi rửa mặt khẩn lưu lên giường nhìn thoáng qua điện thoại cố thần hy cho tới bây giờ đều không có cho nàng phát tin tức nghĩ đến hẳn là biết mình đang bồi ra ra. không tiện hồi âm cho nên liền không có phát k h ổ n g lưu tiểu m i ê u thăm dò k h ổ n g lưu cho cố thần hy phát đi một cái nét mặt cũng không lâu lắm cố thần hy liền quay về một cái đột nhiên xuất hiện nét mặt cố thần hy hỏi người giúp xong sao k h ổ n g lưu ân cố thần hy vậy có thể hay không đánh video nhà k h ổ n g lưu chưa có trở về trực tiếp nhấn xuống video nước cồn vài giây đồng hồ về sau cố thần hy liền tiếp lên điện thoại nàng đang mặc đ ồ ngủ ngồi ở trên giường trong ngực còn ôm lấy một cái búp bê khẩn lưu nhận ra đó là hắn đưa cho cố thần hy linh na bố nhi bà bảo ta rất nhớ ngươi cố thần hy mang theo một chút nũng nịu ngự khi nói đến ngươi nhớ ta sao nghĩ đến đâu đây không hết bận lập tức liền cho ngươi đánh video sao ngươi nói chúng ta cái dạng này có tính không yêu xa vấn đề này khổng lưu rất khó trả lời muốn nói yêu xa à hai người đều tại trung hải nhiều lắm là giờ phút này không tại cùng một cái khu thôi hắn suy nghĩ một chút nói ra thính yêu online cố thần hy nói cái kia vậy ta không muốn yêu online chúng ta gặp mặt ta ha ha t h ậ t khổng lưu cười cười ngày mai liền yêu online gặp mặt cố thần hy tựa hồ nhớ ra chuyện gì nàng nói nói trở lại buổi hòa nhạc vừa đi vừa về vẽ xe người mua sao đúng nga giống như đó là cuối tuần này buổi hòa nhạc a bị cố thần hy kiểu nói này khổng lưu mới nhớ tới buổi hòa nhạc việc này khổng lưu lập tức nhìn thoáng qua ngày nói ra ngươi không nói ta đều suýt nữa q u ê n mất cố thần hy hoài nghi nhìn khổng lưu hỏi ngươi sẽ không phải còn không có mua v ẽ a h ắ hắc. c khổng lưu cười cười đem video giao diện thu nhỏ mở ra mua phiếu phần mềm ta bây giờ nhìn coi như vậy đi v ẽ xe hay là ta đến mua tốt cố thần hy nói đến cũng mở ra mua phiếu phần mềm khổng lưu nhìn một chút từ đó b i ể n ngồi đường sắt cao tốc đến lý thành giống như có chút xa muốn hơn bảy giờ h ắ nói n không mua xe phiếu đi máy bay đi thôi vé máy bay hơn hai giờ đã đến tốt vậy ngươi an bài cố thần hy nghe vậy biểu thị đồng ý trở tay tắt đi mình mua phiếu phần mềm nói ra ta cho ngươi chuyển tiền không cần khổng lưu lắc đầu ngươi đều nói ta là khổng đại thiếu chút tiền lẻ này còn cần ngươi a i cho ta đây không phải nói dẫn sao cố thần hy dùng tay chống đỡ cái c ằ m quyết môn nhìn khổng lưu trêu chọc nói hình như cũng đúng ngươi thế nhưng là khổng đại thiếu chỗ nào để ý ta chút tiền nhỏ kia ha ha, ha. khổng lưu cười nói đến lúc đó ban thưởng ta cùng thân thiết là được rồi ây â a hiện tại liền ban t h ư ở n g ngươi cố thần hy nói đến n h í t lên miệng nhỏ một bộ muốn hôn khổng lưu bộ dáng một giây sau cố thần hy đột nhiên cúp điện thoại khổng lưu thậm chí cũng không kịp phản ứng trò chuyện giao diện liền gây mất điện thoại biểu hiện đối phương đã có ú máy khổng lưu trên đầu nhiều hơn ba cái hắn không biết cố thần hy vì cái gì đột nhiên cúp điện thoại hắn vẫn chờ đối phương cách không thân thân đâu có lẽ là ngất mạng khổng lưu nghĩ đến lại trở về gọi một cái video trò chuyện đi qua đối phương nửa ngày cũng không có tiếp khổng lưu liền dập máy hắn không nghĩ nhiều q u khẩn lưu trước đó rút cố thần hy cấp buổi hòa nhạc vé vào cửa cho nên lưu nàng số thẻ căn cước hiện tại trực tiếp sao chép rán liền có thể sử dụng lấp xong hai người thân phận tin tức sau đó k h ổ n g lưu trực tiếp trả tiền nhìn phiếu mua vé trả tiền một mạch mà thành chỉ dùng hai phút đồng hồ không đến thời gian vài giây đồng hồ về sau ngân hàng phát tới chuộc khoảng một vạn hai tin nhắn nếu để cho k h ổ n g lưu ba cái bạn cùng phòng nhìn thấy đầu này tin nhắn đoán chừng trong mắt đều sẽ rơi xuống bởi vì số còn lại kia đằng sau một loạt không căn bản không thể đếm hết được mua xong vé máy bay đồng thời k h ổ n g lưu thu và o cố thần hy tin tức cố thần hy b ả o bảo vừa rồi ta mẹ đột nhiên vào phòng ta t h ủ chết ta rồi cố thần hy kinh hãi tiểu miêu k h ổ n g lưu ta nói sao ngươi làm sao đột nhiên cúp điện thoại ta k h ổ n g lưu tin tức vừa phát ra ngoài cố thần hy video liền đánh tới lúc này cố thần hy giảm thấp xuống tiếng nói bà bảo chúng ta nói nhỏ chút trò chuyện khẩn lưu nhẹ gật đầu ân t u t bà bảo thân thân Cô cách cho Thần Hy cách màn hình, cho Khổng màn lúc ư u mấy này đến phiên điện thoại đối diện cố thần hy đầu đầy dấu hỏi nhìn khổng lưu đột nhiên cúp điện thoại cố thần hy đoán được đại khái ai ai vậy khổng lưu hô một tiếng ngoài cửa là lão quản gia âm thanh thiếu ra lao thái ra sợ ngài nửa đêm sẽ lạnh để ta cho ngài đưa giường tấm thảm tiền đến ngài hiện tại có được hay không nghe nhẹ nhàng thở ra nói ra ngươi lấy đi vào a Quản gia cố thần hy thích m sau đ mắt cười xấu xa khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức cùng nét mặt cảm giác có chút một người hắn trêu ghẹo trả lời cô em vợ việc này cũng đừng làm cho tỷ người biết rồi cố thần hy quay về một cái tỷ phu n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ bí mật giờ phút này đang nằm trên giường nhìn tổng nghệ cố thần huyên a thấu chương xong chương một trăm bảy mươi b ố làm nhẫn lão gia t ử làm việc và nghỉ ngơi quy luật sáng sớm liền rời giường đánh thái cực rèn luyện thân thể khổng lưu có thể gặp thai vạn cũng bị sáng sớm từ trên giường túm lên cũng may đoạn thời gian trước mỗi ngày sáng sớm chạy bộ sáng sớm đã thành thói quen sáng sớm không phải hắn thật muốn khóc chết a n điểm tâm thời điểm khổng lưu cho cố thần hy phát tin tức ngày nghỉ ngày đầu tiên buổi sáng sáu giờ bị ta ra túm lên đến luyện công buổi sáng vây chết khổng lưu phát xong tin tức nguyên lai tưởng rằng cố thần hy giờ phút này còn đang ngủ kết quả đối phương lại dây quay về ta cũng không tốt gì ta mẹ sáng sớm tâm huyết dâng trào làm điểm tâm còn không phải đem ta túm lên giường ăn một mặt tuyệt vọng nhìn cố thần hy tin tức khổng lưu đột nhiên tiêu tan tốt ta xem ra về nhà sinh viên s á c thực qua đều rất thảm a n điểm tâm thời điểm lão gia tử đột nhiên hỏi cha mẹ ngươi lúc nào trở về khổng lưu uống một n g ụ m sữa đậu nành nói ra ta cũng không biết đâu bọn hắn không nói thời gian cụ thể đoán chừng phải cuối tháng này đây hai gia ra hỏa lão gia tử lắc đầu uống một mụm trong chen cháo thịt n ạ đây đều nhanh qua kết, vẫn chưa trở lại. nhanh, nhanh. Ra ra ra ra vẫn tiết,、like、cố h ư thần hy n buổi sáng phải bồi mụ mụ cùng một chỗ làm vụ lạ sách buổi chiều phải bồi mụ mụ cùng đi cửa hàng mua sắm buổi tối còn muốn bồi mụ mụ cùng đi làm tóc ngay kế hành trình bị mụ mụ ăn bài tràn đầy mai mới chờ đến lúc đến ban đêm à, cố thần hy vừa nằm xuống không bao lâu liền lại bị mụ mụ kêu lên đến cùng một chỗ thoa mặt màng nhìn tổng nghệ khổng lưu đợi một ngày cũng chờ ngủ thiết đi quả thực là không đợi được cố thần hy video điện thoại sau đó mấy ngày thời gian bên trong cố thần hy cũng là không sai bị ệ lắm mỗi ngày đều không có thời gian cùng khổng lưu đánh video có đôi khi hồi âm đều muốn cả buổi còn đều là vụ n trộm quay về cho t ớ i khổng lưu cùng cố thần hy nói chuyện phiếm thời điểm đều có một loại tại làm tiểu tam bảo giác nhàm chán khổng lưu mỗi ngày chỉ có thể chơi lụa t s năm dài bờn Nếu k h tắm hơi, tắm hơi luyện luyện ở nhà chờ đợi mấy ngày sau khẩn g lưu đột nhiên liền muốn về trường học ở nhà thời gian buồn tẻ vô vị một điểm ý tứ đều không có vẫn là đi trường học khi người bình thường chơi vui khẩn lưu mỗi ngày liền nóng trong thời gian qua nhanh lên đương n h nhiên đến u ổ h h cũng không phải là hoàn toàn thứ nhất bản thảo mà là đi qua hắn nhiều lần sửa chữa sau thứ nhất bản thảo quyết định thiết kế bản thảo sau đó khổng lưu tìm tới mấy cái chuyên nghiệp nhà thiết kế để bọn hắn vì chính mình thiết kế đưa ra một chút đề nghị cùng càng thêm hợp lý sửa chữa bản thảo cũng không biết là bởi vì không dám đắc tội kim chủ ba mươi ba hay là bởi vì khổng lưu thiết kế đối với cảnh cáo thật rất không tệ mấy cái chuyên nghiệp nhà thiết kế đều biểu thị khổng lưu thiết kế bản thảo phi thường hoàn mỹ không có quá nhiều cần sửa chữa khi nhà thiết kế coi là có thể thông qua thiết kế bản thảo bắt đầu giúp khổng lưu chế tác nhận thời điểm khổng lưu lại yêu cầu bọn h ắ n hiệp trợ mình hoàn thành lần này nhận chế tác không sai khổng lưu không chỉ muốn đích thân thiết kế nhẫn còn muốn chế tác nhẫn đây đối với nhà thiết kế mà nói đơn giản đó là hoàng đế muốn ngự giá thân trinh mở dạng chẳng những không có trợ giút ngược lại sẽ rất phiền thức làm nhẫn đã rất mệt mỏi còn muốn dạy một kẻ t nhà thiết kế cũng không dám có quá nhiều h o n ngôn không có cách khổng lưu cho nhiều lắm những cảnh cáo vòng khổng lưu dùng là hoa hồng kim cùng bạch kim hai loại kim loại hai thứ đồ này rất tốt lấy tới nhưng là mặt nhẫn bên trên bảo thạch lại có chút khó tìm khổng lưu đối với bảo thạch phẩm chất yêu cầu cực cao tại trung hải các đại bảo thạch thương thành bên trong tìm mấy ngày khổng lưu chỉ tìm tới hai cái chỉ toàn độ cùng phẩm tướng đều siêu cao cây s a cúc lam bảo thạch nhưng là hắn thiết kế bản thảo bên trên nữ cảnh cáo có tám cái tiểu bảo thạch nam cảnh cáo là một cái đại bảo thạch đây hai cái cây xa cúc bảo thạch rõ ràng là không đủ cảnh cáo vòng đã làm không sai hiện tại chỉ còn lại bảo thạch tìm không thấy bảo thạch rơi vào đường cùng khổng lưu đành phải trước tạm dừng nhận chế tác kế hoạch hắn để nhà thiết kế nhóm hỗ trợ lưu ý một cái thị trường chỉ cần có phù hợp hắn tâm lý mong muốn phẩm chất cao bảo thạch liền trực tiếp bắt lấy thời gian nhoáng một cái đi tới tối thứ sáu bên trên khổng lưu cùng cố thần hy đánh video câu thông tốt ngày mai hành trình kế hoạch sau đó sớm liền đi ngủ ngày thứ hai buổi sáng bảy giờ khổng lưu thu thập xong tất cả ngồi lên đi hướng sân bay xe hắn đi ra ngoài liền mang theo ba món đồ điện thoại sắc tin túi tiền cùng khổng lưu so sánh cố thần hy mang đồ vật coi như nhiều nàng ôm dòng g ã hai cái dương đồ vật một dương y phục một dương có thể dẫn theo máy bay bình nhỏ trang các loại đồ trang điểm cùng một chút thượng vàng hạ cám đồ vật cố thần huyên nhìn tỷ tỷ địa bộ này nhịn không được n ổ nước bọt nói t ỷ ngươi đây là chuẩn bị mang ra cái nhà này sao y miệng cố thần huyên c ừ n g mội mội l i ế c nhìn ngươi h u n g ta ô ô ô cố thần huyên ủy khuất ba ba n h ì n tỷ tỷ ta một hồi liền cùng mẹ nói ngươi muốn vụ n t r ộ n cùng khổng lưu ca bỏ trốn ngươi dám cố thần h u ngay vậy trực tiếp uy hiếp lên ngươi nếu là dám nói vậy về sau cũng đừng nghĩ để ta cho ngươi mua trò chơi làn ra cố thần huyên khi thế trong nháy mắt lại yếu đi mấy cánh ăn nàng nhỏ giọng nói một câu sai t í n h ngươi thức thời cố thần hy c ư ờ i sờ lên cố thần huyên đầu giúp ta đem cái dương mang lên xe chờ ta nhìn xong buổi hòa nhạc trở về mang cho ngươi thổ đặc sản h ừ cố thần huyên hừ nhẹ một tiếng nói ra nhìn buổi hòa nhạc không mang theo ta còn muốn ta làm khổ lực ngươi cái tên xấu xa này cố thần hy giơ lên một tay nắm nói ra một nghìn tỷ t ỷ tốt ngươi mau thả xuống ta đến là được rồi ngươi đi nghỉ n g ơ i đi trên một giây còn nói tỷ tỉ, tỉ là người xấu một giây sau liền biến thành tỷ tỉ, tỉ tốt nô lệ cố thần huyên biểu thị co được dán được mới là trợ phu bãi bay t ỷ t ỷ hào hào chơi chơi vui vẻ cố thần huyên đầy mặt x u â n quang vui cười nhẹ nhàng cùng t ỷ t ỷ tạm biệt sau đó túi đầu nhìn thoáng qua điện thoại đầu thứ nhất tin tức đó là t ỷ t ỷ chuyển khoản ghi chép chuyển hai cái cái dương tới tay một nghìn khối đây chuyện tốt có thể nộn nhưng không thể cầu khổng lưu c ù n g cố thần hy u cơ hội là cùng một thời gian đến sân bay hai người xem một chiếc một sao đi tới sân bay cửa vào bên dưới k h á c h điểm nhanh một cái tuần lễ không gặp mặt lần nữa nhìn thấy khổng lưu cố thần hy kích động giống như là một con mắt bên trong lóe tiểu tinh tinh tiểu miêu một dạng nếu không phải xung quanh tất cả đều là người cố thần hy không có ý t ư nói nàng đều muốn nào tới cho khổng lưu một cái to lớn hôm ôm cố thần hy không chủ động khổng lưu đương nhiên phải chủ động một điểm hắn giang hai cánh tay đem cố thần hy ôm vào trong lòng quỷ quỷ nhớ ta không ân cố thần hy đỏ mặt dù n g chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm thanh đáp ứng thấu chương xong chương một trăm bảy mươi lăm lên máy bay cố thần hy thần thần bí bí tại khổng lưu bên thai nói ra đoán xem ta áo bông bên trong xuyên là cái gì khổng lưu nghe vậy đánh giá c ố thần hy rất nhìn c ố thần hy phủ lấy một kiện kiểu dài màu đen áo đ ô n g dày từ đầu đến chân c h e phủ cực kỳ chặt chẽ khổng lưu liền nàng hôm nay xuyên màu gì quần đều không nhìn thấy càng đừng đề cập mặc quần áo gì nhìn c ố thần hy cái kia mang theo vài phần quyến rũ ánh mắt khổng lưu n h ị n không được liền nghĩ sai hắn tiến đến c ố thần hy bên thai nhỏ giọng nói ra ngươi sẽ không phải bên trong không mặc quần áo à chết biến thái ngươi nói lung tung cái gì? Cố thần hy nghe khổng lưu nói sắc mặt bám ộ t cái liền đỏ lên ngươi cái đồ biến thái ngươi mới không mặc quần áo đi ra ngoài đầu nàng đưa tay tại khổng lưu trên lưng đến lập tức động tác lộ ra có chút thẻ t h ù n g khí lực lại tuyệt không nhỏ cố thần hy ánh mắt hơi có vẻ bối rối nhìn hắn chằm chằm nói ra ta để ngươi đoán ta hôm nay xuyên qua cái gì đầu góc ngươi bên trong nghĩ cái gì kỳ quái đồ đâu cố thần hy nói đến kéo ra áo đ ô n g k h ó a kéo áo đ ô n g bên trong là một đầu màu tím lam váy dài khổng lưu lúc này mới nhớ lại trước đó cố thần hy đề cập với hắn đ ầ i miệng nói muốn mặc màu tím váy đi xem buổi hòa n h ạ c sự tình khu khu. khổng lưu có chút xấu hổ n h ẹ hai tiếng không cẩn thận bại lộ chắc chắc chắc chắc một mặt xem ra chính cái quần này cùng ngươi phát cho ta tấm ảnh không giống nhau l ắ m à? chỗ nào không đồng dạng cố thần hy nhự như mày nàng hỏi là bản hình không đúng sao nói đến cố thần hy kéo kéo váy váy đong đưa trong nháy mắt một đoạn trắng luột như ngọc bắp chân lộ ra khổng lưu lúc này mới phát hiện cố thần hy hôm nay xuyên lên giày là một đôi rán sáng l ử n g lánh kim cương vỡ màu lam s á m đầu nhọn mảnh cao gót trắng n ó n chân bóng m u b à n chân trần trụi trong tầm mắt màu tím váy giải phối thêm màu lam s á n cao gót đẹp đến mức đơn giản khiến người ta không rời mắt nội con ngươi không phải bản hình không có vấn đề t ạ ý là khổ h ã n ngự a khí bình tĩnh nói váy m ặ t ở trên người n g ư ờ i so với tấm ảnh bên trong càng xinh đẹp bị khổng lưu như vậy khen một cái cố thần hy nguyên bản liền phiếm hồng gương mặt trở nên c ă n g đỏ như vậy sẽ khen không muốn sống nữa khổng lưu lập tức k h o á t tay nói ra ai ta đây cũng không phải là khen cố thần hy nhữ mày hỏi đó là cái gì khổng lưu mang theo ý cười nói ra ta đây là ăn ngay nói thật tốt ta khổng lưu là cố ý như vậy dấu chấm là đó là để cố thần hy tâm tình trợt cao trợt thấp đây chính là ngữ văn lão sư nói muốn dương trước ước thủ pháp sự thật chứng minh học tập tri thức là thật hữu dụng từ cố thần hy cởi như thế vui vẻ đến xem k h ổ n g lưu lời tâm tình d ạ n g được rất đúng chỗ tiểu t ử ngươi cố thần hy lông mày d ã n ra che miệng cười lên làm sao cảm giác ngươi đây t r e o chọc người năng lực càng ngày càng lợi hại k h ổ n g lưu đôi tay chống lạnh nói ra cái kia nhất định phải ta siêu ngậm được rồi chớ tự luyến a đi vào nhanh một chút kiểm ăn a còn phải tìm cửa lên phi cơ đâu không nóng này rồi k h ổ n g lưu giúp cố thần hy ôm một cái nặng một chút dương hành lý hai người một người lôi kéo một cái dương hành lý hướng sân bay cửa vào đi đến cố thần hy vừa định đi xếp hàng qua kiểm an liền bị khổng lưu cho kéo lại hắn nói chúng ta không tại đây kiểm an a cố thần hy có chút kinh ngạc hỏi không tại đây kiểm an đi cái nào kiểm an theo ta đi khổng lưu bản thân mua đó là khoang hắn nhất hắn lại là công ty hàng không vẽ vip hội viên vốn là có thể trực tiếp đi khách quý thông đạo đi khách quý phòng nghỉ vừa rồi là vì chờ cố thần hy hắn mới từ phổ thông bên dưới khách điểm x u ố n g xe khổng lưu mang theo cố thần hy đi tới khách quý kiểm an thông đạo soát xong giấy chứng nhận sau đó không có vài phút liền đến một nam một nữ hai vị thừa vụ nhân viên xác nhận khổng lưu thân phận sau đó nam nhân viên phục vụ đem hai người họ hành lý trực tiếp cầm đi sau đó hai người liền theo nữ nhân viên phục vụ cùng một chỗ đi thang máy đi tới sân bay thua một tầng chuyên thuộc về v vip khách quý phòng nghỉ sân bay v vip thông đạo là hoàn toàn không cần xếp hàng cũng không cần thực hiện trị cơ bài cùng hành lý gửi vận chuyển những chuyện này công tác nhân viên sẽ giúp ngươi xử lý tốt ngươi chỉ cần đem giấy chứng nhận cho bọn hắn sau đó ở phòng nghỉ xoa b ó p ghế nằm ngồi lấy nghỉ ngơi là được rồi phòng nghỉ trên sàn nhà hiện lên một tầng mềm mại thảm dẫm lên trên chân cảm giác cũng không giống nhau sân bay đối với v vip người sử dụng đều là một đối một một mình kết nối cho nên nữ thừa vụ nhân viên đem khổng lưu hai người bọn họ đưa đến phòng nghỉ về sau cũng không hề rời đi mà là canh giữ ở cửa ra vào một bộ tùy thời chờ lệnh trạng thái xoa bóc ghế dựa bên trên cố thần hy Hi hiếu kỳ hỏi cái này v vip cùng vip khác nhau ở chỗ nào ngươi bây giờ trải nghiệm đến những này đó là khác nhau khổng lưu nhắm mắt lại nữ khí bình đẳng nói vip phòng nghỉ thiết lập tại sân bay trị cơ đại s ả n h bên trong mà v vip là đơn độc thiết lập một cái chuyên môn phòng nghỉ hòa thông nói cả hai hoàn toàn không thể so sánh puta giống như cũng đúng cố thần hy đương nhiên là ngồi qua máy bay nàng tại thương vụ phòng nghỉ lợi qua nhưng cho dù tốt khoang hạng nhất cũng không khả năng sẽ có hoàn toàn độc lập phòng nghỉ cho nên đây là nàng lần đầu tiên trải nghiệm vê v phục vụ cố thần hy nhìn khổng lưu ý vị thâm trường nói ra khổng đại thiếu tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như có chút lợi hại quá mức khổng lưu có chút dở khóc dở cười nói ta lợi hại hơn nữa cũng không phải dỗ dành ngươi a kỳ hỉ cố thần hy nghe vậy n h t miệng cười một tiếng hai người nghỉ ngơi sau khi đi khách quý nhà hàng ăn xong bữa điểm tâm cho dù là khách quý nhà hàng vẫn như c ũ trốn không thoát đồ ăn bị làm rất khó ăn vận ệ n h mỹ sợi có chút lạnh giống như là cửa hàng tiện lợi mua thức ăn thực phẩm bị l ò vi sóng làm nóng một lúc sau rót vào băng l á n h trong hầm còn tặng chút thức ăn cùng một chén canh mấy cái kia dưa muối cùng canh hương vị k h ổ n g lưu cho ra đánh giá là chết tiệt quốc quốc kiến hai người miễn cưỡng đã ăn xong bữa này khó ăn bữa sáng sau đó hai người chạy tới phòng nghỉ lại h u y ễ n hai thùng ly mặt cùng hai bình có ca phòng nghỉ tiểu đồ ăn vặt rất nhiều còn có là điều cố thần hy ăn không ít trong m i ệ n g nàng nhét phình lên giống con kho chuột một dạng tham ăn bộ dáng bị khẩn lưu vụn trộm cho vỗ xuống thiết trí thành khóa vách chè giấy bởi vì sợ bị cố thần hy cho nhìn thấy đang nghỉ ngơi khu chờ đợi dòng giã hai tiếng khổng lưu cùng cố thần hy đều nằm tại xoa bóp ghế d ự a thượng đẳng ngủ thiết đi cuối cùng có người gọi hắn hai lên phi cơ lại qua một lần kiểm ăn sau đó hai người ngồi lên sân bay đưa đò xe tại chuyên gia dẫn đạo bên dưới leo lên khoang hạng nhất khoang hạng nhất s o f a nhỏ rất thoải mái cố thần hy còn đổi lại không t h ử a t i ể u tỷ cho lông sù duy nhất một lần dép lê cố thần hy đổi g i à y thời điểm k h ổ lưu vô ý thức chăm chú nhìn thêm tuyệt đối không phải bởi vì háo sắc xuyên mảnh cao góp đi đường mải chân đem cố thần hy non mịn bả Tấu trưng Trưng xong. Chương 176, khách sạn. Khách và ề VIP VIP khi phi liền phiên phi người mới phiên khách khách nhân nhân phổ đám máy cơ, cơ, lên đến lên lên đến thông sau sau bay đó, trở trước n lên h khách máy bay. Và tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau máy bay chậm rãi bắt đầu khởi động từ giờ trở đi động cơ to lớn tiếng nổ đem nương theo toàn bộ phi hành quá trình khoang hạng nhất cách lâm sẽ khá hơn một chút nhưng cũng vẹn vẹn tốt một chút thôi khổng lưu củng cố thần hy có hai cái đơn độc chỗ ngồi bốn phía vây đều kéo lấy rèm bí mật tính rất không tệ ngươi không biết sát vách là ai sát vách cũng không biết ngươi là ai k h ổ n g lưu nói cho cố thần hy có đôi khi tại khoang hạng nhất ngồi còn có cơ hội gặp phải một ít minh tinh cố thần hy hiếu kỳ hỏi vậy n g ư ơ i đều gặp được nào minh tinh muốn nói lần gần đây nhất nói phúc ha ha k h ổ n g lưu nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cười lên cố thần hy nhìn không hiểu thấu k h ổ n g lưu hỏi n g ư ơ i cười cái gì không có gì k h ổ n g lưu khoát tay h à o nói ra đó là nhớ tới lần trước đi giáo hoàng quốc thời điểm ở trên máy bay ngẫu nhiên gặp đến chuẩn bị đi hướng thời thượng chi đô tham gia trình diễn thời trang khôn ca cắt cũng cứ như vậy đi cố thần hy ngạo kiều trong giọng nói mang theo vài phần chua chua nói ra ta ngồi khoang hạng nhất thời điểm cũng đã gặp qua minh t i n h tốt ta khổng lưu cười s ờ lên cố thần h y đầu hưng ơ triệu nói ra đó là đương nhiên ta khẳng định không có quỷ quỷ đại tiểu thư lợi hại hai người ở trên máy bay có chút nhàm chán thế là không thừa tiểu t ỷ t ỷ cho hắn hai một hộp cờ cá ngựa hai người chơi quên cả trời đất nhưng mỗi lần đều là khổng lưu trước chiếm lĩnh cố thần h y ra lấy được thắng lợi vì cái gì ngươi lại thắng lại đến lại đến cố thần h y người món năng n g h i ệ lớn đặc biệt là bại bởi khổng lưu nàng thì càng khâm phục thế là quân lấy khổng lưu theo nàng một mực bên dưới thằng đến khổng lưu chơi mệt rồi hắn mới bắt đầu cố ý để cho cố thần Hy. cuối cùng mấy cục tất cả đều là cố thần hy tại thắng t i ể u nhi t ử này thắng k h ổ n g lưu cười có thể lao vui vẻ nếu như không phải tiếp viên hàng không tới hỏi t h ă m muốn hay không đi ăn cơm cố thần hy không phải lôi kéo k h ổ n g lưu xuống lần nữa cái mười mấy hai mươi khắp không thể đây là chúng ta buổi trưa hôm nay cung cấp đồ ăn ngài nhìn một chút muốn ăn cái nào phần m u ố n ăn tiếp viên hàng không đem một phần chất giấy thực đơn đặt ở cố thần hy trước mặt đơn giản là xem mấy lần sau đó cố thần hy chọn lấy mấy cái mình ưa ăn đồ ăn cái này cố thần hy mặt không biểu tình cấp tốc điểm xong đưa ăn về sau đem thực đơn trả lại cho tiếp viên hàng không khẩn lưu đôi tay nâ t i ê n tĩnh nhìn cố thần hy chọn món ăn hắn rất ngạc nhiên cố thần hy đến cùng là làm sao tại cao lãnh cùng xa đ i ề u giữa vừa đi vừa về hoán đổi lại hoán đổi tự nhiên thậm chí hoàn toàn không có thời gian cùng độ rõ ràng trên một giây còn cùng khổng lưu cười ha hạ rơi xuống cờ cá ngựa cố thần hy một giây sau tại người xa lạ tới trong nháy mắt lập tức liền khôi phục nàng cái kia tính tiêu chí mặt bố kẹ trở mặt trong nháy mắt liền khí chất đều lập tức cao lãnh đi lên tiếp viên hàng không hỏi thăm xong cố thần hy sau đó lại xoay người lại hỏi tham khổng lưu khổng lưu khoát tay áo đẩy ra thực đơn trực tiện khi dò hỏi có mì tôm sao? tiếp viên hàng không ngắn ngủi sửng suốt một giây đồng hồ sau đó gật đầu đáp ứng nói có đi khẩn g lưu nhẹ gật đầu vậy liền cho ta đến phần mì tôm a nói thực ra máy bay bữa ăn hương vị thật rất bình thường đồng thời tại cao độ cao so với mặt biển áp suất thấp hoàn cảnh dưới vị giác cùng khíu rác sẽ giảm bớt đi nhiều loại thời điểm này vẫn là mì tôm ăn ngon duy nhất chỗ xấu đó là mùi quá lớn dễ dàng làm cả khoang đều l à vị chỉ chốc lát hai người máy bay bữa ăn liền bị đồng thời đưa tới cố thần hy điểm là một phần đồ ăn hương vị không thể nói khó ăn à cũng không tính được ăn ngon miễn c ư n g miễn c ư n g không tốt không xấu đây cũng chính là máy bay bữa ăn đặc điểm so sánh dưới k h ổ n g lưu mì t ô m có thể quá thơm nặng dầu nặng muối mì t ô m cho dù ở trên máy bay loại hoàn cảnh này cũng có thể từng ra hương vị đến cố thần hy nghe k h ổ n g lưu cái kia mì t ô m mùi thơm cũng bị thèm đến sau đó k h ổ n g lưu mì t ô m còn không có ăn hai cái liền bị cố thần hy cướp đi cố thần hy đắc ý ăn k h ổ n g lưu mì t ô m k h ổ n g lưu bất đắc gì cười cười hắn nghĩ thầm được rồi nàng vui vẻ là được rồi thế là khẩn lưu bưng lên cố thần hy cái kia phần ăn không đến một phần ba cơm ăn lên mặc dù máy bay bữa ăn là miễn phí không muốn ăn ném đi chính là, nhưng tuân theo không khổng lưu vẫn là ăn sạch bởi vì quá khó ăn cho nên khổng lưu vẫn là liền mì tôm canh ăn kỳ quái hôm nay mì tôm canh làm sao vô cùng dễ uống khổng lưu nghĩ đến ngầm đầu nhìn liếc nhìn cố thần hy cố thần hy nghiêng đầu một chút hỏi ngươi nhìn ta làm gì khổng lưu nghĩ thầm cũng không thể bởi vì đây là cố thần hy nên qua bên trong có nàng nước bọt cho nên càng ăn ngon hơn à. khổng lưu hồi đáp không có gì hắn lắc đầu đem trong đầu đây kỳ kỳ quái quái ý nghĩ cho bỏ ra máy bay bữa ăn kết thúc về sau tiếp viên hàng không tới thu thập hết rồi bữa ăn sau rắt rượi máy bay cũng muốn bắt đầu hạ xuống nửa giờ sau máy bay đứng tại lý thành sân bay hai người vẫn là từ chuyên môn thông đạo bên giới cơ dập máy về sau liền có khách quý chuyên môn tiếp nhận xe trở lấy dương hành lý cũng sớm đưa đến tiếp nhận xe trong cốc sau hoàn toàn không cần động thủ khách quý chuyên môn tiếp nhận xe là một c ố bảy tòa xe ạ phạt không gian rất lớn chỉ tiếp khổng lưu c ù n g cố thần hy hai người xe đem khổng lưu c ù n g cố thần hy đưa đến nội thành khổng lưu còn không có đặt trước khách sạn cho nên thừa dịp hiện tại buổi hòa nhạc còn chưa bắt đầu hai người dự định tại phụ cận đặt trước cái khách sạn buổi hòa nhạc trong lúc đó sân vận động phụ cận khách sạn đều rất khẩn trương khổng lưu tìm một hồi lâu rốt cuộc tìm được một nhà không tệ khách sạn năm sao hắn mua cái phòng tổng thống hai phòng ngủ một phòng khách một vệ còn mang cái gian g cảnh bàn công lớn chỉ là có chút tiểu quý một vạn tám mốt mượn nhìn khổng lưu trong tay cái kia một tấm thẻ phòng cố thần hy có chút khẩn trương hỏi ngươi liền mua một gian phòng a giờ phút này cố thần hy còn không biết khổng lưu đặt trước là phòng có hai cái gian phòng nhìn thấy khổng lưu đây một tấm thẻ phòng nàng tâm tình đột nhiên thấp thỏng lên khổng lưu nhẹ gật đầu ân hai người chúng ta ở đủ rồi đặt trước một bộ là đủ rồi cố thần hy lại hỏi sẽ không liền một cái giường a khổng lưu nói một cái phòng một cái giường bởi vì khổng lưu không có giải thích rõ ràng cố thần hy trực tiếp hiểu lầm nàng coi là khổng lưu đặt chức là một gian giường l ớ n phòng nàng nghĩ thẩm giường l ớ n phòng cái kia đây chẳng phải là đêm nay muốn cùng khổng lưu cùng giường c h u n g gối mới nói chuyện hơn bốn tháng liền liền ngủ chung sẽ có hay không có chút quá sớm a khổng lưu có thể hay không hơn nửa đêm đột nhiên ai nha ta ta ta đang loạn tưởng cái gì đâu cố thần hy đã bắt đầu suy nghĩ lung tung sắc mặt cũng càng đỏ hỏng khổng lưu nhìn sắc mặt đỏ bừng cố thần hy nữ mày hỏi ngươi làm sao sắc mặt như vậy đỏ không có không có việc gì tấu chương xong chương một trăm bảy mươi bảy vào sân tích thẻ ra vào tại khóa cửa bên trên đụng một cái sau đó khóa cửa liền mở ra mở cửa ra trong nháy mắt cố thần hy nhịp tim cũng đi theo tại gia tốc nhưng khi đập vào mi mắt là một cái phòng khách thời điểm cố thần hy tại châu ngây m ẩ n cả người khổng lưu đặt trước là phòng cố thần hy cấp tốc nhìn lướt qua gian phòng bố cục bên trong lại có hai cái đơn độc gian phòng một cái phòng ngủ chính một cái lần nằm cố thần hy nhìn về phía khổng lưu ngơ ngác hỏi không phải giường lớn phòng sao đúng a giường lân phòng khổng lưu tay chỉ phòng ngủ chính nói ngươi nếu là ưa thích ngủ giường lớn nói phòng ngủ chính về ngươi ta ngủ lần nằm a đây ta cố thần hy trong lúc nhất thời giống như cũng không biết nên nói cái gì cho phải suy nghĩ kỹ một chút nếu như chỉ đặt trước một gian giường lớn phòng khổng lưu khẳng định là sẽ sớm hỏi thăm mình ý kiến nếu như nàng không nhận ý khổng lưu khẳng định liền sẽ đặt trước hai gian giường lớn phòng đã khổng lưu không hỏi nàng cái kia khẳng định là một người một gian phòng a cố thần hy nghĩ tới đây đột nhiên đã cảm thấy hợp lý nhưng là nghĩ đến mình vừa rồi loạn thất bát tao n á bủ nàng vừa thẹn hổ thẹn cảm giác bạo dạp cho tới cái đầu trên đỉnh bốc lên khói trắng cố thần hy ở trong lòng giận dữ hết cố thần hy ngươi cái t h ằ n g lốc ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao đồ vào ta ngươi ngươi lại muốn cùng khổng lưu ngủ một cái giường rõ ràng đã đáp ứng phụ mẫu ngươi thế mà khổng lưu nhìn trên đầu đột nhiên b ú c khói trắng cô thần hy mở to hai mắt nhìn hắn quan tâm hỏi ngươi không có sao chứ bị khổng lưu như vậy hô hô cố thần hy bối rối ngẩm đầu lên nàng đập nói lắp b a nói à. ta ta ta không có việc gì a khổng lưu chỉ về phía nàng đỉnh đầu nói ra nhưng là đầu ngươi bên trên đang bút khói ai đừng đừng quản cố thần hy quẳng xuống một câu cao lanh nói mang theo hai cái cái dương liền muốn hướng phía phòng ngủ chính đi đến chỉ bất quá nàng đánh giá thấp dương hành lý trọng lượng nàng lần thứ nhất không có túng động dương hành lý cho tới xấu hổ cắm ở tại chỗ mà khổng lưu liền đứng tại bên cạnh mặc mặc nhìn n à n g kéo không đến dương hành lý đứng im tại chỗ cũ bộ dáng hình ảnh trong lúc nhất thời trở nên dị thường xấu hổ nàng trên đầu khói trắng rõ ràng hơn khổng lưu lập tức giúp cố thần hy ôm một cái dương đưa vào phòng ngủ chính đưa xong cái dương sau đó khổng lưu xoay người đi lần nằm hai người tại riêng phần mình gian phòng bên trong chờ đợi một hồi cố thần hy cẩn thận kiểm tra lên gian phòng các ngõ ngách liền ngay cả trong tủ treo quần áo đều kiểm tra toàn bộ xác nhận an toàn sau đó mới dám yên tâm bắt đầu b ộ trang trái lại khổng lưu tiến vào phòng ngủ sau đó trực tiếp một đầu nhào vào mềm mại trên giường lớn bắt đầu đ ù a nghịch điện thoại chơi lấy chơi lấy không biết làm sao liền ngủ mất vẫn là cố thần hy hóa song trang đến trong phòng của hắn đem hắn đánh thức k heo chết rời g i rồi ngươi làm sao ở nơi nào đều có thể ngủ khổng lưu mơ, mơ màng, màng mở mắt trước mắt ngông lung một mảnh khổng lưu nhìn toàn trang cố thần hy cùng trên trần nhà đèn vòng phản phất thấy được một cái phía sau đỉnh lấy vòng sáng thiên sứ khổng lưu đột nhiên hỏi nơi này là thiên đường sao cố thần hy có chút cạn lời trả lời hắn nơi này là khách sạn vậy ta vì cái gì thấy được thiên sứ khổng lưu nói đến đưa tay muốn sợ cố thần hy mặt nhưng lại bị nàng vô tình đẩy ra cố thần hy đẩy ra khổng lưu tay nói ra mặc dù ngươi khen ta ta rất vui vẻ nhưng đây là ta vừa hóa trang sóng không cho chạm vào đợi chút ngươi chuẩn bị cho ngươi hoa khổng lưu cười khổ mà nói cho nên yêu sẽ biến mất đúng không đừng làm rộn buổi hòa nhạc lập tức liền muốn bắt đầu xoát vé nhanh lên, lên. cố thần hy nói đến đem k h ổ n g lưu túm lên k h ổ n g lưu đứng dậy đầu tiên là rối lưng một cái sau đó vớt mắt dò hỏi phòng ngủ chính thế nào rất tốt ngoại trừ ngoại trừ cái gì không có gì cố thần hy lắc đầu k h ổ n g lưu hiếp mắt đánh giá cố thần hy lướt nhìn nói ra từ ngươi biểu tình đến xem tựa hồ rất thất vọng a cố thần hy đỏ mặt phản bác một câu không có hai người cùng một chỗ tại khách sạn nhà hàng ăn đơn g i ả n cơm tối sau đó đón xe đi lý thành eo biển sân vận động sân vận động mấy cái cửa lớn đã toàn bộ triển khai cửa ra vào đại xếp hàng dài một cỗ lại một cỗ xe buýt chuyến đặc biệt còn tại hướng sân vận động chạy đến khổng lưu khán g quan phương công chúng hào nói lần này buổi hòa nhạc gan bài ba trăm chiếc xe buýt chuyến đặc biệt miễn phí đưa đón du khách đến buổi hòa nhạc hiện trường sân bay không biết có hay không khổng lưu là từ khách quý thông đạo trực tiếp rời đi cũng không có cơ hội nhìn ngoài phi trường thông báo bài với lại buổi hòa nhạc không chỉ có tiếp khách xe buýt buổi hòa nhạc kết thúc về sau cũng có chuyên môn t i ệ n khách xe buýt không thể không thừa nhận mặc dù lý thành không có tàu điện ẩm nhưng là đây du lịch công cộng phục vụ làm vẫn là rất tốt đối với đám du khách nhiệt tình nhìn thấy cũng coi là không giảm nó cái này không phải gì du lịch thành thị tên tuổi khổng lưu quyết định chờ buổi hòa nhạc kết thúc về sau mang theo cố thần hy tại lý thành hào hào dạo chơi qua cửa lớn g á c cổng sau đó hai người hướng phía buổi hòa nhạc bên trong đi đến bởi vì ngay từ đầu đón xe chọn sai cửa lớn hai người là từ cách hội t r ư ở n g xa nhất cửa bắt đi vào sau khi đi vào còn muốn đi mấy phút đồng hồ mới có thể đến vì đẹp cố thần hy ban ngày xuyên món kia áo đông cũng không c ó xuyên qua liền ánh sáng mặc đầu kia đơn bạc màu tím lam váy dài trên chân góp nhỏ dày cao góp đạp trên mặt đất phát ra đát đã âm thanh khổng lưu hỏi cố thần hy người thật không lạnh sao dự báo thời tiết nói đêm nay có giói mỹ n ữ không sợ lạnh cố thần hy rõ ràng cái mũi đều đông lạnh v ì vi phiếm hồng còn muốn mạnh miệng nói không lạnh khổng lưu có chút d ở khóc d ở cười nghĩ thầm một hồi cạo gió lớn có người khóc thời điểm đi tới cửa hội trường còn có cánh cửa thứ hai cấm đạo này g á c cổng so cánh cửa thứ nhất cấm càng nghiêm ngặt không chỉ muốn soát mặt soát thẻ căn cước còn muốn xoát người tránh cho người xem mang một chút hàng cấm tiến vào hội trường cái khác đồ vật cũng còn tốt lý giải khổng lưu không thể lý giải là vì cái gì nước k h n g cũng không thể mang liền ngay cả chưa mở ra cũng không thể mang chờ thật đi vào buổi hòa nhạc hội trường sau đó k h ổ n g lưu rốt cuộc minh bạch vì cái gì nước không cho mang theo b u i hòa nhạc bên trong có quan phương bài quán bán nước c h a n h mười lăm khối tiền một ly k h ổ n g lưu nguyên bản không muốn làm quan chủng nhưng cố thần hy nói muốn uống thế là hắn lại mua một ly nước c h a n h cho cố thần hy không tốt uống cho ngươi uống cố thần hy uống một ngụm bị chua đến sau đó liền đem nước c h a n h cho k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu đã thành thói quen bị cố thần hy xem như thùng rác đem nàng không thích ă n đồ vật đều cho mình ăn hắn uống một ngụm phát hiện hương vị vẫn được có thể tiếp nhận đó là bình thường nào đó tuyết vương bán bốn khối tiền một ly nước tranh thiếu một chút kẹo hương vị khẩn nhìn thoáng qua hai người số、ghế. lúc này mới kinh ngạc phát hiện hắn c ủ n g cố thần hy là bên trong trận viết một khu hàng thứ nhất mười ba cùng số mười bốn chỗ ngồi như thế cái rất có kỷ niệm ý nghĩa số ghế k h n g lưu nhẹ nhàng vỗ vô, vô cố thần hy bà vai nói ra mau nhìn chúng ta là một nghìn ba trăm mười bốn ai nha thật đúng là cố thần hy nhìn cái này số ghế lập tức kích động cầm điện thoại di động lên đập một tấm ảnh phát cái vòng bạn bè s ư ớ n g văn tay nhỏ một giắt một đ ợ i một thế ta có bạn trai bồi ta nhìn bồi hòa n h ạ ca phía dưới là hai tấm tấm ảnh một tấm là bồi hòa nhạc vào sân t h i ế u mặt khác một tấm là cố thần hy ở trên máy bay vụn trộm đập tự trụ khổng lưu cũng vào kính hắn lúc ấy đang tạ i cho cố thần hy xé sữa chỗ đóng không t h ấ y ống kính t ấ u chương xong chương một trăm bảy mươi tám ôm hôn cố thần hy vòng bạn bè khổng lưu là cái thứ nhất lai、like. hắn ở phía dưới bình luận một câu lại dám c h ụ anh ta nhanh chóng đổi thưởng chân dung quyền cố thần hy ở phía dưới trả lời đòi tiền không có muốn mạng một đầu khổng lưu lập tức trả lời vậy liền đem ngươi thường trò ta hai người sở dĩ có thể tại bình luận khu nhanh chóng như vậy tương tác ngoại trừ đang đối mặt mặt m Còn có m ộ trầm nguyên nhân ngay tại lúc này địa điểm bên địa tại t điểm lúc o n người còn ít, chờ một lát nhiều, tín hiệu liền trở nên kém. Rất nhanh, g chờ hiệu ít, một lát trở Rất t kém. r hà cũng tại cố thần hy vòng bạn tại hy bè phía dưới bình là u ậ n Trầm h hai người châu ó t ể hay không chết Hà phía h ra ta vòng bạn c Trầm bè. Hà phía dưới là dưới tiểu nam bình luận hà tỷ che giấu a mắt không thấy tâm không p h i ề n lâm chi ở phía dưới hỏi châu tiểu nam ngươi vì cái gì không che đ ợ i châu tiểu nam ta ngược lại thật ra muốn nhìn hai người này có thể nhiều không biết xấu hổ hai người nhìn những ngày bình luận nhìn nhau cười một tiếng không nói gì buổi tối bảy giờ trình không có khe hở đại màn hình bên trong mv hình ảnh tượng đá cự nhân vừa vặn ngầm đầu trong mắt bắn ra một đạo trùng thiên hồng quang màn hình đằng sau cũng phun ra màu đỏ sương mù toàn trường ánh đèn toàn bộ dập tắt d à i d à i mặc một bộ thuần bạch sắc nữ tức sĩ trang phục từ tê đài bên dưới chậm rãi dâng lên diễn xuất chính thức bắt đầu ca khúc thứ nhất là ma thiên vườn m ạ c h thú bên trong trận bạo phát ra liên cùng tiếng thét trói thai bên trong trận không khí tốt nhất đại đa số người đều dơ lên cao cao tiếp ứng que huỳnh quang trái lại cố thần hy câu n ệ ngồi ở kia liền que huỳnh quang cũng không dám dơ lên đến không biết người thật đúng là cho là nàng là cao lãnh đâu ai có thể nghĩ tới băng sơn mỹ nhân bể ngoài thế là khổng lưu giả bộ như rất kích động bộ dáng nắm chặt cố thần hy tay hai người m i ngón đan sen đồng thời trong lòng bàn tay còn năm cái kia c ọ n g lấy hào quang màu tím que huynh quang cố thần hy hơi kinh ngạc nhìn về phía khổng lưu hắn ánh mắt bên trong mang theo một chút cổ vũ nói ra không có nhiều người như vậy sẽ chú ý ngươi nhanh này lên câu nói này đối với người bình thường mà nói khả năng không có gì nhưng đối với ý người mà nói lại tràn đầy lực lượng cố thần hy tại khổng lưu lôi kéo dưới d ơ lên cao cao que h u y n quang đúng đưa thỉnh thoảng q a y đầu nhìn về phía khổng lưu nàng biết khổng lưu cũng không phải là giải giải phan hắm không bao giờ truy tinh nhưng lại nguyện ý bồi tiếp mình thật xa từ đó biển đi máy bay đến xem một trận diễn xuất trong lúc bất chi bất giác nàng trở nên càng ngày càng ỉ lại khổng lưu khổng lưu a cảm ơn ngươi ngươi nói cái gì hiện trường âm hưởng âm thanh quá lớn cho tới khổng lưu căn bản không nghe được cố thần hy nói cái gì chỉ thấy miệng nàng giật giật không có không có việc gì vòng thứ nhất sau khi kết thúc giữa trận nghỉ ngơi đợt thứ hai k là dốc nói hắt gió giải giải xuống đ à i đ ổ i một bộ màu vàng sang t h i ế n mang theo một chút màu trắng đường vân đồ dàn di leo lên sân khấu một bài không sai biệt lắm cô nương lại lần nữa đốt nổ hiện trường có chút thậm chí đã đứng lên đến ngày khổng lưu cùng cố thần hy vẫn là c â u g n ệ không dám đứng lên đến vẫn ngồi ở cái kia cơ quen h quang tiếp theo là vòng thứ ba khi thấy váy da ra, ra sân giải giải thì cố thần hy liền biết nàng mong đợi nhất cái kia đầu dấu chấm tròn muốn tới hai bài xuyên đốt ca khúc sau đó làn điệu chuyển biến thành y ê u thương khi giải giải hát đến ngươi nói ta là thương phẩm không có người ta lại không thể thời điểm hiện trường vang lên một mảnh xôn xao nàng trong mắt ngậm lấy nước mắt âm thanh đều nghẹn ngào một cái cố thần hy cũng bị không khí này điều động cùng theo một lúc hắt lên nàng âm thanh rất ê m hay thậm chí cùng trên đ à i giải giải đạt đến đồng bộ duy nhất khác nhau đó là tiếng nói khác biệt giải giải hát là bi thương và tiết m ố i còn có từng tia tiêu tan cố thần hy lại hát ra một loại lạnh lùng cao ngạo cảm giác cô độc cố thần hy tiếng ca dẫn ngồi tại bên cạnh bọn hắn người xem n h a u n h a u ghé mắt cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện bên người thế mà ngồi một cái khí chất cao lãnh đại mỹ nữ cảm giác được bị người nhìn chăm chú sau đó nàng âm thanh rõ ràng nhỏ đi rất nhiều khổng lưu lập tức kéo lại cố thần hy tay gật đầu mặc mặc khích lệ nàng nàng mới dám bông ra âm thanh tiếp tục hát lần nữa buông ra âm thanh hát thì nàng âm thanh trở nên ấm áp rất nhiều cảm giác cô độc cũng biến mất hầu như không còn nàng ánh mắt dừng lại ở khổng lưu trên mặt vòng thứ ba kết thúc về sau lại là một cái giữa trận nghỉ ngơi khổng lưu hỏi cố thần hy ngươi có lạnh hay không vừa rồi r ắ c cố thần hy bàn tay thời điểm hắn cũng cảm giác được cố thần hy cái kia lạnh buốt bàn tay hắn c h e nửa ngày cũng không có che nóng cố thần hy bàn tay hôm nay hiện trường phong siêu cấp lớn bên trong trận còn có kiến trúc hơi cản trở điểm ngồi tại đỉnh núi khán đài p h i ế người có đã bắt đầu run lệ bầy không lạnh cố thần hy lắc đầu t ạ i gió lạnh bên trong nàng sợi tóc nhẹ nhàng tung bay lấy che khuất nàng mặt lờ mờ dưới ánh đèn khổng lưu mơ hồ có thể nhìn thấy c ố thần hy trên gương mặt bị đông cứng ra hai đống đỏ ửng c h ó c mũi cũng là một vệt nhàn n h ạ t đỏ nhìn có một loại sờ sờ đông lạnh người cảm giác khổng lưu cởi áo khoác bọc tại c ố thần hy trên thân hắn nói đều lạnh phát run còn nói không lạnh ngươi đem ta làm đ ồ đần lửa gật đâu hắc hắc ta ta ta đây là kích động phát run cố thần hy mạnh miệng dạo biện một câu sau đó hỏi khổng lưu ngươi đem y phục cho ta ngươi một hồi đông lạnh đến làm sao làm khổng lưu thật không n ạ n h cố thần hy nói đến cầm quần áo trả lại cho k h ổ n g lưu ngày mai ngươi bị cảm cũng đừng bắn ta nghe lời mặc thấy cố thần hy không nguyện ý xuyên k h ổ n g lưu cường n ạ n h cho nàng khoác ở trên thân k h ổ n g lưu nói ta tình nguyện cảm bạo người là ta tại sao vậy cố thần hy đẹp mắt trong con ngươi hiện lên một vệ thảo quang ngươi là trong lòng thương ta sao k h ổ n g lưu nói đùa trả lời suy nghĩ nhiều chỉ là bởi vì ngươi bị cảm chịu khổ bị liên lụy là ta thôi đi ngươi cố thần hy đỏ mặt tại khẩn lưu trên bờ vai vỗ nhẹ hai người nói chuyện phiếm quá trình bên trong vòng thứ tư ca khúc đã bắt đầu giải giải mặc màu trắng áo cưới lễ phục đưa lưng về phía đám người chậm rãi từ đài bên dưới thăng lên đi lên một ca khúc sau đó đã đến xốc lên màu trắng khăn chè m ặ t khâu ở a a a hiện trường tiếng hoan hô tại lúc này đ ạ t đến đỉnh phòng cố thần h i cầm điện thoại vỗ xuống một màn này cái này khâu có tia nô đàn hát khổng lưu thích nhất một vòng này cái k i a đầu bao xa đều muốn cùng một chỗ hát bài hát này thời điểm chỉ đạo sẽ đem ca mê ra nhắm ngay bên trong trận khi chỉ đạo đem ống kính đối với bên trong trận t í n h phòng thời điểm khổng lưu biết mình cơ hội tới hi hi nhìn ta ân hai người bốn mắt tương đối trong n h y mắt hiện trường ghi hình thiết bị vừa vặn nhắm ngay hai người bọn họ chỉ thấy khổng lưu ngay trước toàn bộ địa điểm bên trong tất cả người mặt chăm chú ôm lấy cố thần hy nhẹ nhàng ôm hôn nàng một màn này mặc dù chỉ dừng lại ngắn ngủi ba giây đồng hồ nhưng tại một chiếc một sau hai khối cự màn dưới tất cả người đều thấy được ờ khổng lưu cao điệu tú ân ái dẫn hiện trường một mảnh xôn xao l i ê n ngay cả giải giải đều thấy được một màn này nàng tiếp tục h á trên ca, t mặt mang nụ cười thấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi chín tan cuộc hiện trường xôn xao âm thanh đều kết thúc một hồi lâu cố thần hy mới từ cái kia vội vàng không kịp chuẩy hôn bên trong kịp phản ứng nhìn khổng lưu trên m ô i bị nàng sơn m ô i đóng dấu cố thần hy lúc này mới ý thức được vừa rồi một màn kia không phải đang nằm mơ khổng lưu thật ngay trước mấy v ạ n người hôn mình cố thần hy mặt đỏ tới mang thai nói ra lớn mật ngươi thế mà đột nhiên tập kích bản tiểu thư khổng lưu vừa cười vừa nói tình huống khẩn cấp liền một cái ba giây đồng hồ ống kính cũng không thể trước đó tập luyện một lần a h ư hừ cố thần hy sắc mặt đỏ nóng lên nàng cái đầu hỗn loạn trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời khổng lưu nói mới tốt khổng lưu tiếp tục nói vừa rồi một màn kia trên đài giải giải cũng nhìn thấy a ngay trước thần tượng mặt tú ân ái loại cơ hội này thế nhưng là rất khó được l ặ c hư lần này tốt tại thần tượng trước mặt mất mặt cố thần hy ngoài miệng nói đến mất mặt kết quả khoe miệng nhưng lại không thể khống chế hơi d ư ơ n g lên rõ ràng là vui vẻ không được nếu không phải giờ phút này trong hội trường tín hiệu quá kém nàng khẳng định phải tại ký túc xá trong nhóm hào h ả o khoe khoang chuyện này bất quá không có đồ không coi trần tướng trầm hà các nàng ba cái hẳn là cũng sẽ không tin tưởng khổng lưu vừa làm lấy nhiều người như vậy m ặ tự t mình mình ai nghĩ tới đây cố thần hy thở dài chỉ tiếp vừa rồi một màn kia vô dụng điện thoại ghi chép đến hẳn là có người ghi chép đến đi khổng lưu quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình một người đến xem buổi hòa nhạc béo con ca hắn vừa rồi thế nhưng là toàn bộ hành trình ghi trước đây đừng nhìn ta ta xóa béo con ca vốn chính là c h ơ trọi một người đến xem buổi hòa nhạc bên cạnh lại ngồi là khổng lưu c ù n g cố thần hy đôi tình lữ này hai người bọn họ toàn bộ hành trình một mực tại v u n g cầu lương cầu lương hung hăng hướng trên mặt đậm vừa rồi còn cảm nhận được một đợt ôm hôn bạo kích giờ phút này đ ộ c thân cậu á n khí đã đạt đến đỉnh điểm hắn làm sao lại đem video phát cho khổng lưu đâu khổng lưu cười hì hì đối với béo con ca nói không có việc gì vừa ve chai bên trong tìm một cái. Hồi thu chạm cũng xóa. béo con ca lời còn chưa nói hết khổng lưu trực tiếp dựng lên một ngón tay một trăm khối tiền liền muốn thu mua ta béo con ca hướng một mức phi thường có cốt khí nói ai mà thèm ngươi cái k i a hai cái tiền bẩn không cho khổng lưu khỏe miệng hơi méo lộ ra tính tiêu chí nụ cười ta nói là một nghìn một nghìn liền muốn thu mua cái gì một nghìn ca ta vừa rồi thanh âm nói chuyện hơi bị lớn ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua béo con ca nghe khổng lưu nói đầu tiên là x ư n g sở một giây sau lập tức đổi một bộ dáng về phần độc thân cầu lựa giận độc thân cầu lựa giận không đáng một đồng một nghìn khối tiền thế nhưng là chân thật béo con ca lập tức mở ra thêm hảo hữu mã hai triệu nói ra xoay ca chúng ta mảnh trò chuyện khổng lưu chỉ vào béo con ca vừa cười vừa nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hai người tăng thêm hảo hữu sau đó khổng lưu không có từng tia do dự trực tiếp chuyển một đồng tiền cho béo con ca béo con ca nhìn đây bởi vì tín hiệu không tốt kéo dài mấy giây mới đàn ra đến một khối tiền kích động hô lớn ta dựa vào thiếu ra béo con ca không dám thất lễ lập tức đem vừa rồi cái tia ghi chép đến hai người hôn môi v i d e ô phát cho khổng lưu bởi vì hắn dùng là dao dao dẫn trước so k h ổ n g lưu hoa quả điện thoại tín hiệu mới tốt cho nên hắn rất nhanh liền phát ra tới k h ổ n g lưu bên này lại ra chỉ nửa ngày mới ra ngoài đi qua béo con ca biên tập nguyên bản mười phút đồng hồ video cũng chỉ còn lại có h ô n mười ô i m mấy giây hắn còn chuyển một cái camera từ trên màn hình chuyển qua hai người trên thân không tệ k h ổ n g lưu hài lòng nhẹ gật đầu tại béo con ca trên bờ vai vỗ một cái ai nhìn ngài nói quá k h á c h khí béo con ca cười hì hì nói ra thiếu ra còn có cái gì cần sao ta vừa rồi đập rất nhiều giải giải hd hiện trường t ậ mạnh a một cái mười mấy giây video hắn thu một nghìn khối tiền lương tâm bên trên có chút không qua được cho nên mới cố ý hỏi nhiều đ ờ y miệng khổng lưu nhìn thoáng qua bên cạnh cố thần hy hỏi ngươi có m u ố n không cố thần hy nhẹ gật đầu nói ra ân ta vừa rồi đều không có ghi hình khổng lưu nghe vậy quay đầu đối với béo con ca nói đi tối nay à chờ buổi hòa nhạc kết thúc ta lại h ô ngươi n ok đặt được khổng lưu đáp lại sau đó béo con ca lúc này mới dám an tâm nhận lấy hắn phát tới tiền a khổng lưu đem video d ơ lên cố thần hy trước mặt cố thần hy chừng to mắt nói ra thật đúng là để ngươi lấy được video khổng lưu hé miệng cười một tiếng Lại thai nói ra, cái tiền xui khiến. cố có có thần thể hy bên này kêu ra, là, có tiền, có thể mà quỷ、khiến. vòng thứ tư biểu diễn kết thúc về sau không ít người chạy tới cấp nhà vệ sinh khổng lưu cũng buổi tiếp cố thần hy đi lên cái nhà vệ sinh nữ sinh đi nhà vệ sinh thật thật chậm một mực chờ đến vòng thứ năm biểu diễn bắt đầu cố thần hy mới từ trong nhà vệ sinh đi ra vòng thứ năm m ở màn liền phi thường đốt giải giải hô lớn một tiếng đều đứng lên sau đây một cúng họng hiện trường bầu không khí lại một lần nữa bị n h e n lửa một bài đến ngược toàn trường sôi c h o khán đài bầu không khí như thế nào khổng lưu không biết nhưng là bên trong trận đã thành nhảy d i s c o hiện trường khổng lưu lôi kéo cố thần hy đứng lên đến cơ que huỳnh quang về sau sự tình khổng lưu nhớ kỹ không rõ ràng chỉ nhớ rõ hai người nhảy n h ó t một thân mồ hôi cố thần hy cười rất vui vẻ nguyên lai tưởng rằng vòng thứ năm biểu diễn kết thúc về sau buổi hòa nhạc liền nên tăng cuộc kết quả không biết là ai hô một tiếng tăng ca đây hô hô hiện trường càng ngày càng nhiều người cũng cùng theo một lúc hô tăng ca còn có người cầm lấy máy tính bảng viết xuống tăng ca hai chữ còn mang cái dấu chấm than hình tượng này bị chỉ đạo lao sư dùng ca mê ra cho tới sau đó giải giải lại lên đài lâm thời thêm hát mấy bài hát cuối cùng kết thúc công việc thời điểm nàng thật sâu mái t h ân thể chậm từ chậm rãi sân k h ấ u b ê n trên hạ xuống đi. Kết thúc rồi à? Cố thần hy có chút vẫn chưa thỏa rồi xuống vẫn mãn nhìn khổng hạ hả? hy chưa phía quay đầu Cố đi. có về phía khổng lưu. Khổng lưu nhẹ k ổ n n g lưu h gật đầu dùng đôi tay nâng lên cố thần hy mặt bởi vì đem ý phục cho cố thần hy xuyên cho nên k h ổ n g lưu tay cũng có chút mát nhưng cố thần hy mặt lại so k h ổ n g lưu tay còn lạnh hơn một chút đi thôi ân k h ổ n g lưu ô m cố thần hy rời đi hiện trường bọn hắn không có ngồi miễn phí xe buýt rời đi bởi vì quá t r ư t khẩn lưu tại ven đường mắc đón một chiếc xe trong xe taxi mở ra điều hòa để lạnh một đêm hai người cuối cùng cảm nhận được một chút xíu ấm áp Không lưu cố thần à ó d bọn hy n t mặc m váy thổi một đêm gió lạnh k h ô n g lưu lo lắng nàng sẽ tàn bạo cho nên hai người tại quả vặt phố gói một chút nơi đó đặc sắc vi thực liền sớm đón xe quay về khách sạn sau khi trở về phòng k h ổ n g lưu đem trung ương không gió mát điều đến cao nhất mấy phút đồng hồ sau phòng bên trong liền ấm áp lên vừa rồi đói bụng thời điểm cố thần hy thấy cái gì đều muốn nếm thử cho nên túi lớn túi nhỏ mua một đồ ăn hiện tại đồ ăn b à y cả bản cố thần hy ăn không đến một phần ba liền đã no đầy đủ còn lại toàn bộ tiến vào k h ổ n g lưu trong dạ dày thùng rác thực nện cho k h ổ n g lưu cảm giác mình lại cùng cố thần hy nghỉ ngơi mấy ngày liền muốn dáng người biến dạng cố thần hy sau khi ăn xong trở về phòng tìm một bộ áo ngủ và phòng vệ sinh tắm rửa một cái khẩng lưu dự định đơn giản rửa mặt một cái hắn mới vừa buổi sáng tắm r hôm nay thời tiết cũng so sánh lạnh bản thân không có ra cái gì mồ hôi cũng không cần tắm rửa chủ yếu là không mang thay đi giặt y phục k h ổ n g lưu đơn giản thu thập một chút trên mặt bàn r ắ t rửa ngồi ở trên ghế s a lon chơi lấy điện thoại chờ lấy cố thần hy tắm rửa xong đi ra trong nhà vệ sinh rầm rầm tiếng nước tựa hồ có cái gì đặc thù ma lực đồng dạng để k h ổ n g lưu căn bản là không có cách tập trung lực chú ý h ả o h ả o chơi điện thoại điện thoại tựa hồ có đọc tâm thuật đồng dạng ở thời điểm này đột nhiên cho khẩn lưu đẩy một chút cùng nữ sinh tắm nhiệt độ nước so nam sinh cao hơn bởi vì người biết không nữ sinh đang tắm thời điểm cũng biết vì cái gì nữ hải t ử tiếp thân quần áo muốn đơn độc g i a tay nữ sinh vì cái gì yêu tắm rửa hắc không r ứ t đúng không k h ổ n g lưu liên tiếp x o á t mấy đầu cùng loại video sau đó mắt tối sầm lại trực tiếp thối lui ra khỏi video ngắn phần mềm tắt điện thoại di động sau đó phòng khách trở nên vô cùng yên tĩnh trong phòng vệ sinh nước chảy âm thanh cũng càng rõ ràng có thể là bởi vì vừa rồi cái kia mấy đầu video ngắn nguyên nhân k h ổ n g lưu trong đầu kìm lòng không được bắt đầu miên man bất định cố thần hy tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra liền thấy nằm trên ghế xa lon ngựa đầu nhắm mắt khẩn lưu liền hỏi một câu ngươi đang làm gì ta đang tự hỏi suy nghĩ cái gì khổng lưu còn đắm chìm trong h u y ệ n t ư ở n g bên trong liền bật thốt lên suy nghĩ ngươi nước tắm có bao nhiêu nóng cố thần hy nghe vậy nếu như, như mày dùng một loại cổ quái ánh mắt đánh giá khổng lưu nói ra ta phải báo cho cảnh sát a khổng lưu ý thức được có chút không đúng bỗng nhiên mở mắt nhìn thấy mặc mùa đông áo ngủ đứng ở trước mặt mình cố thần hy h ắ n lập tức hoảng cái kia n g ư ơ i nghe ta giải thích không phải n g ư ơ i muốn như thế khi hiểu lầm sinh ra thời điểm lại nhiều giải thích cũng là không tác dụng bất quá cố thần hy cũng không có bởi vậy tức giận ngược lại có chút m ừ n thầm khổng lưu sẽ ở nàng tắm r ử a thời điểm ý nghĩ kỳ quái tối thiểu chứng minh mình đối với khổng lưu sức hấp dẫn vẫn là không nhỏ đương nhiên đáng giá cao h ư n g rồi nếu như nàng tắm r ử a thời điểm khổng lưu một điểm ý nghĩ đều không có lúc này mới rất kỳ quái tốt ta chính như lâm chi từng theo nàng nói qua câu nói kia m ở dạng háo sắc là nam sinh bản tính đây là khắc vào giờ na bên trong nếu như một cái nam sinh đối với người không có ý nghĩ xấu vậy cũng chỉ có hai loại khả năng một là người giải còn chưa đủ xinh đẹp một loại khác khả năng chính là nam sinh kia hướng giới tính có vấn đề cố thần hy nói ra xem ra ta đêm nay phải đem cửa gian phòng khóa kỹ khóa cửa liền khóa cửa chứ khổng lưu ngẩng đầu lên một bộ thân đang không sợ bóng nghiêng bộ dáng nói ra ta ta loại này chính nhân có tử chẳng lẽ lại chẳng lẽ lại còn sẽ ban đêm xông vào ngư ờ i g i a n phòng a cố thần hy hoài nghi đánh giá khổng lưu liếc nhìn nói ra khó mà nói khổng lưu bị cố thần hy ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến có chút run dày nàng nói liền tính liền tính ta đi ngư ờ i g i a n phòng lại thế nào rồi ta là bạn trai ngươi hay hai ta chung sống một phòng rất hợp lý a cố thần hy nhữ mày hỏi vậy ngươi đêm nay muốn cùng ta một cái phòng sao quả thật sao cố thần hy cười dùng nhất bình tĩnh ngự khí nói ra ngươi nếu là không sợ ta ba biết về sau cầm đao chặt ngươi nói ngươi liền đến chứ sách ngay vậy khổng lưu rụt cổ một cái ngươi nhìn ngươi lại sợ cố thần hy cười xấu xa một cái quay người trở lại phòng ngủ chính đóng cửa lại khổng lưu không biết cố thần hy có hay không khóa cửa hắn cũng không có dám tự mình đi nghiệm chứng cố thần hy khóa không khóa cửa trong phòng vệ sinh còn tràn ngập hơi nước có một loại mây mù lượn lờ cảm giác trong không khí còn tràn ngập tẩy hộ vật dụng hương thơm mùi thơm khổng lưu đơn giản rửa mặt một phen về sau từ phòng vệ sinh đi ra liếp mắt liền thấy cố thần hy cửa gian phòng mở ra một đầu không lớn không nhỏ vá nàng đang dò xét cái đầu. nhìn ra phía ngoài người đang làm cái gì ta ba vừa rồi gọi điện thoại cho ta hắn nói cái gì hắn hỏi người tối nay là không phải cùng với ta người trả lời thế nào ta nói người đang tắm a khổng lưu nghe vậy trực tiếp trận tròn mắt đây không phải đem mình hướng trong hố lửa đầy sao hắn rõ ràng đã đáp ứng c ố thần hy phụ thần trước hôn nhân t u y ệ t không c ù n g cố thần hy bên trên lũy khổng lưu vội và nói vậy ngươi ngươi nhanh cùng hắn giải thích a ta chưa kịp giải thích hắn liền gọi điện thoại treo cố thần hy một bộ nhỏ yếu lại vô tội biểu tình nhìn khổng lưu hắn nói trở về liền cắt ngang ta chân khổng lưu bộ mặt đ ầ u đây hát tuyến nói ra ta chân đoán chừng cũng không giữ được chớ suy nghĩ quá nhiều cố thần hy an ủi khổng lưu nói trở về vẫn có thể giải thích ta ta tạ ơn n g à i lặc khổng lưu quay người trở lại mình gián phòng cố thần hy còn tại hắn vào nhà trước bổ sung một câu bản tiểu thư phòng ngủ khóa cửa a buổi tối cũng đừng muốn động ý đồ xấu khổng lưu có chút cạn lời nói khóa kín khổng lưu không biết là hắn đóng cửa phòng một giây sau cố thần hy liền che miệng cởi lên từ cố thần hy cợi như thế vui vẻ đến xem khổng lưu hẳn là bị nàng bữa bỡn sự thật cũng chính là như thế Cô lần, lần mỗi lần tại cố thần hy trong nhà đi ngủ thời điểm khổng lưu luôn là khó mà ngủ hắn cũng không biết vì cái gì đồng rạng mất ngủ còn có cố thần hy nữ sinh tại lạ lẫm hoàn cảnh bên trong sẽ không có cảm giác an toàn càng h ư ớ n g hồ bạn trai còn ở tại cùng mình chỉ có cách nhau một bức tường một gian khắc phòng phòng ngủ chính xa hoa hai người giường lớn đặc biệt lớn cố thần hy một người ngủ lộ ra có chút vắng vẻ nàng hiện tại ngược lại là hy vọng khổng lưu có thể ngủ tại bên cạnh mình dạng này có lẽ có thể an tâm chìm vào giấc ngủ nghĩ tới đây cố thần hy lén lút mắng một câu khổng lưu đó là cái thằng đốc hát gì căn phòng cách vách khổng lưu vớt vớt cái mũi trong lòng tự n ủ kỳ quái làm sao nhảy mũi sẽ không phải thật cảm lạnh bị cảm a ngày thứ hai thời tiết không quá tốt hơn tám giờ bầu trời đều vẫn là tối tăm mờ mịt hôm nay không phải cái đi ra ngoài du ngoạn ngày tốt lành khổng lưu mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên lên thổi một đêm điều hòa để hắn có chút miệng đắng lơi khô cũng may phòng khách tủ lạnh bên trong có nước khổng lưu cầm bình bình thủy tinh trang nước khoáng lộc cộc lộc cộc ba miệng liền uống c ạ n sạch trong phòng những ngày ăn uống đồ vật tất cả đều là không ngoài định mức thu phí tràn đầy một tủ lạnh đồ uống người toàn bộ đóng gói mang đi cũng không có vấn đề gì bất quá có thể hoa hai vạn khối tiền ở một đêm đưa rượu lên cửa hàng người cũng c h ư ớ mắt hắn đầ uống x o n g nước khổng lưu đi trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt sửa sang lại một cái k i ể u tóc cố thần hy trong phòng không có động tĩnh hẳn là còn đang ngủ khổng lưu không có quấy giày nàng trong phòng khách bắt đầu chơi điện thoại chỉ trước mắt một tiếng đi qua cố thần hy trong phòng vẫn không có động tĩnh khổng lưu muốn một mình xuống lầu ăn điểm tâm nhưng là nghĩ lại nếu như mình không gọi cố thần hy nói nàng đợi sẽ rời giường nhìn thấy mình không tại gian phòng lại được nói mình không yêu nàng suy nghĩ một chút khổng lưu vẫn là quyết định gõ cửa gọi nàng một tiếng đông đông đông bà bảo ta đi ăn điểm tâm ngươi có đi hay không đáp lại khổng lưu là hoàn toàn yên tĩnh quả người h h i ê n n k ô có tỉnh. Khổng l u c ư khổ đã tỉnh nha ta ta giống như không quá thoải mái k h ổ n g l ư u lông mày căng thẳng lập tức đẩy ra cố thần hy cửa phòng nàng tối hôm qua thật không có khóa cửa k h ổ n g lưu đi đến cố thần hy bên giường nàng khuôn mặt nhỏ đỏ rực ánh mắt cũng có chút tan g ã nàng ánh mắt mê ly nhìn khổng lưu âm thanh trầm thấp nói ra ta ta c ũ n g họng đau quá đầu cũng đau nhức khổng lưu lập tức đưa tay tại cố thần hy trên c h á n sờ một cái cái chán có chút phòng tay là cảm bạo không thể nghi ngờ nghĩ đến là đêm qua nhìn buổi hòa nhạc thời điểm xuyên q u ó ít cảm lệ hẳn là bị cảm khổng lưu nói đến một tay vịn cố thần hy b ả vai một tay nắm lấy nàng cánh tay đi ta dẫn ngươi đi bệnh viện ta ta đừng đi bệnh viện ta không nên đánh c h â m cố thần hy nghe xong phải đi bệnh viện lập tức liền phản kháng lên vùng vây mấy lần sau đó lại đem thân thể rút vào trong chăn giống như là một cái chai cò mượn dạng dùng chăn mềm gắt gao đem mình b a o lấy k h n g lưu đôi tay chống n ạ n h nói ra ngươi đều nung thành bộ dáng này còn không đi bệnh viện tiêm trích cẩn thận một hồi đem đầu hóc cháy hỏng cố thần hy cố chấp nói ra ta ta không nên đánh châm đau k h n g lưu suy nghĩ một chút quyết định thay cái m ạ c h suy nghĩ hắn ngồi vào cố thần hy bên giường nói ra vậy chúng ta không c h ă m cứu chúng ta đi bệnh viện mua thuốc có được hay không trước tiên đem cố thần hy hông đến bệnh viện cái khác sự tình đều dễ làm có thể cố thần hy lại không ăn hắn một bộ này tiếp tục nói không cần ngươi mơ tưởng gạt ta đi bệnh viện k h ô n g lưu lần nữa cường đ i ệ u nói không châm cứu liền dẫn n g ư ơ i đi mua cái dược không đi cố thần hy che mặt tại trong trăn k h ô n g lưu không nhìn thấy nàng biểu tình chỉ có thể nghe được nàng âm thanh n g ư ơ i đi giúp ta mua thuốc nhà ta không muốn đi bệnh viện k h ô n g lưu bất đắc dĩ cười cười nói ra vậy ta lại không phải bác sĩ ta nào biết được ngươi có phải hay không cảm bạo vạn nhất là cái khác bệnh ăn thuốc cảm bạo không tác dụng làm sao làm dù sao dù sao ta chính là đường đi bệnh viện sinh bệnh cố thần hy cực kỳ giống một cái phản nghịch kỳ quật cường tiểu nữ hải căn bản g i n g không thông đạo lý con cưỡng bất đắc dĩ khẩn lưu đành phải vận dụng quan hệ liên hệ đến nhà mình tư nhân bệnh viện lao chuyên gia đem cố thần hy giờ phút này trạng thái chụp ảnh phát cho hắn lao chuyên gia nhìn xong tấm ảnh lại hỏi thêm mấy vấn đề sau đó xác nhận cố thần hy đây chính là bởi vì phong hàn gây nên cảm bạo rất nhanh lao chuyên gia liền cho khổng lưu phát tới một phần dược phẩm danh sách đồng thời tiêu chú dược phẩm dùng lượng khổng lưu lập tức mở ra thức ăn ngoài phần mềm đặt đơn những dược vật này dược phẩm chuyên đưa tờ đơn rất nhanh cũng không lâu lắm chúng cửa liền vang lên, lên khổng lưu bưng â m tốt cảm mạo thuốc pha nước uống cùng dược hoàn lần nữa trởi nàng sắc mặt so vừa rồi c à n g đỏ chân mày hơi n h í u lại nhìn giống như rất khó chịu bộ dáng k h ổ n g lưu nhẹ nhàng đem nàng đánh thức ngoan đứng lên đi thuốc uống nô cố thần hy mở to mắt mơ mơ màng màng nhìn k h ổ n g lưu nói ra ngươi mua cho ta dược trở về rồi sao đúng a đã pha xong k h ổ n g lưu nói đến đem dược cùng ly đặt ở trên tủ đầu giường chống đi tay vịn lên cố thần hy dù cho cách áo ngủ k h ổ n g lưu vẫn như cũ có thể cảm giác được cố thần hy cái kia nóng lên nhiệt độ cơ thể cố thần hy toàn thân trên dưới để không nổi một điểm kình mềm mặt tựa vào đầu giường khẩn lưu đem dược hoàn lộ tốt bỏ vào nàng trong lòng bàn tay sau đó thử một ngụm cảm bạo thuốc pha nước uống nhiệt độ xác nhận không nóng miệng sau đó mới lấy ra đút cho nàng uống từ nhỏ đến lớn khổng lưu đều là bị người chiếu cố một cái kia đây là hắn lần đầu tiên chiếu cố người khác đâu cố thần hy ánh mắt mê ly nhìn về phía khổng lưu hỏi đây dược có khổ hay không a giờ phút này nàng hoàn toàn mất hết cao lãnh ngụy trang giống như là cái điểm đạm đáng yêu tiểu nữ h à i rất khó không khiến người ta chịu mến không có khổ hay không đây dược là ngọn khổng lưu bưng ly tiến đến nàng bên miệng nói ra ngươi thử nhìn một chút cố thần hy dùng đầu lưới nhẹ nhàng điểm một cái trong chén giật thủy xác nhận dược không phải đắng sau đó mới uống một ngụm nhỏ sau đó đem trong tay dược hoàn nhét vào miệng bên trong liền dược thủy một ngụm n u ố t xuống khổng lưu sờ lên cố thần h y đầu tán dương bảo bảo thật giỏi uống thuốc xong chẳng mấy chốc sẽ tốt rồi ân cố thần h y nhẹ gật đầu nàng nói ta giống như có chút đói người muốn ăn cái gì ta đi cấp n g ư ớ i mua ta nghĩ ăn nàng suy nghĩ một chút nói ra n ồ i l ẩ u a n ồ i l ẩ u khổng lưu có chút khó khăn nói ra ngươi bây giờ bộ rằng này cũng không thể ăn lầu cố thần hi méo miệng có chút không vui hỏi vậy ta lúc nào có thể ăn nổi lầu chờ ngươi cảm mạo tốt ta liền dẫn ngươi đi ăn lẩu k h ổ n g lưu sờ lấy nàng đầu lau sạch nàng trên trán tinh mịn mồ hôi nói ra ngoan à ta đi cấp ngươi làm chén cháo trắng ngươi uống h ả o h ả o ngủ mực rớt có được hay không tốt cố thần hy nhẹ gật đầu k h ổ n g lưu đứng dậy chuẩn bị đi mua cháo đi tới cửa thời điểm cố thần hy thăm thẳm lại bổ sung một câu ta muốn uống ngọc cháo tốt k h ổ n g lưu gọi điện thoại cho trước tiểu đ i ể m đ à i hỏi thăm sau biết được khách sạn lẩu hai trong nhà ăn liền có cháo trắng thế là hắn mặc vào há khoác đi một chuyến lẩu hai nhà hàng đánh một bát cháo nóng lại muốn mấy túi đường trắng Tấu chương xong. Chương 182, mua cháo thời điểm k h ổ n g lưu còn thuận tiện đi trước tiểu điếm đài tục mua hai đêm hắn cũng không biết cố thần hy cảm bão lúc nào có thể tốt trở về phòng thời điểm cố thần hy còn ngồi ở c h ỗ đó ngoan ngoan chờ lấy hắn bộ ráng có chút đ ốc nhưng k h ổ n g lưu lại cảm thấy nàng cái dạng này thật đáng yêu sau khi bị cảm cố thần hy khẩu vị có chút kém uống gần nửa chén cháo cũng không mờ lớn rồi k h ổ n g lưu vị nàng nằm lại trong c h ă n cho nàng đắp k í n m ệ n cho tới trưa k h ổ n g lưu cũng là không có đi ngay tại phòng khách bên trong trông coi cố thần hy nàng hô hô khẩn lưu liền lập tức xuất hiện cho nàng lau mồ hôi dịu nàng đi nhà vệ sinh c ơ m g chưa là gọi điện thoại trực tiếp để khách sạn nhà hàng đưa ra giữa trưa thời điểm cố thần hy đốt lợi hại một ngụm đồ vật cũng ăn không vô khổng lưu nhìn nàng khó chịu mình cũng không có cái gì khẩu vị giữa trưa ăn thứ hai ngừng lại dược sau đó cố thần hy từ trước đến nay khổng lưu nói l ệ n h thân thể một mực tại run khổng lưu an vị tại nàng bên người ôm lấy nàng dùng thân thể cho nàng sửa ấm nhìn nàng tại trong lồng ngực của mình ngủ say khổng lưu nhẹ nhàng dùng tay l a u đi nàng trên trán mồ hôi dạng này triệu chứng một mực kéo dài đến trưa tận tới đêm khuya mới có chuyển biến tốt đẹp khổng lưu an vị ở giường một bên bộ dạng cố thần hy hơi ăn hơn mấy n g a cơm khổng lưu dùng khăn nóng cho nàng xoa xoa mặt cho ăn lần thứ ba dược chuẩn bị trở về phòng ngủ thời điểm cố thần hy lại lôi kéo hắn cảm mạo nàng căn bản không lấy sức nổi nắm chặt khổng lưu tay đã đã dùng hết toàn lực nàng trông mong nhìn khổng lưu nhỏ giọng nói ra ngươi đêm nay ngay ở chỗ này buổi tiếp ta có được hay không khổng lưu ngồi về cố thần hy bên cạnh hắn nói ngủ đi đêm nay ta cũng là không đi có khổng lưu ở bên cạnh buổi tiếp cố thần hy vô cùng an tâm rất nhanh liền vào vào mộng đẹp sau nửa đêm thời điểm khổng lưu ngồi không yên dứt k á t ôm một giường dương lớn phòng c h ỗ t ố t liền một chữ đại ngủ một giấc đến hương đông đã trải qua một ngày một đêm dày vò cố thần hy cuối cùng hạ sốt sáng sớm nàng liền bị nóng mở mắt thụy nhãn m ô n g lung nàng vừa mở mắt nhìn thấy đó là khổng lưu gương mặt kia nàng đầu g ó c trong nháy mắt liền thanh tỉnh cố thần hy đi ngủ không thành thật đã rơi xuống mình chăn m ề n sau đó liền chui tiến vào khổng lưu trong chăn giống con gấu túi một dạng gắt gao ôm lấy khổng lưu cho tới đêm qua khổng lưu làm cái ác ngộng n thấy có g i ọ n bị bóp lấy hắn cổ muốn gặm hắm đầu góc dọa đến hắn căn bản không thờ nổi hắn còn cảm thấy cái này mộng phi thường chân t h ậ t đương nhiên chân t h ậ t bởi vì bóp cổ của hắn không phải z o m bi e mà là cố thần hy cố thần hy hôm qua phát suốt đốt cả người mơ mơ màng màng cũng không nhớ được sự t ì n h nhìn thấy mình cùng k h ổ n g lưu ngủ ở cùng một chỗ nàng bối rối mấy phút đồng hồ mới rốt c u ộ c lấy lại tinh thần cố thần hy nghĩ thầm giống như là ta để k h ổ n g lưu lưu lại a hôm qua hắn nhưng là chiếu cố ta một ngày đâu cố thần hy nhớ tới hôm qua mình phát suốt k h ổ n g lưu cả ngày cũng là không có đi một mực b u i tiếp cho nàng cho ăn cơm mớm thuốc hình ảnh cố thần hy cũng cảm g i á trong lòng loãn nhìn giờ phút này ngủ say khẩn lưu cố ũ n càng g p h thần hy ê u Tựa lại kéo h ổ n g l ư kéo hắn khuôn mặt mèo nèo hắn lô thai giờ phút này cố thần hy tựa như là tại đùa bỡn lấy một cái vừa mua bút bê một dạng trong mắt tràn đầy mới mẻ nhìn khổng lưu cái kia lộ ra đỏ hồng đẹp mắt bờ môi cố thần hy tâm lý đột nhiên sinh ra một cái làm xấu ý nghĩ vụ trộm hôn một cái hắn khẳng định không biết ta cố thần hy quên mình vẫn là cảm bạo mới khỏi trạng thái thừa dịp khổng lưu ngủ thiết đi còn muốn vụ trộm hôn hắn một n g ụ m nàng nhắm mắt lại chậm rãi đem bờ môi đưa tới tại khổng lưu cánh môi bên trên nhẹ nhàng điểm một cái lại trong nháy mắt rụt trở về làm loại này lén lút sự tỉnh phi thường kích thích nàng nhịp tim đều tăng nhanh mấy phần khổng lưu vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu nàng cũng không muốn đánh thức khổng lưu liên dạng này tựa ở k bất bất mặc dù không biết nàng tại sao lại xuất hiện ở mình trong trăn khổng lưu cũng không có đem cố thần hy đánh thức hắn nhẹ nhàng đẩy ra cố thần hy bàn tay đưa nàng cánh tay nhét về trong t r a n hắn đưa tay sờ một cái cố thần hy cái chán nhiệt độ đã khôi phục bình thường xem ra hẳn là hạ sốt u nhìn cố thần hy tấm kia ửng hờ mặt khẩng lưu trong lòng cũng sinh ra một cái làm xấu ý nghĩ kỳ quái tại sao phải dùng cũng cái chữ này vụng trộm hôn một cái nàng cũng không biết ta khẩng lưu nghĩ đến cũng không quản có thể hay không nhiễm lên cảm bạo cực nhanh tại cố thần hy trên môi hôn một cái khẩng lưu trong lòng tự đủ mềm mại thật tốt hôn h a h a h <cười> a khẩng lưu tỉnh không bao lâu cố thần hy cũng tỉnh lại lần nữa hai người nằm tại trong một cái chăn bốn mắt nhìn nhau lùng tùng mấy giây sau đó cơ hồ là cùng một thời gian từ trên giường bỏ lê lên, lên. khẩng lưu trước một bước vọt vào trong phòng vệ sinh hắn rửa cái nước lạnh mặt bình tĩnh một cái chờ hắn rửa mặt xong đi ra phòng vệ sinh thời điểm cố thần hy mặc áo ngủ đứng tại cửa ra vào nàng sát mặt có chút đỏ khổng lưu vô ý thức hỏi ngươi cảm bạo còn chưa tốt ta tốt tốt rồi cố thần hy che nóng lên mặt hơi có vẻ thẹn thùng nói ra hôm qua cảm ơn ngươi nói chuyện gì tạ ơn khổng lưu dội ra ngón tay tại cố thần hy trên t r á n nhẹ chút một cái thu thập một chút đi ra ngoài ăn điểm tâm、tốt. hôm qua sinh bệnh ra mấy lần mồ hôi cố thần hy cảm giác trên thân dính cộc cộc chuyện thứ nhất đó là tắm rửa một cái không đề nghị làm như vậy dễ dàng cảm bạo tái phát chương t ầ n xong, không hy khi sau tắm l u đ n ăn một trăm tám mươi ba du lịch hai người từ khách sạn sau khi đi ra đi ăn lý thành đặc sắc bữa sáng sợi mì rán trước đó soát video thời điểm khẩn g lưu liền soát qua nhiều lần vô hạn sinh sôi tuyến mặt video ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng sợi mì rán đó là tuyến mặt cho tới hôm nay buổi sáng ăn một bữa sợi mì rán mới biết được hai cái này không phải cùng một loại đồ vật dùng hải sản than g hòa mảnh mặt nát l u ộ c thành một nồi sợi mì rán bốc hơi nóng dùng cái thịa lớn múc bên trên một bát phối hợp kéo nát bánh quậy nước l u ộ c qua ruột giả nổ xốp giòn g i ố n g thịt lại thêm một mũ áp huyết đây một bát lớn chỉ là nhìn liền nuốt nước miếng vì cho trong dạ dày nhạy địa vị trí ăn cái khác mi thực hai người chỉ chọn một tôm ì t u y ế rán tăng thêm rất mềm dùng đũa kẹp lấy liền nát dùng m uống nhỏ múc một điểm đưa vào miệng bên trong vào miệng tan đi còn không có nếm đến tư vị liền cùng nước canh cùng một chỗ chạy vào trong dạ giả dày cả ngày hôm qua đều không có làm sao ăn đồ vật cố thần hy hôm nay khỏi bệnh rồi sau đó khẩu vị mở rộng một người liền h u y ễ n hơn phần nửa chén ăn m ì xong tuyến rán sau đó hai người lại mua một phần thịt cùng thịt i ế n đánh kép gờ gờ đánh đánh thịt cố thần hy đặc biệt thích ăn mà khổng lưu càng ưa thích ăn thịt i ế n thịt i ế n cùng tiểu hành thánh lớn lên rất giống nhưng nghe chủ còn nói thịt tiến ra là dùng thịt làm còn nhất định phải là thuần thịt nạc không thể có một chút xíu thịt mỡ thịt nạc đánh thành thịt nát g i a nhập khoai lang phan l a u ký thành vương v ứ t hành thánh ra kích cỡ lại túi thượng lục thì tiến nấu chín sau đó bên ngoài ra là trong suốt sáng long lanh có thể thấy rõ ràng bên trong nhân thịt cửa vào mềm đánh giống như là đang ăn tiểu hành thánh nhưng là cảm giác càng đặc biệt một chút tại sớm thành phố đi dạo ăn cho tới trưa sau đó lại đến cơm trưa thời gian hai cái đại quỷ thèm ăn c h ỉ có thể cố mà làm lại ăn cái cơm trưa cơm trưa ăn là khương mẫu vịt hai người không có đi loại kia xếp hàng xếp tới đường phố bên trên một bữa cơm phải chờ thêm mấy giờ tiệm cơm mà là tại trong hẻm nhỏ tìm một nhà không đáng chú ý trong tiểu điểm, điểm một phần khương mẫu vịt cùng mấy cái cái khác m quán cơm nhỏ khương mẫu vịt cũng ăn thật ngon không có đập lôi cắt nấu bưng lên một khắc này hưng ơ khí trong nháy mắt lan chẳng ra hai người bưng chén liền bắt đầu h ế i cơm sau khi cơm nước no nê buổi chiều khổng lưu mang theo cố thần hy đi lý thành cổ thành lý thành phần lớn cảnh điểm đều tại cổ thành địa phương này ven đường còn có theo gọi theo ngừng tiểu bạch xe tiểu bạch xe lộ tuyến bao trùm toàn bộ khu cổ thành vực ngoại trừ tiểu bạch xe bên ngoài còn có khắp nơi có thể thấy được cùng chung xe điện cưới liền có thể đi phi thường thuận tiện lý thành chùa miếu trên cơ bản là không thu phí thu phí chù a miếu phần lớn cũng chính là ba năm khối tiền giá cả hai người đi, đi dạo thiên h quan nhạc miếu thanh tịnh tự văn miếu khai nguyên tự cùng thừa thiên tự lãnh c h i thức hoài dân cũng không ngủ bên trong thừa thiên tự cũng không phải là lý thành toàn này thừa thiên tự nhớ thừa thiên tự dạ du là tô thức bị giáng t r ư ớ c hoàng châu viết hoàng châu tại kinh sở tri địa đồng thời tại nét thượng du trường giang nam phượng hoàng thành bên trong cũng có một tòa thừa thiên tự lại là học được c h i thức một ngày nặng tây n g a i quả vặt rực rỡ môn u màu để cho người ta lưu liên q u ê n về cố thần hy làm cái bộ nữ châm hoa châm hoa trang phục chỉ cần bốn mươi phối khổng lưu dơ điện thoại từ lý thành trung lâu một đường đập tới tây hồ công viên cố thần hy toàn bộ hành trình liền không có để hắn dừng lại qua đây chính là cùng bạn gái lúc ra cửa nam sinh tác dụng thứ hai thợ quay phim đương nhiên đập tốt mới có thể xứng gọi là thợ quay phim chụp ảnh không dễ nhìn chỉ xứng gọi hình người tự chụp cột khổng lưu là thuộc về người sau hắn chụp ảnh kỹ thuật không tính quá tốt nhưng cũng may cố thần hy nhan chị online mang theo vai nữ chính quang hoàn lại thêm hôm nay cách ăn mặc lại xinh đẹp cho nên khổng lưu làm sao đập đều là ba trăm sáu mươi độ không có góc chết đ ẹ p chiếu mặc dù như thế cố thần hy khi nhìn đến tấm ảnh thời điểm vẫn như c ũ sẽ ư h á n nổ nước bọn một câu đập cái gì nha xấu hổ chết rồi đây còn xấu a không lưu nhìn trong điện thoại di động tấm kiêng người khác tinh tu đều không nhất định có thể đạt đến siêu đẹp không khí cảm giác tấm ảnh gãi g ã i đầu cái đầu trên đỉnh toát ra ba cái cực kỳ nữ hải tử tựa hồ vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn với hiện tại nhan t r ị các nàng tổng hy vọng mình càng xinh đẹp càng tốt tựa như nam hải tử cũng hy vọng mình chỗ nào có thể một mực lớn lên càng lớn càng thô lại càng tốt một dạng ta nói là trên cánh tay cơ bắp hiểu sai mình đi diện bích hối lỗi đi dạo cả ngày hai người buổi tối còn đi diện bích hồi tối còn đi cũng bà chủ giải t thích nói bài hát kia hoa bài hát kia gọi chí minh cùng xuân kiều là tháng năm ngày các a vừa rồi cái kia làm ân nam nói bản trên mạng cũng có thể lục soát tiếng phổ thông bản a a k h ô n g lưu nói lời cảm tạ nói cảm ơn bà chủ cố thần hy bên này đã mở ra âm nhạc phần mềm tìm tòi lên bà chủ nói ra tiểu soái ca không phải người địa phương a ân khẩn lưu nhẹ gật đầu chúng ta là đến bên này du lịch vậy đến nhà chúng ta xem như đến đúng địa phương ta kể cho người giống nhà chúng ta đồ ăn đều là chính tông mân nam vị bà chủ cũng là hay nói một trò chuyện lên liền không dừng được nàng nói cho khẩn lưu trên đài ca hát cái kia ca sĩ là nàng lao công cũng chính là nhà này tiệm cơm l ã o bản hai người tại đại thành thị công tác mấy năm chịu không được nhanh tiết tấu sinh hoạt cùng v ĩ n h vô chỉ cảnh nơi làm việc bên trong quyển liền quay về lao ra tại song phương phụ mẫu duy trì dưới như vậy một nhà quán cơm nhỏ lão bản là cái yêu âm nhà người còn thế a gia qua sau sau ca hứa m một mời mọi nhưng không xong động trường không người lên đài khát, đồng bài sinh sinh hiện đài thời tuyển tuyển đầu bầu tú, hát tạ tử bắt hát, hát tốt, có thể chọn. bản lên hẹn khí, h là Lão có có c đó, t Thế khấu. là cố thần hy giật dây lên khổng lưu không đại thiếu người ca hát dễ nghe như vậy không được với đài phơi b à y một ít nàng cũng là không phải là muốn điểm này chiết khấu chỉ là muốn để khổng lưu đi lên biểu diễn một chút khổng lưu cũng không ăn nàng một bộ này cười hỏi ngược lại ngươi liền biết lựa phình ta đi chính ngươi tại sao không đi cố thần hy nháy một cái con mắt n g h ị c ngầm nói người ta sợ giao tiếp xã hội đi khổng lưu vừa cười vừa nói kỳ thực ta cũng sợ giao tiếp xã hội cố thần h i không nói gì chỉ là liếp mắt khổng lưu sợ giao tiếp xã hội xã giao phần tử khủng bố còn t ạ m được cố thần h i nói lần nữa ngươi đi lên hát một cái thôi rất lâu không nghe người ca hát khổng lưu trả lời chúng ta khách sạn bên trong có mạch một hồi quay về khách sạn bên trong đơn đọc hát cho một mình ngươi nghe cố thần h i lắc đầu nói ra không nhà ta muốn thấy ngươi tại nhiều người địa phương biểu hiện một chút ngươi không phải liền là muốn nhìn ta xấu mặt sao người ca hát dễ nghe như vậy làm sao lại xấu mặt đâu đến sao đến sao hát tốt có ban thường sao Người thích trên thực ư lưu n Khổng n g hé m i ư i tế t lão bản phi thường hài lòng hiện tại sinh hoạt trạng thái thanh nguyên sơn không khí rất tới mát tự nhiên phong cảnh cũng rất tốt mỗi ngày đều có thể gặp phải đủ loại thú vị lưỡi nhân bọn hắn chia sẻ lấy đường đi cố sự cho lão bản lão bản nhưng là hướng bọn hắn chia sẻ quê hương mình mỹ thực còn có thể tự do tự tại hát mình tích h ca quan trọng hơn là yêu nhất người một mực đều đổi tại bên người dạng này thời gian lão bản cảm thấy phi thường đ ộ n g khổng lưu từ chối nhã nhặn lão bản đệm nhạc đề nghị sau đó cầm lên hắn guitar thử một chút â m sau đó đàn hát một bài vân tay cố thần hy lập tức cầm điện thoại di động lên ghi chép lên video chép xong video sau đó cố thần hy lấy ra ca khúc cao trào bộ phận phát đến ký túc xá trong nhóm xoay tròn mấy vòng biến thành chúng ta khắc sâu vân tay lưu tại mỗi cái yêu người trái tim bên trong tăng nhiệt độ k h ổ n g lưu nón g r ộ n g là không thể chê dù sao cũng là đã từng bị lão mụ xem như luyện tập sinh bồi dưỡng nam nhân trầm hạ tại t trong nhóm nói ra bạn trai biết ca hát thì sao có cái gì tốt khoe khoang ta một điểm đều không hâm mộ người nào đó phát xong tin tức sau đó trốn ở các mạng phía sau mặt mặc xoa xoa nước mắt châu tiểu nam ngươi cùng k h ổ n g lưu mình sáng tạo một cái đàn à, chúng ta cái này trong nhóm không chào đón ngươi đá người cảnh cáo lâm chi đỏ mắt dưới cơn nóng giận lập tức hướng ấ t du lịch bên trong vọt lên cái sáu trăm bốn mươi tám cho trang giấy người lao công rút hai bộ quần áo mới cố thần hy nhìn trong nhóm tin tức hé miệng cười một tiếng không nói gì mấy người nhìn một mực không trở về tin tức cố thần hy tức thẳng dẫm chân sau đó ngay tại trong nhóm tin tức bênh tặc nhưng cố thần hy đó là không trở về tin tức khi các nàng bắt đầu gấp thời điểm cố thần hy mục đích liền đạt đến trong nhóm bị ba người dùng nét mặt soát màn hình một lúc sau rốt c ụ c k i ê n tĩnh trong nhóm lúc đầu đều an t ĩ n h lại ba người cũng không tức giận cố thần hy lại trở tay đem buổi hòa nhạc thời điểm cùng khẩn lưu trước mặt mọi người thân thân vì đê ô phát đến trong nhóm chắc lần này nhưng rất khó lường ba người triệt để ngồi không yên chức chữ đều k ô nhưng g đ á n trực tiếp Trầm phát còn cái giọng nói. mở dám lên hạ đoán giọng nói cố thần hy không dám nghe, nhưng đã đoán được đầu kia mà n bẩn, g giây rất l giọng nói cực hạ, kẻ h phải hà cực hạ hạ. thần hy đây hai đợt kích thích, ba người buổi tối hôm nay đoán chừng thật muốn tức không Nhưng ô n người nay đoán muốn ngủ yên g giấc. buổi tối trầm đợt tức mà cực Có cố đây k cầm đầu cố thần hy phát xong video sau đó lại không động tĩnh nhìn các nàng ba cái tức h ồ n hển bộ dáng nàng lộ ra xấu bụng nụ cười Qu l i ê n bị yêu âm nhạc lão b ả n cho kéo không cho đi lão b ả n lôi kéo k h ổ n g lưu nhận tình muốn cùng hắn giao lưu đàn hát ký xảo còn có mấy cái lý thành bản địa khẩu âm tiểu nữ sinh bị k h ổ n g lưu tại hoa mê hoặc chạy tới muốn k h ổ n g lưu phương thức liên lạc nên nói không nói mân nam nữ h à i mang theo một loại dễ thương thuộc tính nói tới nói lui mềm giọng mềm tức giống như là đang làm n ũ n m ư ợ dạng phi thường đáng yêu k h ổ n g lưu tại từng tiếng ca ca bên trong kem chút bản thân bị lạc lối cố thần hy để điện thoại di động xuống ngầm đầu nhìn đến mình bạn trai bị vây ở trong nước lửa lập tức thấy nôn nóng ghen tôn trùng tiên chạy tới ngắn ngủi b ả y chữ nói cho tất cả người khổng lưu là thuộc về nàng cao lánh lại b à khí băng sơn mỹ nhân khí chất triển lộ không thể nghi ngờ khổng lưu có như vậy khí chất phi phạm nhan t r ị vượt chỉ tiêu bạn gái để xung quanh đến muốn liên lạc với phương thức tiểu nữ sinh tự ti mặc cảm mặc mặc trở lại vị trí bên trên đang ở vào lâng lâng trạng thái khổng lưu cũng bị cố thần hy đây một tiếng lão công kéo về thực tế khổng lưu cùng lão bản khách sáo hai câu sau đó lập tức đi theo cố thần hy cùng một c h ỗ trở lại chỗ ngồi trở lại vị trí bên trên cố thần hy đối với khổng lưu nói xem ra lần sau không thể để cho ngươi ra ngoài lộ mặt vì cái gì người xem một chút nhiều người như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương muốn đoạt lấy n g ư ơ i phương thức liên lạc đâu ta không được để phòng điểm cố thần hy nói xong chỉ chỉ vừa rồi sân khấu ha ha ha k h ô n g lưu cười cười hắn nói ngươi để ta đi biểu diễn kết quả hát quá tốt rồi ngươi ngược lại là tức giận đi lên ta ta mới không có tức giận ngươi mới không đáng ta tức giận đâu cố thần hy ngạo kiều fiết quá mức đi thật không tức giận không tức giận vậy ta đi tìm tiểu mội mội nói chuyện phiếm đi a ngươi đi cố thần hy lanh mồm lanh miệng kém chút liền muốn nói ngươi đi chứ nhưng là nghĩ lại cái này không thể được lập tức sửa lời nói ngươi dám ngươi nếu là dám đi đêm nay liền đợi đến bị đánh a ha ha ha đùa ngươi khổng lưu nhìn nàng tức giận bộ dáng có chút chơi vui hắn nói ngươi vừa rồi thế nhưng là đã đáp ứng phải cho ta ban thưởng cố thần hy hỏi ngược lại ngươi không phải không nói muốn cái gì ban t h ư ở n g sao vừa rồi chưa nghĩ ra bây giờ nghĩ xong khổng lưu chỉ chỉ gương mặt nói ra hôn ta một cái a cố thần hy sắc mặt đỏ lên đây nơi này nhiều người như vậy đâu ngươi để ta hôn ngươi một ngụm k h ẹ n thùng rồi k h ngươi l u cười ư nói, hì hì n g vừa rồi ngay trước nhiều người như vậy mặt mặt không đỏ tim không đập gọi ta lão công làm sao không thấy n g ư ơ i t h à n thùng ngay vậy cố thần hy sắc mặt c à n g đỏ n g ư ơ i i miệng m vừa rồi dưới tình thế cấp bách cố thần hy kìm lòng không được liền hô một tiếng lão công ngươi nếu để cho nàng hiện tại lại ngay trước nhiều người như vậy mặt hô khổng lưu một tiếng lão công nàng khẳng định là không dám nếu như lại ăn dâm nói g n khó mà nói khổng lưu lập tức t h ú c giục nói nhanh lên hôn ta một cái t a không cố thần hy còn muốn tự tuyển cũng không đợi nàng tự tuyển khổng lưu liền ôm lấy cố thần hy cái đầu tại nàng trên khuôn mặt hôn một cái không lưu hôn xong cố thần hy vừa cười vừa nói ngươi không hôn ta vậy liền đổi ta h ô n ngươi cố thần hy che đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nói ra đại s á t lang xung quanh vô tội ăn dưa c u n chúng chúng ta cũng là các ngươi â tở lay một vòng sao tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không mắt đỏ đặc hiệu bởi vì ca htm hai tính tiền thời điểm lão bản thật cho hai người đánh gãy đánh cai tám mươi tám còn tặng hai người một phần thổ mang đông lạnh thổ mang đông lạnh cảm giác là loại kia mềm mại trong vắt bên ngoài tầng kia chất keo giống như là thạch rau câu một dạng mùi tanh không nặng đây kỳ diệu cảm giác chỉ có nếm thử một lần người mới biết chỉ bất quá cái kia từng đầu hải xa trùng nhìn quái dọa người có chút sợ côn trùng người đoán chừng khó mà cửa vào cố thần hy làm nửa ngày tâm lý xây dựng mới nhắm mắt lại nếm thử một miếng sau đó liền yêu cái này kỳ diệu cảm giác thấu chương xong chương một trăm tám mươi bảy bờ biển mặt trời mọc k h ô n g lưu vớt mắt nhìn thoáng qua điện thoại hiện tại là ba giờ rưỡi sáng hai người từ tám giờ tối trở lại nhà khách ngã đầu liền ngủ một mực ngủ đến hiện tại cố thần hy rủi rủi con mắt mở ra thức ăn ngoài phần mềm nhìn lên cái giờ này ngoại trừ đồ nướng bên ngoài giống như cũng không có cái khác cửa hàng tại buôn bán thiết qua cá bêt giờ đoan chừng quán đồ nướng đều muốn đóng cửa cố thần hy rất nhanh liền bên dưới tốt đơn nàng đ i ể m một cái phần lớn b ú n xào tám mươi đồng tiền đồ nướng còn có hai lon địa khổng lưu nhìn nàng đ i ể m địa không hiểu hỏi ngươi còn chuẩn bị uống rượu à? uống chút rượu một hồi ngủ càng hơn sao cố thần hy tựa ở khổng lưu trong ngực nói ra lại nói có b ả n tiểu thư cùng ngươi uống rượu với nhau ngươi còn không vui à? khổng lưu cười khổ một cái nhún vai nói ra ta sợ ngươi một hồi lại uống ngốc đi tức ta hơn nửa đêm không có ngủ còn muốn chiếu có ngươi nói vậy mới sẽ không cố thần hy lập tức phản bác chỉ là một lon địa bà tiểu thư làm sao khả năng uống say đâu ban đêm thức ăn ngoài đơn đặt hàng lượng so sánh thiếu cố thần hy điểm đ ổ nướng rất nhanh liền đưa đến khách sạn k h ổ n g lưu một mặt cơn buồn ngủ bồi tiếp tinh thần vô cùng phân chấn cố thần hy ăn lên ăn k i a cố thần hy bưng lên địa nói ra đến tiểu đệ đi một cái k h ổ n g lưu nhìn nàng đã vi vi phiếm hồng khuôn mặt nhỏ trong lòng đột nhiên cảm thấy một tia không ổn ngoan đừng uống không cho k h ổ n g lưu đưa tay đi đoạt cố thần hy bịa cố thần hy không vui trực tiếp bắt lấy bia một hơi uống tinh quang chờ khẩn lưu cấp được cố thần hy bia thời điểm chỉ còn lại một cái lon không tử. khổng lưu bất đắc dĩ lắc đầu cô nàng này vừa uống rượu liền đ tính cách đơn giản so mội mội nàng còn hổ cố thần huyên có thể nào lại kéo tới trên đầu ta đến uống rượu xong cố thần hy đột nhiên đề nghị khổng t u y túy chúng ta đi xem biển a ngươi ban ngày không phải nhìn một ngày biển sao còn không có nhìn đủ a khổng lưu lấy điện thoại cầm tay ra oán đến cố thần hy trước mắt nói ra ngươi xem một chút hiện tại là dạng sáng bốn giờ nữa cái giờ này bên ngoài đưa tay không thấy được n ă ngón đi bờ biển có thể nhìn thấy cái gì chúng ta chúng ta đi bờ biển chờ một trận mặt trời mọc a mặt trời mọc đúng thế ta hôm nay buổi tối x o t video x o t đến bờ biển mặt trời mọc siêu đẹp cố thần hy chơi lấy khổng lưu cánh tay nói ra chúng ta cũng đi xem đi khổng lưu cự tuyệt nói không đi ta nghĩ đi ngủ ai nha ngươi làm sao như vậy vô vị rồi cố thần hy q u ệ y mồm nghềnh đầu nhìn khổng lưu đi ngủ lúc nào đều có thể ngủ tại bờ biển nhìn mặt trời mọc cơ hội cũng không phải mỗi ngày đều có đi sao đi đi cố thần hy say k h ư ớ t bộ dáng có một loại nói không nên lời m ỹ lực trong miệng nàng khẽ n h ả lấy mùi rượu nóng lên khuôn mặt nhỏ tựa ở khổng lưu trên bờ vai chu miệng đơn giản không nên quá đẹp mắt khổng lưu nhìn chằm chằm nàng nói ra ngươi rất muốn đi sao muốn nha muốn nha cố thần hy nhẹ gật đầu giống con tiểu miêu một dạng dùng cái đầu cọ sát khổng lưu b ả vai ngươi liền bồi ta cùng đi nhà có được hay không vậy đều nói nũng nịu nữ nhân tốt số nhất bởi vì đại đa số nam sinh là thật không có cách nào cự tuyệt nữ hài t ử nũng nịu bạch học châu loại kia ngoại trừ bạch học châu kỳ quái cảm giác có người ở sau l ư n g đâm ta c ủ a sống uống rượu cố thần hy nũng nịu năng lực tự động điểm đầy khổng lưu căn bản chống đỡ không được nàng nũng nịu không bao lâu liền bị cố thần hy cho công hãm tốt tốt tốt cùng ngươi đi cùng ngươi đi nhìn mặt trời mọc kế hoạch này hoàn toàn là lâm thời khởi ý hai người chỉ dùng không đến ba phút liền quyết định xuất phát đi x hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị còn tốt cố thần hy vừa rồi uống một bình địa cũng không có uống say cũng có thể bình thường hành động hai người đổi xong đi ra ngoài y phục sau đó cùng rời đi khách sạn xuống lầu thời điểm khổng lưu còn cố ý làm một cái công lược trên mạng nói tại lộ đảo nhìn mặt trời mọc có hai cái nơi đến tốt đẹp một cái là dừa phong trại một cái khác là hoàng thố bãi biển khổng lưu từ bản đồ bên trên nhìn một cái hai địa phương này phát hiện nhưng thật ra là một chỗ dừa phong trại là thuộc về hoàng thố bãi biển bên trong một cái cành điểm hoàng thố bãi biển là một đầu rất dài đường ven biển thế là khổng lưu liền đem thuê xe trực tuyến mục đích ổn định ở hoàng thố trên bờ biển hắn vừa rồi nhìn công lực thời điểm phát hiện hoàng thố trên bờ biển có trả tiền bãi cắt ghế dựa có thể nằm vừa lúc ở bãi cắt ghế dựa bên trên nằm ngủ bủ nơi này nhất định phải xách đầy miệng lộ đảo xe taxi giá cả chỉnh thể lại so với lý thành mắc hơn một chút với lại giá hàng cũng so lý thành cao hai người đến hoàng thố bãi biển sau đó khổng lưu thật đúng là tìm được cho thuê ghế nằm chủ quán chỉ bất quá những n à y ghế nằm cũng không phải là dùng tiền cho thuê mà là tại cửa hàng bên trong mua lấy một phần mặt trời mọc phần món ăn liền có thể tại bãi c thật là có không ít người vì nhìn mặt trời mọc trực tiếp ngay tại hoàng thố bãi biển bãi cắt ghế dựa bên trên ngủ một đêm lao bà nói hạ thiên thời điểm đến bờ biển qua đêm người càng nhiều hiện tại là mùa đông buổi tối bờ biển gió quá lạnh đến thức đêm ít hôm nữa ra người liền ít đi cái gọi là mặt trời mọc phần món ăn đó là rượu cùng bữa ăn điểm k h ô n g lưu tại một đống mặt trời mọc phần món ăn bên trong chọn lấy một phần xác mít nóng sữa đậu nành mặt trời mọc phần món ăn cũng không đắt một phần hai mươi khối tiền mua phần món ăn liền có thể có cả đêm bãi cắt ghế dựa quyền sử dụng khẩn không phải là bởi vì cái này rẻ nhất mà là bởi vì cái khác phần món ăn bên trong đều là rượu hắn sợ cố thần hy uống rượu quá nhiều lại nổi điên chào l a o bản tâm mượn một đầu tấm thảm cho hắn hai k h ổ n g lưu bưng phần món ăn cố thần hy ôm lấy tấm thảm tìm một cái tương đối tốt hai người vị trí ngồi xuống hiện tại là năm giờ rưỡi dự báo thời tiết biểu hiện hôm nay mặt trời mọc thời gian là sáu giờ bốn mươi lăm còn có hơn một giờ liền mặt trời mọc hai người nằm ở bãi cắt ghế dựa bên trên k h ổ n g lưu ôm lấy cố thần hy che kín tấm thảm yên tính chờ đợi mặt trời mọc sáu điểm hai mươi thời điểm sắc trời đã dần dần sáng lên lên mây đen rất cố thần hy có chút bận tâm hỏi khổng lưu chúng ta có thể hay không bởi vì vận khí không tốt không nhìn thấy mặt trời mọc à. khổng lưu vô cố thần hy bạ vai nói ra đừng nghĩ như vậy nhất định có thể nhìn thấy mặt trời mọc Tốt. cố thần hy lên tiếng tựa ở khổng lưu trong ngực tiếp tục chờ hừng đông sáu giờ bốn mươi lăm thời điểm thái dương chân dâng lên đến chỉ bất quá hôm nay mây đen thật quá dày chỉ có thể từ tầng mây bên trong nhìn thấy một chút màu vàng sâm ánh sáng căn bản không nhìn thấy mặt trời cố thần hy có chút thất vọng nói xem ra hôm nay thật không nhìn thấy mặt trời mọc đừng nóng vội sao khổng lưu an ủi nàng mặt trời lúc này mới vừa rồi dâng lên đến nói không chừng một lát nữa đột nhiên đến một trận gió đem mây đen thổi đi chẳng phải có thể nhìn thấy mặt trời mọc sao được rồi ngươi cũng không cần an đủi ta cố thần hy bưng sữa đậu nành uống một ngụm đứng dậy nói ra đi thôi chúng ta quay về khách sạn chờ một chút nha dù sao cũng chờ đã lâu như vậy cũng không kém lại nhiều chờ một lát khổng lưu chỉ vào nước biển nói nếu không chúng ta đi chơi b ế t bơi ngươi n g u rồi à. cố thần hy tại khổng lưu trên bờ vai vỗ nhẹ đây lại trời lạnh thổi một đêm gió lạnh còn chưa đủ à ngươi còn muốn đi lần nước hiện tại nước biển lạnh chết rồi ngươi nhìn đây bờ biển có mấy người đi chơi nước không lưu hỏi cho nên thật không còn chờ lâu một hồi sao cố thần hy nhìn qua tối tăm mở mịn bầu trời giận dữ nói có thể đợi được sao chờ một chút đi thấu chương xong chương một trăm tám mươi tám niềm vui ngoài ý mớn hai người ngồi tại bãi cắt ghế dựa bên trên ăn sang ý uống vào sữa đậu nành dài dàng dặc chờ đợi thật xin lỗi a t ú y t ú y làm gì đột nhiên nói xin lỗi đều là ta muốn ra cái này chủ ý ngu ngốc nhất định phải lôi kéo ngươi đến xem mặt trời mọc kết quả thổi một đêm gió lạnh cũng không có nhìn thấy mặt trời mọc cái gì gọi là người ra chủ ý ngu ngốc khổng lưu phản bác đây là hai người chúng ta cùng một chỗ làm quyết định không cho phép đem trách nhiệm đều nắm vào tự mình một người trên thân cố thần hy nghe khổng lưu nói trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào nàng trong lòng ấm áp không khỏi tại khổng lưu trên gương mặt hôn một cái cảm ơn ngươi khổng tùy túy có n g ư ơ i bồi tiếp ta du lịch ta thật thật vui vẻ a khổng lưu sờ lấy bị cố thần hy hôn gương mặt s ừ n g sốt một giây lập tức vừa cười vừa nói không khách khí cố quỷ, quỷ có thể bồi tiếp ngươi du lịch là khổng t ù t ú vinh hạnh tại sắc bảy giờ đồng hồ thời điểm thật xuất hiện một trận gió mạnh thổi đi che khuất mặt trời mây đen nửa phút đồng hồ sau trên bờ biển ít hôm nữa ra mọi người bắt đầu sôi trào theo mây đen một chút xíu tán đi mặt trời mọc hào q u a n g càng ngày càng có thể thấy rõ ràng cố thần hy kích động vũ khổng lưu bắt đùi nói ra mau nhìn mau nhìn mây đen không có đi khổng lưu lôi kéo cố thần hy chạy tới bên bãi biển bên trên lên lên xuống xuống thủy triều nổi lên trắng bóng thủy triều mặt trời mới mọc trầm trầm đông thăng đỏ dương chiếu sáng thế giới hai người lập tức móc ra điện thoại ghi chép xuống đây tốt đẹp thời khắc một đêm chờ đợi rốt cuộc không có thất bại hai người t ọ a nguyện thấy được trên biển mặt trời mọc ngày hôm đó ra chỉ kéo dài k h ô n một mươi năm phút liền lại bị mây đen che khuất bất quá không quan trọng chỉ ít bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy còn dùng tay cơ quay xuống có lẽ nhiều năm về sau hai người lần nữa hồi tưởng lại h o à n g thố bãi biển ít hôm nữa ra đêm ấy hẳn là có nói không hết chủ đề a nhìn xong mặt trời mọc hai người quay về khách sạn bù đắp lại cảm giác một mực ngủ đến m ộ ư ơ i hai giờ trưa hai người mới rời giường thu dọn đồ đạc khổng lưu mua bảy giờ rưỡi tối đến trung hải vé máy bay hai người lui phòng sau đó an v ị lấy tiễn lên máy bay chuyến đặc biệt đi tới sân bay vé vip đợi cơ thất bên trong bởi vì không ăn cơm trưa cho nên hai người vừa xuống xe liền thẳng đến đợi cơ thất nhà hàng mà đi đơn giản ăn một chút đồ vật sau đó hai người tới chuyên môn cho hắn hai an bài trong phòng nghỉ nghỉ ngơi bởi vì hôm qua một đêm chịu đựng cái đại ban đêm hai người hôm nay vô cùng khốn ở phòng nghỉ xoa bóp ghế dựa bên trên lại ngủ lên cũng không biết ngủ bao lâu cửa ra và o n ào náo động động tính đem hai người đánh thức bị đánh thức khổng lưu quyết định đi ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra cố thần hy sợ khổng lưu sẽ gây chuyện cũng cùng một chỗ đi theo ra ngoài Mở cửa ra trong hai người trực tiếp trận tròn mắt chỉ thấy khách quý đợi cơ thất đại sảnh bên trong có k h ô người ít n g tại x ế không phải ờ lấy c rất nhiều không bao lâu liền chờ đến hai người ai là các người nha giải giải nhìn cố thần hy cùng khẩn g lưu cũng là sừng suốt một giây n n à giải nhận h ra a người đó là đang diễn sướng bên trên tú ân tình trận diễn g hội ái cái kia đôi tiểu tình lữ. Số 21 trận kia i đó là lữ. là Số tú xuất giải thứ t thân thân cũng nhìn thấy thần tượng c cố thần hy hoàn toàn quên đi cái gì gọi là sợ giao tiếp xã hội nàng vô cùng cao hứng chạy tới giải giải bên người giải giải tại cố thần hy truyền đạt trên quốc sở tơ ký chứ danh vừa nói các người làm sao cũng tại lộ đảo nha cố thần hy nhìn cái kia ký tên áp phích cách động tay nhỏ đều có chút run r u dậy nàng nói chúng ta từ lý thành du lịch một đường chơi qua đến hôm nay liền muốn đi máy bay trở về hoa cái kia thật là đúng dịp lặng giải giải lộ ra tính tiêu chí nụ cười ta cũng là buổi hòa nhạc kết thúc vụ trộm đến lộ đảo chơi hôm nay liền muốn về càng đảo cố thần hy hòa giải giải đập chụp ảnh chung sau đó liền đến phiên k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu cầm một tấm giải giải tấm ảnh để giải, giải hỗ trợ ký tên đây ảnh ký tên là hắn giúp cố thần hy mới hắn cũng hòa giải giải cố thần hy lại mặt dạng mày dày hỏi giải giải có thể hay không lại chụp một tấm ba người chụp ảnh chung giải giải nửa đùa nửa thật nói ra tốt à các ngươi tại ta buổi hòa nhạc bên trên tú ân ái coi như xong thế mà còn muốn ngay trước ta mặt một lần nữa quá xấu rồi à hhh ắ cố thần hy thẹn thùng túi đầu bất quá giải giải vẫn là đáp ứng cố thần hy t h ỉ n h cầu thế là liền có dạng này một tấm chân quý tấm ảnh cố thần hy cùng khổng lưu một trái một phải đem giải giải chen trúc tại trung gian giải giải khoác lên cố thần hy tay chúng ta nói đúng là giải giải thật siêu tốt rời đi phòng nghỉ thời điểm giải giải còn cùng hai người nói tạm biệt nàng nói ta lên máy bay đã đến giờ à b y e b y e a đúng ta vụ trộm đi ra chơi sự tỉnh các n g ư ơ i ngàn vạn muốn giúp ta bí mật ta cố thần hy như cái nghe lời tiểu cô nương gật đầu đáp ứng nói tốt tích giải giải rời đi không bao lâu khổng lưu cùng cố thần hy cũng đến lên máy bay thời gian hai người bước lên quay về trung hải chuyến kia chuyến bay máy bay xoay quanh lên không bay vào đám mây trên máy bay cố thần hy ôm lấy ký tên áp phích cùng ảnh ký tên cùng vừa rồi cái kia mấy tấm chụp anh chúng cười như cái đồ đần giống như khổng lưu lần trước thấy được nàng cười ngốc như vậy khí vẫn là hắn tại đít ni cùng nàng thổ lộ đêm ấy có khách quý trong phòng n g h ỉ đợt này đột nhiên phan gặp mặt hội chắc hẳn cố thần hy đợi này đều sẽ rất khó quên a cố thần hy đột nhiên hô một tiếng bảo bảo ân ta ta cảm giác sắp bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc ta hiện tại không phải là đang nằm mơ chứ b à bối ngươi không phải nằm mơ là thật yêu nhất người bồi tại ta bên người còn cùng một chỗ gặp được trong suy nghĩ thần tượng ngươi có thể hiểu được ta hiện tại tâm tình sao ta thật ta ta cũng không biết nên nói cái gì cố thần hy cơ lôi tay có chút nói năng lộn xộn được rồi đồ đẩn khẩu lưu cách một đầu lối đi nhỏ đưa thay sờ, sờ cố thần hy cái đầu không phải nằm mơ tương lai còn có càng thật đẹp hơn tốt sự tình t r ở lấy chúng ta đây khổng lưu nha ngươi có biết hay không kể từ cùng ngươi cùng một chỗ sau đó ta ta cảm giác đó là thế giới bên trên hạnh phúc nhất tiểu n ữ hải có ta ở đây ngươi sẽ một mực hạnh phúc thấu chương xong chương một trăm tám mươi chín tiệm lầu đánh người xuống máy bay về sau chuyến đặc biệt đem hai người đưa đến nội thành cố thần hy lôi kéo khổng lưu tay có chút không n ỡ nói ra bà bảo vừa nghĩ tới ngày mai bắt đầu lại gặp không đến ngươi ta liền tốt khổ sở khổng lưu nửa đ u ộ nửa thật nói ra vậy ngươi tới nhà của ta ở chứ nói xong khổng lưu suy nghĩ một chút mình biệt thự bên trong còn có mấy cái vớ đen nữ bực đ ầ u cũng không thể để cố thần hy hiện tại đến lấy nàng đây thích ăn giống tính cách vừa nghĩ tới chiếu c ô cuộc đời mình sinh hoạt thường ngày tất cả đều là những nữ sinh này nàng khẳng định phải giận mình nghĩ tới đây khổng lưu cảm thấy là nên đem biệt thự bên trong quét dọn vệ sinh hạ nhân đổi một cái đổi vài năm linh lớn một chút ta gì đến cũng đừng cố thần hy nghe khổng lưu nói liên tục khoát tay nói cha ta nếu là biết ta quay về trung hải không có về nhà ở mà là chạy tới trong nhà ngươi hắn chỉ định hơn nửa đêm đều muốn lái xe đi nhà ngươi bắt ta nếu không ngươi đi nhà ta cố thần hy đưa ra để k h ổ n g lưu đi theo mình cùng nhau về nhà k h ổ n g lưu cũng lập tức khoát tay cự t u y ệ t nói đừng ta sợ ba n g ư ờ i hơn nửa đêm càng nghị càng giận chạy tới gian phòng ám sát ta trước đó biết được k h ổ n g lưu đem nhà mình rau xanh bị trộm đi thời điểm cố thiên hàn nhìn k h ổ n g lưu ánh mắt liền mang theo một chút s ắ c ý này lại du lịch kết thúc cố thần hy nếu là mang k h ổ n g lưu về nhà cố thiên hàn buổi tối sợ là phải ngủ không đến cảm giác vậy làm sao bây giờ ta không muốn cùng ngươi tách ra cố thần hy nói đến ôm lấy khẩn lưu hai người tại ven đường bên trên ôm một hồi có chút đói bụng thế là hai người quyết định đi trước ăn bữa cơm tối lại riêng phần mình về nhà tìm địa phương trước khi ăn cơm khổng lưu trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem cố thần hy hai cái này đ ạ i hành lý dương tìm địa phương trước ký gửi một cái s a o là phụ cận đây thật là có một cái khổng lưu ra công ty thế là hai người bọn họ kéo lấy dương lớn đi tới cái công ty này có khổng lưu thân phận b à y ở nơi này ký gửi hai cái dương hành lý còn không phải vô cùng đơn giản sự t ì n h thu xếp tốt hành lý sau đó hai người tại phụ cận trong thương trường tìm ra tiệm lầu ăn lầu đi thang máy phát hỏa nổi cửa hàng tầng lầu thời điểm cố thần hy xuyên thấu qua ngắm cảnh thang máy thủy tinh thấy được lầu một đại xếp hàng dài tiệm trà sữa liền hỏi thăm khổng lưu bà bảo ngươi uống không bú sữa mẹ trà ta không yêu uống khổng lưu nói được nửa câu đột nhiên nhìn về phía cố thần hy nhìn thấy cố thần hy trong mắt thất vọng thân sắc khổng lưu lập tức đổi giọng nói nhưng là hôm nay đột nhiên rất muốn uống ngươi cho ta điểm một ly a tốt lắm cố thần hy lập tức vui vẻ nói uống mặt lệ sữa lục a đi ngươi nhìn mua a cố thần hy lập tức dùng di động đặt đơn hai chén mặt lệ sữa lục còn tăng thêm rất nhiều tiểu liệu mua xong về sau nàng nói phía trước còn đẩy nhiều đơn、đâu. không biết chúng ta lúc nào mới có thể làm tốt ta không muốn ăn nổi lầu ăn đến một nửa còn muốn xuống tới một lần khổng lưu nghe được tiểu nhi từ này trong lời nói ý tứ hắn cười nói với nàng không cần lo lắng đến lúc đó ta đi xuống lầu cầm chính là h ắ c h ắ cố c thần hy he miệng cười một tiếng liền biết bảo bảo tốt nhất rồi hiện tại chính là giờ cơm tiệm lầu sinh ý h ò a bảo rất nhiều người đã bắt đầu xếp hàng khổng lưu cùng cố thần hy hai người vận khí rất tốt vừa tới liền chống ra một tấm hai người bàn n h ỏ căn bản không có xếp hàng đáy n ồ i lên bàn sau đó đại khái lại qua mười phút đồng hồ bộ dáng cố thần hy điện thoại thu vào trà sữa lấy bữa ăn nhắc nhở khổng lưu mặc xong quần áo đứng dậy đi xuống lầu lấy thức uống cửa hàng lầu một một loạt tiệm trà sữa mỗi cuộc sống gia đình ý đều tốt ghê gớm khổng lưu đi tới cố thần hy chọn món ăn nhà kia tiệm trà sữa lấy bữa ăn trở lại tiệm lầu khổng lưu đều còn chưa đi vào trong đ i ể m đâu liền thấy có hai tên nam sinh đứng ở cố thần hy bên cạnh n ắ m trong tay điện thoại di động cũng không biết đang làm gì bất quá từ cố thần hy phiền c h á n biểu tình đến xem đối phương hẳn không phải là người tốt lành gì cố thần hy mặt đen lên nữ khí băng lanh mở miệm nói ta có bạn trai hắn lập tức liền trở về bạn trai mặt h ô i lại không kết hôn, thêm b cố thần hy i phải h ô n g chấm thấp dương i âm thanh nói ra khuyên các ngươi đừng cho ta nha còn trách có cá tính gọi dương thiếu nam nhân mang theo vài phần trêu tức nói đến một bên chó săn lập tức nói ra người nữ nhân này đừng không biết tốt xấu chúng ta dương thiếu ra ba chó săn lời còn chưa nói hết liền bị trở về k h ổ n g lưu trở tay quanh một bàn tay một tắt này lực đạo lớn tại dạng này ồn ào tiệm lầu bên trong đều có thể rõ ràng nghe được tiếng vang k h ổ n g lưu đánh xong lắc lắc tay nhàn nhạt, nhạt nói ra ồn ào cái tia chó săn tức h ồ n hển mắng ngươi n g ư ơ i thợ mở dám đánh ta thằng chó ngươi là hắn lời còn chưa nói hết k h ổ n g lưu một ánh mắt dọa hắn đem nửa câu nói sau n g ẹ n tại trong cổ họng sửng sốt không dám tiếp tục mắng đi xuống cái k i a trên gương mặt có thể thấy rõ ràng giấu bàn tay nhìn có chút một người khẩn lưu đem trong tay trà sữa đặt ở cố thần hy trước mặt, nói ra, ngươi chưa uống vào. ta xử lý một chút hai người này cố thần hy nhẹ gật đầu t ố t khổng lưu bay đầu nhìn về phía cái kia gọi dương t i ế u ra hỏa tiểu tử này trải lấy cái trương dương máy bay đầu xuyên một thân nhãn hiệu y phục giữa lông mày mang theo vài phần nạo khí giống như là xem thường bất luận kẻ nào khổng lưu nhàn nhạt mở miệng nói cô tông ư ờ i hắn ngẩng đầu lên mang theo vài phần v ẻ n nạo nhiên nói ra cô tô dưng ra, dương thế kiệt thấy đối phương tự giới thiệu khổng lưu cười lạnh một tiếng nói ra đến trung hải liền phải thủ quý củ nơi này cũng không phải ngươi địa bàn cho ngươi hai cái lựa chọn hoặc là cùng ta bạn gái xin lỗi hoặc là liền để ta phiến hai bàn tay hai chọn một dương thế kiệt nhìn khổng lưu so với hắn còn cao hơn ngạo tư thái có chút khó chịu nói tiểu tử ngươi thật lớn khẩu khí dám nói như vậy với ta khổng lưu nhàn nhạt nói ra ngươi tính là cái gì em đi dương thế kiệt bị khổng lưu câu này c h à o phúng trị kéo căng nói trực tiếp chọc giận hắn r ơ i lên n ằ m đấm liền muốn đánh khổng lưu khổng lưu nghiêng người tránh qua tránh né dương thế kiệt nằm đấm sau đó nhấc chân tại hắn trên bụng đá mất ước dương thế kiệt một cái lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất cũng may có chó san vịn dương ca tiểu tử này giống như lệ qua người phản chịu một c ư ớ c dương thế kiệt tức hai mắt đỏ bừng không để ý cho săn ngăn cản lần nữa hướng phía khổng lưu đánh tới ngăn lại hắn còn chưa đi đến khổng lưu trước mặt đâu dương thế kiệt liền bị tiệm lầu bên trong phục vụ viên cản lại sự tình là dương thế kiệt trước khiêu khích đến hắn cố ý đùa g i ỡ n khổng lưu bạn gái bị đánh cũng là đáng lời đem dương thế kiệt túm sau khi đi tiệm lầu cửa hàng giám đốc hướng hai người bồi thường không phải đưa lễ vợt còn cho hai người bữa cơm này đánh gãy k h ô n nhạc dạo ngắn rất ngắn cũng không có ảnh hưởng đến khổng lưu cùng cố thần hy ăn cơm sau đó khổng lưu còn nửa đùa nửa thật đối với mỹ nữ lao bà cũng không phải ai đều có phúc tiêu thụ à. cố thần hy thuận theo h ắ nói n nói ra vậy liền nhìn ngươi có hay không cái này phúc khí cưới ta tính mệnh nói ta là trời sinh phú quý mệnh ngũ phúc lâm môn ta đều có năm cái phúc có đủ hay không phúc khí cưới ngươi liền ngươi ba hoa thấu chương xong c h ư n một trăm chín mươi trang phục buôn bán bên ngoài dương mặc dù không nỡ nhưng ăn cơm tối hai người vẫn là đạt được tạm biệt đem cố thần hy sau khi đưa lên xe k h ổ n lưu vốn là chuẩn bị đón xe quay về nhà mình vừa lấy điện thoại di động ra một cái điện thoại liền đánh vào nhìn thấy điện báo người tính danh khẩn lưu mắt tối sầm lại khổng lưu không dám tắt điện thoại liền đợi đến kêu gọi thất bại sau đó tự động tắt điện thoại đối phương thấy khổng lưu điện thoại đánh không thông liền lại đối khổng lưu nói chuyện phiếm tài khoản tiến hành một đợt tin tức q u a n h tạc khổng lưu cũng lười quay về gọi điện thoại người gọi là tôn vũ là cô tô người g i a g i a hắn cùng khổng lưu g i a g i a quan hệ phi thường tốt hơn hẳn thân huynh đệ loại quan hệ đó năm đó khổng lao g i a tự làm giàu chi lộ không thể thiếu tôn vũ g i a g i a dốc túi tương trợ khi còn bé khổng lưu cùng ra ra a ở cùng một chỗ tôn vũ ra ra đến tìm khổng lưu ra ra a chơi có đôi khi tại khổng ra trong trang viên ở một cái đó là m tiểu tử chuyên làm chuyện xấu từ nhỏ ra đ ế n lớn từ nhỏ đó là cái hôn thê ma vương sau khi lớn lên càng là hộp đêm tiểu vương tử lâu dài trà trộn tại các đại hộp đêm bên trong hắn ánh sáng chơi còn chưa hết hứng còn tìm trong nhà đòi tiền mở một nhà hộp đêm hắn mở hộp đêm quy mô rất lớn xa hoa trình độ càng là toàn bộ cô tô khó tìm nhà thứ hai tiểu tử này mỗi lần đến một lần trung hải liền sẽ chạy tới phiền k h ổ n g lưu còn đều ở k h ổ n g lưu biệt thự bên trong mở bát ti đem khẩu lưu ra làm loạn thất bát a o khẩu lưu c à n thấy tôn vũ không nên gọi tôn vũ h ẳ n là đổi tên nghĩ dâm muốn so tôn v mặc dù không biết tiểu tử này hôm nay gọi điện thoại cho mình làm gì nhưng nghĩ đến hẳn là cũng không phải là chuyện gì tốt khổng lưu vừa đi vào cửa nhà liền nghe đến một tiếng chào buổi tối a khổng lưu ca phòng khách trên ghe salon n g ồ i một người mặc hoa lệ nam sinh tiểu tử này dài rất xoái nhưng là dáng người có chút lệnh m ậ p dưới ánh mắt mặt còn mang theo màu đen nhạt hai đống khoẻ mắt một bộ thiếu thiếu ngủ bộ dáng nếu như không phải ngũ q u ă n cùng khuôn mặt sinh tốt hắn cũng sẽ không nhìn rất xoái hắn trái ôm phải ớp lấy hai cái tóc vàng mắt xanh gái tây đang cởi hì hì cùng khổng lưu chào hỏi không sai tiểu tử này đó là tôn vũ nhìn thấy tôn vũ. khổng lưu đáy mắt tối đen b u n g mặt hỏi tiểu tử ngươi lúc nào đến tôn vũ đẩy ra hai cái g á i tây nói ra ta điện thoại cho ngươi ngươi không có nhận ta liền đến nhà ngươi tìm ngươi khổng lưu tiếp tục hỏi sau đó ngươi vẫn tại nhà ta chờ ta đúng a tôn vũ đi đến khổng lưu trước mặt cho khổng lưu một cái to lớn ôm khổng lưu ca nửa năm không gặp ngươi thật muốn ngươi chết đi khổng lưu đẩy ra tôn vũ chỉ vào trên ghế s a lon hai cái g á i tây ai bảo ngươi mang theo các nàng tới nhà của ta tôn vũ lộ ra hẹn mọi nụ cười nói ra đều là mới chim non sạch sẽ rất ca ngươi ưa thích cái nào ta đưa ngươi xéo đi k h ổ n g lưu mặt đen lên nói ra không phải tất cả người đều giống như người hào sắc nam nhi bản sắc tốt a tôn vũ nắm ở k h ổ n g lưu bả vai nói ra k h ổ n g lưu ca ngươi đều hai mươi người không hút thuốc l à không uống rượu không đi dạo hộp đêm không mua xe sang trọng làm sao liền nữ nhân đều không động vào a ca người sẽ không phải là nam đồng a k h ổ n g lưu mặt đen lên trứng mắt tôn vũ nói ra ngươi lại nói b ậ y có tin ta hay không xé nát ngươi miệng sai sai ngươi lúc này đến trung hải làm cái gì tôn vũ nói ra ý đổ đến năm trước trung hải có một trận có quan hệ trang phục buôn bán bên ngoài triển lãm hội ta là bị ta ra ra bước đến tham gia triển lãm k h ô n g lưu hỏi ngược lại cái này triển lãm hội sẽ không phải là gia chủ của chúng ta làm a hắn ngày đó buổi tối ăn cơm thời điểm liền nghe đến ra ra sách đầy miệng lúc ấy không có để ở trong lòng bị tôn vũ kiểu nói này hắn đột nhiên nghĩ tới đúng a đó là khổng ra ra làm cái kia triển lãm hội tôn vũ lập tức gật đầu nói k h ô n g lưu ca ngươi sẽ không còn không biết ta làm sao ngươi nhà mình sinh ý ngươi tuyệt không để bụng a còn không có đến phiên ta quản ra đâu ta quan tâm những thứ này làm gì cũng đúng cái kia chúng ta không trò chuyện cái này tôn vũ một mặt cười xấu xa nói khổng lưu ca đã sớm nghe nói trung hải hộp đêm ngập trong vàng son ngươi đêm nay mang ta đi cảm thụ cảm giác chứ khổng lưu vớt ve tôn vũ tay nói ra ta không có đi qua cũng không muốn đi muốn đi chính ngươi một người đi Xách. Tôn vũ xách cái dáng buộc ca có bình thường không nhà nhìn Khổng bình thường không thiếu Tôn Ta rất tốt miệng nói ngươi ngươi này, nữ người Vũ vậy làm mấy đi đi gì ra, yêu Lưu đều đều dạo, ở à? à, tôn vũ nhỏ ô giọng nói thầm k h ô n g lưu ca ngươi thật là keo kiệt ngươi còn không biết xấu hổ sách trước đó sự tình k h ô n g lưu nữ lây tôn vũ lô hai nói ngươi cái tiểu hữu đản cầm ta phòng ở mợ bạc nắm sấp bị bắt vào cục cảnh sát bên trong hay là ta đi cho người chuộc đi ra ta cũng không có n thành đ công bởi vì tiểu tử này tại khổng lưu tâm lý uy tín trị còn không bằng sắt vách đại hoàng đại hoàng là sắt vách chủ nhân biệt thự nuôi cho lông vàng danh tự tôn vũ thở dài nói ra ai khổng lưu ca ngươi nói thật làm cho người lạnh đinh a không là thất vọng đau khổ a khổng lưu cũng không muốn cùng hắn nói nhảm đừng v ô n g h ĩ a nhanh lên lăn ra nhà ta vậy ngươi bồi ta cùng đi đặt trước khách sạn ta không đi vậy ta không đi tôn vũ nói đến lại một đầu trở tiến vào hai cái gái tây ôn n u hương khổng lưu nhìn t i ể u t ử này mặt dậy mày dạng bộ dáng xiết quả đấm cắn răng nói ra đi ta cùng ngươi đi ta liền biết khổng lưu ca ngươi tốt nhất rồi h h h trâm hà rất cả lời nàng rõ ràng mới từ trung hải quay về cô tô cũng chưa tới một cái tuần lễ đâu dương hành lý cũng không kịp mở ra liền lại bị cha nàng lôi kéo quay về trung hải t r ầ m hà ra là làm trang phục đời gia công sinh ý nhà máy đều mười mấy cái mấy năm trước đều là tiếp nước ngoài buôn bán bên ngoài nguyên đơn sinh ý cũng đã làm rất nhiều nghe nhiều nên thuộc nước ngoài nhãn hiệu làm t h ầ y nguyên bản phong quang vô hạn chầm ra làm sao cũng không nghĩ ra tại canh tử chuẩn niên hội phát sinh một trận thế giới tính bệnh truyền nhiễm bởi vì trận này virus buôn bán bên ngoài đơn toàn bộ báo hỏng t r ầ m ra thua thiệt rất nhiều tiền vì đền bù nợn nợ, ẩn chỉ có thể bán nhà máy bán thiết bị từ nguyên bản mười mấy cái nhà máy giảm bớt đến đằng sau chỉ còn lại mười mấy cái nhà máy trận này thiên thai nhân họa trầm gia dùng dòng giã hai năm mới chỉ hoàn qua đến tại năm nay năm mới đến trước đó trầm gia đạt được trung hải muốn tổ chức một trận có quan hệ trang phục buôn bán bên ngoài triển lãm hội tin tức trầm gia gia chủ cũng chính là trầm hà gia gia liền lập tức phái gia nhi tử đến trung hải trầm hà cũng bị phụ thân cùng một chỗ dẫn tới trung hải cùng phụ thân cùng một chỗ đến còn có nàng học trung học đệ đệ trầm văn hiên tấu t r ư ơ n g song chương một trăm chín mươi mốt não sự không phải nói đến tìm khách sạn sao khách sạn lúc nào đều có thể tìm ta tử cô tô tới còn chưa ăn cơm đây khẩm lưu ca ngươi trước hết mời ta ăn một bữa cơm a ăn cơm khổng lưu chỉ vào phía trước cái k i a phiến xa hoa trụy lạc nồng lấp l ó e địa phương nói ra ngươi ăn cơm đến hộp đêm ăn khu khu tôn vũ ho nhẹ hai tiếng nói ra ta hảo các ca ngươi đây liền không hiểu được ca kỳ thực hộp đêm bên trong quả vật cũng ăn thật ngon ta dẫn ngươi đi nếm thử xéo đi khổng lưu mặt đen lên nhìn tôn vũ hắn nói ta vừa rồi liền không nên tin tiểu từ ngươi t a cùng ngươi đi ra tìm địa phương ở ai nha ca ngươi bây giờ ra đều đi ra liền bồi tiểu đệ ta ra ngoài uống hai chén sao tôn vũ một mặt chờ đợi nhìn khổng lưu chúng ta đều có nửa năm không gặp uống chén rượu mặt mũi dù sao cũng phải cho ta đi được thôi khổng lưu thật đúng là bị tôn vũ thuyết phục hai người cũng là nhiều năm bạn chơi mặc dù tiểu tử này có chút không đáng tin cậy hàm chơi lại tốt s ắ c nhưng cũng không phải cái gì tội ác tẩy trời h ữ n đản cùng uống uống rượu tâm sự vẫn là không có vấn đề gì ta liền biết khổng lưu ca ngươi người tốt nhất rồi tôn vũ cười ha hả lôi kéo khổng lưu hướng phía hộp đ ê m đi đến hai cái gái tây liền đi theo hai người bên người tiến vào hộp đêm khổng lưu cảnh cáo tôn vũ đầu tiên nói trước liền uống rượu không được kêu nữ tới không có vấn đề người yên tâm đi liền huynh đệ ta hai uống chút rượu tâm sự ta tuyệt đối không hô nữ nhân tới tôn vũ miệm đầy đ vẫn không quên hỏi một câu khổng lưu ca ngươi cũng không có đối tượng vì cái gì không thích uống hoa t i ể u a khổng lưu nghe vậy nên miệng cười một tiếng nói ra ai nói cho ngươi ta không đối tượng ta dựa vào ngươi nói bạn gái a tôn vũ nghe vậy mở to hai mắt nhìn giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình mở dạng hắn hỏi cái gì nữ nhân có thể vào ca ca người p h á p nhãn khổng lưu lời nhắc trả lời hắn nói trực tiếp mở ra điện thoại khóa màn hình khổng lưu giấy dán tường vẫn là đi nhìn buổi hòa nhạc ngày đó đổi lúc ấy ở phi trường chụp ảnh cố thần hy ăn tiểu bánh b í quy tấm ảnh tiện tay vô cũng là ba trăm sáu mươi độ không có góc chất nam l ậ c cái đại tạo đây là trang điểm a trang điểm xinh đẹp như vậy thực phẩm a có biết nói chuyện hay không đâu khổng lưu trở tay tại tôn vũ cái h ốt đánh một bàn tay đây là t ẩ u tử ngươi h ã y tôn trọng một chút sai sai tôn vũ lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía khổng lưu ta còn tưởng rằng ca ngươi không gần nữ sắp đâu kết quả là phổ thông túi ra vào không được ngươi pháp nhãn a đây vừa ra tay đó là cái nữ minh tinh cấp bậc mỹ nữ t ẩ u tử là người địa phương sao ân khổng lưu nhàn nhạt nhẹ gật đầu chúng hải điều kiện gia đình cũng không tệ lắm ngươi mau đỡ ngược lại a tại trung hải luận gia đình điều kiện ai hơn được n g ư ơ i khổng lưu tôn vũ nhất miệng dặn do khổng lưu khổng ca nói yêu đương phương diện này ngươi kinh nghiệm khẳng định không có ta đủ đều nói xinh đẹp nữ nhân là xà mỹ nữ ngươi khổng gia gia đại nghiệp đại có thể nhất thiết phải c ẩ n t h ậ n điểm chớ bị một cái nữ nhân lừa gạt tài khổng lưu dùng ngón tay chọc chọc tôn vũ ngực nói ra ngươi đem ngươi trái tim kêu bỏ vào trong bụng ngươi khổng ca thông minh như vậy còn không đến mức bị một cái nữ nhân lừa gạt ta cùng tẩu tử ngươi là chân ái ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi sao tôn vũ bưng chén rượu lên cùng khổng lưu đụng một cái ly ca ca nói chuyện đối tượng lao đệ ta khẳng định là muốn chúc phúc không nói nhiều tình cảm đều tại trong rượu tôn vũ nói xong một ngụm khó chịu trong chén rượu khổng lưu không nói gì cũng một ngụm khó chịu mình chén rượu kia hộp đêm có chút ồn ào trong sàn nhảy vũ nữ quần áo bại lộ yêu dạ hố néo người giống từng đầu r ắ n độc đỏ hồng lục lục đèn m à u tránh con mắt có chút không thoải mái so sánh dưới khổng lưu càng muốn tại cửa hàng lớn bên trong cùng anh em cùng u ống nghĩa thổi như bức tôn vũ đặt trước đài là nhà này cũng cửa hàng bên trong lớn nhất đế vương đại ghế dài ngồi bên dưới mười mấy người bình thường đặt trước loại này đài tôn vũ đều là kêu lên một đám trước sau lồi lom sau đó mình liền nằm tại các nàng trong ngực hưởng thụ lấy chân chính đế vương đồng dạng phục vụ hôm nay khổng lưu không cho gọi m u ộ i m u ộ i tôn vũ chỉ có thể bồi tiếp khổng lưu làm một trận uống rượu vì chiếu c ô khổng lưu tâm tình liền ngay cả hán tử cô tô mang đến bồi tại bên cạnh mình hai cái ngoại quốc đại dương mã tôn vũ cũng làm cho các nàng lăn một bên ngồi đi lớn như thế ghế dài liền bốn cái người ngồi lộ ra có chút trống g i ố n g tại cái này ghế dài đối diện sàn n g ả y một bên khác có một cái so đế vương đài kém một bậc xa hoa thẻ khách quý tỏa ghế dài bên trong có một đám người trong đó có một cái nữ sinh cùng khổng lưu tính bên trên là người con nàng bị lao cha kéo đến trung hải đến cũng coi như xong đêm nay bị ép buộc tham gia một trận thương nghiệp bữa tiệc tham gia xong bữa tiệc sau đó lại bị kéo đến hộp đêm b ồ i t i ể u nếu như không phải là vì trong nhà sinh ý trầm hà khẳng định là sẽ không đáp ứng tới này địa phương bị quái nàng cảm giác mình lỗ t h a i s ắ p bị đây hộp đêm âm hưởng c h ấ n i ế t trầm hà phụ thân nhìn ra nữ nhi không tình nguyện thế là liền để trầm hà mượn cớ rời đi trước trầm hà nghe vậy mừng rỡ trong lòng lập tức hô cố thần hy tới tiếp nàng k u ê mật có nạn cố thần hy tự nhiên là sẽ không không quản liền để nhà mình tài xế mang nàng đi tới trầm hà vị trí quán ba khi vị này tuyệt mỹ vô số đạo ánh mắt rơi vào nàng trên thân trâm hà vị trí ghế dài bên trong tất cả người đều ghé mắt nhìn về phía đột nhiên đến cô thần hy cái kia lạnh lùng cao ngạo khí chất cùng loại này c h ẳ n g s ợ không h ợ p nhau phảng phất có một đạo thứ nguyên vách tường cách trở mở dạng nhìn thấy cô thần hy đến trâm hà lập tức đứng người lên giơ chén rượu nói với mọi người nói các vị lão tổng thực sự thật có lỗi bằng hưu của ta tới tìm ta có chút việc trước hết xin lỗi không t i ế p được nói xong trâm hà một ngụm xử lý trong chén rượu trâm hà phụ thân cũng lập tức giút đỡ nữ nhi nói ra vậy các ngươi mau đi, đi đường bên trên chú ý an toàn biết rồi ba ba trâm hà nh lôi kéo cố thần hy liền chuẩn bị rời đi có thể túi sách lại bị người khác kéo lại ai chớ vội đi a để ngươi bằng hưu cũng ngồi xuống uống một ly a níu lại trầm hà túi sách đồng thời muốn ép ở lại hai người nam nhân gọi là dương thế kiệt hắn đó là đêm nay tại tiệm lầu quấy dối cố thần hy ra hoặc kia tiểu tử này một bộ sắc mị mị bộ dáng trầm hà nhìn cũng có chút buồn nôn đêm nay hắn còn vẫn muốn chấm hút còn tốt trầm hà cơ t r í ngồi tại phụ thân bên người không có để hắn đ ạ t được dương thế kiệt tiểu tử này nhìn thấy trầm hà khuê mật là đêm nay cái kia không muốn đến mẹ chặt tính cách cao lanh mị nữ sau đó lập tức lại ch cố thần hy cũng cảm giác dương thế kiệt có chút quen mắt nhưng lại không nhớ do đã gặp qua hắn ở nơi nào t r ầ m h à ánh mắt bên trong hiện lên một tia chắn ghét nhưng lại nỗ lực bảo trì mỉm cười nói ra dương thiếu bằng hưu của ta tìm ta có chút việc sự tình so sánh khẩn cấp ta nhìn vẫn là uống một ly rượu lại dùng không được vài phút tới tới tới ngồi xuống ngồi xuống dương thế kiệt nói đến liền muốn đưa tay kéo t r ầ m h à thủ đoạn cố thần hy giơ lên tay l ạ i đưa tay chặn lại dương thế kiệt tay nói ra không dành cố thần hy không cần dựa vào dương thế kiệt cái gì không có lo lắng nàng tự nhiên cũng sẽ không cho cái ý nghĩ này chấm mút nàng khuê mật hèn m ọ n nam nhân bất kỳ sắc m ặ tốt t nàng lôi kéo t r ầ m hà tay nói ra đi xuống nữ nhân cho ngươi mặt mũi đúng không tấu chương xong chương một trăm chín mươi hai bị đánh dương thế kiệt bị cố thần hy quăng hai lần dung mạo lần đầu tiên tại tiệm lầu còn bị khổng lưu đánh một trận đuối li hắn nhìn xuống một hơi này bây giờ tại quán ba bên trong cố thần hy còn cho hắn nhăn mặt hắn mặt mũi làm sao treo ở hắn đứng người lên ngăn tại t r ầ m hà cùng cố thần hy trước người nói ra ngươi đi một cái thử một chút cố thần hy một đôi băng l á n h bá khí con mắt gắt gao chừng mắt dương thế kiệt ngựa khí lãnh đ ạ m nói ra ngươi tính là cái gì đêm nay khổng lưu đó là dùng câu nói này chọc giận dương thế kiệt giờ phút này cố thần hy lại nói một lần dương thế kiệt nghe xong liền nghĩ tới bị khổng lưu hành hung hình ảnh con mắt đỏ lên nổi giận nói cờ nợt mờ đêm nay bạn trai ngươi không tại ta xem ai có thể che chở ngươi hắn nói đến dương anh mua vớt liền hướng phía cố thần hy mà đến trầm hà phụ thân muốn xông lên trước bảo hộ hai cái tiểu cô nương lại bởi vì phía trước đứng hai người chặt lại lầm sự tình không thể chen đi ra cố thần hy sớm có đề phòng nàng tranh、qua. tránh n ẽ dương thế kiệt công kích n h ấ p chân một cước đá vào dương thế kiệt bụng dưới đã tiểu học toàn cấp bụng lại đ ạ p một cước dương thế kiệt đầu gối trái xương đỉnh đầu dương thế kiệt trong nháy mắt ké quỵ trên đất động tác gọi là một cái gọn gàng xem xét đó là h ọ c q u a năm đó từ bọn cướp trong tay trốn tới sau đó không chỉ k h ổ n g lưu học chút võ thuật cố thần hy cũng học được một điểm thực dụng phòng thân thuật bình thường đánh đánh người bình thường là hoàn toàn không có vấn đề ban đầu tần tử trạc tại nữ sinh ký túc xá động thủ đánh cố thần hy thời điểm nếu như không phải cố thần hy chưa kịp phản ứng lại thêm khẩn lưu đột nhiên xuất hiện cứu trắng nói cái kia lúc ấy Thiếu Hy, ngươi, ngươi n dương, dương, dương thế kiệt bị khổng à c lưu à lần đ đánh còn chưa tính hiện tại còn bị cố thần hy một cái nữ nhân đánh hắn cảm giác mình mất mặt đều muốn ném đến nhà bà ngoại đi hắn mặt đen lên đứng dậy cơ lấy trên mặt bàn bình rượu liền hướng cố thần hy trên thần ném cố thần hy lôi kéo t r ầ m hà trốn rơi đây bay tới bình rượu bình rượu bay ra ngoài nện vào đi ngang qua người a ta nhổ mẹ ngươi mắc tiểu đánh tới đang chuẩn bị đi nhà cầu tôn vũ bị đột nhiên bay tới bình rượu đập chúng trong nháy mắt liền nổi giận hắn nhặt lên nát chỉ còn lại một cái bình miệng chai rượu đi tới tức miệng mắng to uống cái mấy cái bia cho ngươi t ở mở uống khả năng ném loạn mẹ nó chai rượu ai ném cho ta cút ra đây nhìn ký thế hùng hồ tôn vũ người xung quanh nao nao lui về phía sau một chút ngồi tại ghế g i i khẩng l ư nghe được tôn vũ cái kia tiếng kêu thảm thiết lập tức tì nhìn tôn vũ trên đầu đẫm máu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi hỏi chuyện gì xảy ra ca ngươi đến b ừ a vặn tôn vũ nhìn thấy chạy đến khổng lưu khi thế càng thêm qua t r ư ờ n g ta đi ngang qua đi nhà vệ sinh không biết cái kia bước hướng ta đây ném đi cái chai rượu dương thế kiệt ngẩng đầu đỡ ngực kêu gào nói ta ném ngươi t ở m ở không p h ụ ca c khổng lưu n h í u n h ữ n mày chỉ vào dương thế kiệt nói ra lại là ngươi đây ép b ở dương thế kiệt cũng chỉ vào khổng lưu lớn tiếng quát lớn mẹ tiếp lại là ngươi tiểu tử khổng lưu còn chưa kịp nói chuyện tôn vũ liền nắm chặt dương thế kiệt ngón tay âm thanh lạnh lùng nói dương thế kiệt ngươi, mở LGB, ngươi là gan thật lớ g i á m cẩm cái bình đập tiểu ra ta cái đầu trong nhà sinh ý không muốn làm đúng không ngươi t ầ mờ ngươi là ai a ngươi dương thế kiệt nói được nửa câu thấy rõ ràng tôn vũ gương mặt kia sau đó đột nhiên liền n g ẹ n ở m ư a mưa mưa vũ ca ngươi mẹ nó hô ai ca đâu ba tôn vũ đối với dương thế kiệt trên mặt đó là một bàn tay van r ộ i cái tắt tại như thế ồn ào hoàn cảnh vẫn như c ũ rõ ràng có thể nghe dương thế kiệt bị q u ạ t một bàn t a i sau đó một cái rắm cũng không dám thả thậm chí không dám sở trường che mặt liền cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu đôi tay hướng xuống để đó không n ú c ních sợ thái độ không tốt sẽ chọc cho tôn vũ không cao hứng hắn nhỏ giọng giải thích nói vũ ra thật xin lỗi cái kia cái bình không phải là ngài ta vốn là muốn dạy dỗ hai nữ nhân kia dương thế kiệt nói đến chỉ hướng cố thần hy cùng trầm hà khổng lưu cùng tôn vũ quay đầu nhìn về phía một mực bị bỏ qua cố thần hy cùng trầm hà hai người giờ phút này trầm hà nhìn m ặ t một thân cao định nhãn hiệu trang phục khí vũ hiên ngang b á khí lộ ra ngoài khổng lưu giống như là thấy được một cái quái vợt quan trọng hơn là bên cạnh hắn cái kia gọi tôn vũ nam sinh một bên hô khổng lưu ca ca một bên đánh tơi bởi dương thế kiệt dương thế kiệ xem xét nam sinh này thân phận liền không phổ thông trầm hà đang suy nghĩ đây đây là ta nhận thức cái kia khổng lưu sao so với trầm hà cố thần hy thiên về điểm là khổng lưu tại sao lại xuất hiện ở hậu đêm nàng mặt đen lên nhìn khổng lưu nói ra ngươi vừa không phải cho ta gửi tin tức nói buồn ngủ sao khổng lưu nhìn thấy cố thần hy cũng ở nơi đây tâm lý quắt to một tiếng xong đời sau đó nói bà bảo ngươi nghe ta giải thích nói xong câu đó sau đó khổng lưu nhìn về phía tôn vũ nếu như không phải tên tiểu hốn đà này nhất định phải kéo chính mình đến uống rượu cũng sẽ không xảy ra việc này Tôn、vũ、tựa hồ còn chưa ý thức tức, tàu tử Tiểu tử một mặt nô còn nguy hắn khổng chính này còn ngây vũ chưa ca, A. chai A, hồ hiểm khí hắn hì hì hỏi được cười lưu, rượu ý đây đập ráng máu, cười là bị bộ dáng nhìn quái người. dương n g ờ i d ư thế kiệt nhìn khổng lưu cùng tôn vũ quan hệ này củng cố thần hy đối với khổng lưu thái độ giờ k h ắ c này hắn cuối cùng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng hắn lúc này giống như chọc phải cái gì không nên chọc đại nhân vật bịch dương thế kiệt hai chân mềm lún lại ngay trước hiện trường nhiều người như vậy mặt trực tiếp quỷ gối khổng lưu đám người trước mặt ta không biết cố thần hy này lại mới mặc kệ lấy ép mờ nàng tức giận v ù vù đối với khổng lưu nói đại l ừ a gạt không để ý tới ngươi nói xong cũng lôi kéo còn tại mộng bức trạng thái trầm hà đi ra phía ngoài bà bảo ngươi chờ một chú ta ngươi nghe ta giải thích khổng lưu cũng lập tức đuổi theo tôn vũ chỉ vào quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu dương thế kiệt lạnh lùng nói một câu ta nhìn các ngươi dương ra ngày tốt lành cũng coi là qua đủ rồi hừ c h ở lấy phá sản a tôn vũ nói xong cũng lập tức đuổi theo khổng lưu trước khi ra cửa hắn mang đến cho mình cái kia hai cái ngoại quốc đại dương mã ném đi một tấm thẻ ngân hàng để các nàng đi trước mở khách sạn rửa sạch sẽ cái m ô n g chờ đợi mình ghế dài bên trên một đám người thậm chí còn không có làm rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì chỉ có trầm hà phụ thân trầm lập quân nhìn tôn vũ rời đi bóng lưng lộ ra ý vị thâm trường ánh mắt t ấ u chương xong c h ư n một trăm chín mươi ba sau đó khổng lưu chỉ vào tôn vũ nói ra bà bảo đây là ta lao đệ gọi tôn vũ hắn cô t â u người buổi tối hôm nay vừa tới trung hải ta liền bồi hắn đi ra uống chút rượu tâm sự thật cái gì cũng không có làm ngươi tin ta à cố thần hy nhàn nhạt nói ra ngươi nói rất khó để ta tin phục tử ngươi gọi ta mưa nhỏ t ử liền tốt vừa rồi còn tốn nhị ngũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ tôn vũ giờ phút này lập tức liền trung thực một mặt cười ngây ngô nói ta cùng ca ta đây không quá lâu không gặp sao liền muốn lôi kéo hắn đến uống cái rượu tâm sự tẩu tử ngươi cũng đừng tức giận ca ta có thể trung thực hắn là thật một ngụm hoa t i ể u cũng không dám u ố n g à, ta nghĩ hô mội mội đến b ồ i rượu đều bị hắn đuổi đi hắn còn đánh ta một trận đêm nay ta liền nghe thấy hắn trò chuyện ngươi đâu hắn nói ngươi ôn nhu lại hiền lạnh ba câu nói không ly ngươi danh tự tôn vũ cái này tình trường lãng tử hống nữ hải tử thoại thuật đó là một bộ tiếp một bộ hắn khen cố thần hy cũng bất trực tiếp khen liền hung hăng nói là khổng lưu khen còn đủ loại khía cạnh tán dương khổng lưu nói hắn tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu vì để cho cố thần hy nuôi g giận còn hung hăng d è m pha mình nâng lên khổng lưu mấy câu một hống cố thần hy quả nhiên mất giận khổng lưu nhìn đây tôn vũ đây thao tác cũng làm ở to hai mắt nhìn nghĩ thầm tiểu tử này bình thường khẳng định không có thiếu l ừ a gạt tiểu cô nương một mép luyện lợi hại như vậy so với chính mình còn có thể hống hết giận cố thần hy gắt giọng nói ngươi nếu là lại đến muộn một chút ta liền bị tên h trầm hà đứng ở một bên nghe cố thần hy nói người đều đốc nàng nói chúng ta vừa rồi không phải chiếm thượng phong sao vừa rồi bọn hắn hai cái không đến nói chúng ta liền đem cái tia s vở đánh tơi bởi a cố thần hy quay đầu mặt lạnh lấy đối với trầm hà nói ra ngươi câm miệng cho ta nói xong nàng lại đổi về bộ kia bị khuất khuất gương mặt đối với khổng lưu nói ra ngươi nhìn n h a ta tay đều đập đến đau chết n h a ngón tay đều chảy ra khổng lưu nắm cố thần hy tay một mặt đau lòng nói có đau hay không a bà bảo ta dẫn ngươi đi bệnh viện a không phải hai ngươi ta trầm hà nhìn hai cái này tùy thời tùy chỗ đều có thể tú ân ái hỗn đản hận không thể hiện tại liền lấy đem gạt lỉnh g u n cho hai người quét thành tổ o n g võ vẽ tôn vũ cũng đốc hắn sờ lên trên đầu đã ngưng kết chảy máu v ậ y vết thương nói ra chẳng lẽ liền không có người quan tâm quan tâm ta sao đây một chút vết thương nhỏ ngươi gọi cái rắm đối mặt tôn vũ k h ổ n g lưu thái độ trực tiếp liền thay đổi ta gọi cái xe chính ngươi một người đi bệnh viện a À, không phải ngươi các ngươi tôn vũ cắn cắn răng hàm nếu như giờ phút này trầm hà thật có thể lấy ra gạt lỉnh gul nói hắn khẳng định cũng biết gia nhập trầm hà cùng một chỗ đem khổng lưu cùng cố thần hy quét thành tổ hong võ vẽ a trầm hà hỏi thăm tôn vũ tôn thiếu gia khổng lưu là người thân ca không phải a chúng ta không phải thân huynh đệ đối mặt trầm hà cái này trước sau lồi lõm đại mỹ nữ hơn nữa còn là cố thần hy bằng hữu tôn vũ thái độ phi thường thân sĩ khổng lưu ca cùng ta không có liên hệ máu mủ nhưng chúng ta hơn hẳn thân huynh đệ trầm hà với tư cách cô tô người đương nhiên là biết tôn vũ tôn vũ là cô tô tôn gia đại thiếu gia mà đây cô tô tôn gia càng là có lai lực lớn gia tộc bọn họ là cô tô toàn bộ g i ả phục sức phẩm hạnh nghiệp l ũ đoạn giả trâm o à n bộ t a n hà thị r ư nhìn g giá b hắn về phía khẩn lưu hỏi khẩn g thiếu ra ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu diêm ta t nghe được trâm hà nói khẩn g lưu hít vào một nhiên cũng mù khí lạnh song đời thân phận lại bị lộ ra ánh sáng rồi ách h hát. khổng lưu nhìn t r ầ m hà cười cười người thông minh như vậy ta có thể giấu ngươi cái gì đâu ngươi nhìn ngươi hiện tại không đã trải qua biết không tiểu hy t r ầ m hà quay đầu nhìn về phía cố thần hy trong mắt mang theo vài phần tức giận cho nên ngươi cũng biết khổng lưu thân phận ngươi cũng trợ giúp hắn cùng một chỗ giấu giếm tất cả chúng ta ách cái này cố thần hy đỏ mặt túi đầu t r ầ m hà bắt lấy lấy cố thần hy tay nói ra tốt tốt tốt các ngươi hai cái ta thân phận ngươi để tiểu hy cùng ngươi g i n g kỳ a khổng lưu cười khổ một cái trâm a chỉ cầu n g ư hà bị khổng lưu cười giận dữ nàng nói ngươi thế nhưng là không thiếu i a ta nào dám không đồng ý a tôn vũ ở một bên xen vào nói nói nói ta có thể hỏi ngươi nhóm hai nữ sinh một chuyện không trâm hà hỏi vấn đề gì tôn vũ hỏi các ngươi hai cái nữ sinh làm sao cũng tại hộp đêm bên trong t r â m hà c ư ờ i khổ tự rêu nói đến buổi rượu ngươi tin không cố thần hy đối với khổng lưu nói ra ta không phải ta là tới tiếp nàng rời đi ta cam đoan ta liền vừa tới một hồi một lát chẳng hề làm gì lúc này đến phiên cố thần hy giải thích khổng lưu n g h n h đầu nói ra ta không tin hắn vừa rồi phí hết cả buổi kinh mới hống tốt cố thần hy này lại cũng nên để cố thần hy dỗ dành mình thế là hắn nói ra chứng minh như thế nào ngươi là vừa tới ta ta ta ta thật là vừa tới n h a nhà ta tài xế xe đều còn đậu ở chỗ đó đâu ngươi nhìn nhà bà bảo ngươi phải tin ta nha ta tuyệt đối không có làm có lỗi với n g ư ơ i sự tình khổng lưu tiếp tục làm khó dễ nói vậy n g ư ơ i cái gì cũng không làm n g ư ơ i làm gì muốn xuất sáng a cố thần hy chân tay luôn cúng nói ta không có khẩn trương à ta đây là đàng trần thuật sự thật đi nhìn cố thần hy chân tay luôn cúng u ố t ruột bận rộn hoảng muốn giải thích bộ dáng khổng lưu nhịn không được đưa thay sờ sờ nàng đầu được rồi ta tin tưởng ngươi rồi thật sao ngươi thật tin tưởng ta sao ngươi vừa rồi đều vô điều kiện tin tưởng ta ta khẳng định cũng tin tưởng ngươi nhà yêu đương chính là muốn hai người tín nhiệm lẫn nhau mới có thể dài lâu sao ta khổng tí tí tốt nhất rồi tôn vũ nội tâm c a t a không hổ là c a t a đợt này đảo ngược thiên cương trực tiếp bắt ta t r ầ m hà nội tâm cãi nhau cùng xin lỗi cũng là hắn hai yêu đương bên trong tình thú một vòng sao ta không chịu nổi ta muốn giết người a tất cả hiểu lầm đều sau khi giải trừ bốn người tại hộp đêm cửa ra vào phân biệt cố thần hy đem trầm hà tiếp quay về trong nhà mình ở khổng lưu nhưng là mang theo tôn vũ đi trước một chuyến bệnh viện tôn vũ chỉ chịu một chút xíu bị thương ngoài ra vết thương không nghiêm trọng thậm chí đều không cần khâu vết thương bác sĩ cho hắn dọn dẹp vết thương bôi điểm thuốc tiêu viêm rắn cái băng gạt liền xong việc dược đều không có từ bệnh viện sau khi đi ra khổng lưu quay về nhà mình tôn vũ nhưng là đón xe trở lại đại dương mã mở tốt khách sạn bên trong vừa vào nhà tiểu tử này liền hóa thân thành một cái cần cù tiểu mật phong a a tư a phút sau đó tôn vũ còn cho khổng lưu phát đi tin tức k đại dương mã có thể có ý tứ ngươi không tử h một lần thật sự là đáng tiếc khổng lưu ngươi là muốn ta bị tẩu tử ngươi đánh chết sao t ấ u chương s o n g chương một trăm chín mươi bốn âm nhạc thiên t ả i thiếu hi khổng lưu đến cùng là thân phận gì a cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng Chỉ h biết là k ổ n g l ư u nhà rất có t i ề nói quyền cũng lực thật giống t như ta rất nghèo giống như các người đây hai ông bà che giấu tốt như vậy đem chúng ta tất cả người đều lừa gạt cố ra biệt thự bên trong trầm hà nằm tại cố thần hy trên giường hai người không có gì giấu nhau hàn huyên một hồi trầm hà hỏi tiểu hy ngươi có phải hay không đã sớm biết khổng lưu thân phận không biết ta cố thần hy lắc đầu nói ra cái này thằng nốc che giấu khá tốt nếu không phải hắn chủ động nói cho ta biết ta khả năng hiện tại còn bị mơ mơ màng màng trầm hà ngơ ngác nhìn cố thần hy hỏi cái kia vậy ngươi đã không biết khổng lưu thân phận trước đó vì cái gì đối với hắn thái độ phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn cố thần hy cười tủm tìm nhìn trầm hà ngươi muốn biết sao trầm hà gật đầu thúc giục nói muốn a ngươi mau nói mau nói vậy ngươi trước hết để cho ta xoa bóp a nha t i ể u hy ngươi tên đại sắc lăng này mấy ngày không thấy làm sao cảm giác ngươi trở nên lớn hơn thành thật khai báo ngươi có phải hay không đang ăn thuốc n g ự c lớn t r ầ m hà lỡ ngực tiêu ngạo nói ra nói đùa bản tiểu thư không cần tốt ta bản tiểu thư trời sinh đó là khi ngự tìm bệnh hh ắ c ắ c xem chiêu n h a ngươi làm đau ta hai nữ sinh trên giường đùa g i ỡ n một hồi chơi mệt rồi cố thần hy đối với t r ầ m hà nói kỳ thực khổng lưu khi còn bé đã cứu ta a t r ầ m hà nghe xong cố thần hy giải thích sau đó trong mắt đều nhanh trận lồi ra nàng nói không phải hai ngươi đặt đây đập thần tượng đ ư đâu đây trùng hợp cũng quá là nhiều a cái này kêu là làm duyên vận cố thần hy ngẩng đầu lên tiêu n ạ o nói bạch học châu hai người đang trò chuyện đâu trầm hà điện thoại đột nhiên vang lên đến cứ nhiên là bạch học châu phát tới tin tức trầm hà rất kinh ngạc bạch học châu vì sao lại ở thời điểm này cho mình phát tin tức nói như vậy chỉ cần bạch học châu cho hắn phát tin tức vậy khẳng định là học sinh hội có việc phải làm cố thần hy bắt quái hỏi hắn cho ngươi phát cái gì sẽ không phải đừng nghĩ ta cùng nàng là hảo tìm muội tình cảm so thuần xưa bỏ còn thuần trầm hà mở ra điện thoại xem xét bạch học châu phát một đầu video cho hắn là một cái nam sinh ở đánh đàn dương cầm hình ảnh bạch học châu thuần bạch sắc nam sinh này trưởng cùng ngươi có điểm giống a thuần bạch sắc là bạch học châu nít nêm trầm hà phóng đại tấm ảnh xem xét nhìn thấy nam sinh gương mặt kia chợ cả mắt lên trong tấm hình người này là nàng đệ đệ trầm văn hiên trầm hà lập tức cho bạch học châu trả lời đây tờ mở là ta thân đệ đệ hắn là nhà chúng ta duy nhất nam ninh không cho ngươi đủ hắn không phải ta liệu mạng với ngươi bạch học châu nhìn trầm hà phát tới tin tức cái kia hơi có vẻ tá để hắn hơi có chút kinh ngạc hắn vốn chỉ là muốn cho trầm hà nhìn cái niềm vui đâu lại không nghĩ rằng cái này cùng trầm hà tướng mạo giống nhau đến mấy phần tiểu xoay ca vậy mà thật sự là trầm hà đệ đệ đối mặt trầm hà phát tới một chuỗi dài tin tức bạch học châu chỉ trả lời một cái hé miệng cười một tiếng nét mặt sau đó vô luận trầm hà phát cái gì bạch học châu đều không trở về tin tức trầm hà mang to một tiếng thảo sau đó nàng quay đầu đối với cố thần hy nói tỉ muội bạch học châu cái hôn đà này giống như coi trọng đệ, đệ ta a a cố thần hy nghe tin tức này lượng có chút đại nói cpu cũng là vận chuyển mấy giây mới hiểu rõ ngư ơ i ý là đệ đệ ngươi bị nam đồng để mắt tới trâm hà nhìn bạch học c h â u cái kia không hiểu thấu nét mặt lắc đầu nói ra không biết tiểu tử này có ý tứ gì hắn dám đụng ta đệ lao nương chém chết hắn đêm nay bữa tiệc kết thúc về sau trâm hà bồi theo phụ thân cùng một đám lao tổng cùng đi hộp đêm mà đệ đệ bởi vì vẫn là cái vị thành niên cao trung sinh không có cách nào đi hộp đêm phụ thân liền để hắn về trước khách sạn tiểu tử này nhưng không có quay về khách sạn mà là tại trong thương trường đi dạo lên trâm hà đệ, đệ trầm văn hiên Từ nhìn ỏ đã đều triển thiên t ra âm nhạc phương diện siêu cao thiên phú. Các loại nhạc phương nhạc hắn lộ cao âm phú, khí các thấy trong thương trường b ả y biện trang sức đàn p i an o trần văn hiên tay ngứa ngáy liền đi gậy một cái hắn cao siêu kỹ nghệ trong n g á y mắt hấp dẫn một đám người vây xem còn có người giàu có tại chỗ khen thưởng yêu cầu điểm ca trần văn hiên ngay từ đầu là cự tuyệt về sau bọn hắn cho nhiều lắm trần văn hiên bây giờ không có biện pháp cự tuyệt ta đều nói nghèo nuôi con trai giàu nuôi con cái trần văn hiên mặc dù nói không phải nghèo nôi u lớn lên nhưng hắn tiền sinh hoạt s á c thực không có tỷ tỷ nhiều như vậy học âm nhạc lại là cái đốt tiền sự t ì n h bình thường lưu cho hắn tiền tiêu và s á c thực không nhiều hôm nay tại trung hải loại xa xỉ phẩm này đại thương trận bên trong có thể gặp phải thổ hào khét thưởng trần văn hiên đương nhiên cũng là phi thường vui lòng nhiều biểu diễn một hồi b ệ ỷ t h ổ vẫn ánh trăng bản sổ nạt thứ nhất c h ư ơ n g nhạc đàn x o n g sau đó trần văn hiên đứng dậy túi đầu ra hiệu biểu thị muốn rời khỏi có thể xung quanh thưởng thức âm nhạc mọi người lại đem a n h hắn ở không cho rời đi bọn hắn muốn để trần văn hiên đem ánh trăng s a hai cái trương nhạ Trầm trong Văn Hiên nhìn đối i thoại di động tí tí đánh tới điện thoại, này nói với mọi người, rất xin lỗi mai mai thời gian, ta còn sẽ xuất hiện ệ chuyện n động đánh này cần ngày ngày cùng còn tỉ tỉ rất ta thể một ta xuất chứ, đây. đ các ấy có có vị, xử lý, sẽ ở mặt trần văn hiên đề nghị vừa rồi khen thưởng vị kiêng người giàu có lại cũng không hài lòng hắn nói ta cho ngươi tiền ngươi liền phải đàn xong không bắn xong đừng nghĩ đi trần văn hiên một cái sơ nhập xã hội tiểu nam sinh đối mặt loại tình huống này cũng là có chút hoàng hồn thúc thúc ta ta thật có chuyện nếu không như vậy đi ta đem tiền trả lại cho ngài ta không cần tiền ngươi đem bản nhạc ti a nô đánh ai vậy Cái có còn chưa kia người giàu có lời còn chưa nói hết, liền bị người hết, bị vừa a sau, tay nhanh ra cửa vào Văn Văn v hàng. kéo kéo một mông mặt Một Trầm Trầm phát, đặt trên đất. Hiên Bạch Học Châu lôi kéo Trầm văn Hiên, nhanh chóng chạy đi. lôi ngồi liền giây lại, bị rồi là bạch học châu cố ý đẩy lên hắn bên cạnh người để cái k i a người đâm vào cái k i a người giàu có trên thân vừa vặn xô ra một con đường lúc này mới có cơ hội lôi kéo t r ầ m văn hiên chạy trốn t r ầ m văn hiên mặc dù còn chưa hiểu tình huống nhưng cũng đi theo bạch học châu một đường chạy từ cửa hàng chạy tới bờ sông ngừng ngừng một chút trần văn hiên thở phì phò nói ra có chút hơi mẹ chút bạch học châu nhìn chạy thở không ra hơi t r ầ m văn hiên cười một cái nói ngươi học âm nhạc lượng hô hấp kém như vậy à? lượng hô hấp cho dù tốt cũng chống cự không nổi một một chạy chạy cái không xong à? thấu chương xong chương một trăm chín mươi năm thẻ tổ địch chúng ta quen biết sao ngươi vừa rồi tại sao phải giúp ta không nhận ra muốn giúp liền giúp đi t r ầ m văn hiên nhìn thoáng qua bạch học châu hé miệng cười một tiếng ngươi đ â y người thật là có ý tứ bạch học châu trưởng rất xoái là loại kia nhìn phi thường dương quan xoái khí đại kk bộ dáng Cùng、cố n g c thần hy cái kia mang theo cao lanh khí tràng khác biệt bạch học c h â u giống như là một viên hành tẩu mặt trời nhỏ mở dạng ở đâu đều có thể cho người ta một loại ấm áp cảm giác dạng này một cái nụ cười mười phần chữa trị ánh nắng hình xoài ca tự nhiên không thể thiếu đám nữ hải tự ưa thích đương nhiên cũng có nam hải tự ưa thích mà chấm văn hiên hoàn toàn tương phản mặc dù hắn cũng rất x o á i nhưng thân là cao trung sinh hắn trường kỳ ngủ không đủ dưới ánh mắt mặt hai đầu thật sâu mắt còn thầm với lại hắn mang theo một loại nói không nên lời u đồn khí t r ư ớ bình thường cũng g i u dị không thích nói chuyện dẫn đến loại khí chất này càng rõ ràng phụ thân đó là nhìn hắ cửa lớn không ra nhị môn không dặm sợ hắn biệt xuất bệnh gì đến mới dẫn hắn đến trung hải từng trải tăng tri thức bạch học châu đưa cho trần văn hiên một cái màu xám thẻ tổ đ ị c hỏi h biết chơi sao người câu nói này tựa như đang hỏi một cái toán học hệ nghiên cứu sinh có thể hay không làm một cộng một một dạng trần văn hiên nói đến bắt lấy thẻ tổ địch thổi lên rõ ràng liền điệp khúc bộ phận lợi hại bạch học châu vỗ vô, vô tay hắn nói đều nói thẻ tổ địch rất dễ dàng nhưng chơi không tốt rất dễ dàng lại biến thành đánh răm âm thanh có đúng không làm sao người biết bạch học châu không có ý tứ nói ra bởi vì ta lần đầu tiên chơi thời điểm tựa như tại đánh g i ắ m một dạng khó nghe hiện tại thế nào người muốn nghe xem sao đến một bài t r â m văn hiên nói đến liền chuẩn bị đưa trong tay thẻ tổ địch trả lại cho bạch học châu tại chỗ này có bạch học châu từ trong túi móc ra một cái màu trắng thẻ tổ địch t h ử một đoạn ngăn ôm t r â m văn hiên hỏi rất tốt làm sao không hát bạch học châu ngại ngùng cười một tiếng nói ra lại nhiều liền sẽ không bài hát này là ôm a ân t r â m văn hiên nhẹ gật đầu bắt lấy màu xám thẻ tổ địch đem chỉnh đầu ô n đều hừ đi ra bạch học châu giơ ngón tay cái lên nói ra lợi hại t r ầ m văn hiên không có ý tứ gãi gãi đầu nói ra tạ ơn khích lệ ha ha ha nhìn hắn phản ứng bạch học châu cười lên n g ư ơ i cười cái gì n g ư ơ i cùng tỷ tỷ n g ư ơ i tính cách hoàn toàn không giống đâu n g ư ơ i nhận thức tỷ tỷ của ta ân chúng ta là đồng học bạch học châu tại t r ầ m văn hiên vỗ vỗ lên bà vai đi hiếu duyên tạm biệt ai t r ầ m văn hiên giơ thẻ tổ địch đưa tay nói ngươi cây sáo đưa ngươi bạch học châu sau khi rời đi trần văn hiên lập tức cho tỷ tỷ quay về đ i thoại trầm hà ngươi ở chỗ nào trần văn hiên ta tại một con sông một bên vừa rồi có cái ca ca nói là ngươi đồng học trâm hà vội và nói g n hắn đ ố i với ngươi làm cái gì trâm văn hiên không có làm cái gì a hắn đưa ta một cái cây sáo trâm hà vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cái gì cây sáo trâm văn hiên thẻ tổ địch một cái tiểu đồ chơi trâm hà cái kia không sao hắn là tỷ ngươi đồng học trâm văn hiên h i ế u kỳ hỏi hắn ưa thích tỷ tỷ có đúng không trâm hà chém đinh chặt sắt nói không phải trâm văn hiên lại hỏi cái kia tỷ tỷ ưa thích hắn trâm hà cũng không phải trâm văn hiên a trâm hà hắn gọi bạch học châu là tỷ tỷ học trưởng hắn không thích nữ sinh trâm văn hiên À, chưa đã. Để ta chấm cái Thì, người ta đã. Để rãi. Trâm nói là cái gì? là vừa ă n Hiên nghe thỉ thỉ nói, đột nhiên kịp phản ứng. Mình Thì Thì đột kịp v rồi dạng ù n diễn không liền g thẻ tổ địch diễn tấu địch khúc ôm không phải ca d Vừa ôm là. sáng ngày thứ hai k h ổ n g lưu liền bị tôn vũ hôn tiểu tử này gọi điện thoại đánh thức hắn nhất định để k h ổ n g lưu dẫn hắn đi ăn đ i ể m tâm k h ổ n g lưu mắng hắn hai câu sau đó muốn tiếp tục đi ngủ lần nữa nằm xuống sau đó làm thế nào cũng không ngủ được k h ổ n g lưu dưới cơn nóng giận nổi giận một cái hắn bỏ lên giường áo ngủ đều không có đổi trực tiếp đi phòng tập thể thao chạy vài vòng chạy một thân mồ hôi một bên hai cái nữ buộc ngay tại bên cạnh trờ lấy khổng lưu từ máy chạy bộ truy cập đến các nàng liền đem giày á o tắm khoác ở khổng lưu trên thân một bên cầm khăn lau cho khổng lưu lau mồ hôi biệt thự bên trong tổng cộng có bảy cái nữ bục danh tự khổng lưu không gọi nổi đến từ tuổi tác kích cỡ sắp xếp nhỏ nhất tiểu thất đó là cho lúc trước khổng lưu phối hợp y phục tiểu cô lương nàng mười chín tuổi lớn tuổi nhất tỷ tỷ cũng mới hai mươi sáu trừ cái đó ra còn có một cái lao quản gia gọi đồng thuốc là hắn cha trước kia tài xế hiện tại lớn tuổi liền để hắn làm chút quản gia nhẹ nhóng sống tiểu thất đó là đồng t h u c ngoại tô nữ hai cái nấu cơm a di lưu mụ cùng vương ngụ cùng hạ tiên sinh trở lên đó là k h ổ n g lưu biệt thự nhân viên phố i trí hắn bình thường ở trường học cũng không trở lại ở trong nhà đều là từ mấy người kia đang xử lý k h ổ n g lưu chạy xong bước lên lâu trong bùn tắm nước nóng tất nhiên là đã cất kỹ ngâm nước tắm sau đó đơn giản ăn xong đỡ điểm tâm k h ổ n g lưu rời khỏi nhà củng cố thần hy đi ra ngoài du lịch trước đó k h ổ n g lưu thuê một cái bảo thạch thương nhân tìm cho mình mấy k h o ả màu sắc bảo thạch ngày hôm qua cái thương nhân trở về nước hôm nay là hắn đi nghiệm thu thời gian không thiếu ra những ngày bảo thạch đều là ta từ sư tử quốc tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tất cả đều là cực phẩm nhất tự nhiên bảo thạch bảo thạch thương nhân nói đến, đem một viên hải lam bảo cầm lấy kích động tảng dương ngươi nhìn viên này hải lam bảo mắt thường căn bản không nhìn thấy bất kỳ t ố i thể trong suốt sáng tỏ chỉ toàn độ cực cao quả thật không tệ nhưng là có chút quá lớn ta muốn tại trên mặt nhẫn khảm nạm tám cái bảo thạch viên này liền không suy tính k h ô n g lưu nói xong tại cái k i a một đống sáng long lanh bảo thạch bên trong tìm hai cái mặt trời mọc s ắ c cùng mặt trời lãn sắc tạp và kéo vừa bảo thạch đều một viên hai viên lục lam bảo hai viên ngọc lục bảo khẩn lưu chọn bảo thạch cũng không phải là mụ chọn hắn nhận chủ đề là cực quang mà cực quang màu sắc là lấy màu lục làm chủ nhẫn màu sắc tự nhiên cũng là lấy tươi mát sáng tỏ màu lục làm chủ sắc điệu mà tinh không màu sắc nhưng là thâm đen hoặc màu xanh đậm k h ô n g lưu trước đó tại bảo thạch trong chợ đ ạ i đến cái kia hai viên cây sa cúc lam bảo thạch màu sắc đúng lúc là màu xanh đậm rất phù hợp vũ ám không gian sâu thảm về phần cái kia hai viên vạ vạ kéo vừa bảo thạch đại biểu trên bầu trời sáng trói l ó a mắt tinh tinh nhìn đây tám quả cực phẩm bảo thạch liền ngay cả gặp qua đủ loại quý báo bảo thạch nhà thiết kế cũng không khỏi đến cảm thán nói tám quả đắt giá như vậy bảo thạch hàm nạm tại một chiếp nhẫn bên trên cũng không biết là vị nào tiểu thư có đầy chờ phước nam cảnh cáo bảo thạch khổng lưu cơ hồ không sao cả tốn thời gian hắn tuyển một viên phẩm tướng cực gia âu phách với tư cách nam cảnh cáo mặt nhẫn nhìn trên bàn còn lại một đống cực phẩm bảo thạch thương nhân nhỏ giọng hỏi đầy miệng cái k i a khổng thiếu ra đây còn lại bảo thạch khổng lưu móc ra hắc kim thẻ đặt ở trên mặt bàn nói ra ngươi làm ăn cũng không dễ dàng nói giá trên bàn những này ta cho hết ngươi bao hết cái k i a người nghe vậy kích động tay run một cái kém chút không cho khổng lưu q u ỳ xuống hắn nằm khổng lưu tay nói ra tạ, ra tạ ơn khổng thiếu ra phải biết làm kim loại hiếm bảo thạch n g n ề phiền t o á y nhất đó là tài chính hợp lại t u t bảo th Tốt n g mỗi một u càng h m hơn, khoả n g lưu một hơi a xuống những n năm năm chương chương bảo, bảo thạch đều là khan hiếm duy nhất muốn kiếm ra bốn cặp đã là hoa rất lớn đại giới khổng lưu cũng không muốn bởi vì chính mình sai lầm dẫn đến bảo thạch tại khảm nạm thời điểm xảy ra vấn đề bởi vì cái gọi là chuyên nghiệp sự tình tìm chuyên nghiệp người không phải tất cả mọi chuyện đều thích hợp tự thân đi làm năm đó minh anh tông phạm là đối với mình năng lực có rõ ràng nhận biết cũng sẽ không ngự giá thân trinh thì càng không có kiến trúc bảo chi biến cùng về sau ngõ lạt du học sinh tiêu cửa thiên tử những ngày nhân sinh chỗ bẩn đương nhiên lịch sử đã thành kết cục đã định vô pháp cải biến tại mấy vị nhà thiết kế đến chưa tỉ mỉ chế tạo dưới đây đối với tên là cực quang nhẫn cuối cùng ra đời tại đèn sân khấu chiếu d ọ i xuống tám quả bảo thạch hai hai song song màu sáp sen kẽ gặt ra vẽ thành một đầu như cực quang trói lọi sáp mang phản phất làm à u xanh đậm trong bầu trời đêm một b ó cực hạn chùm sáng vẩy xuống nhân gian đây đối với nhận thiết kế đường nét độc đáo bảo thạch phương thức sắp xếp giống như trong bầu trời đêm lời sao lẩn lánh đặc biệt hào quang hai viên l ó a mắt phan màu cam tinh tinh c à n g là đây mộng h u y ễ n bầu trời đêm điểm tình chi bút dùng toàn bộ nhẫn càng thêm chân quý cùng đặc biệt về phần nam cảnh cáo liền hơi có vẻ giản lược rất nhiều khóa tiêu tản ra mê h u y ễ n mà lộng lây sắc thái âu phách thạch là cực quan cẳng có hiện hóa màu sắc biểu hiện giản lược mà không đơn giản rất phù hợp khổng lưu khí chất khổng lưu đem nữ cảnh cáo khổng lưu đem nhẫn bỏ vào trong hộp hé miệng cười một tiếng từ tốn ó i không tệ vô cùng đơn giản hai chữ lại là để một đám nhà thiết kế như chút được gánh nặng thở một hơi dài n h ả n h õ m thiếu gia ưa thích l i ề n tốt khổng lưu cùng buổi sáng một dạng móc ra hắc kim thẻ nói ra quét thẻ làm xong đây một đơn nhà thiết kế nhóm đều có thể đắc ý về nhà ăn tết bọn hắn thật hy vọng sang năm cũng có thể mỗi ngày gặp phải khổng lưu bộ dạng này sự tình thiếu nhiều tiền xuất thủ xa xỉ kim chủ ba ba khổng lưu bên này đã làm tốt năm mới lấy vật cố thần hy bên kia cũng không xê xích gì nhiều nàng tại đi xem buổi hòa nhạc trước đó mỗi ngày c h ạ c h trong nhà liền làm một sự kiện dễ khăn quàng cổ hiện tại khăn quàng cổ đã đến kết thúc công việc công tác hôm nay cả ngày cố thần hy cũng là không có đi tất cả dễ khăn quàng cổ trầm hà cũng b ồ i tiếp nàng tại nhà nàng chơi nha tiểu hà thế nào thế nào nghe được cố thần hy tiếng gọi trầm hà vội vội vàng, vàng chạy vào gian phòng nhìn thấy bình yên vô sự cố thần hy trầm hà liếc mắt ngươi chuyện gì không có quỵ gào gì à. cố thần hy một bộ trời sập xuống tuyệt vọng bộ dáng nói ra ta chỉ làm cho t ô nhã dạy ta làm sao dẹt khăn quảng cổ q u ê n hỏi nàng khăn quảng cổ làm sao kết thúc trầm hà lập tức nói ra vậy ngươi phát tin tức hỏi nàng à. cố thần hy lắc đầu ta ta căn bản là không có thêm nàng hào hữu học sinh hội bên trong hẳn là có tô nhã cờ cờ hào a ta cho ngươi xem một chút trầm hà nói đến lấy điện thoại di động ra tại học sinh sẽ trong nhóm tìm kiếm lên ai tìm được tô nhã ảnh chân dung làm ị dạ dạ kỳ tuấn tổ to dầu trâm hà lập tức tăng thêm nàng hào hữu đồng thời tại trong nhóm một cái tô nhã để nàng đồng ý một cái mình hào hữu xin tô nhã tựa hồ không có chơi điện thoại nửa ngày cũng không có hồi âm trên thực tế tô nhã là không dành chơi điện thoại ăn tết ở nhà nàng b ể bộn nhiều việc đợi nửa giờ tô nhã bên kia vẫn không có động tĩnh cố thần hy quyết định trước nhìn video học tập khăn quảng cổ kết thúc công việc làm thế nào tại trên internet tìm lường này tất cả đều là tiến nhanh cùng biên tập qua video có rất ít kiên nhẫn dạy video có cũng nhìn không hiểu nhiều trâm hà thấy cô thần hy gấp muốn chết liền liên hệ một cái phụ thân hỏi phụ thân có biện pháp nào không trầm gia là làm dệt ngành nghề lập nghiệp trầm hà ra dàn mãi mãi trước kia đó là lao thợ may về sau tay nghề này trầm hà phụ thân cũng học đổi kịp tốt thời đại trầm lập quân theo cha m â u trong tay kế thừa một cái tiểu tiệm may lập nghiệp từng bước một làm lớn đất cho thuê xây nhà máy mua trước vào thiết bị năm đó tiểu tiệm may bây giờ đã phát triển thành cỡ lớn trang phục đời gia công nhà xưởng nếu như không phải mấy năm trước v ì rút cùng về sau kinh tế kinh tế đình trệ trầm gia thực lực tuyệt không thể so với cố gia yếu trầm lập quân nghe xong nữ nhi gọi điện thoại nói sự tình sau đó lập tức nói ra việc rất nhỏ ngươi để ngươi bằng hưu đem khăn quẳng cổ mang tới ba ba ba cho ng Cô thế ầ n h là trâm hà liền dẫn cô thần hy đi tới trầm lập quân tại trung hải chỗ ở hòa bình tiệm cơm trầm lập quân tại hòa bình tiệm cơm mở hai gian phòng ở một cái tuần lễ duy nhất một lần thanh toán tiền một buồng hắn cùng nhi tự ở còn có một cái phòng đơn cho nữ nhi ở tối hôm qua trầm hà tại cố thần hy trong nhà ở cho nên gian kia trong phòng không ai giờ phút này trầm lập quân mặc trang phục chính thức ngồi ở phòng khách trên ghế salon trở lấy hai người đến trầm lập quân đã có tuổi dáng người có chút b i ế n l í n dạng năm đó hắn cũng cùng nhi t ử mực dạng là cái dáng người cao gầy bơ tiểu sinh hiện tại đã thành bụng vệ trung niên nam nhân gương mặt kia cũng bị tuế n g u y ệ t tàn phá chỉ có thể nói t h ú c năm đó đẹp trai hơn dù sao trưởng không đẹp trai cũng không có khả năng sinh ra trầm hà cùng trầm văn hiên dạng này nhanh t r ị cố thần hy sau khi đến trầm lập quân lập tức nhiệt tình đứng dậy tự mình tới nên đón lại là bưng trả lại là đ ổ nước cái kia thái độ đơn giản, không nên quá thân thiết, đơn giản so với trầm hà cái này thân nữ nhi thái độ đều tốt hơn trầm lập quân sở dĩ đối với cố thần hy thái độ tốt như vậy cũng không phải bởi vì nàng là nữ nhi hảo khuê mật đơn giản như vậy đêm qua tại hộp đêm bên trong trầm lập quân có thể đều là thấy được cái kia hô cố thần hy bảo b ả o nam nhân hiển nhiên là cái thân phận không tục đại thiếu gia có thể làm cho cô tô tôn g i a đại thiếu gia mở miệng một tiếng ca kêu nam nhân cái kia có thể là t r ở nhàn thế hệ sao nếu như trầm gia có thể trèo lên cô tô tôn g i a đường dây này lên như diều gặp gió ở trong tầm tay không vậy đơn giản đó là một bước lên trời cho nên trầm lập quân mới có thể đối với cố thần hy như vậy ân cần đương nhiên thương nhân lợi lớn, trầm lập quân làm như vậy tất cả đều là vì gia tộc cái này cũng không gì đáng trách trầm lập quân kiên nhẫn dạy cố thần hy khăn quàng cổ kết thúc công việc phương pháp cố thần hy sẽ không hắn liền từng bước mượn dạy vị này lao thợ may mặc dù nhiều năm không có chạm qua những vật này nhưng khắc vào ký ức bên trong ăn cơm tay nghề tự nhiên là sẽ không quên hắn dạy s o tô nhã nhỏ hơn gửi tới cố thần hy rất nhanh liền đem khăn quàng cổ kết thúc công việc làm xong nhìn mình cố gắng vô số cái ngày đêm hoàn thành khăn quàng cổ cố thần hy tâm lý cảm giác thành tựu trần đấy nàng đáp ý nói ra tạ ơn thúc thúc không cần cảm ơn không cần cảm ơn trầm lập quân khoát t tiểu hi à kỳ thực thúc thúc có cái yêu cầu quá đáng thấu chương xong chương một trăm chín mươi bảy nói chuyện nghệ thuật nghe nói lời ấy cố thần hi cũng coi là hiệu trầm lập quân vì cái gì vừa rồi sẽ như thế ân cần nhưng cố thần hi vẫn là có một chút không nghĩ rõ ràng hắn cùng trầm lập quân cũng không có cái gì gặp nhau hắn có thể tìm tự mình làm cái gì đâu chẳng lẽ lại cố thần hi nhớ tới đêm qua khổng lưu tại hộp đ ê m bên trong sự tình nghĩ thầm chẳng lẽ lại trầm thúc thúc là hướng về phía khổng lưu đến không thể không nói cố thần hi không cùng khổng lưu lưu cùng một chỗ thời điểm xác thực cơ chí một tớt ngắn n g i vài giây đồng hồ thời gian liền tóm lấy vấn đề vị trí cố thần hy nhìn trầm lập quân cái t i a cao lại lông mày hỏi trầm thúc thúc ngài là có sự tình gì thấy cố thần hy như thế bên trên nói trầm lập quân cũng không quanh coi lòng vòng nói thẳng bạn trai ngươi có phải hay không cùng cô tô tôn g i a đại thiếu gia nhận thức à? cô tô tôn thiếu gia cố thần hy đ ỗ n g nhiên một cái nghe được xưng hô thế này trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng là ai một bên trầm hà nhắc nhở đó là tôn vũ a hắn a bị nhắc nhở cố thần hy lập tức liền rõ ràng trầm lập quân đang nói người nào đúng a đúng a đó là tôn vũ thiếu gia trầm lập quân nói tiếp ngươi cùng hắn quan hệ thế nào a cố thần hy cùng tôn vũ liền thấy qua một lần mặt nói quan hệ nói hai người bọn họ căn bản không quen bất quá đã hắn là khổng lưu tiểu lão đệ vậy cũng xem như mình tiểu lão đệ cố thần hy không biết trầm lập quân muốn làm gì cũng sợ cho khổng lưu gây phiền thoái cho nên rất bảo thủ nói tôn vũ tựa như là bạn trai ta đệ đệ a ta cùng hắn liền thấy qua một mặt câu nói này phi thường vi diệu cố thần hy chưa hề nói mình cùng tôn vũ quan hệ tốt bao nhiêu chỉ là mập mờ nói cái đại khái nhìn như trả lời lại không hoàn toàn trả lời a dạng này a câu nói này nói ra sau đó liền đến p i ê n trầm lập quân bị động nếu như trầm lập quân đưa ra cái gì vô lý yêu cầu cố thần hy liền sẽ nói k h ô n g lưu cùng tôn vũ quan hệ cũng liền như thế mình không phải rất ưa thích cái này hoa hoa công tử cho nên lực bất tổng t â m nếu như trầm lập quân đưa ra yêu cầu không phải rất phiền phức yêu cầu cố thần hy liền có thể nói mình cùng tôn vũ mặc dù chỉ có gặp mặt một lần nhưng tôn vũ rất tôn kính mình cái này t ẩ u tử nàng có thể giúp đỡ hỏi một chút cho nên cố thần, thần hy sẽ như thế cẩn thận mặc dù nàng chưa làm qua sinh ý nhưng là sinh ý trên sân sự tình nàng vẫn là hiểu một chút một câu không thể nói quá vẹt toàn muốn cho mình để lối thoát nàng không phải khổng lưu cũng không phải tôn vũ nàng chỉ là nàng nàng không có cách nào thay khổng lưu cùng tôn vũ làm quyết định nàng chỉ có thể là một cái người trung gian giúp trầm lập quân cho đối phương tiện thể nhắn đồng ý hay không là đối phương sự t ì n h vạn nhất mình ngay từ đầu liền miệng đầy đáp ứng nói mình cùng đối phương rất quen vô ngực cam đoan không có vấn đề đến lúc đó trầm lập quân đưa ra cái gì làm khó dễ yêu cầu tôn vũ không nguyện ý tiếp nhận cái tia đánh chính là nàng mặt cuối cùng cũng là nàng cố thần hy lưu lạc thành trong ngoài không phải người tình trạng nàng cũng không biết ngu đến mức làm ra loại chuyện này ngắn ngủi mấy câu thời gian trầm lập quân đã bắt đầu bắt một ầ l nói nữa xem kỹ cô thần hy. Tiểu cô nương này không như trong tưởng tượng đơn giản như Hắn miệng n sau, xem châm một mở kỹ cố cô tiểu trước lát hy, vậy. cho u quan y này, ệ n Liên đến chúng sinh tồn ký thử. ta trầm tử già v n Quân nói g Trầm Lập cố h o c thần hy trầm g i a hai năm này hao tổn quá lớn một mực đang bán nhà máy bồi thường tiền bán nhà máy cùng thiết bị tiền trầm g i a ưu tiên cho đám công nhân thanh toán xong tiền lương còn lại tiền cùng trong nhà xưởng thua thiệt so sánh quả thực là hạt cắt trong sa mạc căn bản không đủ trả khoản bán xong thảm về sau t r ầ m lập quân bắt đầu giảng thuật trầm ra trong nhà xưởng những cái kia nhập khẩu dây chuyển sản xuất máy móc là bậc nào cao cấp điều kiện cho phép thậm chí liền quân dụng cấp bậc ao chống đạn cũng có thể làm thiết bị kể xong sau đó liền đến trọng điểm trầm lập quân một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng do dự phút chốc mới lên tiếng trong nhà xưởng công nhân trong nhà có thể đều là trên có già dưới có trẻ trong nhà máy tiếp không đến tờ đơn không kiếm được tiền bọn hắn đều không có biện pháp nuôi sống gia đình có chút cũ nhân viên tại trong xưởng một đám đó là hơn nửa đời người hiện tại đội bọn hắn đi để bọn hắn đi làm chuyện khác điều này hiển nhiên cũng không quá hiện thực tôn ra tại cô tô phân lượng chúng ta đều là biết bọn họ đều là làm buôn bán bên ngoài nguyên đơn tính bằng tấn đại thể lượng cung hóa chúng ta xưởng nhỏ ban ba ngược lại máy móc làm bốc khói cũng khẳng định là làm không đến bọn hắn một cái tờ đơn ta chỉ hy vọng trầm lập quân trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ không có ở ngoài liền muốn biểu đạt hai điểm một ta không phải là vì một người lợi ích mà là cả một cái nhà máy tất cả công nhân cuộc sống hạnh phúc hai ta cũng không có lá gan ăn bánh gà tổ chỉ yêu cầu xa vời đại lão có thể phân điểm bánh gà tổ mạt tử cho ta ta liền đủ hài lòng thông minh người nói thông minh nói đây chính là một cái ở trong xã hội sờ soạn lần mò nhiều năm từ một cái tiểu thợ may làm đến đại lao bản trầm lập quân người nói chuyện nghệ thuật n g h e xong trầm lập quân nói cố thần hy là thật không có cách nào cự tuyệt đối phương luôn cảm giác cự tuyệt mình liền trở thành cái tia tội nhân thiên cổ hại hàng trăm hàng ngàn cái gia đình tại đây cuối năm thời điểm muốn thất nghiệp không có c ơ m ăn cố thần hy châm r ư ớ c hồi lâu sau mở miệng nói trầm thúc thúc ta cũng rất có thể hiểu được ngài hiện tại tâm tình ta một cái vẫn còn đang đi học tiểu cô nương trầm hà là ta tốt nhất khuê mật năng lực ta phạm vi bên trong nhất định sẽ đem hết toàn lực giút ngài nhưng là a việc này cũng không phải ta quyết định ta chỉ có thể làm một cái người trung gian ngài nói ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa đến tôn thiếu ra chỗ nào về phần cái khác sự t ì n h cố thần hy nói một chàng tổng kết xuống tới cũng chính là ba điểm một ta còn tại đọc sách ngay cả mình ra sự t ì n h đều nhúng tay không được không có gì đại bản lĩnh hai ta nguyện ý giúp nhà các ngươi tất cả đều là bởi vì trầm hạ xem ở tỷ m ộ i tình nghĩa bên trên giúp khẳng định là sẽ giúp ba ta chỉ có thể làm ta phần bên trong sự t ì n h đối phương ý tứ ta không biết ngươi đừng hy vọng ta có thể giải quyết dứt khoát cũng đừng ôm hy vọng quá lớn trầm h ấ y cô t lập quân nói đến đem một cái trước đó liền chuẩn bị tốt nhét căng phồng hồng bao từ trong túi móc ra từ hồng bao độ dày đến xem phỏng đoán cẩn thận cũng có cái năm sáu nghìn nhiều thì một vạn trầm lập quân đem hồng bao kín đáo đưa cho cố thần hy vừa nói qua tết thúc thúc đưa ngươi cái đại hồng bao cố thần hy lập tức cự tuyệt nói không không không thúc thúc đây nhưng không được trên trời sẽ không rơi miễn phí đi bánh miễn phí đồ vật mới là đắt nhất phàm là cố thần hy thu cái này hồng bao cái kia nàng liền không có biện pháp đem chuyện này chỉ xem như một cái phổ thông tiện thể nhắn càng h ư ớ n g hồ cố thần hy cũng không thiếu chút tiền đấy dùng dùng không không không, thúc thúc ngươi đừng như vậy hai người xô đẩy một hồi lâu sau đó cái kia hồng bao cuối cùng vẫn không có từ trầm lập quân trong tay đưa ra ngoài thế là trầm lập quân liền cho nữ nhi chuyển năm nghìn để nữ nhi buổi tối mang cố thần hy đi ăn bữa ngon hai người trước khi đi trầm lập quân đem nữ nhi trầm hà kéo đến một bên dặn dò tiểu cô nương này là cái lương hữu a ngươi có thể được hảo hảo cùng người ta ở chung trầm lập quân giờ phút này coi chừng thần hy trong mắt tràn đầy vẻ tán thành nếu như cố thần hy vừa rồi thu hầm bao có lẽ hắn chỉ sẽ đem đây xem như một trận giao dịch có thể cố thần hy không có hắn là nữ nhi có thể tìm tới một cái như thế ưu tú bằng hữu đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng t ấ u chương xong chương một trăm chín mươi tám bữa tiệc tôn vũ ca vốn g hoa tự đi khẩu xéo đi làm tốt nhẫn khẩu trước tiên trở lại ra nhìn phong khách bên trong ngồi tôn vũ khổng lưu mắt tối sầm lại tiểu tử này hôm nay học thông minh biết khổng lưu sẽ sinh khí cho nên liền không có mang cái kia hai cái gái tây đến hắn hôm nay mặc một kiện thủy lam sắc hoa đầy h áo khoác trải lấy một cái tóc hai mái đầu vẫn là như vậy tao khí lộ ra ngoài khổng lưu đi đến tiểu tử này trước mặt tức giận nói ngươi hôm qua không gặp tàu t ử ngươi sao nàng đó là cái đại bình d ấ m chua nếu là đủ mười người đều hống không tốt nàng đó là lão ca ngươi công phu miệng không được a tôn vũ một mặt cười bị ổ i nói lão đệ ta duyệt nữ vô số so tẩu từ khó hống tiểu nữ sinh ta lại không phải chưa thấy qua tại ta mềm dẻo miệng lưỡi hoa thức lời tâm tình dưới cái nào khó hống nữ sinh đều sẽ được ta hống ngoan ngoãn người sáu được thôi khổng lưu dùng tay làm ra một cái sáu sau đó trận mắt chừng một cái tôn vũ tiếp tục nói ca không có lừa người t à n gái thật có thể thăng cấp hống nữ hải kỹ thuật đêm nay ta dẫn ngươi đi thực tiễn một cái đi tiểu tử ngươi liền muốn gạt ta đi uống hoa tiểu đúng không khổng lưu tức giận chỉ chỉ tôn vũ sau đó nói ta xem như đã có kinh nghiệm đêm nay đừng nghĩ lửa phình ta lão đệ ta hảo tâm dẫn ngươi đi chơi ngươi lại cảm thấy ta nghĩ ham hại ngươi tôn vũ thở dài nói ra ai lệnh đinh a quá làm cho người ta lạnh đinh khổng lưu cạn lời thậm chí lời n h á t trả lời tiểu tử này nói ngươi đêm nay thật không cùng ta cùng ra ngoài ăn cơm không khổng lưu trực tiệt khi cự tuyệt nói không được nhà ta nấu cơm a di là ẩm thực thượng hải truyền thường người thân truyền đệ tử tay nghề so khách sạn lớn đầu bếp tay nghề tốt hơn nhiều ta ngay tại ra ăn tôn vũ có chút cả lời hắn đột nhiên đứng người lên mười phần kiên cường nói ta đường đường tôn ra đại thiếu gia bên ngoài những cái kia muốn cùng ta cùng nhau ăn cơm người từ nơi này xếp tới tháp phèo phía dưới ta cho hết đẩy liền vì dẫn ngươi đi uống chén hoa tiểu ngươi chút mặt mũi này cũng không cho ta. Không lưu vô tình nói ra, không cho xéo đi ca coi như ta văn ngươi cùng ta đi ăn một bữa cơm à, không uống hoa tiểu cũng được tại k h ổ n g lưu trước mặt tôn vũ cũng liền ngạnh khí hai giây k h ổ n g lưu khoát tay áo nói ra ta hôm nay ra ngoài chạy một ngày thật không muốn ra ngoài nếu không ngươi cũng đừng đi tại nhà ta ăn được rồi ta để a di làm điểm đặc sắc món ăn cho ngươi nếm thử tôn vũ suy tư phúc chốc nhẹ gật đầu nói ra cái kia vậy cũng không phải không được len ken tôn vũ vừa đáp ứng xong k h ổ n g lưu điện thoại liền vang lên đến là cố thần hy phát tới cố thần hy bà bảo đêm nay có rảnh hay không chúng ta cùng đi ra ăn cơm khẩn g lưu rảnh rỗi a cái k i a nhất định phải rảnh rỗi đi na cha a tôn vũ nhìn k h ổ n g lưu phát cho cố thần hy tin tức trong mắt đều nhanh trận lùi ra không phải c a người đây người thờ mở xong đánh dấu cầu a n g ư ơ i mang ai cầu đâu k h ổ n g lưu tại tôn vũ trên nót đến lập tức l ự c đạo không lớn không nhỏ vừa vặn mậm bức không thương t ổ n não tôn vũ ô m đầu tức giận bất bình nói ra ta cầu ngươi nửa ngày ngươi chết sống không đồng ý theo ta ra ngoài ăn cơm tẩu tử một câu ngươi không nói hai lời đáp ứng ngươi còn nói ngươi không xong đánh dấu cái này có thể gọi xong đánh dấu sao cái này gọi là, là yêu liều lĩnh Chết yêu đ ư ờ n g náo. Khổng l ư u t ạ i tôn vũ bóp bóp nằm tay hắn rất muốn đánh khổng lưu một trận nhưng hắn biết mình không phải khổng lưu đối thủ khổng lưu vốn cho là cố thần hy chỉ muốn hẹn mình ăn cơm nhưng nàng câu tiếp theo còn nói thêm ngươi đ ệ tôn vũ có ở đó hay không đem hắn dẫn theo khổng lưu trả lời mang cái bóng đèn làm gì ảnh hưởng chúng ta hẹn họ cố thần hy rất nhanh trả lời không chỉ hai ta mời khách ăn cơm là t r ầ m hạ à nàng tìm tôn vũ có chút việc khổng lưu quay về cái nét mặt khổng lưu quay đầu nhìn tôn vũ liên nhìn ngóc nói ra ngươi tới thế nào rồi đi cùng nhau ăn cơm đi a tôn vũ biểu tình lập tức trở nên cùng khổng lưu vừa rồi phát cho cố thần hy cái biểu tình kia túi một dạng một mặt một bức ngươi không phải nói không mang theo ta cái này bóng đèn sao khổng lưu nói ra tàu tử ngươi khuê mật tìm ngươi có chuyện Ai? n g à âu âu âu cái nào nhiều như vậy trò vui khổng lưu bị tôn vũ đây lưu giữ nói cái không xong miệng cho ồn ào phiền trực tiếp ngăn chặn hắn miệng câm miệng cho lao tử với lại nữ sinh kiên là người ca bạn cùng phòng đang tại truy nữ h ả i tử ngươi nếu là dám cậy ra góc t ư ờ n g ta cắt ngang ngươi chân a có người theo đuổi a vậy quên đi tôn vũ x á c h x á c h miệng bản thiếu ra chính vào phong nhã hào hoa sao có thể vì một cái nữ nhân từ bỏ nguyên một phiến đại hải đâu vẫn là tiếp tục khi lãng tử tốt tôn vũ nghiêm chỉnh thời điểm cái kia xác thực có một loại hào môn đại thiếu ra khí chất không đứng đắn thời điểm đơn giản so du côn lưu manh còn muốn lưu manh vẫn thích nói tục tiễu nhìn tục tiễu hết bài này đến bài khác tôn vũ khổng lưu hận không thể hiện tại liền bó Vì mặc dù chỉ có bốn cái người ăn cơm nhưng chầm hà lại là làm đủ bài diện trực tiếp ổn định ở riêng tư món ăn lớn nhất một cái gian phòng cái tiêu cực lớn chạm giống bàn tròn ở giữa đặt một tòa mô hình nhỏ hòn non bộ hòn non bộ độ cao vừa vặn cùng ngồi người tầm mắt cân bằng sẽ không che chắn ánh mắt trên núi giả chạy xuôi nước nước chạy hội tụ vào một chỗ từ dưới mặt bàn chạy ra chạy tới viện bên trong ao nước nhỏ trong suốt thủy tinh d ư ớ i sàn nhà có thể thấy rõ ràng từng đầu to mọi mượt mà cẩm lý trong nước mãn nguyện bơi lội riêng này một cái gian phòng tiền đắn đó là một bút không nhỏ con số tôn vũ ở trong lòng nghĩ đến hôm nay cơn này thật không đơn giản a khổng lưu cũng là cùng tôn vũ một dạng ý nghĩ tấu chương xong ts ba mươi tết muốn nghỉ ngơi một cái hôm nay trước hết hai chương a vừa vặn hôm nay tác gia đẳng cấp tăng lên có thể tại trong tiểu thuyết tranh minh hòa phiến rốt cuộc không cần tại bình luận khu phát vậy liền tại nơi này chúc mọi người chúc mừng năm m ư i a hy vọng một năm m ư i tất cả người đều càng ngày càng tốt t r ă n m ư ơ chín đơn đặt hàng tôn vũ quét một vòng phòng bên trong hoàn cảnh về sau ánh mắt rơi vào trầm hà trên thân chúng ta bốn người người đặt trước như vậy đại cái t i ệ m cơm trầm hà tỷ tỷ hôm nay bữa cơm này thật đúng là t ô n kém nha đâu có đâu có trầm hà khoát tay áo tôn thiếu ra là k h ổ n g lưu đệ đệ ta là cố thần hy tốt nhất tỉ m ộ i theo lý mà nói chúng ta cũng coi là có quan hệ thân thích quan hệ lần đầu tiên mời ngươi ăn cơm khẳng định đến l o n g trọng điểm a a ha ha ha tôn vũ cười cười không có tiếp đối phương nói trầm hà một câu nói kia trực tiếp liền đem hai người quan hệ từ chỉ gặp qua một mặt người xa lạ rút ngắn thành thân thích tôn vũ không biết đối phương có chuyện gì yêu cầu mình cũng liền không dám tùy tiện nói tiếp tới tới tới tùy tiện ngồi ta đi gọi bọn họ mang thức ăn lên Trầm hà đứng người lên một bên chào hỏi tôn vũ ngồi xuống một bên hướng phía bên ngoài đi đến miệng bên trong còn vừa nói hôm nay đều là cô tô tự điện món ăn hẳn là hợp khẩu vị ngươi tôn vũ lập tức nói ra chúng ta đều là cô tô người cũng không cần đến c ô ý chiều theo ta đi ngược lại là ca ca tỉ tỉ hai người bọn họ cũng không biết tập không quen cô tô khẩu vị tôn vũ nói đến nhìn về phía khẩu lưu khẩu nhàn nhạt, nhạt nói ra ta đều có thể ăn nhìn ngươi tẩu từ ý kiến Các bữa tiệc sau khi bắt đầu trầm hà phô bày một đợt đông lòng ra đãi khách chi lễ sau đó bắt đầu đêm nay chủ đề kỳ thực trầm hà ngay từ đầu là hy vọng cố thần hy ngày sau đơn độc tìm khổng lưu nói trầm ra sự tình nhưng cố thần hy lại cảm giác trầm hà mà nói chuyện này càng có thanh ý vừa vặn trầm hà đêm nay muốn mời nàng ăn cơm liền thừa dịp đêm nay hẹn lấy khổng lưu cùng tôn vũ cùng một chỗ đến trực tiếp đem vấn đề giải quyết tránh khỏi kéo tới về sau nào biết được trầm hà sẽ như thế long trọng xếp đặt long môn làm vốn chỉ là một trận giữa bằng hưu phổ thông liên hoan biến thành hiện tại bầu không khí cổ g á i một trận thương nghiệp bữa tiệc tôn vũ nghe xong trầm hà tố cầu sau đó hỏi một câu trầm ra bây giờ còn có bao nhiêu nhà máy trầm hà có chút quấn bách nói ra mười ba cái vẫn là mười bốn a ta ta giống như cũng không do lắm dương thế k còn đ ụ c mạ ca ta sự t ì n h ta đã cùng ta ra ra nói qua mấy ngày nữa tôn gia liền sẽ rút vốn đến lúc đó dương gia không thường n ổ i tiền đoán chừng sẽ bán đồ bán tháo nhà máy cùng thiết bị tôn vũ nói xong lộ ra một cái mười phần n g h i ề n n g ẫ m nụ cười nhìn về phía t r ầ m hà t r ầ m háng ngay vậy hơi sững sờ tôn thiếu ra ý là tôn vũ hời h ờ nói dương gia lão già kia nguyên bản là tại nhà chúng ta nhìn cửa lớn đồ chơi ra ra để cha ta tại đ ư ờ n g gia trước đó trước mở công ty nhỏ luyện tay một chút về sau công ty nhỏ không cần mới không công đưa cho dương thế kiệt ra ra hắn lao già kia kết quả lão già này khẩu vị càng lúc càng lớn thậm chí đều quên mình đã từng chỉ là chúng ta ra một đầu chó giữ nhà lá gan mập dám cắn chủ nhân tại cô tô khắp nơi chiêu binh mãi mã vậy mà còn dám vụng trộm cùng nhà chúng ta đoạt mối làm ăn thu thập bọn họ là sớm muộn sự tình không nghĩ đến lần này lao giả kia tôn tử vội vàng hướng trên họng xuống đụng vậy cũng đừng trách nhà chúng ta không niệm tình xưa lòng dạ đâu gắt trầm hà tỉ tỉ với tư cách chị dâu ta hảo tỉ muội hôm nay mời ta ăn thịnh soạn như vậy một bữa cơm dương gia liền làm ta đưa n g ư ờ i lễ vật tốt về phần hợp tác sự tình ta không làm chủ được ta đi giúp ngươi hỏi một chút ra ra cùng p h thân tôn vũ nói xong đoạn văn này sau đó trầm hà rơi vào trầm tư dương thế kiệt trong nhà nhà máy không thể so với trầm g i a thiếu nếu như toàn bộ giá thấp thu tới nói cái kia trầm g i a nhà máy quy mô liền trực tiếp tăng gấp đôi tiếp cận virus xuất hiện năm đó trước đó quy mô như vậy đại lễ vật tôn gia nói đưa liền đưa thủ bút đơn giản xa xỉ có chút biến thái bất quá quy mô lại lớn nhà máy không kiếm được tiền đều là hưởng công hiện tại trọng yếu nhất là tôn gia có nguyện ý hay không cùng trầm gia hợp tác đây điểm tôn vũ biểu đạn so sánh lập lớn nước đôi nói như thế nào đây có chút phiền nhưng là trầm hà cũng không thật nhiều nói cái gì dù sao tôn vũ đã đại biểu tôn gia cho trầm gia đưa dương ra phần này đại lễ với tư cách trầm hà hảo khuê mật cố thần hy đương nhiên là liếc mắt liền nhìn ra trầm hà suy nghĩ trong lòng nàng ngẩng đầu đối với tôn vũ nói ra cái kia tôn thiếu gia tôn vũ lập tức ngắt lời nói tàu tử ngươi gọi ta mưa nhỏ tử là được rồi ách mưa nhỏ a cố thần hy không có ở mưa nhỏ đằng sau thêm cái từ chữ luôn cảm giác có chút không tôn trọng đối phương dù sao tôn gia gia tộc thực lực nhưng so sánh cố gia mạnh hơn nhiều tôn vũ nhẹ gật đầu tàu tử ngươi nói trầm thúc thúc buổi chiều thời điểm cũng đơn giản cùng ta hàn huyên một điểm đại khái nói đúng là cho nên v ì công ngươi đã hiểu a chấm ra hiện tại tình huống so với đưa nhà máy ta cho rằng công nhân tiền lương mới là hiện tại nhất hẳn là giải quyết cố thần hy giản lược hàn huyên một cái buổi chiều hôm nay trầm lập quân cùng nàng nói muốn tôn ra cho đơn đặt hàng sự tỉnh muốn kéo đơn đặt hàng a ngươi nói sớm đi tôn vũ nguyên lai tưởng rằng trầm ra là muốn cùng nhà mình nói bao lớn hạng mục đâu còn lo lắng chầm ra nhà máy không đủ mới nghĩ đến trước đưa chút nhà máy cho trầm ra kết quả n g h e xong nguyên lai chỉ là thiếu tiền a đợt này thuộc về là trầm ra không biết tôn ra thực lực khủng bố bấy nhiêu tôn ra không biết trầm ra có bao nhiêu nghèo tôn vũ nói ra dương ra bên kia còn có một năm sau đầu xuân bóng chạy phụ cáo khoác đơn đặt hàng các ngươi có làm hay không là cái buôn bán bên ngoài tờ đơn có thể có thể chứ số lượng nhiều không lớn nhà chúng ta có thể ăn bên dưới sao nghe tôn vũ nói trâm hà vừa mừng vừa sợ tiểu tờ đơn mười mấy nhà máy hoàn toàn có thể ngươi nếu là muốn làm nói liền đưa ngươi tôn vũ hời hợt nói đến loại này tiểu h à n g mục cũng không cần cùng ta ra ra giảng ngươi nếu là đồng ý nói ta cùng ta ba giảng một tiếng trước làm hàng mẫu hàng mẫu không có vấn đề nói cùng ngay đánh tiền đặt cọc trâm hà hiếu kỳ hỏi tiền đặt cọc bao nhiêu năm trăm vạn tôn vũ mở ra một cái bàn tay nhàn nhạt, nhạt nói ra đô la a a trầm hà cùng cố thần hy hai người lại đồng thời hét lên một tiếng năm trăm vạn giao xiết vẫn là tiền đặt cọc cái kia số dư là bao nhiêu đây đối với tôn gia đến nói thế mà còn là t i ể u tờ đơn trầm hà cùng cố thần hy đã không dám nghĩ tới làm sao vậy là không hài lòng l à m sao tôn vũ nhìn hai người phản ứng nói ra tờ đơn quả thật có chút tiểu nếu như trầm hà tỉ, tỉ trướng mắt nói ta phải ngơi ư hỏi một chút có hay không cái khác không, không không không có không có trầm hà đầy mặt nụ cười khoát tay nói tuyệt không nhỏ để ý để ý ta cái này cùng cha ta nói t r ầ m h à sợ tôn vũ sẽ đổi ý tôn vũ nhưng là có chút kỳ quái đối phương tại sao phải kích động như vậy hắn thấy một ước phía rơi sinh ý cũng không tính sinh ý chỉ có toàn bộ hành trình chưa hề nói một câu k h ổ n g lưu nhìn ba người phản ứng có chút bất đắc gì lắc đầu k h ổ n g lưu xem như thấy rõ trầm gia chỉ là muốn thay thế dưng gia trở thành tôn gia một tiểu đệ mà thôi có thể tôn vũ lại coi là trầm gia là muốn cùng tôn gia cùng một chỗ tại cô tô làm đại ca thế là khẩn lưu lôi kéo tôn vũ nhắc nhở một tiếng t ấ u chương xong chương hai trăm ta cũng cảm ơn ngươi nghe xong khổng lưu nhắc nhở tôn vũ giờ mới hiểu được đi qua chấm ra yêu cầu càng như thế đơn giản thế là tôn vũ cầm điện thoại di động lên cho mình lao cha gọi điện thoại đi qua dương g i a nếu n quả thật bị tôn ra tiêu diệt nói vậy bọn hắn trong tay không làm xong đơn đặt hàng tự nhiên là muốn tôn ra làm cái tia bút bóng chạy phụ cáo khoác đơn đặt hàng không đáng mấy đồng tiền tôn ra kỳ thực trước mắt hiện tại tôn vũ muốn đem đây bút tờ đơn khi thuận nước dòng thuyền đưa cho khổng lưu bằng hưu tôn vũ phụ thân phi thường nhẹ nhóm lại vui sướng đáp ứng nhi tử t h ỉ n h cầu kỳ thực tôn vũ phụ thân chủ yếu cũng là xem ở khổng lưu trên mặt mũi dù sao mình phụ thân cùng khổng lưu ra ra thân như h u y n h đệ hắn cũng đem khổng lưu làm nhi tử giống như t r ầ m hà không nghĩ đến tôn vũ vô cùng đơn giản mấy câu tôn gia liền sẽ đem một cái ngàn vạn đô la sinh ý giao cho mình ra làm đây quả thực đơn giản so bánh tử trên trời rớt xuống còn muốn không hợp t h o i thưởng đầu bên kia điện thoại trầm lập ân cũng không có nghĩ đến mình nữ nhi củng cố thần hy hiệu suất có thể như vậy cao hắn vốn chỉ là muốn một cái cùng tôn ra bầu vĩ quan hệ cơ hội kết Tôn、vũ、cũng không có nghĩ Vũ có đây ế thế thế n đơn mà cao hứng mặt đỏ tới mang thai. Cố thần hy nhưng là không nghĩ tới, như hạng nhẹ nhọn sướng đàm phán thành Trầm một tiểu tờ mặt tới thai. tới, thể thêm mà mà mụ, mà đàm Hà hy là lại đại bởi cái cái vui vì vậy cao Cố có công. đỏ đ quả thực quá không chân thật chỉ có với tư cách người đứng xem khổng lưu nhìn ba người cử động cùng phản ứng có một loại đang nhìn tiểu hài từ chơi nhà tròi cảm giác kỳ thực đây chỉnh sự tình cùng hắn khổng lưu quan hệ không lớn với lại trầm gia nếu như nghèo túng đối với đô hành viễn mà nói chưa hẳn không phải một chuyện tốt tối thiểu hắn cùng trầm hà vật chất tranh lệch rút ngắn không nhỏ khổng lưu có thể ngầm thừa nhận tôn vũ giúp trầm hà hoàn toàn là xem ở cố thần hy trên mặt m ũ i không có cách mình bạn gái đó là được sủng ái lấy nàng vui lòng làm người trung gian vậy liền để nàng hào h ả o khi a sau khi ăn xong trầm hà muốn thỉnh mời ba người cùng đi ca hát nhưng là bị khổng lưu từ chối nhã n h ặ n khổng lưu không đi tôn vũ muốn đi cũng không tiện đi khổng lưu không đi cố thần hy tự nhiên cũng là sẽ không đi khổng lưu muốn mang lấy cố thần hy đi một chỗ một hồi trầm hà cùng tôn vũ lưu cùng một chỗ cảm giác có một loại vô hình cảm giác áp bách dù sao hai người gia cảnh hoàn toàn không phải một cái g i a tầng cho nên nàng cũng tìm cái cơ quay về khách sạn quay về khách sạn sau đó chuyện thứ nhất đó là đi cho phụ thân báo tin vui về phần tôn vũ tiểu t ử này quay đầu liền đi quán bar đi tang á i đêm nay hắn mang lên trên nhã nhặn mắt t í n h chuẩn bị trang thành một cái lần đầu tiên đi quán bar cao trung sinh đ ệ đệ ý đồ tìm kiếm một vị có thể dẫn hắn đi ra lạc đường biết tâm đại tỷ tỷ sau đó cùng đi khách sạn bên trong tâm tình nhân sinh cùng lý tưởng cuối cùng thâm nhập hơn nữa giao lưu một đợt tình cảm muốn nói lãng khổng lưu gặp qua trong đám người cũng không có người có thể so sánh tiểu từ này lãng sau khi ăn xong khổng lưu nắm cố thần hy tay tại trên đường nhỏ tàn bộ cố thần hy đối với khổng lưu nói ta số học thành tích đi ra nàng cao lanh trong giọng nói mang theo từng tia tiêu, tiêu ngạo a mặc dù ta không thấy ban cấp bài danh nhưng ta đoán ngươi khẳng định không có ta thi tốt mới không phải đâu bản tiểu thư lần này vượt xa bình thường phát huy tốt ta kiểm tra siêu tốt k h ô n g lưu làm sao lại không thấy ban cấp bài danh đâu hắn đương nhiên biết cố thần hy cuộc thi lần này số học kiểm tra tốt hơn hắn hắn nói như vậy hoàn toàn là vì đùa cố thần hy chơi thôi k h ô n g lưu cười hỏi ngược lại tốt bao nhiêu ta ta cao hơn ngươi g i ó n ã g i ó n ã năm vân hai người bài thi đúng sai trên cơ bản giống nhau duy nhất khác biệt chính là cố thần hy so khổng lưu làm nhiều một cái đại đề mặc dù là nửa đúng chỉ lấy bảy phân nhưng đây bảy phân hoàn toàn là siêu việt khổng lưu mấu chốt khổng lưu gật đầu cười giơ ngón tay cái lên nói ra tốt tốt tốt ngươi lợi hại được rồi ngươi đây ngươi đây cũng quá qua loa đi thần hy hít mắt nhìn khổng lưu ngươi không phải nói ta kiểm tra tốt ngươi liền cho ta một kinh hỷ sao khổng lưu vô lại nói ra ta lúc nào đã đáp ứng ngươi ngươi còn muốn chơi xấu cố thần hy tại khổng lưu trên bờ vai vỗ một cái khổng tuy túy ngươi quá xấu rồi thiệt thòi ta thiệt thòi ta cố thần hy vốn là muốn nói thiệt thòi ta còn tốn sức lốp bốp cho ngươi dạy khăn q u à n cổ ngươi thế mà liền đối với ta như vậy nhưng đến miệng bên cạnh nói cuối cùng vẫn là đình chỉ không thể nói ra nói ra nói năm mới ngày đó liền không có vui mừng khổng lưu nhìn cố thần hy phản ứng vừa cười vừa nói ngươi sẽ không phải vụ trộm chuẩn bị kinh hỷ a mới mới không có ngươi ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá ngươi đều không có cho bản tiểu thư chuẩn bị lễ vật bản tiểu thư mới sẽ không chuẩn bị cho ngươi cái gì năm mới kinh hỷ đâu cố thần hy bị k h ổ lưu như vậy một lừa dối lập tức liền loạn chất cước ha, ha, ha. khổng lưu nhìn cố thần hy cái k i a thủ tục luống cuống bộ dáng nhịn không được cười lên lúc đầu không biết hiện tại biết rồi vẫn là năm mới kinh hỷ đâu hắn đưa tay ô m cố thần hy bà vai nhẹ giọng nói ra kinh hỷ ta đã chuẩn bị xong đặt ở trong nhà lúc nào tới nhà của ta cẩm cố thần hy khuôn mặt đỏ lên hỏi ngược lại ngươi ngươi cũng không phải là muốn cầm lấy lễ vật nguy trang gạt ta đi nhà ngươi à. làm sao khả năng ngươi đem ta nghĩ hư hỏng như vậy làm gì ngươi vốn là hỏng khổng tùy túy đại phôi đản cái tia cố quỷ quỷ là cái gì tốt đẹp chứng lặn a ha, ha ha đi mệt hai người an vị tại ven đường trên ghế dài ngầm đầu nhìn trên trời mặt trăng mặt trăng bị tối tăm mở mịt bầu trời bao phủ chỉ phát ra nhàn nhạt hào quang tối nay trung hải vẫn như cũ không nhìn thấy tinh tinh khổng lưu đang nghĩ tự mình làm nếu là cực quang nhẫn vậy có phải hay không hẳn là tại cực quang cùng ánh sao sen lẫn hội tụ bầu trời dưới đưa ra phần lễ vật này mới xem như chân chính tinh hỉ đâu q u ỷ quỷ thế nào ngươi muốn nhìn tinh tinh sao ở đâu cố thần hy nói đến nỗ lực ngầm đầu nhìn tối tăm mở mịt bầu trời cố thần hy nói gạt người căn bản là không có tinh tinh đợi nàng đem ngẩn lên túi đầu đến thời điểm Khổng lưu cố thần hy i tinh tinh nội xuất tâm kỳ thực thật nhiều vấn đề ví dụ như đi nơi nào nhìn thấy thế nào ngươi đang nói đùa sao cuối năm đi xem cực quang điên rồi đi nhưng nhìn thấy khổng lưu trong mắt kiên định ánh mắt một khắc này cố thần hy nội tâm tất cả vấn đề đều hóa thành bọn nước tan thành mây khói nàng vô điều kiện tin tưởng khổng lưu bất kỳ nói tựa như nàng vừa rồi kiên định nói ra cái kia tốt chữ một dạng khổng lưu mí môi cười rất ô nhu hắn sợ lên cố thần h y đầu nói ra nhanh lên cám ơn ta nhìn khổng lưu gần trong gang tấp bờ môi cố thần h y đột nhiên đem mặt đưa tới hai mí môi chăm chú g á n tại cùng một chỗ đây coi như là cám ơn sao khổng lưu sợ lấy bờ môi sắc mặt đỏ bừng hỏi ân cố thần h y nhẹ nhàng hừ một tiếng túi đầu cái kia ta cũng cám ơn ngươi khổng lưu nói đến lần nữa chủ động hôn trở về t ấ u c h ư n xong chương hai trăm lẻ một nghèo thiếu niên giàu thiên kim tại khổng lưu chợ giúp giới đỗ hành viễn thành công làm tới hòa bình biệt thự n g h ị động công cửa hàng giám đốc vương nghĩ đình cho đỗ hành viễn làm một tấm khỏe mạnh chứng nhận đỗ hành viễn ba ngày ngay tại trong tiệm cơm khi phục vụ viên buổi tối ngay tại bảo an trong đ ỉ n h trực ca đêm ca đêm không có cái gì công tác trên cơ bản đó là mở ra điều hòa tại bảo an trong đình đi ngủ ngẫu nhiên nhìn xem giám sát bảo đảm tiệm cơm sẽ không phát sinh hỏa hoạn trộm c ư ớ p cái này chuyện ngoài ý mớn bất quá đây đều nhanh quát ế t kẻ trộm đều muốn nghỉ về nhà ăn tết trộm cắp sự tỉnh cũng không cần nghĩ chắc chắn sẽ không phát sinh hỏa hoạn là trọng điểm để phòng sự tỉnh ngủ đến ba bốn điểm, thời điểm. muốn rời giường cầm lấy đèn tin tại toàn bộ tiệm cơm bên trong tuần tra một lần đến sáu bảy giờ thời điểm sẽ có vận chuyển nguyên liệu nấu ăn chuyến đặc biệt tới đưa hàng muốn rời giường mở một lần cửa ngoại trừ hai cái này thời gian một chút ra cái khác thời gian đỗ hoành viễn liền bình thường đi ngủ là được rồi phòng an ninh giường đều làn đệm cao su đ ạ i mềm giường so trường học cái kia phá giường cây không biết muốn thoải mái gấp bao nhiêu lần đỗ hoành viễn ngủ rất thơm đỗ hoành viễn phục vụ viên tiền lương sáu nghìn tám trăm ca đêm bảo an tiền lương năm nghìn bốn làm như vậy một tháng đó là một vạn hai đây còn không có tính tết xuân tiền thưởng cùng tiền làm thêm giờ nếu như toàn bộ tính cả nói đ ộ i hoành viễn một tháng này đoán chừng có hai ba mươi ngàn tiền lương hòa bình biệt thự liền tuổi ba mươi buổi triệu thản g đường ngày nghỉ đầu năm mùng một bình thường khai t r ư ơ n g trong lúc đó tiền lương là gấp bội có thể nghỉ ăn tết tiền lương cao bao nhiêu đ ộ i hoành viễn vừa vặn cũng không muốn về nhà nơi này ăn ngon uống ngon ở tốt còn có tiền cầm hắn muốn liền an tâm tại nơi này làm rác r ư ỡ i liền tốt loại ý nghĩ này một mực kéo dài đến phương bắc tiểu niên một ngày này ngày nay trầm hà phụ thân trầm lập quân cùng tôn gia từ cô tô đến nghiệp vụ giám đốc thương thảo bóng chạy phụ cáo khoác đơn đ ặ t hàng cụ thể công việc đặt trước tiệm cơm chính là cùng bình biệt tự mà phục vụ trầm lập quân phòng phục vụ viên chính là đỗ hoành viễn trưa hôm nay trầm hà không có tới đ ổ i tiếp trầm lập quân là con của hắn trầm văn hiên đỗ hoành viễn từ trầm văn hiên đi vào phòng một khắc này cũng cảm giác tiểu tử này có chút quay mặt giống trầm hà đỗ hoành viễn cảm thấy mình ý nghĩ này quá hoang đường hắn lắc đầu đem trong đầu đây kỳ kỳ quay quay ý nghĩ cho bỏ ra trong lòng tự đ ủ ta tờ m ở sợ là đ ế n rồi thế mà cảm thấy một cái nam lớn lên giống trầm hà ta sẽ không phải là được bệnh tương tự tư a nói trở lại nghỉ đều nhanh nửa tháng thật đúng là có chút nhớ nàng cũng không biết nàng tại cô tô trải qua thế nào trần văn hiên nhìn trừng trừng nhìn hắn chằm chằm cái k i a nam phục vụ viên lễ phép dò hỏi ngươi tốt ngươi tại sao phải nhìn chằm chằm vào ta không không không. đỗ hoành viễn lập tức khoát tay nói xin lỗi thật xin lỗi tôn kính k h á c h nhân ta đem ngài nhìn sai thành ta bằng hữu vì kiếm tiền cái k i ê u miệng đầy thô tục đỗ hoành viễn hiện tại cũng là học x o n g kính từ cùng k i ế p t ừ bình thường ban ngày nói nhiều nhất một câu đó là thật xin lỗi không có việc gì trần văn hiên c ư ờ i khoát tay á o có thể gặp phải loại này giảng văn minh hiệu lễ phép khách hàng đỗ hoành viễn tâm tình đều tốt không b t chờ món ăn tốt nhất sau đó đỗ hoành viễn mặc mặt thối lui ra khỏi、phòng. canh cửa giữ ở cửa ra v một i ệ m cái ơ m quy định, h k c h nhân không hô, chi n mình thể một phí không đến năm mươi đồng tiền b ù câu gia nhập một đồng mấy trăm khối tiền dược liệu đun đi ra b ù câu canh bản thân giá trị cũng liền mấy trăm khối tiền thực đơn bên trên giá tiền là một nghìn tám mà đây một cái một nghìn tám b ù câu có lẽ liền có thể mang đến một đơn nhất một nghìn tám trăm vạn sinh ý như vậy xem xét có phải hay không đột nhiên cảm thấy đây bổ câu canh bán một nghìn tám trăm mốt điểm cũng không đát bên trong phòng qua ba lần rượu trầm lập quân sinh ý cũng là nói thuận lợi đến kỳ lạ bóng chạy phục hợp đồng rất nhanh liền quyết định xuống tới bảy ngày sau đó một nhóm hàng mẫu sẽ phát đến tôn thị gia tộc dưới tay trang phục công ty bên trong chỉ cần hàng mẫu hợp cách trầm lập quân tài khoản bên trên sẽ lập tức tới sổ tiền đặt cọc năm trăm vạn đô la trầm lập quân vừa cao hứng liền uống này trầm văn hiên nhìn phụ thân cái bộ dáng này biết mình khẳng định là không giải quyết được kết quả là liền gọi điện thoại gọi tới trầm hạ khi vội vã đổi u tới hòa bình biệt thự trầm hà nhìn thấy đứng tại cửa phòng miệng mặc phục vụ viên chế phục đỗ hoành viễn thời điểm hai người đều ngây ngẩn cả người đỗ hoành viễn trái tim bỗng nhiên co lại một k h ắ c này hắn thậm chí quên đi nên như thế nào hô hấp đợi đến kìm nén đến đại nao thiếu dưỡng hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn mặc lộng lẫy khí chất phi phàm trầm hà đỗ hoành viễn hận không thể hiện tại liền từ trên lầu nhảy xuống cái chết chi trên thế giới này không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân sẽ muốn đem mình chán nản nhất một mặt hiện ra cho mình trong lòng yêu nhất cái cô nương kia nhìn mặc dù nói khi phục vụ viên dựa vào lao động kiếm tiền cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ sự tình nhưng đỗ hoành viễn lại không cách nào tiếp nhận mình cái bộ g i n g này bị trầm hà nhìn thấy hắn cảm thấy giờ phút này mình hẳn là toàn bộ thế giới chán nản nhất nam nhân trầm hà nhìn thấy đỗ hoành viễn trong mắt lại nhiều hơn mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng nàng t h ô n g dong hào phóng cười cùng đỗ hoành viễn chào hỏi đỗ hoành viễn a đỗ hoành viễn xấu hổ cúi đầu thậm chí không dám đáp ứng trầm hà chỉ làm ập mờ a một tiếng trầm hà hiếu kỳ hỏi ngươi tại nơi này đánh n h ỉ đông công a ta đỗ hoành viễn bây giờ muốn đem trên thân phục vụ viên chế phục cờ ra sau đó sẽ cái nháo nh hắn một phút đồng hồ đều không muốn làm đi xuống giờ phút này đỗ hoành viễn nhớ tới tuổi thơ giờ nhìn qua một bộ hài kịch điện ảnh võ trạng nguyên tô khất nhi hắn cảm giác mình hiện tại tựa như là cái kia nguyên bản nên cầm võ trạng nguyên h a n g hái tô sát hồn rực rỡ lại bởi vì bị v u hám gian lận võ công tận thế lưu lạc làm tô khất nhi gặp được mình yêu nhất như sương cô nương mới nhìn tô khất nhi cầm than đá bụi rán mặt hình ảnh đỗ hoành viễn vẫn là cái hài tử chỉ cảm thấy buồn cười hiện tại hắn tự thể nghiệm đến tô khất nhi loại kia q u ấ bách ắ n hận không thể giờ phút này cũng có thể có một chậu than đá bụi sau đó đem mình mặt rán s dạng này hà tối thiểu còn có thể đối với trầm hà nói ta không phải đỗ hoành viễn ngươi nhận l ầ m người đỗ hoành viễn trầm mặc vài giây đồng hồ sau đó vậy mà đẩy ra trầm hà lao xuống lâu đi trầm hà nhìn thiếu niên cái kia cuốn quít bóng lưng sững sờ ngay tại chỗ nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần vẫn là trong phòng đệ đệ đi ra hỏi m ộ t câu tỉ sao ngươi lại tới đây còn không đi vào a ngươi thấy vừa rồi người bán hàng kia ca ca sao không có trầm hà lắc đầu đi vào phòng lâu một trong nhà vệ sinh đỗ hoành viễn đem mình cả khuôn mặt đều ngâm vào trong ao giờ phút này hắn thật hy vọng có thể chết đuôi trong ao thấu chương xong chương hai trăm linh hai không theo đuổi k h ổ n g lưu nguyên bản còn đang ngủ đâu đêm qua củng cố thần hy đánh giọng nói điện thoại đến dạng sáng bốn giờ hôm nay ngủ một giấc đến giữa trưa đặt ở dưới gối đầu điện thoại đột nhiên chấn động mấy lần đem k h ổ n g lưu đánh thức hắn nuốt v ố t nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn thoáng qua trên điện thoại di động tin tức c ư nhiên là vương nghĩ đình cho hắn phát tới vương nghĩ đình k h ô n g thiếu bằng hữu ngài đỗ hoành viễn vừa rồi tìm ta sách từ trước việc này ngài nhịn đỗ h à n h viễn là khẩn lưu an bài đến hòa bình biệt thự đến làm việc cho nên đỗ h à n h viễn đi ở nàng khẳng định không thể tùy tiện quyết định. khổng lưu từ trên giường ngồi dậy đến đánh chữ trả lời tiểu tử này làm sao đột nhiên muốn từ chức hắn có nói nguyên nhân sao vương nghĩ đình dây quay về khổng lưu ta nhìn hắn hốc mắt đỏ đỏ còn tưởng rằng hắn bị khi dễ nữa nha hắn lại cùng ta nói không có chẳng qua là cảm thấy tại trong tiệm cơm khi phục vụ viên không quá thể diện khổng lưu nhìn vương nghĩ đình quay về tin tức tự lẩm bẩm hốc mắt đỏ lên không quá thể diện tại khổng lưu trong ấn tượng đỗ hoành viễn không phải loại kia sẽ tùy tiện rơi lệ người với lại trong tiệm cơm cho tiền lương cũng không ít đỗ hoành viễn làm sao lại cùng tiền không qua được khổng lưu phát tin tức hỏi hắn có phải hay không gặp người nào? vương nghĩ đình trả lời ta buổi sáng cho hắn đời ban hắn giữa chưa muốn nhìn phòng cũng không có thời gian đi gặp người a k h ổ n g lưu tựa hồ đoán được cái gì hắn nói đỗ hoành viễn đặt trước cái kia phòng khách nhân tên cứ gọi là gì lần này vương nghĩ đình không có dây quay về k h ổ n g lưu qua đại khái một phút đồng hồ bộ dáng nàng mới trả lời họ trưởng đi ta đã biết người an bài hắn nghỉ ngơi một hồi ta hiện tại tới một chuyến k h ổ n g lưu nói xong xuống giường tiểu thất giúp ta đem ta ở trường học bên trong xuyên bộ y phục kia lấy ra một cái tốt thiếu ra khẩn lưu đơn giản rửa mặt đổi lại bình thường ở trường học bên trong cái kia áo liền quần Rời k hắn ỏ làm tại hòa b như b i thế là đó là để khổng lưu nhìn ra cá nhân hắn cải biến để khổng lưu biết hắn không chỉ là sẽ định ạ i cái loại người này dạng này khổng lưu liền sẽ không đổi hắn mà bây giờ hắn mục đích cũng xác thực đặt đến khổng lưu vô vô vương ngũ dẹp xuống tới bụng nói ra xem ra gần đây tiệm cơm sinh ý rất tốt à đều cho vương giám đốc mệnh mọi g ư ờ i khổng tiên sinh n g à i nói đùa khổng lưu trước đó dặn dò qua tại bên ngoài không thích người khác gọi hắn thiếu ra vương ngũ ghi tạc tâm lý cho nên hôm nay cố ý dùng khổng tiên sinh s ư n g hô khổng lưu vương ngũ vô b ộ u ngực nói chỉ cần tiệm cơm sinh ý có thể tốt ta vương ngũ liền xem như mệnh chết đều không chối tử làm thật tốt khổng lưu tại vương ngũ trên bờ vai vỗ một cái sau đó tại vương nghĩ đình dẫn đầu dưới gặp được đỗ h u n h tiểu từ này ngồi tại tiệm cơm hậu viện là người nhìn h cũng không biết đang suy nghĩ gì khổng lưu đi qua tại hắn trên mông đạp m ộ t c ư ớ c phát xuân a ta nghĩ chết đỗ hoành viễn không có giống bình thường một dạng bởi vì khổng lưu đạp hắn cái mông mà chửi ầm lên cũng không có phản bác khổng lưu nói thậm chí đều không có đứng lên đến liền như vậy thất hồn lạc phách ngồi giống như là một bộ không có linh hồn sắc không hào hào muốn chết người bệnh tâm thần a khổng lưu nói đến ngồi xuống đỗ hoành viễn bên cạnh nhìn hắn một cái tiểu từ này tóc còn có chút ẩm chế phục bên trên cũng dính đầy nước động nhìn giống như là mới từ trong nước bị vớt đi ra bộ dáng hắn hốc mắt đỏ, đỏ tựa hồ có nước mắt tại trong mắt khẩn g lưu tiện hề hề tiến tới đến một câu n h a k h ó c ca lan đỗ hoành v i ệ n nói đến tại trên ánh mắt lao một cái nói ra đường phiền lao tử ha ha ha ha khẩn g lưu không có an ủi khóc đỗ hoành v i ệ n ngược lại là cười trên n ỗ i đau của người khác cười lên còn giơ lên điện thoại nói ta muốn đem ngươi khóc nhẹ bộ dáng v ô a xuống đến phát cho trầm hà nhìn xem đập a đập a dù sao nghèo túng bộ dáng đã bị nàng nhìn thấy lại chật vật điểm cũng không quan trọng khẩn g lưu nghe vậy để điện thoại di rộng xuống thu hồi nụ cười cho nên ngươi hôm nay đi làm thời điểm thật nhìn thấy trầm hà a đỗ h à n h viễn không tình cảm chút nào cười một tiếng ta không ít thấy đến t r ầ m hạ còn nhìn thấy hắn cha khổng lưu tiếp tục nói cho nên ngươi cảm thấy ngươi khi phục vụ viên bị nàng nhìn thấy rất mất mặt làm sao cảm thấy mình không xứng với người ta câu nói này tựa như là tại xé mở đỗ hoành viễn vốn cũng không có khép lại vết sẹo còn tại phía trên ngược lại cao nồng độ rượu c ò n mực dạng cái loại cảm giác này đơn giản so tại trên vết thương nhiều cắm một đau còn khó chịu hơn không phải đâu đỗ hoành viễn chạm đến thân thể run dậy một tay chỉ lầu bên trên phòng người ta tờ mờ là thiên kim đại tiểu thư a người ta phụ thân tùy tiện nói đó là mấy ngàn vạn hạng m a ta là thứ đồ gì nhà ta là cái tình huống như thế nào ta tờ mờ có ra sao ta tờ mờ liền cái ra dáng ra đều không có ta dựa vào cái gì truy người ta bằng ta là nghèo điều ti bằng ta túi so mặt sạch sẽ vẫn là bằng ta không nhà để về đỗ hoành v i ê n muốn cùng loạn gào thét nhưng lại lo lắng cho mình tiếng gào thét sẽ chọc cho tiệm cơm bên trong khách nhân bất mãn cho nên hắn lại ép buộc mình hạ giọng cái kêu mang theo p h ẫ n nộ không cam lòng cùng loạn nhưng lại mười phần khắc chế tiếng giống cực kỳ giống một cái bị vây ở trong lồng bánh ổ muốn phát ra không cam lòng gào thét nhưng lại bởi vì bị nhân loại thuần phục mà vô pháp thể hiện ra nguyên bản g i tính khổng lưu nhìn đỗ hoành v i ễ n con mắt cặp mắt kia bên trong tràn đầy ủy khuất cùng không cam lòng đỗ hoành v i ễ n gào thét sau đó trầm mặc rất lâu cảm xúc dần dần ổn định hắn nói lao lưu ngươi nói ta có phải hay không số mệnh không tốt ta nếu là đầu cái tốt t h a y có phải hay không liền không có như vậy nhiều phiền nào rồi khổng lưu không biết trả lời như thế nào đỗ hoành v i ễ n vấn đề trầm mặc nửa này g khổng lưu nói ra có lẽ kẻ có tiền cũng có kẻ có tiền phiền nào a nhưng là tối thiểu kẻ có tiền có thể có hào hào yêu một người điều kiện vật chất không phải sao ái tình không phải vật chất quyết định nhưng yêu một người mỗi một bước cũng phải cần dựa vào vật chất hoàn thành a tựa như tựa như các đại nhân thường nói kết hôn là yếu môn người cầm đồ đúng ngươi thắng khổng lưu mở ra đôi tay hắn vô pháp phản bác đỗ hoành viễn nói đây là đỗ hoành viễn lần đầu tiên thành công biện thắng khổng lưu hắn nhưng lại một chút cũng cười không nổi cho nên ngươi quyết định từ bỏ t h ầ m mến lâu như vậy trầm hạ không phải từ bỏ là ta căn bản không xứng với người ta thật không theo đuổi không theo đuổi vậy ngươi trước đó lời thề x o n xắt hứa hẹn sẽ chứng minh cho nàng nhìn ngươi là thật tâm thích nàng những lời kia làm sao làm nói ra miệm nói có thể thu không trở lại thảo n g ư ơ i hôm nay tờ mở phiền quá ạ an ủi ta một cái sẽ chết ta nhìn đỗ hoành viễn phản ứng khổng lưu hé miệng cười lên hắn biết đỗ hoành viễn không có khả năng dễ dàng như vậy thả xuống t ấ u chương xong chương hai trăm lẻ ba uống rượu ca hát khổng lưu để vương nghĩ đỉnh cho đỗ hoành viễn thả nửa ngày nghỉ tỉnh táo một chút nếu như ngày mai đỗ hoành viễn vẫn làm muốn từ t r ư ớ c cái kia vương nghĩ đỉnh cũng không cần giữ lại nữa đổi đi quần áo lao động đỗ hoành viễn toàn thân trên dưới vẫn như cũ tản ra một cỗ chán trường khí tức nhìn không giống như là thất tình giống như là quá chúng ta tới chơi cái trò chơi a trò chơi gì uống rượu ca hát Đỗ hai à n h người m nhìn bốn phía, tại đụng ư phải cái ly tâm tình không tốt đỗ hành viễn uống một hớp hơn phân nửa vào trong bụng đổ uống ra chỉ che giấu cương liệt rượu kích thích cảm giác uống vào bụng về sau rượu côn bắt đầu có tác dụng đỗ hoành viễn lập tức cũng cảm giác cái đầu hỗn loạn uống gấp rượu rất dễ dàng phía trên khổng lưu lướt qua một n g ụ m sau đó đối với hắn nói ra đừng uống quá nhanh đợi chút nữa say chết tại đường phố bên trên ta cũng mặc kệ ngươi đỗ hoành viễn mạnh miệng nói lao tử mới sẽ không say ngược lại là ngươi cũng đừng kéo ta chân sau ha ha ha khổng lưu cười một cái nói đến ca hát một người hát một câu ai không tiếp nổi đi liền uống rượu tiểu t ử ngươi chỉnh h ò a sống đúng không làm sao sợ mất mặt lao tử không sợ khổng lưu lên tiếng trước nhất hắn hát một câu n h ả m chán trông thấy do dự đạt đến lý tưởng không quá dễ đây là bệ dột không do dự nữa đỗ hành viễn nghe qua bài hát này nhưng hắn không biết hát hắn uống một n g ụ m rượu nói ra đem bài hát này hát xong vậy ngươi lại uống một n g ụ m đỗ hành viễn không nói hai lời lại uống một n g ụ m rượu khổng lưu tiếp tục hát ai định ta đi hoặc lưu định ta trong lòng vũ trụ chỉ muốn dựa vào hai tay hướng lý tưởng phát tay hát xong một ca khúc đỗ hành viễn không biết lại uống bao nhiêu miệng rượu dù sao chén rượu đã thơi đáy khổng lưu cũng hát khát nước giơ ly lên uống một mục khổng lưu đổi một ca khúc cái tuổi này bài hát này trước đó ký túc xá liên hoan thời điểm bốn cái người cùng một chỗ hát qua cho nên đỗ hoành viễn là biết hát k h ô n g lưu trước hát có một số việc vô pháp cứng cầu nên đến tổng hội đến nên đi cũng vô pháp giữ lại đỗ hoành viễn nói tiếp uống cạn sạch chén rượu này liền không còn cách nào quay đầu cái tuổi này chúng ta ái tình theo không kịp tách ra thiết ấu đỗ hoành viễn không biết hát hắn tiếng ca cũng chính là người bình thường tùy ý hừ hừ loại kia trình độ nhưng thắng ở giờ phút này tình cảm đúng chỗ t i ể u kinh đi lên đỗ hoành viễn cái gì cũng không cần thiết hắn cảm thấy mình tại trầm hà trước mặt đã vứt sạch mặt dứt khoát vào đá mẹ không sợ rơi không biết xấu hổ đường phố bên trên ca hát thì sao dù sao còn có người bằng hữu bồi tiếp hắn cùng một chỗ mất mặt hai người hát hát trong chén rượu đã thấy đ ấ y thế là hai người lại chạy đến gần đây cửa hàng tiện lợi bên trong làm hai chén mới rượu một bên hát một bên uống cũng không biết đi được bao lâu ca đều hát mấy đầu hai người cũng là triệt để phía trên âm thanh càng hát càng lớn k h ô n g lưu lo lắng tiếp tục như vậy nữa sẽ ảnh hưởng đến những người khác liền mang theo đỗ hành o v i ệ n hướng trong công viên nhỏ đi hai người ngồi tại công viên nhỏ trên ghế dài uống mặt đỏ tới mang thai đỗ hành o v i ệ n nói trước kia khi còn bé cảm thấy rượu có thể khó uống cũng k hà ô không n tình nguyện đem trong túi cuối cùng hai khối tiền lấy ra mua ngụm rượu uống, cũng không đổi phần cơm ăn, ta khi còn n g gì hiểu cha hai khối khi phát thể cái túi cuối đổi đời mua rượu cơm ta ra ta vì lấy đem bé y tuyệt đối k hà ô n động g v o rượu thuốc lá. Về sau. Ha ha. lá. Về khổng lưu cười t ủ n g tìm nhìn đỗ hoành viễn hắn nói tiểu uống di tình h é t lớn thương thân tiểu t ử ngươi làm sao tinh thần sức mạnh tốt như vậy ngươi đến cùng say không có say suýt đừng hỏi tiếp tục uống a a đỗ hoành viễn nâng chén tại khổng lưu ly xuôi theo đụng một cái lại là một ngụm uống xong đỗ hoành viễn ngâm nga thủy thủ đắng chắc c ắ t thổi đau nhức khuôn mặt cảm giác giống phụ thân c ờ trách mâu thân gào khóc vĩnh viễn khó quên mất khổng lưu ngay tại bên cạnh yên tính nghe mặc mặc móc ra điện thoại ghi lại đỗ hoành viễn ca hát hình ảnh có đôi khi khổng lưu cảm thấy mình cũng rất hỏng đỗ hoành viễn thật không dễ hướng ngoại một lần kết quả đổi lấy cả đời lịch sử đen hắn nói trong mưa gió đây chút đau tính là gì lau khô nước mắt đường sợ chí ít chúng ta còn có ngộng hát hát đỗ h à n h viễn âm thanh càng ngày càng yếu xem ra h ẳ n là hố say muốn ngủ hắn tựa ở thành Điều cũng không i i g ắ n cũng biết qua bao lâu chầm hà video điện thoại đánh thức khẩn lưu chầm hà là gọi cho đỗ hoành viễn nhưng là đỗ hoành viễn còn không có tỉnh khẩn lưu tiếp lên chầm hà video khẩn lưu ngươi cùng đỗ hoành viễn cùng một chỗ a hắn làm sao không trở về ta tin tức hắn a khổng lưu nhìn thoáng qua trên mặt đã bị đè ép một đống loạn thất bát tàu i ấ u tướng ngủ khó coi đội hoành viễn đối với trầm hà cười cười hắn khả năng trong thời gian ngắn không có cách nào quay về ngươi tin tức ngươi nói chuyện âm thanh tại sao như vậy chuyện hai ngươi sẽ không phải uống rượu a á c h đừng nói cho ta đối với tượng h hát. khổng lưu xấu hổ cười nói liền bồi hắn uống một điểm liền một điểm hai ngươi hiện tại ở đâu đâu ta cũng không biết ở chỗ nào tại một cái trong công viên nhỏ phát định vị khổng lưu lấy chính mình điện thoại cho trầm hà phát đi định vị, định vị gửi tới sau đó trầm hà trả lời một câu xem chọc hắn ta hiện tại tới khổng lưu nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say đỗ hoành viễn quay về một cái t ố t cũng không biết qua bao lâu đỗ hoành viễn ung dung tỉnh lại hắn cảm giác cái đầu càng đau không thôi thế là liền vớt vớt h u y ệ t thái dương nhìn một bên như cái người không việc gì một dạng chơi lấy điện thoại khổng lưu đỗ hoành viễn hỏi tiểu tử ngươi thế mà không có say nói đùa ta là ai khổng lưu vẩy tóc lợi hại hay không ngươi khổng ca thảo đi rồi đỗ hoành viễn nói đến đứng lên đến kết quả không có đứng vững lại ngồi xuống chớ vội đi a ngồi một hồi nữa làm gì chờ ngươi đỗ hoành viễn không hiểu hỏi chờ ai Không lưu cười hì hì nói, ngươi người trong lòng lưu cười đỗ hoành viễn nghe v ậ đ ư i c thanh niên g này h sửng sốt một chút ngẩng đầu nhìn lên chồng hà đã đứng ở con đường này cuối cùng tấu chương xong chương hai trăm linh bốn từng khen người ở giữa đệ nhất lưu đỗ hoành viễn lập tức che mặt muốn chạy trốn có thể khổng lưu làm sao lại để hắn chạy mất đâu hắn đưa tay kéo lại đỗ hoành viễn cánh tay một cái tay đặt tại hắn trên bờ vai khổng lưu nói ra người ta thật xa đến một chuyến cũng nên b ổ i người ta tâm sự a khổng lưu ta nếu không phải trầm hà tại nơi này đỗ hoành viễn hận không thể hiện tại liền bóp chết khổng lưu tiểu tử này trầm hà bước nhanh tới nhìn đỗ hoành viễn mở miệng nói chạy cái gì đến chúng ta tâm sự nhìn hai người đã trò chuyện đi lên khổng lưu cũng không ở bên bên cạnh khi kỳ đà cắn núi mặc mặc rời đi công viên nhỏ trò chuyện trò chuyện cái gì đỗi đầu tâm sự ngươi giữa chưa tại sao phải chúng ta t r ầ m hà nói đến ngồi ở vừa rồi hai người ngồi tấm k i a trên ghế dài đỗ hành o viễn túi đầu không dám nhìn tới t r ầ m hà giọng nói mang vẻ một chút cam chịu ý tứ có gì có thể trò chuyện ngươi đều thấy được ta chỉ là cái phục vụ viên ta t r ầ m hà nhìn hắn đây chán trường bộ dáng có chút tức giận nói ra phục vụ viên làm sao vậy ngươi lại không phải kẻ trộm cũng không phải cường đạo dựa vào hai tay kiếm tiền có gì có thể hổ thẹn chẳng lẽ lại khi phục vụ viên sẽ để cho ngươi liền thấy ta một mặt dũng khí đều không có sao ta đỗ hành viễn cắn cắn răng hàm không biết trả lời như thế nào trầm hà nói ngươi cái gì ngươi ngươi không phải nói ngươi muốn chứng minh ngươi ưa thích ta cùng người khác không giống nhau sao nhìn thấy ta liền ẩ n nút đây chính là ngươi chứng minh ngươi ưa thích ta phương thức thật xin lỗi khi nhiều ngày như vậy phục vụ viên đ i hoành viễn vô ý thức nói một câu thật xin lỗi ngươi tại nói cái gì xin lỗi ta đ i hoành viễn nghĩ thật lâu hắn chậm rãi mở miệng nói ở trường học thời điểm ta cảm thấy chúng ta giữa giống như cũng không có cái gì t r i n h lệch mặc dù lao lưu luôn là nói cho ta biết muốn tiến tới điểm hắn nói trong nhà ngươi điều kiện rất tốt ta ta không nghĩ đến trầm há nói tiếp ngươi không nghĩ đến trong nhà của ta thế mà sinh ý như vậy lớn đều làm đến nước ngoài đi đỗ hoành viễn nhẹ gật đầu hắn nói chúng ta trên lệnh giống như giống như có chút quá lớn a cho nên ngươi muốn từ bỏ trâm hà biểu tình lạnh lùng từ trên mặt nhìn không r a n à n g nội tâm nghĩ ngươi không có ý định chứng minh ngươi là thật yêu ta ta ta còn có cơ hội không đỗ hoành viễn nói xong câu đó tự rêu c ư ờ i cười trâm hà lạnh giọng nói ra đỗ hoành viễn ngươi thật hẳn là nhìn xem ngươi bây giờ đây chán t r ư ờ n g bộ dáng có bao nhiêu xấu đỗ hoành viễn lại không nói trâm hà là mỹ nữ lại là phú bà từ nhỏ đến lớn liền thật nhiều nam sinh truy cầu hắn mà tại nàng đông đảo người theo đuổi bên trong đỗ hoành viễn điều kiện khẳng định không phải tốt nhất nhưng hắn là đặc biệt nhất một cái hắn rất ngu ngu xuẩn có thể đem thầm mến một người giấu sâu như vậy hắn vẫn thích khoan lác có đôi khi rất không đáng tin cậy nhưng là trầm hà yêu thích hắn nhớ kỹ rõ ràng hắn s á c t h ư c nghèo n g nhưng hắn nguyện ý đem mình tất cả tiền đều cho trầm hà hoa sau đó ăn được không biết bao nhiêu ngày mì t ô m tại cái này hơi đối với ưa thích nữ hải tử tốt một chút liền sẽ bị chửi liếm cầu niên đại đỗ hoành viễn đây vụng về lại buồn cười truy yêu phương thức chính là mọi người trong miệm cầu rất là ưa thích một người lại có cái gì sai đ Kỳ thực khổng lưu rất chán ghét liếm cầu cái từ này ưa thích một người vốn chính là một kiện rất tốt đẹp sự tình dũng cảm vừa nát kém gọi truy yêu giả có lôi sao có lôi hẳn là những cái kia rõ ràng không thích người theo đuổi lại không rõ cự tuyệt đối phương còn lợi dụng đối phương đối với mình yêu vô hạn cố gắng cuối cùng để người ta hô không có gì cả còn muốn cho đối phương đeo lên một cái liếm cầu mũ bị người theo đuổi à, bọn hắn mới là phá hư tình cảm thị trường ác nhân người xấu không có đạt được trừng phạt người tốt lại bị vạn người phỉ nổ thế là những cái kia nguyên bản tin tưởng ái tình người cũng dần dần gia nhập đùa bỡn người khắc tình cảm người hàng n ũ điều này chẳng lẽ không buồn cười trầm hà không có trả lời đỗ hoành viễn có cơ hội hay không vấn đề mà là hỏi ngược lại ngươi còn ưa thích ta sao ưa thích ngươi chính miệng nói muốn chứng minh cho ta nhìn ngươi ưa thích ta ta cho ngươi cơ hội nhưng bây giờ lại hỏi ta có cơ hội hay không ngươi cảm thấy ngươi nói buồn cười không trầm hà câu nói này ý là cơ hội rõ ràng liền nắm giữ tại đỗ hoành viễn trong tay mình nhưng hắn lại tự cho là không có cơ hội vừa gặp phải khó khăn liền muốn từ bỏ còn tổng lấy chính mình không bằng người khác lấy cớ trốn tránh tất cả vấn đề đây hoàn toàn là một loại nhu nhược biểu hiện nhưng đứng tại đỗ hoành viễn góc độ đến xem hắn có lỗi sao từ nhỏ đã khuyết thiếu cảm giác gan toàn hắn gặp phải khó khăn tốt nhất biện pháp chỉ có hai cái một cái đó là cầm nắm đấm bạo lực giải quyết nắm đấm không giải quyết được vấn đề vậy cũng chỉ có thể lựa chọn trốn tránh ta ta nghĩ lập nghiệp có ý nghĩ này không phải rất tốt sao ta ý là ta bắt đầu lại từ đầu có thể truy bên trên hai ta giữa trên l g ạ c h sao không thử một chút làm sao biết vậy ngươi ngươi có thể chờ hay không chờ ta đợi bao lâu ta ta cũng không biết nhưng là ta cam đoan với ngươi sẽ không quá lâu ta chờ khổng lưu căn bản không đi hắn một mực nút ở phía sau mặt l ù m cây bên trong bí mật quan sát lấy hai người nhìn hắn tâm sự lấy trò chuyện đột nhiên cười lên khổng lưu liền biết hắn thành công h ở i chuông phải do người buộc t r ô n g có thể làm cho đỗ h à n h viễn tỉnh lại lên chỉ có thể là trầm hạ đừng nói cái gì ti từ xương bên trong sinh mọi loại không bằng người tuổi trẻ thời điểm đừng quá bi quan n h i ệ t huyết một điểm đem ngưu bức trước t u ổ i ra vạn nhất ngày sau ngưu bức thành sự thật chẳng phải có thể cùng người khác nói cần biết không bao lâu trí thẳng trời xanh thường khen người ở giữa đệ nhất lưu sao hoặc là tại người khác hỏi ngươi là cái gì dùng ngươi thành công thời điểm ngươi có thể rất trang b ư c tới l à một câu khiến cho ta có lạc dương hai khoảnh rỗ tốt sao có thể đeo sáu cuốc tư n g ấ n k h ổ n g lưu đang vì đ ố i hoành viễn tỉnh lại mà cảm thấy cao hứng đâu điện thoại đột nhiên vang lên lên là cố thần hy phát tới tin tức k h ổ n g lưu ngươi lại vụ trộm uống rượu ngươi sông đời nhìn cố thần hy phát tới tin tức k h ổ n g lưu mắt tối sầm lại chầm hà cái này không tin thủ hứa hẹn đáng ghét nữ nhân vẫn là đem mình uống rượu sự tình nói cho cố thần hy hai người sau đó nói chuyện phiếm nội dung k h ổ n lưu không có ý định biết rồi bởi vì hắn dự định tranh thủ thời gian chạy trốn tại không chạy cố thần hy liền muốn truy sát đến đây khẩn lưu chạy ra công viên nhỏ đối diện liền đụng phải một người. cố thần hy hé miệng cười cười không nói gì nhưng từ nàng cái kia lạnh lùng ánh mắt đến xem khẳng định là không tin khẩn lưu bộ mặt nói ra ta đây không phải bồi đỗ hoành viên sao kỳ thực ta tuyệt không muốn uống không tin thật ngươi lừa gạt tiểu hài đâu cố thần hy nói đến tại khổng lưu trên bờ vai đập một cái cái kia vậy ta uống uống hết đi còn có thể làm sao khổng lưu một bộ nằm thẳng đến cùng bộ dám nói ngươi đánh chết ta đi đánh chết ta sau đó ngươi liền không tìm được so ta yêu ngươi hơn nam nhân ta làm sao dám đánh ngươi ngươi thế nhưng là khổng đại thiếu cố thần hy nói đến lại tại khổng lưu trên bờ vai đập một cái tử khổng tuy t ú y ngươi một mép công phu làm sao càng ngày càng lợi hại ta đều nói bất quá ngươi khổng lưu thấy cố thần hy không còn xoắn suýt uống rượu sự tình trong lòng vui vẻ nói tiếp nào có ta chính là ta một điểm không thay đổi của ta có cố thần hy ngầm đầu đại mi tao lại không vui nói ngươi có phải hay không cùng ngươi lao đệ tôn vũ học xấu k h ô n g lưu phản bác tiểu tử này ăn uống chơi gái cự toàn chiếm ta nếu là học hắn ngươi không nợ đánh chết ta à? cố thần hy suy nghĩ một chút nói ra cũng đúng vậy ngươi cũng không thể học hắn không có học hay không cho nên chúng ta trò chuyện quay về ban đầu chủ đề ngươi uống bao nhiêu rượu a đây k h ô n g lưu còn tưởng rằng mình đem việc này qua loa đi qua kết quả cố thần hy lượn một vòng lại hỏi quay về ban đầu vấn đề khổng lưu không cách nào thành thật trả lời nói liền uống nửa cân a nửa cân cố thần hy mở to hai mắt nhìn kinh hô một tiếng ngươi làm sao lợi hại như vậy a khổng lưu có chút mắt t r ợ n tròn hắn không biết cố thần hy câu nói này ý là tại khen hắn hay là tại phản v ú n g nhưng từ cố thần hy biểu tình đến xem giống như là tại khen hắn cố thần hy lại hỏi ngươi liền cùng đỗ hoành viên uống không có người khác còn có thể là ai khổng lưu gai gai đầu đỗ hoành viên t i ể u từ ngốc này tâm tình không tốt ta cùng hắn uống rượu dải bờn thuận tiện để hắn thêm can đảm một chút tốt cùng trầm hà gặp mặt không phải ta nhàn không có việc gì uống gì rượu cố thần hy nghe vậy gật đầu nói tốt ta xen vào ngươi lần này uống rượu sự tỉnh ra có nguyên nhân ta liền không giận ngươi thật thật không tức giận không tức giận nhà ta bảo bảo thật sự là khéo hiểu lòng người k h ô n g lưu nói đến ô m cố thần hy eo nói đến bảo bảo để ta hôn một cái mới không cần cố thần hy vùng vẫy một hồi nói ngươi vừa rồi uống rượu miệng bên trong ăn tối h mới không cùng ngươi hôn nô、no. ba ngoài miệng nói đến không nguyện ý nhưng cố thần hy r ã y r u a biên độ lại rất nhỏ thậm chí đều không có quay đầu trốn tránh khổng lưu rất nhẹ nhàng hôn đến cố thần hy miệng nhỏ Hôn xong, k h ổ n g lưu mì môi mang theo một tia làm xấu cười nói ra có mùi rượu sao có thú chết iu e cố thần hy nói xong là một cái nôn mửa biểu tình ai mới vừa vặn yêu đương không bao lâu liền bắt đầu ghét bỏ ta khổng lưu thở dài vậy ta về sau không hôn ngươi vậy không được cố thần hy gấp nàng vừa rồi chỉ là nói đùa nếu quả thật không nguyện ý nàng vừa rồi đã sớm liều chết phản kháng khổng lưu sao có thể thuận lợi như vậy hôn đến nàng miệng nàng lo lắng khổng lưu về sau thật không hôn nàng liền nói ngươi không uống rượu thời điểm ta vẫn là cho phép ngươi hôn ta vậy ta về sau nếu như mỗi ngày uống rượu làm sao làm ngươi dám ngươi nếu làm mỗi ngày uống rượu ta liền đánh ngươi a cố thần hy nói đến d ơ lên đống cắt đại nằm đ ấ m tại khổng lưu xem ra cố thần hy bộ dáng một điểm lực sát t h ư ơ n g đều không có ngược lại có chút manh ngươi nhìn a tại ngươi nhỏ yếu thời điểm liên sinh tức bộ dáng người khác đều cảm thấy ngươi là đang làm lũng khổng lưu còn nói vậy ta mang theo ngươi uống rượu với nhau thế nào mới không cần cố thần hy phản bác nói ngươi muốn dạy học ta ha ha ha đã cố thần hy đều đi ra cũng sẽ không nhanh như vậy trở về k h ổ n g lưu mang theo nàng cùng đi shop p i n g tại trung hải cái gì cũng không nhiều đó là cửa hàng nhiều ba bước đó là một cái bách hóa cửa hàng năm bước đó là một cái thương nghiệp tống hợp thể mười bước đó là một cái cỡ lớn văn phòng k h ổ n g lưu có đôi khi cũng tại hiếu kỳ xây như vậy nhiều cửa hàng thật có nhiều người như vậy đến tiêu phí sao về sau k h ổ n g lưu phát hiện ma đô kẻ có tiền vẫn là thật nhiều đừng hỏi hắn là làm sao biết bởi vì năm ngoái nhà hắn tại khu mới mở thương nghiệp tống hợp thể liền lợi ít một bút ân lợi ít ước điểm, điểm. Cuối năm, trong thương trường tất cả đều là vui mừng đ ỏ rực màu sắc một đầu sắc thái lộng l ấ y cự lòng pho tượng bày tại trong thương trường bắt mắt nhất bày ra khu không ít người ở phía dưới chụp ảnh trẻ kín rất nhiều trong tiệm bán quần áo cũng đem vui mừng nhất tân xuân trang phục bày tại cửa hàng bên trong bắt mắt nhất vị trí để bên ngoài khách hàng liếc nhìn liền có thể nhìn thấy khổng lưu hỏi cố thần hy cuối năm muốn hay không mua mấy món quần áo mới cố thần hy lắc đầu nói ra không cần trong nhà của ta y phục đều nhiều xuyên không hết không mua khổng lưu vừa, cười vừa nói ai cái tết thật là đáng tiếc ta còn chuẩn bị mua một kiện tình lữ t r ă n đâu mua mua, mua. cố thần hy lập tức đổi ý hai người đi vào một nhà nhãn hiệu tiệm bán quần áo vẹn vẹn liếc nhìn liền cùng giờ chọn chúng một kiện màu đỏ ngực có phim hoạt hình đầu rồng thêu t h a áo khoác cầm tới áo khoác hai người mặc lên người chiếu chiếu tâm kính khổng lưu hỏi cố thần hy ngươi thích không cảm giác vẫn được cố thần hy nhan chị cùng dáng người b u ộ c đầu rẻ rách ở trên người đều là xinh đẹp trên cơ bản không quá chọn bản hình khổng lưu điều kiện cũng kém không đến đi đâu mặc vào đây hồng hồng hỏa hỏa long năm áo khoác cũng là rất x o i hai người mặc tình lữ trang hướng cái kia vừa đứng đó là tuấn nam tịnh nữ tổ hợp hai vị s o i ca mỹ nữ ăn t ủ tỷ nguyên bản còn dự định giảng vài câu tán dương lời nói chào hàng một cái nào biết được cố thần hy nói xong vẫn được sau đó k h ô n g lưu liền trực tiếp móc ra thẻ cắt ngang đối phương thi p h á p tiền riêu a t ố t t ố t t ủ tỷ cũng là không nghĩ đến đối phương như vậy quả quyết từ vào cửa hàng đến tính tiền chỉ tốn không đến hai phút đồng hồ thời gian một điểm năm mươi giây đều là đang chọn y phục cùng thử y phục trả tiền chỉ tốn mười giây mấy vạn khối tiền y phục đối phương nhìn cũng không nhìn liếm nhìn liền trả tiền tiên sinh đây là ngài thẻ phiếu nhỏ cho ngài nếu có vấn đề có thể tìm chúng ta phiếu nhỏ không cần ngươi giúp chúng ta đem treo bãi cắt đi chúng ta liền xuyên cái này chính chúng ta áo khoác giúp chúng ta cầm túi giả bộ một chút tốt tốt mười phút sau hai người mua xong bọn hắn kiện thứ nhất t ì n h lữ trang cố thần hy lôi kéo khổng lưu tại cửa hàng bên trong đập nửa ngày tấm ảnh cuối cùng hai người tuyển một tấm h à i lòng nhất tấm ảnh phát vòng bạn bè văn án đều là hồng hồng h ỏ a hỏa qua năm mới rồi sau đó là hai người mặc hồng ngoại bọc tại trước gương chủ ảnh trung thấu chương xong chương hai trăm linh sáu mời cố thần hy vòng bạn bè tuần một sắc tàn dương bảo bảo thật đẹp muốn thật dài thật lâu nha lại hạnh phúc tỷ trời ạ nhà bọn hắn kiểu mới nhất ta một mực không có bỏ được mua phú bà tỷ tỷ đưa ta một kiện khẩng lưu bình luận khu nhưng làm máng âm thanh một mảnh không phải tiểu tử ngươi thật đúng là nói lên bạn gái của ngươi xinh đẹp như vậy giả a ca xóa a cuối năm cho ta nhìn khó chịu ngươi mẹ nó ngươi thật đáng c h ế ớ ta cháu ngoan đây chính là ngươi bạn gái nhỏ a khẩng lưu vòng bạn bè phát ra ngoài không có vài phút hắn liền phát hiện mình lại quên che đậy thân thích nhìn ra ra tại vòng bạn bè bình luận hắn vừa định hồi phục mẫu thân video điện thoại liền đánh tới cố thần hy hiếu kỳ hỏi ai khẩng lưu giơ điện thoại đối với cố thần hy nói ta mẹ làm sao làm ngươi có phải hay không lại quên che đậy vòng bạn bè ân n g ư ơ i cái t h ằ n g đốc cố thần hy tại khổng lưu trên lưng bóp một cái tử khổng lưu tiếp lên mẫu thân video trò chuyện đối phương vốn là đầy mặt đủ cười nhìn thấy khổng lưu mặt sau đó mặt nàng trong nháy mắt liền k é o xuống mẹ ngươi đây biểu tình gì bạn gái của ngươi đâu nàng tại ta bên cạnh đâu ngươi tìm nàng có chuyện gì khổng lưu nói đến quay đầu nhìn thoáng qua trốn ở phía sau hắn dùng hắn ý phục che mặt cố thần hy giờ phút này cố thần hy thẹn thùng căn bản không dám lần đầu càng không nguyện ý tại ống kính trước lộ mặt khổng lưu nhìn nàng đây thẹn thùng bộ dáng. nghĩ thầm vừa rồi không phải còn tại trước mặt ta rất năng lực sao làm sao hiện tại nhìn thấy ra trường l i ề n sợ khổng lưu mẫu thân lưu ngậm nhã thúc giục nói ta không nên nhìn ngươi tấm này mặt tối nhìn tâm t h i ề n nhanh để ta nhìn ngươi bạn gái nhỏ nghe được lão mụ nói mình mặt tối khổng lưu có chút cả lời hắn nghĩ thầm ta đây đều tính mặt tối nói cố thần hy m ặ t không biểu tình bộ dáng cái k i a còn ghê gớm chớ n ú p lấy a khổng lưu vô vô sau lưng cố thần hy vừa hướng mẫu thân nói nàng giống như có chút thẻ thủng không nguyện ý lộ mặt a cố thần hy lắc đầu biểu thị mình không muốn lộ mặt tâm tình lưu mộng nhã lại tiếp tục thúc giục nói xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu làm sao lại không có ý tứ lộ mặt khẳng định là ngươi cố ý không cho ta nhìn nàng a tại sao lại là ta sai k h ổ n g lưu trên đầu t o á t ra một cái to lớn dấu hỏi k h ổ n g lưu có chút bó tay rồi đưa di động oán đến lửa che mặt cố thần hy trước mặt đối với m â u thân nói vậy chính ngươi cùng nàng nói đi cố thần hy đ ẩ y hai lần phát hiện không đẩy được k h ổ n g lưu tay ánh mắt cùng video đầu bên kia điện thoại lưu mộng nhã nhìn nhau hai giây về sau cố thần hy lập tức bông xuống khẩn lưu y phục cấp tốc trêu một cái tóc trình lý t u t dung nhan về sau nàng kẹp lấy cuốn họ ta ta là ta là con trai của ngài bạn gái ta gọi cố thần hy liền ngay cả k h ổ n g lưu đều là lần đầu tiên nghe được cố thần hy đem âm thanh kẹp như thê ônu mở miệng đó là giang nam vùng sông nước nô nông như ngữ vừa rồi nhìn k h ổ n g lưu thời điểm còn một mặt ghét bỏ lưu mộc nhã nhìn thấy cố thần hy sau trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười nhà n g ư ơ i tốt lắm tiểu hy ta là k h ổ n g lưu ma ma ta gọi lưu mộc nhã ngươi gọi ta lưu a di là được rồi lưu a di ngài ngài trường thật xinh đẹp nhìn liền rất trẻ trung bộ dáng căn bản căn bản là không giống khẩn lưu mụ mụ giống như là hắn tỷ ha ha ha thiểu cô nương đây miệng thật ngọt lưu mộng nhã nghe cố thần hy t á n dương che miệng cười ha h a một bên quay đầu h ồ lao khổng ngươi mau đến xem chúng ta nhi tử đối tượng bao nhiêu x i n h đẹp à. a a cố thần hy lúc này mới vừa nhìn thấy khổng lưu mâu thân lại lập tức muốn gặp phụ thần hắn bối rối kêu hai tiếng sau đó khẩn trương nhìn về phía khổng lưu nhìn cố thần hy cái kia bối rối bộ dáng khổng lưu cười an ủi không có việc gì rồi khổng lưu đang nghĩ nàng mới cùng mình phụ mâu đành cái video liền khẩn trương thành rằng này mình thế nhưng là tại không có chút nào chuẩn bị tâm lý tình huống dưới c ù n g cố thần hy phụ mẫu tiến hành một trận tâm lý đánh từ đ ầ u kém chút liền t h ắ n g hiểm đáng tiếc một trăm vạn không có chuyển khoản thành công đ a n g t ạ i cho lão bà tẩy hoa quả khổng thành cũng gấp vội vàng chạy tới điện thoại trước c ù n g cố thần hy lên tiếng c h à o ngươi tốt ta gọi khổng thành nam nhân chào hỏi phương thức đó là đơn giản như vậy đơn giản đến có thể sử dụng một chữ nói xong liền tuyệt đối sẽ không nói hai chữ cố thần hy lập tức nói ra khổng thúc thúc tốt khổng thành hẽ miệng cười một tiếng các ngươi trò chuyện ta đi trước tẩy hoa quả nói xong hắn thân ảnh liền từ hình ảnh bên trong biến mất lưu ngọc nhã đối với cố thần hy giải thích nói t h ú cố thần hy, không, không, không hy A, A n mụ mụ A, tốt, tốt A hoang mang là dối i n hắn loạn mang mang đáp ứng lại liếc mắt nhìn khẩn lưu khẩn g lưu biết nàng đang suy nghĩ gì hắn đưa di động màn hình quay lại đến trước mặt mình đối với mẫu thân nói ra mẹ n g ư ơ i đây không phải còn chưa có trở lại sao chờ trở, trở về lại hẹn a ai bảo ngươi đưa di động đối với mình nhìn thấy nhi tử nguyên bản vẻ mặt tươi cười lưu mẫm nhã lại đem nghiêm mặt xuống dưới mụ mụ người ta lại có hai ngày liền trở lại lặng ta sớm hẹn một cái người ta tiểu cô nương làm sao rồi n g ư ơ i có ý kiến a ta cực kỳ thân ái mẫu hậu đại nhân ta nào dám đối với ngài có ý kiến a trong nhà lớn như vậy trống g ô n g chỉ có một mình ta ở ta nhanh nhớ các n g ư ơ i muốn chết liền nóng trong các người trở về đâu ngươi không biết nói chuyện đừng nói là từng ngày từng ngày chết a sợ a nhiều điểm xấu đem màn hình xoay qua chỗ khác ta lại cùng tiểu cô nương trò chuyện hai câu k h ổ n g lưu nhìn thoáng qua cố thần hy cố thần hy điên cuồng lắc đầu biểu thị không lộ mặt k h ổ n g lưu đành phải đối với mẫu thân gắn cái nói dối nàng đi nhà cầu vậy ngươi nói với nàng a nhất định phải tới trong nhà làm khách tốt tốt tốt k h ổ n g lưu bên này còn không có đáp ứng xong mẫu thân bên kia đã cúp điện thoại thân sinh tuyệt đối là thân sinh chỉ có thân sinh mới có thể như thế ghép bỏ ngươi lần sau phát vòng bạn bè liền không thể chước che đậy người trong nhà sao ta vừa rồi nhanh xấu hổ chết khẩu điện thoại cúp sau đó cố thần hy cũng không xen vào cúng học nói chuyện nàng nói xong còn đập một cái khổng lưu bà vai khổng lưu kéo cố thần hy tay nói ra ta đây không phải phát thiếu sao lần sau nhất định cố thần hy chăm chú ôm lấy khổng lưu cánh tay nói ra khổng tùy túy ta có chút khẩn trương khẩn trương cái gì ta vừa nghĩ tới lập tức liền muốn gặp ngươi cha mẹ ta liền tốt khẩn trương đừng khẩn trương à cha mẹ ta đều rất dễ thân cận với lại ngày đó ta cũng biết một mực buổi tiếc ngươi không được ngẫm lại vẫn là thật khẩn trương vậy cũng đừng nghĩ đi uống chen trả sữa an ủi một chút không được ta khẩn trương uống không giới dù bùn bộ cổ ta muốn gấp đôi dụ tròn trong h chương、xong. Chương 207, quái tháng ấ u quái muốn. xong. bạn kỳ Một ly lúc đó cố thần hy bị ba cái nam sinh yêu cầu phương thức liên lạc đều bị nàng dùng ánh mắt dọa cho chạy cái kia cao lanh khí c h ẳ n g cùng m i ệ u s á t đám người nhan t r ị để cố thần hy cùng trong thương trường những người khác có một loại không tại cùng một cái t h ư ơ nguyên n g cảm giác rất khó không bị người chú ý đến đồng dạng bị muốn huệ chặt còn có k h ổ n g lưu hắn bị một cái niên kỷ nhìn rất nhỏ tiểu cô nương muốn huệ chặt k h ổ n g lưu không có cùng nữ sinh kia đ á p lời chỉ là chỉ chỉ ngồi tại cửa ra vào trên ghế cố thần hy nữ sinh kia liền phi thường tự giác rời đi đợi đại khái hơn mười phút k h ổ n g lưu mới cầm tới trà sữa cố thần hy nhìn k h ổ n g lưu trong tay trà sữa hỏi ngươi làm sao lại mua một ly nha ta không quá ưa thích uống ngọt đồ vật khẩn lưu nói đến giúp cố thần hy xé mở ống hút chen vào đưa tới n g ư ơ i uống a cố thần hy nháy một cái con mắt hỏi n g ư ơ i thật không cần a k h ổ n g lưu cười nửa đùa nửa thật nói nhà ta quỷ quỷ so trà sữa đều ngọt lại uống như vậy nhiều trà sữa ta đều muốn bị ngọt ra bệnh tiểu đường ta mới không ngọt ta thế nhưng là lạnh lùng ngự tỷ cố thần hy nói đến ngóc lên đầu một bộ dương dương đắc ý bộ dáng nàng uống một ngụm k h ổ n g lưu truyền đạt dụ bùn bổ bộ trà sữa tăng thêm gấp đôi dụ tròn trà sữa hít một hơi tất cả đều là tiểu liệu siêu cấp thỏa mãn đây chính là khẩn lưu lợi mười mấy phút mới xếp hàng chờ đến trà sữa mặc dù là thiếu kèo, nhưng lại cảm giác vô cùng ngọt chủ yếu là tâm lý ngọt ngào khổng lưu thuận theo nàng lại nói nói tốt tốt tốt ngươi là ngự tỷ siêu cấp ngự tỷ nô、no. cố thần hy nhai nhai dụ t r ò n nói ra nếu như ngươi càng ưa thích ngọt ngồi nói vậy ta liền cố mà làm làm một lần ngọt ngội bá ngu như bò khổng lưu cười tại cố thần hy trên trán nhẹ nhàng gõ một cái làm gì đánh ta ta thích là ngươi người lại không phải người phong cách hình như cũng đúng cố thần hy đưa tay ôm lấy khổng lưu nói khổng tí tí tốt nhất rồi v hai người đi muốn kéo tay rời đi cửa hàng k h ô n g lưu hoàn toàn có thể cảm giác được xung quanh nam sinh đang dùng một loại siêu cấp đấu kỳ ánh mắt nhìn mình cầm chầm nhưng là không quan trọng bởi vì củng cố thần hy nói yêu đương lâu như vậy hắn đã thành thói quen bị đấu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú một bức ngán ngẩm hai người đi tới đi tới từ một cái cửa hàng đi dạo đến một cái khác cửa hàng nhà thứ hai cửa hàng lầu ba có một cái bút bê phòng cố thần hi liếc nhìn liền nhìn chúng trong đó một chiếc kẹp máy gấp thú đông bên trong d â u tây hùng hoa hoa nàng vô vô khẩn g lưu bà vai chỉ vào cái kia b ả y đầy d â u tây hùng hoa hoa kẹp máy gấp thú đông nói ra bà bảo cái kia bút bê thật đáng yêu ta chuẩn bị cho ngươi một cái hai người đều là lão phu lão thê cố thần hi chỉ là hướng bên kia nhiều lít qua khẩn g lưu liền biết nàng đang suy nghĩ gì đi đến tự động đổi tệ cơ trước khẩn g lưu đổi hai mươi cái tệ đi tới cố thần hi nói cái kia bậy đầy dầu tây hùng kẹp máy gấp thú đông trước chuẩn bị bộc lộ tài năng h ắ n n ó i ngươi chờ nhìn ta một hồi là làm sa đầu hai cái tệ đi vào một khối tiền một cái tiền của trò chơi hai cái tệ một ván lần thứ nhất khổng lưu liền kẹp đến bút bê cái đầu nhìn móc đem bút bê câu lên đến khổng lưu trong lòng vui vẻ hắn đang suy nghĩ chẳng lẽ lại muốn một phát nhập hồn kết quả kẹp vừa hướng lối ra phương hướng tới móng vuốt lại đột nhiên mới lỏng bút bê lập tức liền từ trên móng vuốt rất xuống khổng lưu vừa cao hứng không có mấy giây tâm tình liền trong nháy mắt rơi xuống bất quá lúc này mới ván đầu tiên khổng lưu cũng không nóng lỏng hắn muốn mười cục bên trong nhất định phải bắt lấy cái này bút bê hắn rất nhanh liền lại ném đi hai cái tệ đi vào cái th cũng làm cho khổng lưu có một loại sắp thành công cảm giác kẹp đều kẹp lấy bút bê đầu có thể tại thu hồi lại thời điểm kẹp lại đột nhiên lỏng một chút bút bê lại một lần nữa rớt xuống ở một bên nhìn cố thần hy nhìn kẹp như vậy nới lỏng lập tức oán giận nói ra ai nha cái này máy móc có phải hay không có vấn đề à? không sao khổng lưu an ủi cố thần hy nói loại này kẹp máy gấp thú đ ô n g đồng dạng đều có giữ gốc ta cảm giác nhanh kẹp đến khổng lưu vừa nói lại ném đi hai cái tệ đi vào ván thứ ba không có kẹp đến ván thứ tư cũng không có kẹp đến ván thứ năm vẫn không có kẹp đến rất nhanh hai mươi cái tệ toàn sử d ụ n g hết khổng lưu kẹp mười lần đều không có kẹp đến hắn vẫn như c ũ phong khinh vân đạm nói ra ta cảm giác giữ gốc nhanh đến ngươi lại đi đổi hai mươi cái tệ thử một lần ừ tốt. cố thần hy gật đầu đáp ứng lập tức chạy tới đổi hai mươi cái tệ trở về khổng lưu lại tới mười cụ nhưng vẫn như c ũ không có bất kỳ cái gì thu hoạch đây kẹp máy g ấ p thú đông dạ hai mươi lần một cái bút bê đều không có kẹp lên đến muốn nói giữ gốc vậy cũng hẳn là đã sớm tới a nếu không quên đi thôi cố thần hy ở một bên nhìn khổng lưu từ vừa mới bắt đầu phong khinh vân đạm càng về sau sắc mặt n g h i ê trọng liền an ủi nói đây kẹp máy gấp thú đông tỷ lệ quá thấp móng đ u ố t điều thật sốt u chúng ta đừng đùa cố thần hy muốn kéo k h ổ n g lưu đi nhưng hắn lại đột nhiên trở nên kiên quyết lên không được ta cảm giác giữ gốc cũng nhanh đến ngươi lại đi đổi hai mươi cái tệ thử lại một cái đều hai mươi lần khẳng định lại có một hai cái liền kẹp lên đến cái kia tốt ta cố thần hy do dự cũng không phải không nỡ đây hai mươi khối tiền mà là nhìn khẩn lưu cái kia phía trên bộ dáng lo lắng hắn đây hai mươi cái tệ còn kẹp không lên hiệu ý trạng thái nổ tùng cho nên cũng không phải là rất muốn cho hắn đổi rất nhanh cố thần hy lại bưng hai mươi cái tệ đi tới khổng lưu kẹp c h í lần mỗi lần đều là kém một chút khổng lưu nhìn trong tay cuối cùng hai cái tệ hắn đối với cố thần hy nói nếu không ngươi thử một chút cố thần hy vội vàng k h o á t tay nói ra ta ta lại không chơi qua ta khẳng định kẹp không đến nếu không vẫn là ngươi tới đi không có việc gì ngươi tới đi nếu như cố thần hy cũng không có k ẹ p đến khổng lưu liền sẽ tự an ủi mình được rồi khẳng định là cái này máy móc vấn đề len ken có thể hết lần này tới lần khác không như mong muốn cố thần hy một phát nhập hồn khổng lưu nhìn lại ánh sáng máy g ấ p t h ú đông cùng cái kia lối đi ra dâu tây bút bê gấu con mắt chừng đến vừa lớn vừa tròn còn kém đem tròng mắt trợn lồi ra không phải người đây ta ta ách cố thần hy có chút xấu hổ từ xuất hàng miệng lấy ra cái kia dâu tây hùng nàng an u ổ i khổng lưu nói đây là thứ ba mươi dưới đây nhất định là giữ gốc đúng nhìn cố thần hy trong tay dâu tây hùng khổng lưu trong lòng cố này không hiểu thấu thắng bại muốn lập tức liền dậy ba mươi lần giữ gốc đúng không người tại đây nhìn máy khổng lưu nói xong lập tức đi hướng bán tệ máy móc thấu chân xong chương hai trăm linh tám tiểu quỷ đầu cùng đồng ốc không bao lâu khổng lưu liền bưng sáu mươi tệ đi trở về hắn nói ta cũng không tin cái này t a hôm nay ta nhất định phải bắt một cái đi lên hiện tại khổng lưu đã không chỉ là vì cho đối tượng kẹp búp bê mà là vì mình tôn nghiêm m à chiến nếu như kẹp không đến h o a hoa này hắn hôm nay đoán chừng là sẽ không đi c ự cầu c chính là như vậy vì giữ gốc có thể liều lĩnh sáu mươi tệ như nước chảy d ầ m d ầ m tiến vào máy móc khổng lưu vẫn là hai tay chống giống l ầ n thứa ba mươi cũng không có giống vừa rồi cố thần hy mức như vậy kẹp đến búp bê ngược lại là bởi vì khổng lưu cảm xúc có ch ta mẹ nó ta còn thực sự cũng không tin cái này ta bà bảo đừng đừng đ ù i a không có ý gì ta ta đây dâu tây hùng đưa ngươi không được hôm nay ta nhất định phải tự tay cho ngươi kẹp một cái ai nói đều không dùng được khổng lưu đã lớn như vậy chưa bao giờ n ế m qua như vậy đại thua thiệt đây cũng là hắn nhân sinh bên trong lần đầu tiên đ o ạ tờ lụ giờ phút này hắn đã triệt để phía trên căn bản không quản cố thần hy khuyên can quay người trực tiếp mua một trăm năm mươi cái trò chơi tệ hôm nay có v i ệ c động mua một trăm năm mươi đưa bốn mươi tổng cộng một trăm chín mươi cái tệ khổng lưu cũng không tin trên thế giới này thật là có tiền giấy năng lực không giải quyết được sự tình ngươi lây là mua bao nhiêu cố thần hy nhìn khổng lưu cái kia tràn đầy nguyên một dò so trước đó đều nhiều tiền của trò chơi con mắt đều t r ừ n g lớn nhanh hai trăm cái tệ a khổng lưu nói xong tiếp tục điên cuồng cầm lên búp b ê nhìn rét điên rồi khổng lưu cố thần hy là muốn khuyên cũng không khuyên nổi chỉ có thể ở một bên mặc mặc nhìn một trăm cái tệ đi xuống khổng lưu vẫn như cũ hai tay trống g i n g nhìn xọt bên trong còn lại chín mươi tệ khổng lưu trên chắn đã bắt đầu đổ mồ hôi lại là ba mươi cái tệ lưu cho k h ổ n g lưu ngoại trừ gió tây bắc bên ngoài còn có máy gắp thú đông bên trong dâu tây hùng cái k i a mang theo c h à o phúng cười cái k i a nụ cười phảng phất đang c h à o phúng k h ổ n g lưu quên đi thôi ngươi cái gà mở k h ổ n g lưu nhìn trong giỏ sách cuối cùng sáu mươi tệ trực tiếp một mạch toàn bộ nhét vào máy gắp thú đông bên trong máy gắp thú đông bên trên biểu hiện còn thừa số lần ba mươi lần k h ổ n g lưu cũng định đây ba mươi lần cơ hội nếu như còn kẹp không đến búp b ê tiệm này tuyệt đối sống không quá ngày mai ngay đêm đó đổi thành nhà vệ sinh một lần lại một lần thất bại trong lúc bất chi bất giác lại đến một cơ hội cuối cùng khẩn trong mắt đã mất đi ánh sáng h một lần cuối cùng hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng gì lung tung lắc lư hai lần câu c h ả o sau đó vua xuống c h ả o câu cái nút xong việc sau đó khổng lưu đều chẳng muốn nhìn trực tiếp gọi điện thoại chuẩn bị để nhà này bắt bút bê cửa hàng ngày mai biến thành nhà vệ sinh đinh đinh đinh ngay tại điện thoại nhanh bấm một khắc này sau lưng máy gắp thú đ ô n g đột nhiên vang lên thành công thanh em nhắc nhở ngay sau đó là cố thần hy tiếng hoan hô bà bảo ngươi mau nhìn ngươi bắt đến khổng lưu nghe vậy b ỗ n nhiên một cái quay đầu chỉ thấy lối đi ra im lặng nằm một cái chính diện mang mỉm cười dâu tây hùng cỏ này dâu hùng biểu tình còn mang theo vài phần vẻ tiểu l ã o đệ có thể bắt được ta xem như ngươi vận khí tốt đây là ta bắt lấy đến khổng lưu một mặt không thể tin hỏi đến cố thần hy ân đó là ngươi kẹp lên đến bảo bảo siêu b ồ n g cố thần hy không có đi giúp khổng lưu nhặt búp bê mà là thuốc giục nói nhanh nhận lấy thắng lợi thành quả k ẹ p búp bê kỳ thực cùng câu cá là một cái đạo lý câu cá lao cũng không phải là có bao nhiêu thích căn cá mà là ưa thích cá mắc câu giờ c ô này khoái cảm k ẹ p búp bê người cũng là như thế bọn hắn khả năng cũng không có nhiều ưa thích búp bê nhưng chỉ cần vừa ra tay liền sẽ không nhịn được muốn bắt được một cái như thế lặp lại cho nên từ lối đi ra móc ra bút bê loại này siêu thoải mái sự tình nhất định phải để khổng lưu tự mình đến không phải lúc trước hắn tiêu xài tiền chẳng phải ố ở phí quả nhiên cầm tới bút bê một khắc này khổng lưu tâm tình lập tức liền thoải mái lên cùng lúc đó khổng lưu điện thoại cũng vang lên lên thiếu ra có chuyện gì không không sao khổng lưu trực tiếp cúp điện thoại có cái này dâu tây hùng cứu trảng cuối cùng nhà này kẹp bút bê cửa hàng vẫn là khỏi bị đổi thành nhà vệ sinh vận mệnh bi thảm cái thứ hai dâu tây hùng k ổ n g hoa sáu mươi tệ mới k ẹ đến cái thứ hai dâu tây hùng khổng lưu hoa hai trăm năm mươi cái tệ trong đó tặng tệ bốn mươi mới kẹp đến phải biết d i s n e y chính bản cái này kích cỡ dâu tây hùng mới một trăm chín mươi chín khổng lưu kẹp cái này dâu tây hùng căn bản còn không phải chính bản giờ khắc này khổng lưu đột nhiên cảm thấy mình thật như cái đ ồ ngốc quả nhiên cực cầu chết không yên lành nhìn cái này đ ồ ngốc kẹp đến phản g phất bản dâu tây hùng khổng lưu âm thầm thể lại không đụng kẹp máy gấp thú đông có lẽ là lão b ả n xem bọn hắn thật sự là thái điểm bối hoa hai ba trăm mới kẹp hai cái tiểu ba nhi liền đáp ứng đưa bọn hắn một cái đại bút bê làm an ủi trong này bút bê đều không phải là chính bản bán xỉ giá cũng không có mấy đồng tiền khổng lưu đã không tâm tình chọn bút bê. hắn đang bận trả đạp cái k i a hoa đồ nóc kẹp lên đến dâu tây hùng đến mức độ phiến phơi bày một ít cái nào đó đại hoan trùng hoa đồ nóc kẹp không phải chính bản dâu tây hùng cố thần hy nhìn một tường đạo bản búp bê không có gì hứng thú nàng một giường đều là chính bản búp bê tùy tiện một cái giá cả đều bù đắp được nửa mặt tường búp bê giá gốc cho nên nàng cười từ chối nhã n h ậ n l á o bản h ả o ý cuối cùng l á o bản đưa hai người một người một bình đồ uống đi ra kẹp búp bê cửa hàng sau đó khổng lưu liền đem trong tay mình búp bê cho cố thần hy hắn nói cái này đưa ngươi ha ha, ha. cố thần hy cười lớn nói đây chính là ngươi l liền trắng như vậy tặng không ta rồi đừng nói nữa đừng nói nữa khổng lưu b ù mặt cười khổ lên cố thần hy đem mình một phát nhập hồn kẹp bên trong dâu tây hùng đưa cho khổng lưu nói ra xem ra khổng tí túy vận khí không phải rất tốt ta à ta đem ta vận khí cho ngươi mượn khổng lưu nhìn cố thần hy đưa cho mình dâu tây hùng hỏi vậy ngươi đem vận khí cho ta mượn chính ngươi làm sao làm ta có ngươi áp cố thần hy nói đến dơ lên khổng lưu cái k i a đồnốc nằm nói ta đều có khổng đại thiếu còn cần cái gì vận khí à liền làm ngươi tại khen ta、à? khổng lưu nói đến vớt vớt cố thần hy cái đầu liền dặng này hai người lẫn nhau trao đổi mình bắt được dâu tây hùng đồng thời cho đối phương dâu tây hùng lấy danh tự khổng lưu cái kia gọi là tiểu quỷ đầu bởi vì cố thần hy là cố quỷ vì sao mà cố thần hy cái kia dâu tây hùng nhưng là lấy cái phi thường có kỷ niệm ý nghĩa danh tự đầu ngốc đối với đầu ngốc cái tên này khổng lưu tự nhiên là một trăm cái không nguyện ý nhưng cố thần hy liền khăng khăng muốn hô cái này dâu tây hùng nhị trăm năm với lại nàng ôm lấy khổng lưu tay làm nung nói đầu ngốc thế nào nha đầu n g c nhiều đáng yêu xưng hô à ta liền muốn cứ gọi nó đầu n g c liền hoặc liền muốn liền mướn khi cao lanh nữ thần bắt đầu cùng ngươi nũng nịu thời điểm ngươi li tất cả nguyên tắc cùng d a n h giới cuối cùng đều là p h ù vân đối mặt khả á i như thế nũng nịu ai có thể c ự tuyệt đâu dù sao khổng lưu vô pháp c ự tuyệt nàng vui lòng hô vậy liền để nàng hô a suy nghĩ kỹ một chút đồ ngốc cũng rất tốt nghe nhìn trong tay tiểu quỷ đầu khổng lưu cảm thấy nó mỉm cười bộ dáng cùng cố thần hy cười lên giống như a đơn giản một dạng đáng yêu khổng tí túy mau nhìn cố thần hy đem đồ ngốc nâng qua trước ngực bút bê đầu vừa vặn c h e khuất nàng miệng nàng cơ bút bê tay nhỏ giả chăng là bút bê đang nói chuyện bộ dáng để ép âm thanh nói ra ngươi tốt khổng tí t ú ta là ngơi đồ ngốc ha ha ha, ngươi thơ quỷ. không vô thượng tạ người trưởng thành thế giới rất nhàm chán nhưng trên cái thế giới này luôn có một người sẽ xuất hiện tại ngươi sinh mệnh thủ hộ lấy ngươi cái k i a phần chưa mẫn tính trẻ con cùng ngươi cùng một chỗ làm cái ngây thơ quỷ rất đáng yêu không có cái đầu Thấu ch trâm hà cho cố thần hi đánh tới video điện thoại nói muốn mời nàng ăn cơm chiều nhưng thật ra là vì mời khổng lưu đi ăn cơm bởi vì nàng biết cố thần hi cùng khổng lưu cùng một chỗ cố thần hi nhìn về phía khổng lưu hỏi có đi hay không khổng lưu nhìn thoáng qua nàng điện thoại nhàn nhạc hỏi ngươi hỏi nàng đi na cha tựa hồ là nghe được khổng lưu tiếng nói chuyện cố thần hi còn chưa mở miệng hỏi trâm hà trước hết một bước hồi đáp lần này đi hòa bình tiệm cơm chúng ta liền ở bên này đi sao cố thần hi hỏi lần nữa khổng lưu chỉ vào điện thoại nói ra để nàng đặt trước phòng tôn vũ cũng tới đây không tốt lắm đâu cố thần hy muốn là trầm hà dù nói thế nào cũng là mình hảo khuê mật nàng mời mình ăn cơm mình còn như thế nhiều yêu cầu không quá tốt đây có cái gì không tốt k h ô n g lưu hé miệng cười một tiếng phong k i n h vân đ ạ n nói tôn ra cho đơn đặt hàng đủ trầm hà mời chúng ta tại hòa bình tiệm cơm t ố i năm một cái ghế lô nếu như bọn hắn đều không nỡ đặt trước làm ăn này cũng không có tất yếu làm cố thần hy chưa hề nói để trầm hà đặt trước phòng chỉ nói là tôn vũ cũng tới trầm hà đáp ứng liền cúp điện thoại cúp điện thoại xong trầm hà trước tiên gọi cho nàng phụ thân t r ầ m lập quân vốn là không chuẩn bị trộn rộn người trẻ tuổi bữa tiệc nhưng là nghe nữ nhi trong lời nói ý tứ đối phương rõ ràng là muốn để hắn cũng có mặt xem ra đối phương là muốn nhìn một chút mình ý tứ t r ầ m lập quân còn không biết đây là khổng lưu ý tứ hắn tưởng rằng tôn vũ muốn gặp mình kết quả là t r ầ m lập quân lập tức từ chối đi b u ổ i tối đáp ứng tốt bữa tiệc chạy tới hòa bình tiệm cơm một lần nữa mua căn phòng nhỏ còn mua một đống rượu ngon thức ăn ngon xem bộ dáng là phi thường coi trọng đêm nay liên hoan trâm hà cút điện thoại sau đó khổng lưu bên này liền cho đỗ hành viễn phát đi tin tức hắn hỏ đ ố i hoành viễn biểu thị buổi chiều cùng trầm hà nói song tâm sau đó liền quay về bảo an đình đi ngủ đây hắn buổi tối còn muốn tiếp tục trực ca đêm tranh thủ sớm ngày kiếm được trong đời món tiền đầu tiên sau đó mở ra hắn lập nghiệp c h i lộ khổng lưu nhìn đ ố i hoành viễn tin tức ngược lại là thả lỏng trong lòng tiểu tử này buổi tối sẽ không tới hòa bình tiệm cơm nếu như hắn đến khổng lưu liền không thể đi không phải phú nhị đại thân phận liền không giấu được cùng đ ố i hoành viễn hàn huyên vài câu sau đó khổng lưu cho tôn vũ gọi điện thoại tôn vũ uy thế nào ca tôn vũ bên kia phi thường ồn nào không cần nghĩ tiểu tử này hiện tại khẳng định tại h ộ đêm khẩn g lưu lớn tiếng đối với điện thoại hô to đường đùa đi ra ăn cơm tôn vũ hiện tại đang trái ôm phải ấp lấy hai cánh tay đều bận không quan nổi điện thoại vẫn là quán ba bên trong mội mội cho hắn giờ, bên này âm thanh rất ồn ào cứ việc khẩn g lưu thanh em nói chuyện rất lớn nhưng hắn vẫn là không có nghe rõ ràng tôn vũ hỏi ngược lại cái gì ngâm cái gì muội ăn cơm n g ọ t muội người tờ mở tiếp cái gì long truyền nhân khẩn g lưu một mặt cạn lời c ú t điện thoại sau đó cho tôn vũ phát tin tức nói cho ngươi một phút đồng hồ rời đi quán ba sau đó cho ta trả lời điện thoại đằng sau vẫn xứng lên một cái tử vong mỉm cười nét mặt tôn vũ nhìn cái này tử vong mỉm cười phảng phất đã thấy khổng lưu tức giận bộ dáng hắn lập tức từ trong đám nữ nhân bỏ lên lên cầm lấy áo khoác cùng điện thoại vội vàng chạy ra đây n g u y ê n náo c h ẳ n g sợ uy ca ngươi nói có chuyện gì không đợi khổng lưu trả lời điện thoại tiểu tử này liền phi thường chủ động đánh qua đầu bên kia điện thoại truyền đến khổng lưu âm thanh thu thập một chút tối nay đến hòa bình tiệm cơm ăn cơm ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn mời ta ăn cơm đi không phải ta mời chầm hà phụ thân nàng mời khách đơn đặt hàng sự tình giữa t r ư a chẳng phải có người cùng hắn nói xong rồi sao buổi tối còn ăn cái gì cơm không phải k h ô n g lưu mời khách ăn cơm nói tôn vũ kỳ thực không phải rất muốn giữ hẹn quán ba bên trong đám mội mội đều vẫn chờ hắn đi hào hào yêu thương đâu lại nói ăn cơm nào có ăn miệng hương à hắn nhưng là tính toán tối nay muốn phân chiến đến cùng với lại hắn đường đường tôn đại thiếu trầm lập quân điểm này p h â n lượng còn không có tư cách mời hắn ăn cơm k h ô n g lưu lời n h ắ c cùng tôn vũ nói nhảm hắn nói cái nào nhiều chuyện như vậy để ngươi đến ngươi liền trơn t r ư t ớ i tôn vũ trong lòng vẫn là rất không nỡ cái kia một ghế dài mọi tử nhỏ giọng dò hỏi hỏi hả không thể khổng lưu tức giận nói chân trượt điểm tới cơm nước xong x u ô i ngươi yêu chết đi đâu chết đi đâu ta mới lười nhác vào ngươi tốt tốt tốt ta tới ta đến khổng lưu t h ú c gấp tôn vũ cũng không tốt thoái thác sau đó lưu luyến không rời cùng đ á m kia m g ộ i t ử nói tạm biệt đón xe thẳng đến hòa bình tiệm cơm khổng lưu củng cố thần hy cũng là vừa tới tiệm cơm cửa ra vào nhìn từ trên xe bước xuống khổng lưu tôn vũ lập tức nên đón tiếp lấy hắn trước hô cố thần hy một tiếng cậu tử sau đó quay đầu đối với khổng lưu nói ca ngươi biết không cũng bởi vì ngươi gọi ta ăn cơm ta liền đã mất đi mười mấy cái m ộ i tử ngươi phải bồi thường ta tổn thất khổng lưu lường hắn một cái xéo đi cố thần hy nghe tôn vũ nói bất động thanh sắc cười cười nàng vẫn cảm thấy khổng lưu đây tiểu lão đệ rất có ý tứ b u ồ n cười s o n g s o n g cố thần hy đột nhiên cảm giác được một tia không ổn nàng m u ố n tôn vũ tiểu tử này đơn giản đó là ngũ độc đều đủ nhà ta bảo bảo nếu là cùng hắn cùng nhau chơi đ ù a không phải học hỏng ta có thể được giám sát chặt chẽ điểm khổng lưu đứng ở một bên không biết làm sao đột nhiên cảm thấy một tia không ổn phí tức nhưng là lại nói không ra đến cùng là nơi nào không thích hợp hoan cải tạo ba vị thiếu gia tiểu thư h á n h diện tới dùng cơm mau theo ta trầm lập quân đặt trước xong ghế lô sau đó cũng là không có đi sẽ ở cửa trở lấy nhìn thấy ba người tề tụ tại cửa ra vào hắn lập tức liền tiến lên đón hắn n h i ệ tình t thỉnh mời ba người đi vào tiệm cơm vừa vào cửa trầm hà cùng trầm văn hiên cũng theo sát lấy tiến lên đón trầm ra ba người chen trúc lấy k h ổ n g lưu ba người đi tới bên trong phòng phòng phô trương rất lớn nhìn ra được trầm lập quân phi thường coi trọng bữa cơm này khẩu lưu còn chú ý đến trong phòng có một cái đàn ti ano đàn ti ano làm ở ra xem ra vừa rồi có người dùng qua bộ này đàn ti ano trầm lập quân t h ỉ nghe h mời tôn n vũ ồ i lên vị, tôn vũ khoát tay áo, ra, này, vị, vũ k o áo, vào á t tay ta tại trí này nhất ta Trầm ra, ca ca này, này chỉ khổng định phải h vị là nói nơi ngồi à. Lập quân n g lưu lập vậy ánh mắt rơi vào khổng lưu trên thân lúc trước hắn đã cảm thấy khổng lưu không đơn giản nhìn thấy tôn vũ vậy mà như thế kính trọng hắn trầm lập quân trong lòng lập tức căng thẳng hắn có một loại dự cảm khổng lưu thân phận khả năng so tôn vũ còn kinh khủng hơn bất chi bất giác trầm lập quân lưng không t h n g xuống hắn ngự khí mười phần chân thật nói ra cái kia vị này không thiếu ra ngài ngồi vị trí này a trầm lập quân trước đó nghe trầm hà nhắc qua khổng lưu danh tự hắn lén lút nhớ kỹ vừa rồi dừng lại mấy giây đó là đang nhớ lại khổng lưu danh tự bảo đảm mình không có là sai đây nói thực ra khổng lưu không phải rất muốn ngồi tại cái này dễ thấy vị trí bên trên hắn g ư ờ i khoát tay háo đối với trầm lập quân nói trầm thúc thúc ta là văn bối vị trí này hẳn là ngài ngồi mới đúng trầm lập quân nghe khổng lưu nói một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng hắn liên tục khoát tay nói ra không không k h ô ngồi n g cái vị trí mà thôi chúng ta bất luận tội tác vị trí này ngồi thẳng phù hợp trầm lập quân ngoài miệng nói đến không phân tội tác có thể nói gần nói xa y tứ lại đều tại n â n khổng lưu khổng lưu thực sự có chút không tốt từ chối hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cố thần hy lập tức nói với nàng bảo ngươi ngồi đi a ta cố thần hy một mặt kinh ngạc nhìn khổng lưu biểu tình kia phảng phất đ a n g nói liên quan ta chuyện gì à? ngươi đừng cầm ta làm b ị a đỡ đạn thấu chương xong chương hai trăm mười bộc lộ tài năng đã không cho phép cố thần hy đổi ý nàng liền bị cưỡng ép tấn vào đêm nay hiến hội tôn vị khổng lưu ngồi ở cố thần hy bên trái khổng lưu ngồi bên cạnh là tôn vũ c h ồ n hà ngồi ở cố thần hy phía bên phải nàng bên cạnh ngồi là ba ba của nàng ba nàng bên cạnh ngồi là đệ đệ của nàng t r ầ m văn hiên là trong đó hướng lại không thiện ngôn từ tiểu nam hải cũng không hiểu nhân tình gì l ố i lời nhưng hắn rất nghe lời chỉ cần là tỉ tỉ và phụ thân an bài hắn liền ngoan n g o ã n làm theo bữa tiệc bắt đầu với tư cách đông ra trầm lập quân dơ chén rượu lần lượt kính một lần cố thần hy uống là dưới nước khổng lưu cùng tôn vũ đều châm một chén nhỏ rượu một cái tiểu bạch chén rượu đại khái m ư ờ mờ bộ dáng hai người đều làm một n g ụ mụ oi bức thấy hai vị đại thiếu ra như thế cho mặt mũi trầm lập quân rất đủ ý tứ cắm đầu đó là hai lượng rượu vào trong bụng lâu dài trà trộn tại sinh ý trên sân trầm lập quân cửu lượng đó cũng là tốt gh trầm lập quân bắt đầu đủ loại cảm t ạ từ cố thần hy bắt đầu tạ lên giờ phút này hắn tâm lý đại khái cũng là rõ ràng lần này đơn đặt hàng có thể thuận lợi như vậy công lao không phải khổng lưu không ai có thể hơn nhưng khổng lưu hiển nhiên không phải loại k i a ưa thích khoe khoang tranh đoạt công lao người bởi vậy hắn mới dùng quanh co sách lược cường điệu cảm tạc cố thần hy tạc ố thần hy thời điểm trầm lập quân không để lại dấu vết lại từ khía cạnh khen ngợi một cái khổng lưu lại là một cái chi tiết nhỏ sau đó hắn lại đơn giản dùng một câu tinh luyện nói khen khổng lưu một câu ta nhìn khổng thiếu ra khí chất phi phạm cùng chúng ta loại này phạm cũng không phải một cái cấp độ người hắn không nói hai lời lại uống một chén rượu trầm lập quân là trầm hà phụ thân khổng lưu đ â y điểm tôn trọng vẫn là muốn cho đúng chỗ cho nên hắn cũng đi theo uống một ly nhìn thấy khổng lưu tôn trọng trầm lập quân tôn vũ tự nhiên cũng rất cho m ặ t mũi nhưng hắn không yêu nghe trầm lập quân rằng những cái kia lời xa i a o không đợi trầm lập quân mở miệng hắn trực tiếp bưng chén rượu cùng đối phương đụng một cái sau đó uống một hơi cạn sạch trầm lập quân rất thức thời không nói nhảm trực tiếp đó là uống uống xong tôn vũ đi thẳng vào vấn đề nói ra trầm Gia có thể nuôi dưỡng được trầm hà tỉ tỉ ưu tú như vậy nữ hải tử ta tin t hy vọng các ngươi không nên cùng dương ra như thế để cho chúng ta thất vọng ha ha ha đương nhiên đương nhiên sẽ không đem tờ đơn giao cho chúng ta trầm ra tôn thiếu ngài liền đem an tâm an ổn ổn bỏ vào trong bụng a trầm lập quân nói đến không để lại dấu vết liếc nữ nhi liếc nhìn tôn vũ một câu nói kia trầm hà năm nay tiền mừng tuổi đoán chừng muốn trực tiếp tăng gấp đôi trầm hà lén lút giơ ngón tay cái lên thầm nghĩ đây tiểu lão đệ thực biết giải quyết ta so ta cái này sẽ chỉ h u y ế n cơm nốc huê mật tốt hơn nhiều cố thần hy không muốn gia nhập đám này các đại nhân thương nghiệp chủ đề mặc mặc ăn trên mặt bản mỹ thực đụng phải ăn ngon món ăn nhưng là nàng lại không tốt ý tứ kẹp thời điểm nàng liền sẽ cầm mũi chân nhẹ nhàng chạm qua khổng lưu m u b à n chân khổng lưu lập tức liền sẽ rõ ràng cố thần hy ý tứ giúp nàng gắp thức ăn đây vợ chồng trẻ liền một bộ không tranh quyền thế bộ dáng mặc mặc đang ăn cơm phản phất cái khác người cùng sự đều cùng hai người bọn họ không có quan hệ cực kỳ giống ăn tết thời điểm các đại nhân tại trước bàn cơm bàn luận v i ệ n v ô n g tiểu hai t ử chỉ quan tâm tiếp theo một đạo món ăn có hay không mình thích ăn đồ vật một dạng cố thần hy nhìn trong chén hương xốp giòn gà nhẹ nhàng dùng mũi chân đụng một cái khổng lưu bắt chân khổng cố thần hy nhỏ giọng tại khổng lưu bên thai nói ra bảo bảo ta không muốn ăn ra gà nghe vậy khổng lưu đưa nàng trong chén gà khối kẹp đến mình trong chén sau đó dùng đũa xé ra gà lại bỏ lại nàng trong chén bảo bảo tốt nhất rồi cố thần hy dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói r ứ t lời sau đó cầm bắp chân cọ sát khổng lưu bắp chân khổng lưu cũng cọ sát nàng chân đáp lại nàng không ai biết hai người đang tại dưới đáy bàn dùng chân rán rán cách hai đầu quần khoảng cách mặc dù cảm giác không thấy da thị xúc cảm nhưng mập mở bầu không khí lại một chút cũng không có thiếu trong mấy người chỉ có cách cố thần hy gần đây chầm hạ cảm thấy đây trong không khí như có như không hôi chua yêu đ ư ơ n g k h í tức trầm hà nhìn hai người ăn cơm thời điểm đều là một bộ anh anh em em trạng thái hận không thể hiện tại đem hai người kéo ra sau đó ngồi vào trung gian ngăn cản hai người tiếp tục phát ra đầy đáng chết yêu đ ư ơ n g hôi chua vị k h ô n g lưu một bên ứng phó rượu cục một bên cho cố thần hy kẹp ăn ngon ngẫu nhiên còn muốn giúp cố thần hy giải quyết một chút không thích ăn đồ vật ví dụ như da gà da cá quá trình này thật là có một loại mang nữ nhi đến ăn tiệc ảo giác cố thần hy liền ngoan ngoan ngồi chờ ăn không nói câu nào bộ dáng còn trách cao lãnh đem trầm lập quân đều hù dọa hắn còn hung hăng hỏi thăm c ó phải hay không đồ ăn không hợp cố thần hy khẩu vị cho nên ăn không quá cao hứng còn nói muốn đi thêm món ăn nhưng là bị trầm hà cặn lại cố thần hy trước đó cùng trầm hà để cặp qua k h ổ n g lưu không thích lãng phí lương thực nàng đem việc này nói cho trầm lập quân thế là bữa tiệc kết thúc thời điểm trầm lập quân lập tức gói đồ ăn t h ừ a chuẩn bị mang về gian phòng không lo ăn không ăn k h ổ n g lưu mặt mũi nhất định phải cho đúng chỗ sau khi ăn xong trầm lập quân còn để nhi tử đến một đoạn độc tấu đàn dương cầm trầm văn hiên cũng là rất cho lực biểu diễn phi thường đặc xác hiện trường vỗ tay không ngừng trầm văn hi cố thần hy ngược i lại là cũng không có nói thêm cái gì khổng lưu cũng chỉ là người bình thường không có cách nào làm đến mười hạng toàn năng không biết đàn đàn ti h ano cũng rất bình thường Trầm Văn hơn i một trăm linh năm g trước một nhiên đối vị một mươi tám tuổi thiếu nữ sáng tác ra đầy thủ khúc hơn một trăm linh năm tới này thủ khúc chịu đủ tranh luận nhưng lại lưu hành đến nay kết cấu đơn thuần dễ hiểu thuần phát cảm giác thân thiết người là đây là từ khúc đặc điểm cố thần hy ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vui mừng tại trên phím đàn n h ả y vọt đầu ngón tay bắn ra mỹ rượu nốt nhạc như một vũng thanh tuyền chạy xuôi lọt vào thai thịnh hóa tâm linh vốn nên nên mang theo thương cảm từ khúc tại cố thần hy diễn tấu bên trong trở nên vô cùng nhẹ nhàng dị thương ôn nu phản phất trong không khí đều tràn ngập lên từng tia ngọt ngào hương vị giờ khắc này phản phất có đèn sân khấu rơi vào cố thần hy trên thân nàng tại chiếu lấp lánh ở đây tất cả người đều có một loại như nghe tin nhạc h a i tạo minh cảm giác liền ngay cả trần văn hiên cũng là hai mắt tỏa sáng tr tự nhiên là không lời nói nhưng củng cố thần hy so sánh hắn biểu diễn lại là thất bại bởi vì hắn đàn tấu thời điểm thiếu ít đi có loại đồ vật tình cảm âm nhạc là cần rót vào tình cảm không biết làm sao hắn đột nhiên nhớ tới bạch học châu nhớ tới đêm hôm ấy tại bờ sông bạch học châu dùng thẻ tổ địch thổi ra cái kia đầu ô m một khúc ngừng phóng bên trong tiếng vỗ tay văng lên nguyên bản hẳn là trầm văn hiên sân nhà giờ phút này lại thành cố thần hy tú trận cái trước cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ ghen ghét ngược lại là chân thật vỗ tay lên trầm văn hiên đối với âm nhạc yêu là thuật túy chỉ cần so với hắn lợi hại bất luận kẻ nào đều có thể là hắn lao sư rời đi tiệm cơm sau đó cố thần hy cười hì hì hỏi khổng lưu thế nào bản tiểu thư không cho ngươi mất mặt ta khổng lưu lập tức giơ ngón tay cái lên t á n dương nhà ta quỷ quỷ đại tiểu thư bấm nhất vậy có phải hay không nên ban thưởng ta một cái cố thần hy nói đến chỉ chỉ mình gương mặt nàng muốn để khổng lưu hôn một chút nàng mặt với tư cách ban thưởng khổng lưu lại nâng lên nàng mặt trực tiếp hôn tại nàng trên m ô i khổng đại thiếu đó là như vậy phản địch tôn vũ đứng ở một bên mặt mặt thừa nhận ca ca tàu tàu ngọt ngạo kích nhìn hai người này ngọt ngạo cử chỉ có như vậy trong né mắt hắn cũng muốn hảo hảo nói một trận bình thường yêu đương xuống tới tiễn khách trầm ra ba người cũng là trùng hợp bắt gặp một màn này xảy ra bất ngờ cầu lương luôn là như vậy làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị thấu chương xong chương hai trăm mười một đặt tiêm tệ thiên hạ thiếu nữ trầm ra ba người vốn là muốn xuống tới đưa tiễn khổng lưu bọn hắn kết quả một cái lâu liền thấy tình cảnh như vậy nhìn v ừ a xuống lầu liền hôn cùng một chỗ hai người trầm hà c ẳ n ắ n rằng trong lòng tự đủ hôn a hôn a ai có thể tú qua hai người trầm lập quân nhìn thấy một màn này không để lại dấu vết nợ đủ cười nghĩ thầm tuổi trẻ đó là tốt nhớ năm đó về phần trần văn hiên trần văn hiên với tư cách giáo thảo ở trường học thời điểm bị tiểu nữ sinh nét h thư t ì n h là thường có sự t ì n h gặp phải gan lớn điểm nữ sinh liền trực tiếp thổ lộ ở trong đó còn không thiếu một chút trường phi thường xinh đẹp nữ h à i nhưng trần văn hiên chưa bao giờ tiếp t h ụ qua bất luận kẻ nào thổ lộ hắn không muốn nói yêu đương cũng không hiểu hải tình là cái gì hắn chỉ là tập trung tinh thần nào h vào học tập âm nhạc trên đường nhìn thấy ôm hôn hai người trần văn hiên rất ngạc nhiên hắn đang suy nghĩ hôn môi đến cùng là cảm giác gì đây có lẽ là thiếu niên lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ cùng h i tình có quan hệ sự tỉnh nhìn thấy đi ra tiệm cơm chầm ra ba người khổng lưu cùng cố thần hy lúc này mới vội vàng hấp tấp kết thúc hôn nồng nhiệt cố thần hy khuôn mặt nhỏ bởi vì thẹn thùng mà đỏ nóng lên nàng có chút xấu hổ cúi đầu khổng lưu cũng có chút không có ý tứ mặc dù hắn ra mặt so cố thần hy dày còn không đến mức bởi vậy đỏ bừng mặt chỉ là đưa tay s ờ lên cái mũi bầu không khí có chút xấu hổ trầm lập quân trực tiếp làm như không thấy vừa rồi hình ảnh cười đối với ba người nói ra ba vị làm sao trở về nhà nếu không ta lái xe đưa đ ư a c á c người a khổng lưu liên tục k h o t tay hào nói ra không không không thúc thúc quá khắc khí không cần bận rộn tôn vũ chỉ vào rừng ở cách đó không xa mười b có người đến đón chúng ta đây mười b ạ n hắn đương nhiên nhận ra là khổng lưu ra xe tại người trầm ra nhiệt tình vui vẻ đưa tiện g i ớ i trận này thương nghiệp khí tức mười phần bữa tiệc cũng coi là kết thúc trầm lập quân đưa mắt nhìn mười b ạ n ô tô đen sau tại đường cuối cùng biến mất hắn như có điều suy nghĩ mở miệng nói vị này khổng đại thiếu ra thật đúng là điệu thấp à. xe bên trong khổng lưu c ủ n g cố thần hy ngồi ở hàng sau tôn vũ rất tự giác ngồi ở ghế lái phụ khổng lưu ngồi đối diện phía trước sắp xếp tôn vũ nói ra đi cái nào ta đưa ngươi tôn vũ không cần nghĩ ngợi nói ra cái kia nhất định phải là sàn đêm a quán ba bên trong còn có mội m khổng lưu đã không muốn cùng tiểu t ử này nói chuyện ngược lại là cố thần hy nghe tôn vũ nói trong giọng nói mang theo một tiếng cảnh cáo ý tứ lạnh giọng nói ra ngươi cũng đừng mang theo ngươi ca đi lêu lỏng tôn vũ lập tức hồi đáp tẩu tẩu ngươi liền cứ thả một trăm phần trăm m à yên tâm a mặc dù tiểu đệ ta ta hơi phóng đãng một điểm nhưng ca ta thế nhưng là chính nhân quân tử hắn có thể trung thực ngươi cùng với hắn một chỗ liền cứ thả một trăm phần trăm m à yên tâm a chính nhân quân tử hán cố thần hy nhìn thoáng qua bởi vì không dám cùng mình mắt đối mắt mà giả trang nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh khổng lưu đưa tay vỗ một cái hắn bắt đùi ba một tắt này khí lực cũng không nhỏ khổng lưu chịu đ ư ợ c đau không nói chuyện hắn mặt dạng mày dậy nhìn về phía cố thần hy nói ra ta chẳng lẽ không phải chính nhân quân t ử sao h ừ h ừ cố thần hy khẽ h ừ một tiếng ngươi làm sao có ý tứ nói ra những lời này chúng ta đi xem buổi hòa nhạc lần kia ở phi trường h ừ h ừ cố thần hy cho khổng lưu nháy mắt ra dấu không có tiếp tục hướng xuống dạng quên nói giúp các ngươi hồi ức một cái ngày đó ở phi trường cửa và o cố thần hy để khổng lưu đoán nàng bên trong xuyên qua cái gì khổng lưu nói không có mặc tôn vũ đã mở to hai mắt nhìn hắn quay đầu nhìn về phía hàng sau hai người nói ra ở trên máy bay các ngươi vợ chồng trẻ chơi như vậy hoa xéo đi k h ô n g lưu đầu đầy hắt t u y ế n nhìn tôn vũ nói ngươi đừng dùng ngươi cái kia bẩn thiệu tư tưởng nao b ổ một chút không nên nao bộ sự t ì n h tốt ta ta cùng tàu tử ngươi trong sạch tôn vũ ô m đầu một bộ nhận sợ bộ dáng miệng bên trong lại nhỏ giọng nói thầm nói trong sạch sinh năm cái k h ô n g lưu hỏi ngươi nói cái gì tôn vũ dùng sức lắc lắc cái đầu không không hề nói gì trong xe an tĩnh một hồi tôn vũ nhìn lẫn nhau dựa chúng một chỗ hai người đột nhiên hỏi cái vấn đề ca tàu tử các ngươi ở chung quá sao vấn đề này để vừa ra hai người lại đồng thời nhớ tới tại lý thành cùng lộ đảo mấy cái kia buổi tối từ cách một mặt tường khẩn trương ngủ không yên đến lẫn nhau dựa sát vào nhau chìm vào giấc ngủ mấy cái kia ban đêm là hai người cộng đồng ký ức đoạn này thanh thuần lại ngọt ngào ký ức đ ờ i này đoán chừng đều quên không được khổng lưu không có phủ nhận chỉ là hỏi ngược lại làm gì đột nhiên hỏi như vậy tôn vũ trả lời ta hiếu kỳ khổng lưu tức giận nói thu hồi ngươi lòng hiếu kỳ cái gì đều hỏi chỉ sẽ hạ ngươi tôn vũ có chút xấu hổ khổng lưu mặc dù không nói gì nhưng lại giống như cái gì đều nói tôn vũ đang nghĩ đã hắn không có phủ nhận cái kia chính là biến tướng thừa nhận nếu không nói tôn vũ gà t ậ t đâu bắt chữ bản lĩnh ngược lại là lợi hại rất một lát sau tôn vũ lại hỏi lại có mấy ngày đó là trang phục b u ồ n bán bên ngoài giường ngươi sẽ có ghê sao ta ta cũng không đi thôi khổng lưu nhú bay một bộ không quan trọng thái độ nói ra ra không có cùng ta nói chuyện này đâu tôn vũ trên mặt mang một tia cười xấu xa nói ra hắn có thể là sợ cái giày đến ngươi cùng tàu t ử nói yêu đương khổng lưu tức giận nói ra xéo đi khổng lưu suy nghĩ một chút hỏi ngươi đến trung hải đi gặp ông nội ta không tôn vũ nói ra đi hai lần khổng da ra, ra đang bận liền không có nhiều cái giày lên tiếng chào liền đi được thôi khổng lưu nhẹ gật đầu đoán chừng chủ nhật này sẽ gọi ngươi đi ăn cơm ngươi đi không ta không dám đi sao khổng lưu đều chẳng muốn trả lời tôn vũ đây không có dinh dưỡng vấn đề hắn ra gọi hắn ăn cơm nếu là hắn không đi nói liền đợi đến bị đánh a đem tôn vũ đưa đến hộp đêm sau đó khổng lưu dặn dò đến ngươi có thể kiểm chế một chút ta nhìn xem ngươi cái kia hư dạng cẩn thận ngày nào nữ nhân chết tiệt trên thân ta dựa vào lão ca ngươi liền không thể trông mong ta điểm được không tôn vũ tiêu sái vẩy tóc lão đệ ta đó là đi uống rượu sao ta đó là tại cứu vớt trượt chân thiếu n những nữ hải tử này ra cảnh đều đặc biệt đáng thương khổng lưu liếc mắt yêu cơ ba sinh b ệ n h mẹ đến trường đệ đệ cùng tan vỡ ra các nàng l ạ i như vậy cùng ngươi nói sao lợi hại a ta ca tôn vũ giơ ngón tay cái lên nói cho nên ta đi không phải một đêm ta đó là đi cứu vớt thế giới ngươi biết ta từ nhỏ đã tạo rộng lớn lý tưởng nghèo chỉ lo thân mình đặt kiêm tể thiên hạ thiếu nữ khổng lưu có đôi khi cũng thật bội phục tôn vũ tiểu tử này luôn là có thể chứng t r ặ t đàng hoàng nói hiệu nói vượn với lại hắn những cái kia ngụy biện ngươi không cẩn thận suy nghĩ vẫn thật là cảm giác là có chuyện như vậy loại này người đặt ở cổ đại cao thấp cũng là chỉ hiệu bảo ngựa đại gian thần mau cút khổng lưu đã không muốn cùng tiểu t ử này nói bất kỳ một câu nói cùng tiểu t ử này nói nhiều một câu đều là tại ô nhiễm mình đại não đưa tiễn tôn vũ khổng lưu cảm giác thế giới đều thanh tính ngươi đây ánh mắt gì hắn vừa quay đầu liền thấy cố thần hy dùng một loại kỳ quái ánh mắt đánh giá mình yêu cớ ba sinh bệnh mẹ đến trường đệ đệ cùng tan vỡ ra ngươi niệm ngược lại là rất thuận n g ự cố thần hy h í mắt xem kỹ lấy khổng lưu khổng đại thiếu bình thường không ít đi không chính quy tràng s ợ a ta ta h o a n luồng a khổng lưu kích động phản bác cái này tiết mục ngắn ta là tại trên internet soát đến nhà tấu chương xong chương hai trăm mười hai mai nở ba độ xe đứng tại khu biệt thự bên ngoài cố thần hy không có để khổng lưu đem xe tiến vào đi nàng dự định tự mình đi về nhà miễn cho để cha mẹ của nàng thấy được mặc dù hai người chính thức kết giao sự tình song phương phụ mẫu đều là biết rồi nhưng gặp mặt thời điểm khó tránh khỏi vẫn còn có chút xấu hổ chơ một chút khổng lưu nhìn đi mau xa cố thần hy đột nhiên xuống xe đuổi đi theo cố thần hy nhìn không hề rời đi ngược lại đuổi theo k h ổ n g lưu không hiểu hỏi ngươi tới làm cái gì khu biệt thự cửa vào đến cố thần hy ra còn có thật dài một đoạn lộ trình k h ổ n g lưu liền muốn xuống xe bồi cố thần hy đi một khoảng cách suy nghĩ nhiều nhìn ngươi hai mắt k h ổ n g lưu nói đến chủ động b é n lên cố thần hy tay vừa rồi trên xe thời điểm k h ổ n g lưu một mực đem cố thần hy đôi tay thăm dò trong túi cho nên nàng tay nhỏ hiện tại một điểm đều khấm mát ấm hô hô tay nhỏ bị k h ổ n g lưu bàn tay cho bao vây lấy ban đêm hàn phong căn bản không pháp tiếp cận máy may cố thần hy hỏi ngược lại ngươi không sợ bị người nhà ta gặp ga sợ a khổng lưu nhìn về phía cố thần hy gật đầu nói nhưng là ta càng sợ lại muốn rất lâu mới có thể gặp ngươi một mặt vừa rồi cùng một chỗ tiểu tình lữ đều là dạng này hận không thể vĩnh viễn dính vào nhau vĩnh viễn không xa rời nhau chỉ cần một ngày không gặp liền sẽ vô cùng vô cùng tưởng niệm đối phương dưới tình huống bình thường loại trạng thái này chỉ sẽ kéo dài bảy ngày đến nửa tháng nhưng khổng lưu cùng cố thần hy cũng đã kéo dài hơn mấy tháng với lại thời gian càng lâu đối phương yêu thương liền càng dày đặc hai người liền dạng này tay trong tay đi tại khu biệt thự lối đi bộ bên trên cái gì đều không cần nói trong lòng cũng có thể phi thường thỏa mãn có lẽ là không muốn quá sớm phân biệt cố thần hy cố ý mang theo k h ổ n g lưu lượn quanh cái đường xa về nhà cố thần hy ra bên này khu biệt thự công viên mặc dù không có k h ổ n g lưu giang cảnh biệt thự làm tốt nhưng cũng có thể nhìn ra được là hữu dụng tâm thiết k ế qua mặc dù là mùa đông nhưng đi tại lối đi bộ bên trên vẫn như cũ có thể nhìn thấy đủ loại lục thực cùng một chút vào đông nở rộ đóa hoa không tuy t ú y ngươi b i ế t làm cơm sao? u y tuy tuy t u i tuy t h y tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy t u tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy tuy t u u y tuy t tuy t u u y t u cũng không biết vòng quanh lối đi bộ đi được bao lâu thẳng đến cố thần hy đều đi mệt nàng cũng không muốn về nhà mỗi lần hẹn hò gặp mặt thời điểm đều là nhất làm cho người hưng phấn mà mỗi một lần hẹn hò sau khi kết thúc phân biệt đều là phi thường thống khổ về đến nhà sau đó sẽ có một loại hẹn hò sau cảnh cáo đoạn phản ứng đó là loại kia đột nhiên tâm lý vắng vẻ cảm giác cho nên cố thần hy rất lòng tham hy vọng khổng lưu nhiều b ồ i mình một hồi k h ô n g t ú y túy làm gì ngồi xuống khổng lưu quay đầu nhìn cố thần hy l ư ớ nhìn không hiểu hỏi ngồi xuống làm gì ngươi đừng hỏi nhiều như vậy ngồi xuống chính là cố thần hy thúc giục khổng lưu đáp ứng bên cạnh ngồi sổng xuống, xuống. cố thần hy đôi tay khoác lên hắn trên bờ vai khổng lưu phản ứng đầu tiên là cố thần hy cũng không phải là muốn chơi nhảy núi dương chống đỡ ta bả vai từ ta trên đầu nhảy tới à. bị bước coi như trường không cao thật là ác độc nữ nhân đang nghĩ ngợi đâu một giây sau khổng lưu cũng cảm giác được phía sau có hai đống mềm mại đồ vật để lên đây kỳ diệu cảm giác để hắn con ngươi chấn động trong nháy mắt liền tinh thần cố thần hy đem cái đầu tựa vào khổng lưu bên trái trên bờ vai từ tốn nói mệt mỏi không muốn đi con ta cái kêu cao lanh trong giọng nói mang theo một cố nói không ra lười biến kỉnh ngươi nặng như vậy không phải làm khó ta sao ta cũng không lưng k h ổ n g lưu ngoài miệng nói như vậy l ấ y thân thể ngược lại là thành thật rất hắn đôi tay nâng cố thần hy b ắ p đuổi đem nàng đ ậ p lên cố thần hy b ắ p đuổi phi thường cân xứng nhìn rất thoăn thả nhưng lại không phải loại kia g ầ y chỉ còn lại có xương cốt s ở lấy đều cấn tay đau loại kia bút chỉ chân mặc dù cách quần k h ổ n g lưu vẫn như cũ có thể cảm giác được cặp kia đôi chân dài mềm mại xúc cảm quan minh chính đại sơ b ắ p đuổi k h ổ n lưu biểu thị lúc ấy lúc ấy trong đầu trống g i n g giống như chỉ còn lại có chắc chắc chắc sự tình câu nói này còn rơi đây không phải k h ổ n g lưu lần đầu tiên l ư n g cố thần hy lần trước cố thần hy uống say đần độn thời điểm đó là k h ổ n g lưu đem nàng từ cửa hàng lớn một đường cong về trường học lần trước cố thần hy uống say một điểm ý thức đều không có lần này nàng có thể rõ ràng cảm giác được k h ổ n g lưu cặp kia ấm áp bàn tay n â n g nàng bẹt đuổi nàng có chút thẻ thủng nhưng k h ổ n g lưu đều đem nàng cong lên đến cũng không thể để hắn lại đem mình buông ra à. cố thần hy lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp treo lên hai đống t r ó n g sắc nàng gắt giọng nói cái dám l ặ n ta nào có rất nặng khẩu lưu cố ý đùa cố thần hy nói ai nha ghê gớm ngươi quá n cố thần hy đưa tay vô nhẹ khổng lưu b ả vai nói ra lại nói bậy cẩn thận đánh ngươi lạc khổng lưu bay đầu nhìn tựa ở trên bả vai mình cố thần hy cười nói ngươi thế mà bỏ được đánh ta cố thần hy đỏ mặt nói đánh trên ngươi cố thần hy nghiêng đầu một chút khổng lưu cũng nghiêng đầu một chút hai người lấy loại phương thức này bốn mắt nhìn nhau bọn hắn dựa vào quá gần cho nên chót mũi đều nhanh va vào nhau bọn hắn có thể cảm giác được đối phương gọi ra hơi nóng bởi vì miệng hi hi tiểu khổng a a ngay tại cánh môi sắc á p vào cùng một chỗ thời điểm, một tiếng lạnh lẽo linh đinh tiếng tê ờ dọa hai người đồng thời hét lên một tiếng k h ổ n g lưu suýt nữa bởi vì không có đứng vững kèm chút liền đem c ố thần hi ném ra nếu quả thật ném ra nói cái kia đại k h á i đó là chân nhân bạn gỡ l ằ n svê ép zombie hẳn là đều biết cự nhân c ư ơ n g t h i ném tiểu q u ỷ c ư ơ n g t h i hình ảnh a cũng may k h ổ n g lưu lại qua hạ b à n đủ ổ n lúc này mới không có để trò chơi hình ảnh trở thành sự thật hai người đồng loạt nhìn về phía đường đối diện chỉ thấy c ố thần hi mâu t h â n lưu v â n a di đang một mặt kinh ngạc nhìn hai người một bộ gặp được quỷ bộ dáng mẹ mù ngài tại sao lại ở chỗ này cô thần hi lập tức từ khẩu trên lưng tranh thoát xuống tới nhanh chóng chạy tới khẩu không dám đi qua cách một đầu nhờ đường lắp bắp nói ra lưu lưu lưu a di buổi tối chào buổi tối a ha ha con bạn gái bị nàng mẫu thân gặp được vốn là đã làm ộ t kiện rất xấu hổ sự t ì n h vừa rồi hai người còn kém chút lấy loại kia tư thế hôn cùng một chỗ chỉ là ngẫm lại liền đã xấu hổ ngón chân móc người tốt lưu vân cũng rất xấu hổ a nàng đó là cơm nước xong xuôi đi ra t ả n tàn bộ không nghĩ đến cũng làm cho nàng bắt gặp tình cảnh như vậy tăng thêm hai lần trước đây đã là nàng lần thứ ba mắt thấy hai người mập mờ hình ảnh giờ phút này ba người hai mặt nhìn nhau lúng túng đại khái nửa phút khổng lưu lên tiếng trước nhất nói a di Ta c h í n h là tới đ ư a t i ễ n tiểu hy, ta hy, c ũ n g nên n về hai à trăm một mươi u vân phản xạ có điều kiện ba không được, không được, chương chương nàng ngủ thiết đi k h ô n g lưu chạy ra hai người bọn họ ánh mắt sau đó liền thả chấm bước chân cho tài xế hạ tiên sinh gọi điện thoại sau đó cũng không lâu lắm mậy bắt liền lái vào khu mật tự đứng tại khổng lưu trước mặt thiếu gia nhìn rất mệt mỏi a nhìn đâu đây là mồ hôi thở hồng hộ hồ k h ổ n g lưu hạ tiên sinh lập tức truyền đạt mấy tờ giấy khăn cho k h ổ n g lưu lau mồ hôi tạ ơn k h ổ n g lưu một bên sát mồ hôi một bên rỗi cái đầu từ cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài xác nhận cố thần hy mẫu thân không có đi theo tới sau đó k h ổ n g lưu mới thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn k h ổ n g l ư u bộ dạng này không biết người còn tưởng rằng hắn bị người đuổi g i ế t nữa nha thiếu gia chúng ta đi thôi đạt được khẩu lưu cho phép tài xế phát động xe lái ra khỏi khu biệt tự ngoài cửa sổ xe là từng tòa từng tòa cao vút trong n â y cao ốc t ọ c trời nồng đèn màu đen nguyên bản yên t ĩ n h ban đêm tô điểm náo nhịt lên ma đô sống về đêm vừa mới bắt đầu có người làm sinh hoạt chăn trở tại đủ loại thương nghiệp tiệc rượu bên trong buôn ba mệt nhọc có người tùy ý tiêu xài lấy thanh xuân tại đủ loại sàn đêm lưu l u y ế n q u ê n về say mê trong đó còn có càng nhiều cô độc linh hồn tại tòa này to lớn trong thành thị tìm không thấy kết cục mất phương hướng khổng lưu tựa ở mềm mại trên ghế ngồi ngủ thật say tại bên ngoài đi dạo đến chờ hắn giờ phút này cũng là hơi một chút cũng không biết ngủ bao lâu thẳng đến một trận điện thoại đánh tới khổng lưu lung lay cái đầu mở ra ngủ có chút đỏ lên con mắt cầm đ điện báo biểu hiện là ra ra khổng lưu không dám thất lễ lập t ứ c tiếp lên điện thoại u i cháu n g o a n tại sao lâu như thế mới nghe nghe được ra ra âm thanh khổng lưu thanh t ỉ n h không í t hắn nói vừa rồi ngủ tiếp đi ra ra ngài có chuyện gì không đầu bên kia điện thoại ra ra nói ngày mai đến ra ra nơi này ăn cơm đem ngươi lão đệ cũng dẫn theo quả nhiên chính như khổng lưu đoán trước như thế ra ra muốn tỉnh h mời hắn cùng tôn vũ đi trong nhà ăn cơm chỉ là hắn không nghĩ đến lại nhanh như vậy khổng lưu hỏi ngày mai sao ra ra đúng a trời tối ngày mai khổng ra tòa nhà lớn khổng lưu g i a g i a muốn hay không đem ngươi bạn gái nhỏ cũng mang đến đầu bên kia điện thoại g i a g i a nửa đùa nửa thật hỏi một câu nàng a khổng lưu suy nghĩ một chút cố thần hy liền cùng hắn phụ mâu đánh cái video điện thoại đều muốn làm cả buổi tâm lý xây dựng để nàng đến chính mình nhà g i a g i a làm khách nàng khẳng định một trăm cái không đáp ứng khổng lưu nói nàng so sánh lại ngủ đoán chừng không quá có ý tốt đến g i a g i a hỏi nàng hẳn là cũng còn không có cùng cha mẹ ngươi đã gặp m à ta khổng lưu hồi đáp buổi chiều hôm nay cùng ta mẹ đánh cái video hàn huyên vài câu chính thức gặp mặt còn không có cái kia ngược lại là cũng không đội chờ ngươi mang nàng thấy xong cha mẹ lại mang đến nhà ra ra chơi tuất ra ra đây còn có một cái tuần lễ liền qua tết cha mẹ ngươi sắp trở về rồi à. ân nghe ta mẹ nói lại có hai ngày liền trở lại ân cùng ra ra kết thúc cuộc nói chuyện sau đó khổng lưu mới phản ứng được xe đã ngừng hắn đã sớm đến nhà khổng lưu ngồi dỗi lưng một cái bên cạnh hỏi hạ tiên sinh ta ngủ bao lâu tài xế hạ tiên sinh hồi đáp ngài lên xe liền bắt đầu ngủ đại khái ngủ hai mươi mấy phút đồng hồ a ta nhìn ngài ngủ rất quen liền không có dám gọi ngài ân ngươi nhớ một cái trời tối ngày mai đi nhà ra ra ăn cơm khổng lưu nói xong mở cửa xe đi xuống đơn giản rửa mặt khổng lưu liền lên giường đêm nay hắn chuẩn bị đi ngủ sớm một chút có ngộng tưởng đương nhiên là tốt nhưng ngủ sớm loại chuyện này khẳng định là làm không được khổng lưu vừa nằm xuống liền thu và o cố thần hy phát tới tin tức cố thần hy b à bảo n g ư ơ i biết người đi sau đó ta mẹ nói ngươi cái gì sao khổng lưu nhìn cố thần hy cái tin tức này vừa ngủ trong nháy mắt biến mất hầu như không còn hắn trực tiếp từ trên giường ngồi dậy đến ngón tay nhanh chóng tại trên bàn phím gó mấy cái, nói cái gì cố thần hy nàng hỏi ta ngươi thể lực rất tốt đọc ta n ử này còn có thể đến cái trăm mét bắn v ọ n cố thần hy còn phát cái nén cười nét mặt khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức bụng mặt cười khổ một cái hắn hỏi mụ mụ ngươi có phải hay không đã sớm nhìn thấy hai ta cố thần hy đúng nàng nói thật xa cũng cảm giác có điểm giống nhưng là không dám xác nhận liền quan sát hai ta nửa n g à y khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức ngắn mùi một câu khổng lưu xấu hổ ung thư lại tái phát hắn nằm lại trong chăn đem cái đầu m u ộ n tiến vào trong chăn nhẫn nhịn lửa này mãi cho đến đại nao thiếu dưỡng mới vén chăn lên hít thở mới mẹ không khí thật sự là quá lung túng vừa nghĩ tới mình củng cố thần hi liếp m cố mẫu vậy mà đang âm thầm quan sát đ ư ờ này g n khổng lưu nằm ở trên giường đều cảm thấy l u n g túng không thôi lại nghĩ t ư ợ n g một cái đêm nay cố thần hy mẫu thân trước khi ngủ cùng trượng phu trò chuyện lên chuyện này khổng lưu càng là hận không thể lập tức đập đầu chết ở giường đầu đây về sau ta còn nào có mặt thấy cố thần hy phụ mẫu a khổng lưu nhìn lên trần nhà tự mình lẩm bẩm điện thoại vang lên lần nữa vẫn là cố thần hy tin tức bà bảo không sao rồi khổng lưu quay về một cái sinh không thể luyến nét mặt hai người phát tin tức hàn huyên một hồi liền trực tiếp đánh g i ọ n nói điện thoại nấu một tiếng điện thoại cháo cố thần hy có chút mệnh ra rời nàng ngáp một cái âm thanh h ệ phải nói bà bảo, bảo ngươi cho ta giảng cái chuyện kể trước khi ngủ à ngươi muốn nghe cái gì ta muốn nghe yêu online đến giáo hoa cố sự Tốt. đổi lại trước đó mới vừa ở cùng một chỗ thời điểm để khổng lưu cho cố thần hy giảng chuyện kể trước khi ngủ khổng lưu còn sẽ không có ý tứ nhưng bây giờ khổng lưu đã thành thói quen cái này giống tại đường phố bên trên hô cố thần hy bảo b ả o m ở c dạng đã trở thành một kiện bình bình thường thường việc nhỏ cũng sẽ không cảm thấy không có ý tứ khổng lưu giảng thật lâu cố sự một mực giảng đến cùng yêu online giáo hoa tại pháo hoa nở rộ t o à thành dưới lẫn nhau nói ra câu kia ta yêu ngươi nghe cố thần hy đều đều tiếng hít thở khổng lưu đoán được nàng đã ngủ nhưng vẫn là hỏi một câu bà bảo ngươi đã ngủ chưa đối diện an t ĩ n h vài giây đồng hồ khổng lưu đột nhiên nghe được sổ s o á n tâm thanh sau đó là một cái quen thuộc â m thanh khi hy ngủ thiết đi cảm ơn ngươi hống nàng đi ngủ ngoa t ạ o khổng lưu nghe điện thoại cái kia đầu truyền đến âm thanh đây rõ ràng đó là lưu vân a di âm thanh hắn dọa giật mình trực tiếp từ trên giường ngồi dậy đến còn vô ý thức sổ một câu nói t ụ nổ xong nói t ụ khổng lưu lập tức che miệng lại trong lòng mắng to một tiếng đáng chết trong tương lai nhạc phụ nhạc mâu trước mặt hình tượng triệt để không có lưu vân kỳ thực cũng không muốn vào nữ nhi phòng nàng đêm nay cùng trượng phu nói chuyện phiếm trò chuyện hơi trễ hai vợ chồng một mực đang thảo luận khổng lưu cùng mình nữ nhi sự tình lập tức liền quên đi thời gian trò chuyện khát nước chuẩn bị đi lầu hai phòng giải khát bưng chén t r à đến đi ngang qua nữ nhi gian phòng nhìn thấy c ố thần hy cửa gian phòng không có đóng trong phòng còn có nam nhân âm thanh liền vào nhà giỏ xét một cái sau đó liền thấy đã ngủ nữ nhi cùng nàng bên gối đang sáng lấy màn hình điện thoại nàng sửng sốt một câu không nói nghe khổng lưu giảng ba phút tiểu điểm văn phần cối hai bên đều yên lặ khổng lưu rất muốn trực tiếp cúp điện thoại nhưng trầm ngâm rất lâu vẫn lễ phép nói một câu không khách khí a di ngươi cũng đi ngủ sớm một chút nói xong khổng lưu cũng không cho đối diện nói chuyện cơ hội mặc mặc cúp điện thoại đây gọi cái gì đây gọi xấu hổ hắn tra cho xấu hổ mở cửa xấu hổ đến nhà một bên khác cố thiên hàn nhìn nửa ngày mới trở về thế tử không hiểu hỏi làm sao bưng chén nước bưng lâu như vậy đừng nóng vội người nghe ta giảng khổng lưu không nghĩ đến mình chỉ là cho cố thần hy giảng cái chuyện kể trước khi ngủ liền bị hai lão lảm nhảm một đêm nếu như hắn biết nói thật biết xấu hổ đến từ xa tâu trương xong chương hai trăm mười bốn làm đồ nướng ngày thứ hai buổi sáng cố thần h i biết được khổng lưu giảng chuyện kể trước khi ngủ sự tình bị mụ mụ nàng nghe được nàng trực tiếp cười thành nàng ọ i bất quá cười vậy cười cố thần h i vẫn là hào hào an ủi khổng lưu một phen không an ủi nói lần sau khổng lưu coi như không cho nàng giảng điểm điểm hãy tình chuyện xưa cố thần h i bà bảo ngươi yên tâm đi ba ba mụ mụ của ta không phải loại người như vậy bọn hắn sẽ không ở phía sau dưới ngươi khổng lưu thật sao cố thần hy thật ta cha mẹ không có nhàm chán như vậy ngươi liền đem tâm bỏ vào trong bụng a khổng lưu nhìn cố thần hy nói tâm lý hơi thoải mái một điểm phải biết đêm qua hắn suốt cả đêm đều không có ngủ ngon rớt có trời mới biết đêm qua cố thần hy phụ mâu ở sau lưng nói khổng lưu cái gì c ù n g cố thần hy tán g ố u xong khổng lưu để điện thoại di rộng xuống nhìn trên tủ đầu giường nhất hộ khổng lưu lần nữa cầm điện thoại di động lên nhìn lên europa du lịch công lược khổng lưu đã đáp ứng cố thần hy muốn dẫn nàng đi xem cực quang đi europa du lịch nói là cần thực hiện thân cái hộ chiếu làm thân cái ký liền có thể tại europa hai mươi bảy quốc gia với vùng cho nên muốn xuất ngoại nhìn cực còn nói chuyện thứ nhất đó là trước tiên đem hộ chiếu làm còn có một cái tuần lễ liền muốn qua tết việc này cũng không thể kéo sớm làm tốt sớm xuất phát k h ổ n g lưu đơn giản nhìn một chút công lược sau đó cuối cùng quyết định tại hạp vịnh tri quốc thực hiện thân cái ký đợi đi đến hạp vịnh tri quốc tại thuận tiện đem ở t dâu ba phía bắc cái khác bốn cái quốc gia cùng một chỗ đi dạo trung hải liền có làm thân cái ký địa phương với lại ngay tại vạn quốc khu kiến trúc đằng sau k h ổ n g lưu từ ra xuất phát cũng mười mấy phút đã đến thế là hắn liền cho cố thần hy gửi tin tức hỏi nàng buổi chiều có thời gian hay không cùng đi làm hộ chiếu cố thần hy nói cho khẩn lưu buổi chiều muốn cùng phụ mẫu cùng đi bãi phòng trường bối không dành khẩn lưu suy nghĩ một chút mình buổi tối cũng muốn sớm một chút đi nhà ra, ra. thời gian là có chút gấp gáp thế là cùng nàng ước định ngày mai cùng ra ngoài làm hộ chiếu cố thần hy đáp ứng hắn tốt lắm sau đó lại hỏi một câu trước ngươi nói số học thi tốt liền phải cho ta kinh hỉ đây sẽ không phải đó là ngươi kinh hỉ à. k h ổ n g lưu vuốt vuốt hai cái kia tinh x ả o nhẫn nhìn cố thần hy phát tới tin tức cười cười hắn trả lời đúng à đi xem c ự c quan g cái này cũng chưa tính kinh hỉ sao cố thần hy trả lời còn xác thực không nghĩ đến đâu ta vốn cho là ngươi sẽ đưa ta lễ vật gì không nghĩ đến muốn đi du lịch a khẩu đem nhận thả lại nhận trong hộ trả lời nếu như ngay từ đầu để ngươi nói được còn có thể tính kinh hì sao Tốt. nói thực ra ta đã bắt đầu chờ mong lần này bắt câu hành trình cố thần hy phát cái chờ mong nét mặt cùng cố thần hy lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau đó k h ổ n g lưu rời giường tại trên máy vi tính điển thân cái ký hẹn trước biểu cố thần hy thân phận tin tức hắn cũng có trước đó giúp cấp buổi hòa nhạc phiếu thời điểm k h ổ n g lưu liền lưu đem hai người hẹn trước họ hàng đưa ra sau khi tốt k h ổ n g lưu xuống lầu ăn rõ ràng là cơm chưa đ i ể m tâm vì cái gì nói như vậy bởi vì hắn tại giữa chưa m ư ơ i một giờ mới ăn n i ệ m tâm ăn xong bữa sáng sau đó khẩn lưu cho tôn vũ gọi điện thoại tiểu tử này đêm qua cùng một đám nữ điên rồi một đêm ngủ gọi là một cái chết khổng lưu cho hắn đánh ba bốn điện thoại hắn mới bị đánh thức tôn vũ thụy nhãn lung lung hoàn toàn dựa vào cơ bắp ký ức tiếp lên điện thoại hắn mang theo r ờ i giường khí nói ra uy ai vậy ta người mẹ nó ai vậy tôn vũ nói xong câu đó sau đó cảm giác có chút không đúng vừa rồi âm thanh tựa như là khổng lưu hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua người liên hệ tính danh phía trên là cái ca chữ tôn vũ một cái giật mình ngồi dậy đến lắc lắc cái đầu để mình có thể thanh tỉnh một điểm sau đó cung cung kính kính nói ra khổng ca sớm sớm a đầu bên kia điện thoại khổng lưu cũng lời cùng hắn so đo chỉ nói là sớm cái gì sớm ngươi xem một chút mấy giờ rồi mười một giờ a tôn vũ nhìn thoáng qua điện thoại thời gian s ắ c thực thật sớm đối với tôn vũ mà nói bởi chiều năm giờ trước đó rời giường cũng không tính là mượn bởi vì lúc kia mặt trời còn không có xuống núi vẫn là ban ngày khổng lưu nghe tiểu t ử này trả lời có chút c ặ n g lời hắn không thèm phí lời với hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra bởi tối hôm nay ra ra kêu chúng ta ăn cơm ngươi biết t ta. ta hiểu được tôn vũ đáp ứng đêm qua khổng ra ra cùng ta gọi điện thoại sách một tiếng ta sợ quên còn cố ý mua cái đồng hồ báo thức đâu ân sớm một chút đến khổng lưu nói xong cúp điện thoại sau khi cúp điện thoại tôn vũ nhìn một mảnh hôn đ ộ i phòng cùng còn đang ngủ mấy cái mội tử tuyệt không thương hoa tiếc ngọc đem các nàng toàn bộ hô lên sau đó đ ổ i ra ngoài các mội tử rời đi về sau tôn vũ đi trong phòng tắm tắm rửa một cái đổi một thân cùng bình thường lô mãng lang thang xuyên v ắ t hoàn toàn tương phản chính thức nghiêm c ẩ n lễ phục dạ hội sau đó đi ra ngoài làm tóc đi khổng lưu bên này cũng thu thập xong tất cả hắn sớm thu thập xong trang phục rời khỏi nhà hắn đến trang viên thời điểm m ư ơ i ba giờ rưỡi ra ra còn chưa có trở lại. hai cái nhàm sân t chán t người liền dạng này trên điện thoại di động đấu cả bờ đồ có đôi khi cái gì đều không cần trò chuyện liền ánh sáng phát biểu tỉnh túi đều sẽ cảm giác cực kỳ có ý tứ không biết qua bao lâu tôn vũ cũng ngồi xe đến đến trăm viên nhìn đang tại nướng lựa than khẩn lưu tiểu tử này nhất thời cao hứng nói muốn làm cái đồ nướng khổng lưu đương nhiên là cự tuyệt hắn mới lười nhác giày vò nhưng là chịu không được tôn vũ tiểu tử này q u á cầm giảm khổng lưu không đáp ứng hắn liền bô bô tại khổng lưu bên thai nói không ngừng cuối cùng bị ồn ào phiền khổng lưu chỉ có thể bị ép buộc đáp ứng lao c h ạ c h bên trong có cái vị nướng vẫn là rất sớm rất sớm trước đó l a o cổ đồng đồ chơi lần trước dùng cũng đều là mười năm trước sự tình bởi vì trong phòng định kỳ có người quét sạch nguyên nhân vị nướng bảo tồn coi như hoàn hảo đó là cùng mặt đất tiếp xúc mấy cái trèo trống chân có chút vết gì nướng lưới nhìn đều vẫn là mới tinh cảm giác. tôn vũ để viện bên trong a di hỗ trợ thanh tẩy một cái vị nướng sau đó hắn mang theo khổng lưu chạy vào phòng bếp trang viên phòng bếp rất lớn bình thường lao gia tử không quá trở về ở liền làm một điểm nhân viên đồ ăn hôm nay khổng lưu cùng tôn vũ muốn tới làm khách lao gia tử đã sớm đã phân phó tủ lạnh bên trong cũng đã sớm chuẩn bị xong đủ loại nguyên liệu đồ ăn đều là tươi mới nhất tôn vũ mở ra tủ lạnh liếc nhìn liền nhìn chúng bên trong khối kêu bồi sáng mới không vào tới giá cả một điểm đều không rẻ hút h ị t bò khổng lưu vội và ngăn cản hắn ngươi muốn làm gì tôn vũ không cần nghĩ ngợi nói ra làm thịt bò a ngươi cầm thịt đừng sợ loại sự tình này ta ở nhà cũng không có bớt làm tôn vũ tự tin vỗ vô, vô bộ ngực nói đến liền đem bỏ bít tết đem ra thấu chương xong chương hai trăm m ư ơ i năm viện bên trong đồ nướng ngoại trừ thịt bò bên ngoài tôn vũ còn h ắ t hắc một đống lớn nguyên liệu nấu ăn hải sản ao bên trong nuôi tôm hùm tây úc còn có so cái đầu đều lớn của hoàng đế cùng thuần hoang dại bảo ngư đen đều bị hắn cho mò đi ra hắn đối với cái này còn không vừa lòng liệt một đống nguyên liệu nấu ăn danh sách để tài xế ra ngoài mua khổng lưu nhìn hắn vứt đi đây một cái bồn lớn hải sản mỡ to hai mắt nhìn hỏi ngươi thật không sợ ra, ra đánh ngươi sợ cái gì nếu vũ không như không có h n g đồ nướng nhân loại khả năng vô pháp phát triển cho tới hôm nay tình trạng thông qua đồ nướng chúng ta có thể đem nguyên liệu nấu ăn xảo nấu đến càng thêm mỹ vị đây cũng là đối với nguyên liệu nấu ăn một loại tôn trọng cùng quý trọng tôn vũ chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượng nếu như đổi lại không hiểu do hắn người khả năng liền thật tin hắn chuyện ma quỷ k h ô n g lưu liếc mắt mặc kệ hắn quay người đi ra phòng bếp tôn vũ đem cái k i a m ộ t cái b ồ n lớn hải sản cùng thịt ném cho phòng bếp nấu cơm a di xử lý mấy cái nấu cơm a di nhìn những n à y nguyên liệu nấu ăn cẩn thận dò hỏi đây những n à y thật muốn lấy ra làm đồ nướng sao ân các ngươi phụ trách xử lý tốt là được rồi đồ nướng sự tình bản thiếu ra sẽ đích thân đến tôn vũ nói xong cũng đi ra phòng bếp những n à y nguyên liệu nấu ăn bị xử lý nói đêm nay cơm tối làm sao làm đây muốn hay không cùng lao thái g i a nói một tiếng lao thái g i a còn tại trong công ty đâu khả năng bọn hắn tự có an bài a đường quản g chúng ta thành thành thật thật làm việc liền tốt mấy cái nấu cơm a di hai mặt nhìn nhau trao đổi vài câu sau đó cuối cùng quyết định dựa theo tôn vũ nói làm trong phòng bếp tại xử lý nguyên liệu nấu ăn bên này tôn vũ cũng không có nhàn rỗi khổng lưu đang nằm đuồng nghịch điện t h o ạ i đâu đột nhiên cảm giác d ư ớ i mông không ấm áp túi đầu xem xét mới phát hiện lửa than nổi không thấy nhìn lại một chút tôn vũ tiểu tử này trực tiếp bưng đi khổng lưu chi sừng sờ tốt lửa than nổi đem than tủi toàn bộ dốc vào đổ nướng trong đỏ ta dựa、vào. ta thật không dễ mới dẫn đốt than tuổi tiểu tử ngươi cho hết ta cầm đi trộm than tuổi tôn vũ chẳng những không có một tia ấ y n ấ y ngược lại là giáo hấn lên k h ổ n g lưu hắn nói ra ca mỗi ngày nằm đối với thân thể không tốt người trẻ tuổi nên nhiều vận động xéo đi k h ổ n g lưu mặt đen lên tại tôn vũ trên đầu gõ một cái tôn vũ tiểu tử này ra dày bị gõ một cái còn cùng một người không có chuyện gì một dạng người hỏi k h ổ n g lưu ca sân bên trong chỉ còn lại đây điểm than tuổi sao lo rất lớn chậu than bên trong điểm này than tuổi mở ra cũng chỉ chiếm một phần tư vị trí rõ ràng là không đủ khẩn lưu nhẹ gật đầu chỉ còn lại đây điểm cho h ế tôi n g ư dùng. vũ ậ y không Tôn được à? v nói đến, n g vừa rồi xác thực có đốn cây nhóm lửa suy nghĩ nhưng này chỉ là suy nghĩ hắn còn không có lá gan kia thật chặt khổng ra ra trồng cây mặc dù là trong sân ở giữa sân bãi rất rộng rãi cũng không có có thể đốt vật nhưng khổng lưu vẫn là không yên lòng tôn vũ một người chơi đùa lò nướng hắn sợ tiểu tử này đem sân cho đốt với lại trời mới biết tiểu tử này có thể hay không thừa dịp hắn không chú ý vụ n trộm đem sân bên trong cây chém làm tủi đốt cho nên khổng lưu chỉ có thể gia nhập hắn cùng một chỗ làm đồ nướng c ù n g tôn vũ cái kia một mạch loạn ngược lại không cùng khổng lưu cầm lên bên trên cặp gắt than đem than t u ổ i kẹp xếp tại lò nướng trung gian sau đó hắn để tôn vũ đi tìm đem q u ạ xếp tới phẩy phong để than những tủi đốt càng đều để trước mắt hắn tối đen đối với tôn vũ mắng ngươi đem chúng ta ra đ ổ cổ cây quạt lấy ra phiến lò nướng ngươi là thật không sợ chết ta a đây cây quạt rất đắt sao tôn vũ chỉ vào phiến cốt bên trên cái kia lốm đốm lấm tấm vết tích nói đây cây quạt nhìn l á o xỉu ta còn tưởng rằng không đáng tiền đâu xuân tài ngươi liền biết tán g á i khổng lưu d ơ cây quạt muốn tại tôn vũ trên đầu gõ một cái nhưng lại lo lắng sẽ đem cây quạt gõ hỏng cuối cùng lại mặc mặc thu hồi cây quạt hắn dạy dỗ đây t ờ mờ là càn thanh cung bên trong đi ra đồ cổ trúc tương phi cây quạt giai sĩ đất đập ngươi biết bao nhiêu tiền không một điểm nhãn lực độc đá vậy ta có thể được tranh thủ thời gian trả về tôn vũ nói đến cầm lấy k h ổ n g lưu trong tay cây q u ạ t chạy trở về ra ra gian phòng đem cái đồ chơi này thả lại chỗ cũ bên này lò nướng cũng coi là chi s ử n g sờ tốt bên kia mấy cái nấu cơm a di cũng đã xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn b á t lớn chén nhỏ đem xin nướng cùng hải sản bưng đi ra tôn vũ để người tại lò nướng bên cạnh bày một tấm chuyên môn thả đồ nướng nguyên liệu nấu ăn cái b à n sau đó hắn lại từ mình xe trong cốc sau lấy ra một bộ đóng quân giã ngoại dùng quân trứng bàn cùng mấy cái trồng chất ghế rựa tại quân trứng trên bàn thả cái đóng quân giã ngoại đèn cái kia bầu không khí chưa nói xong thật có một loại tại đóng quân giã ngoại cảm giác hắn nói tiểu tử ngươi trang bị rất đầy đủ a cái kia nhất định phải bình thường cùng nữ sinh ra ngoài đánh rừng ách sống ở giã ngoại thời điểm liền như vậy b a i xuống cái kia keo kiệt phân phi thường tốt đánh cái gì k h ô n g lưu một mặt hoài nghi nhìn tôn vũ tiểu tử này vừa rồi nói chuyện thời điểm rõ ràng dừng lại một chút tôn vũ đỏ mặt gãi gãi đầu nói không ca ngươi nghe lầm ta nói là sống ở giã ngoại k h ô n g lưu đưa tay chỉ chỉ tiểu tử này nói ra ngươi tốt nhất chỉ là sống ở giã ngoại tôn vũ không dám nói tiếp phối hợp chạy tới nương、đứng. tài xế mua về than củi vừa bỏ vào còn cần một hồi mới có thể giấy lên đến k h ổ n g lưu sớm nhất ở giữa làm đống k i a than đã có thể dùng hai h u y n h đệ ngay tại sân bên trong vô cùng đơn giản làm lên tiểu đồ nướng rất hiển nhiên tôn vũ tiểu tử này bình thường không có ít tại gia tự mình động thủ làm đồ nướng hắn thủ pháp phi thường giả dặn trái lại k h ổ n g lưu liền có chút miễn cưỡng để k h ổ n g lưu nấu cơm vẫn được đồ nướng hắn là thật không quá một lát làm luôn cuống tay chân cuối cùng cũng bởi vì hỏa hầu quá mạnh không cẩn thận liền đem làm sườn hôn khói nương cháy khẩng lưu nhìn tôn vũ nướng một đống đồ ăn còn có thể nhàn nhã nhìn điện trái lại phía bên mình hỏa đều từ lưới bên dưới đốt đi lên nướng xuyên cũng tất cả đều là cháy đen sắc căn bản không giống như là có thể ăn đồ vật rõ ràng là cùng một cái lò nướng nướng ra đến đồ vật vì cái gì khác biệt như vậy lại khổng lưu có chút không hiểu hỏi ca ngươi đây liền không hiểu được ca đồ nướng cũng là có kỹ xào tích tôn vũ nói đến cầm lấy một cây xin ê thịt bò ngươi vừa rồi x o á t dầu thời điểm bàn trải bên trên dầu nhiều lắm toàn bộ nhỏ d ọ t than tủi bên trên cho nên mới giấy lên minh h ỏ a tôn vũ nói đến biểu diễn một lần như thế nào soát dầu mới sẽ không để lò nướng bốc lên minh họa hắn đem xin nướng cầm tới lò nướng bên cạnh bởi vì lò nướng hai bên than t ủ i tương đối so sánh thiếu h ỏ a cũng càng tiểu h giấy lên đến cũng không có việc gì sau đó hắn bắt lấy dầu soát tại chén bên cạnh đè lên bảo đảm bàn trải sẽ không trực tiếp n h ọ ra dầu lúc này mới hướng xin nướng bên trên soát soát xong dầu xin nướng tại lưới bên trên vỗ một cái can đoan dầu sẽ không nhọn d ọ t than h ẵ t u i bên trên lúc này mới coi xong sự t ì n h khổng lưu học theo dựa theo tôn vũ vừa rồi phương thức một lần nữa nướng một cây lạp s ư ở n g h ư n khói lần này quả nhiên không có bước lên minh họa cũng không dễ dàng cháy rủi thế nào ta lợi hại a thấy mình có một ngày có thể dạ t ô người Vũ kêu n ạ o cái mui đều nhanh đến nhanh bệnh trên trời. tôn vũ tuyệt đối không nghĩ đến cố thần hy hôm nay đều không ở nơi này hắn cũng có thể ăn được một ngụm cầu lương thật đáng chết ta thấu chương xong chương hai trăm mười sáu báo cáo chuẩn bị khổng lao ra tử đều còn chưa tới ra đâu thật xa liền thấy lao trạch đang b ư ớ c lên gói trắng doa đến hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi thăm một cái lao chạch bên trong quảng gia biết được đây khói trắng chỉ là hai cái tôn tử đang làm đồ nướng không phải là phát hỏa hắn lúc này mới yên lòng lại về đến nhà về sau hắn vội vàng chạy tới hậu viện nhìn đang tại chơi đùa đồ nướng làm khói đặc quần quận hai người lao gia tử cũng là có chút rợ khóc rợ cười g i a g i a n g à i trở về chính là thời điểm tôn vũ bưng một mâm đồ nướng đi tới mau tới nếm thử ta cùng khổng ca mới vừa bắt tốt đồ nướng tốt tốt tốt mưa nhỏ cũng hiểu chuyện biết có ăn ngon trước cho ra dã an khổng lao g a tử cười cầm lấy một cây lòng nướng cắn một cái Thu khu, khu làm sao cay như vậy ách khả năng không cẩn thận quả ớt thả nhiều tôn vũ xấu hổ gãi gãi đầu để ngươi đừng thả nhiều như vậy quả ớt nhưng ngươi vẫn không vâng lời khổng lưu dạy dỗ tôn vũ một câu sau đó bưng ly đi tới g i a g i a m a uống u một nước lão gia tử vừa uống một h ơ p nước c h ậ m chậm, chậm khổng lưu lại nhét một chuỗi thịt bò nướng xuyên cho hắn g i a g i a ngươi nếm thử sâu t h ị t này đây là tan ư ớ n g không có thả bao nhiều quả ớt lão gia tử nếm thử một miếng hài lòng nhẹ gật đầu nói ra không tệ cái này không tệ vẫn là chó ngoan đáng tin cậy à đó là thì này làm sao cảm giác có chút quen thuộc ích khổng lưu không dám nói lời nào nhìn thoáng qua bên cạnh tôn vũ tôn vũ không dám nói láo dù sao loại chuyện này cũng không giấu được dứt khoát trực tiếp thẳng thắn ra ra đây là ngươi tủ lạnh bên trong khối kia thịt bò làm a lão gia tử nghe vậy sửng sốt một chút ngươi cầm khối kia úc ngưu thịt xiên xiên thịt bò đúng a tôn vũ nhẹ gật đầu tán dương thịt bò phẩm chất thật rất tốt dầu chân phân bố đều đều xuyên thành xuyên đều không cần mải định mức thêm mơ bò đi lên người cái tiểu hốt đản lão gia tử nghe tôn vũ nói tức thẳng tiếp cầm lấy gậy trống tại tôn vũ trên đầu gõ một cái. n g ư ơ i biết khối kia thịt bò đắt cỡ nào sao n g ư ơ i lấy ra làm đồ nướng tôn vũ trực tiếp ôm đầu cầu xin tha thứ chớ mắng chớ mắng ra ra ta biết sai k h ô n g lưu nhớ mang máng buổi chiều cầm thịt bò đi ra thời điểm tiểu tử này còn một mặt tự tin nói đừng sợ hiện tại trực tiếp liền nhận sợ đây chính là co được giãn được sao được rồi một khối thịt bò mà thôi nhìn tôn vũ nhận lầm thái độ thành khẩn láo ra tử khoát tay áo dự định không tra cứu thêm nữa chuyện này nhìn thoáng qua trên đồng hồ thời gian hắn đối với hai người nói ra cái kia đồ nướng sự tỉnh trước thả một chút vào nhà ăn cơm tối ách nghe ra ra nói hai người đồng thời t r ầ mặc khổng lưu cùng tôn vũ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng tôn vũ mở miệng nói ra ra nếu không đêm nay cũng đừng ăn bữa ăn chính đi đồ nướng một dạng cũng có thể ăn no như vậy sao được ra ra đương nhiên là không đáp ứng hắn k h o á t tay h á o đồ nướng nhiều hơn họa à. với lại ta hôm qua cố ý cùng phòng bếp bàn giao hai ngươi đến nhà ra ra khẳng định là m u ố n ăn thu xếp tốt khổng lưu chỉ trích nói để ngươi tiểu tử không nên đem đêm nay nấu cơ nguyên liệu nấu ăn toàn bộ làm đồ nướng nhưng ngươi vẫn không vâng lời hiện tại sống đừng nói cái này tôn vũ khoát tay nó hỏi hiện tại làm sao xử lý da da hiện tại đi phòng bếp nếu là nhìn thấy phòng bếp nguyên liệu nấu ăn bị hai ta rời trống hai ta đều phải chết làm sao lại hai ta liên quan ta cái rắm thấy tôn vũ muốn đem mình kéo xuống nước khổng lưu trước tiên phụi sạch quan hệ làm đồ nướng chủ ý cũng không phải ta ra với lại cầm b á o ngư tôn hùm làm đồ nướng cũng là ngươi làm ra đến sự tình ta rõ ràng có ngăn ngươi tôn vũ một bộ sinh tử coi nhẹ bộ dáng nói ra đồ nướng ngươi cũng nướng ngươi cảm thấy da da còn sẽ nghe ngươi giải thích sao ngươi ngươi tốt tốt, tốt. khẩn g lưu bị tiểu tử này cười giận dữ hắn thật đúng là không có cách nào phản bác tiểu tử này đang trò chuyện đâu trong phòng truyền đến một tiếng đến từ da da gia gào thét khẩn g lưu tôn vũ hai người kinh sợ chạy vào trong phòng nhìn đứng ở phòng khách bên trong tức s ắ c mặt đỏ bừng g i a g i a hai người chăm miệng một lời thật xin lỗi g i a g i a loại thời điểm này cái gì cũng đừng quản trước nhận lầm là được rồi nửa giờ sau lão gia tử nằm trong sân ghế nằm bên trên nhìn lò nướng trước bận rộn đầu đ ầ y mồ hôi hai người bất đắc dĩ cười, cười nói ra nhà khác hai tử đều là càng lớn lên càng hiểu chuyện làm sao đến các ngươi nơi này liền không thông đâu Trải q u ông a i thuyết h p cháu ba người ngồi tại đóng quân giã ngoại chức bản liền bia ăn đồ nướng cũng là có một phong vị khác đó là đầy đủ nướng chi phí có chút cao lão gia t ử bắt lấy chai bịa rót hai đại miệng chật l ư ỡ i nói ra nước này kéo bẹp đồ chơi một điểm vị không có ta đi lấy ta r ư ợ u đế ai nha ra ra ngươi đều lớn tuổi như vậy uống ít một chút những cái kia liệt cựu tôn vũ đứng d ậ y đem lão gia tử t ú n trở về hắn nói chúng ta ăn đồ nướng liền phải uống địa đây chính là người trẻ tuổi phương pháp ăn ngươi toàn bộ r ư ợ u đế cùng hai ta cùng một chỗ ăn chẳng phải có chút không thích sống chung sao k h ô n g lưu cũng nói theo đúng à ra mỗi ngày uống liệt cựu đối với thân thể không tốt ngày hôm nay cũng đổi cái thời t ư ợ n g cùng chúng ta người trẻ tuổi cùng uống điểm địa chứ trong nhà này cũng liền tôn vũ cùng khổng lưu dám như vậy không biết lớn nhỏ cùng khổng lao g i a t ử nói chuyện đổi lại những người khác trên đầu đã sớm hở ra một đầu bao hết được thôi vậy ta liền cùng hai ngươi cùng một chỗ tuổi trẻ một lần lao g i a t ử không nhịn được hai cái tôn từ khuyên ngồi về vị trí bên trên ông cháu ba người dơ bia ly đụng một cái tôn vũ nhìn ra ra ăn như thế tận hứng liền cười hỏi ra ra không khí này có phải hay không rất tuyệt ân không tệ uống bao bia ăn đồ đ ư ớ n g lao g i a t ử phảng phất trở lại lúc tuổi còn trẻ tại hoàng phổ giang bên cạnh cùng tôn vũ ra ra cùng một chỗ uống thời gian khi đó bọn hắn còn khoác lác lấy tương lai muốn kiếm được tiền mấy trăm ư c tôn vũ nghe ra ra giải đáp lại lập tức nói ra chúng ta người một nhà ăn cơm nên dạng này ngươi nhìn trong nhà ăn cái kia bàn lớn trung gian cách lớn như vậy cái khoảng cách nói một câu cũng phải gọi không phải nghe không rõ ràng như thế ăn cơm rất không ý từ à. khổng lao ra tử nhẹ gật đầu cảm thán nói đúng vậy à rất lâu đều không có ăn như vậy cơm bị ngươi nói chuyện thật đúng là không nói g ặ n ngươi kỳ thực ta chính là cố ý làm đây vừa ra thấy ra ra không tức giận còn nhận đồng mình quan điểm tiểu tử này lập tức đến hào hứng ta chính là nghĩ thay cái ăn cơm phương thức nhiều như vậy có ý tứ với lại ăn cái gì không phải ăn nhìn tôn vũ lại bắt đầu vâng nghĩa khổng lưu cười cười không nói gì mà là cầm điện thoại di động lên cho cố thần hy phát đi tin tức khổng lưu bà bảo ăn cơm không cố thần hy ăn ăn nông thôn tiểu gà đất siêu hương hắc hắc khổng lưu cùng ngươi báo cáo chuẩn bị một cái ta tại cùng ta ra ra uống rượu cố thần hy uống gì rượu khổng lưu uống đĩa cố thần hy tốt ta nếu là bồi người nhà uống bản tiểu thư cho phép khổng lưu ta ơn đại tiểu thư nói yêu đương trước đó khổng lưu vẫn cảm thấy mình làm gì đều cùng đối cùng cáo c tượng báo hai u chuẩn ẩ n phiền, bị báo bị sẽ rất phiền, cảm thấy t cảm cáo ự như khóa là l ạ lần nhau say n dạng. g xích một ê u rượu sau đó hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ cô thần hy nói câu kia hai người đều uống say cũng không cần lo lắng đối phương không hồi âm hơi thở nha hàm nghĩa là cái gì cho nên hắn hiện tại chỉ cần vừa uống rượu trước hết củng cố thần hy báo cáo chuẩn bị một cái đây là đối với người yêu tôn trọng cũng là đối với hai người tình cảm một cái công đạo báo cáo chuẩn bị là vì không cho đối phương lo lắng mà không phải một loại xiềng xích Thấu trò bắt một thanh thịt chương Chương chuyện. Khổng mình xuyên, độ, ảnh, phát cho、cố、thần hy.、Khổng、lưu bảo bảo, trước góc nướng lưu, xong. ban xiên, đóng quân ngoại đèn xong ta đêm lấy Khổng tại giã xiên, phải hay không siêu đập bảo cố muốn không ăn? phía dưới phối một tấm kinh ngạc nét mặt t ò i s nét mặt hệ thống không tính số lượng tử không có nước mọi người yên tâm khổng lưu cái kia nhất định phải ta siêu lợi hại thật sao khổng lưu phát một tấm tiêu ngạo nét mặt cố thần hy ta cũng muốn ăn phía dưới phối một tấm thèm ăn nét mặt khổng lưu lần sau lần sau ta dẫn ngươi đi đóng quân giã ngoại để ngươi nếm thử ta tay nghề cố thần hy thật sao cố thần hy khổng t y t y tốt nhất rồi khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức trong lòng lập tức có một loại cảm giác tự hào tràn đầy cảm giác xem ra hôm nay buổi tối cái này đồ nướng kỹ thuật thật đúng là không có phí công học cả, không lưu trả lời. ta là bạn trai ngươi ta không tốt với ngươi còn có thể đối tốt với ai cố t h ầ n hy bà bảo thân thân thân thân nét mặt ca ngươi thế nào không uống ngươi đang làm thảo lại ngơ cầu tôn vũ thấy khổng lưu ôm lấy cái điện thoại cười ha h a gọi hắn uống rượu cũng không uống liền lại gần nhìn thoáng qua đây xem xét vừa vặn liền thấy hai người đang tại phát một chút nhân nhất méo mó tin tức tôn vũ tức n h i ế n rằng tôn vũ tự xưng là duyệt nữ vô số lãng bên trong tiểu bạch l ò n g qua nhiều năm như vậy đủ loại nữ hài từ hắn đều kiến thức qua có thể hết lần này tới lần khác đó là chưa từng gặp qua một cái thật tâm ưa thích nữ sinh khả năng đây chính là nguyệt lao đối với cặn bã nam nguyền rủa à, một cái đùa b ỡ n nữ h à i tử tình cảm nam nhân đ ờ i này nhất định là tìm không thấy chân ái tôn vũ tức cắn cắn răng hàm bắt lấy một cây thịt xiên dùng sức cắn một cái a a có lẽ là cắn khí lực quá lớn đem que gỗ t ử cắn nát hắn lắm điều thịt xin ê thời điểm bờ môi bị que gỗ t ử bên cạnh nết lên đến một phấn c h o đâm rách còn mọc d ễ gai gỗ đi vào đau hắn nghe răng trận mắt hét to lên về sau vẫn là trang viên bác sĩ đến dùng cái kẹp đem hắn miệng bên trong gai gỗ cho tách rời ra thoa xong dược sau đó tiểu tử này lại cùng một người không có chuyện gì mượ bất quá lần này hắn học thông minh hắn cầm đ ũ a đem thị t t r ư ớ c lột xuống tới lại kẹp lấy ăn k h ổ n g lưu nhìn hắn thao tác nói ra ngươi như vậy ăn đồ nướng còn không bằng trực tiếp để phòng bếp cho ngươi làm phần xúc s ắ c thịt b ỏ đâu que t h ị t nướng đó là hẳn là nắm lấy cái que lột mới thoải mái không phải cái kia còn có thể để đồ nướng sao tôn vũ quyệt mồn phàn là nói còn không đều tại ngươi ta b ờ môi tổn thương có ngươi một nửa trách nhiệm ngươi x é o đi k h ổ n lưu liếc mắt nói chính ngươi nhìn lén ta nói chuyện p h i m ghi chép làm sao còn lại đến trên đầu ta đến khẩn lao ra tử khoắt tay nói ra đi hai ngươi chờ ồ nào ồn hôi tao tao tao ta, đau, ta nói chút chuyện. g i a g i a đều lên tiếng hai người rất thức thời n g ầ m miệng lại nguyên bản còn ồn ào sân bên trong lập tức liền an tĩnh chỉ còn lại có than h g tuổi thiêu đốt giờ phát ra rất nhỏ xì xì âm thanh khổng lao g i a từ uống một mục đ ị a h á n g dọn một cái nói ra lại có hai ngày đó là trang phục buôn bán bên ngoài triển lãm hội khai mạc trận này triển lãm hội hẳn là sẽ kéo dài đến giao thừa trước tham gia triển lãm bản thổ xí nghiệp cùng ngoại quốc hữu thương rất nhiều khổng ra làm trận này buôn bán bên ngoài dương mục đích khổng lao ra từ nói đến đây thời điểm nhìn thoáng qua tôn vũ tôn vũ lập tức nói ra ta hiểu được khổng gia ra lần này làm dương kỳ thực cũng là nghĩ giúp chúng ta tôn、ra. ta ra ra đều nói với ta không sai mấy năm trước vi rút làm cho cả buôn bán bên ngoài ngành nghề đều kinh tế đình trệ không chỉ là trầm gia dạng này gia tộc nhận lấy trọng thương liền ngay cả tôn gia dạng này cô tô trang phục nghiệp bá chủ cũng là tổn thất nặng nghề không phải sao vi rút kết thúc hai năm này hòa h o ã n kỳ sau khi kết thúc tôn láo gia t ử lập tức liên hệ khổng ra m u ố n để khổng lao ra t ử d ắ t cầu vắt tuyến tranh thủ tại năm m ớ i tiến đến trước đó nhiều kéo có chút lớn buôn bán bên ngoài đơn đ ặ t hàng tới cũng tốt đ ề bù mấy năm trước hao tổn cho nên lần này buôn bán bên ngoài dương lớn nhất trọng đầu hí đó là tôn vũ mang đến đến từ tôn thị tập đoàn dưới tay phòng thí nghiệm tự nhiên tiểu mới chống nước cách nhiệt vải vóc cùng có thể đề cao sản lượng tiểu mới toàn tự động không người dạy thiết bị dạy nghiệp là một m cái sức lao động dạy đặc hình s ả n nghiệp nếu như có thể làm đến hai mươi bốn giờ hai trăm bốn mươi bảy toàn tự động không người hóa sinh sinh cái kia có khả năng tiết kiệm chi phí đơn giản không cách nào tưởng tượng với lại tôn gia còn tại nghiên cứu toàn tự động không người xưởng cùng nguyên bộ đồ hàng len công nghiệp người máy một cái có năng lực học tập trí tuệ nhân tạo người máy chỉ cần từ xa đưa vào bệnh chương trình lần i điều này t n sản bộ triển lãm hội tôn g ra những ngày hàng triển lãm tuyệt đối sẽ là trang phục ngành nghề một cái tạng đạn đăng ký đến lúc đó p h o n g quang trường Nghe tiêu ra, hạn tôn ơn toàn tôn vô vũ hội sẽ là bộ điểm. nói, khổng lao ra tử nhẹ gật đầu quay đầu nhìn mình tốt tử lần này triển lãm hội ta không dành quản ta giao cho ngươi ba bạc quản cũng không biết hắn hai ngày này có thể hay không trở về nếu như đến lúc đó hắn không có trở về ngươi liền thay hắn nhìn mãi vừa vặn lịch luyện một cái mình a ta khổng lưu dùng ngón tay chỉ mình hắn lập tức còn không có kịp phản ứng nguyên bản hắn còn tưởng rằng buôn bán bên ngoài dương không có quan hệ gì với chính mình đâu kết quả không hiểu thấu liền rơi xuống trên đầu mình ân ra ra ta ta năng lực ta có hạn khẳng định là không có cách nào không cho khổng lưu cự tuyệt cơ hội lao ra từ trực tiếp đưa tay ngắt lời nói muốn trách thì trách ngươi bày ra một cái không đáng tin vậy cha cha ngươi không đáng tin tệ, vậy cũng chỉ có thể ngươi chống đỡ ta khổng lưu muốn nói mình cũng dự định ăn tết thời điểm mang theo bạn gái xuất ngoại du lịch đâu nhưng là lời đến khỏe miệng lại nén trở về ra ra nếu là biết hai cha con bọn họ đều dự định vứt xuống trong nhà sống đi ra ngoài du lịch đ o á n chừng phải tức n g ấ t đi lão gia tử nhìn khổng lưu muốn nói lại thôi bộ dáng hỏi làm sao ngươi còn có ý kiến a không có không có việc gì khổng lưu lắc đầu đúng thôi lão gia tử nghe khổng lưu nói nguyên bản với mặt lập tức liền n u hòa xuống tới cười nói ngươi so cha ngươi đáng tin cậy nhiều ách hát hát. khổng lưu cười xoa xoa trên trán mồ hôi hắn túi đầu nhìn thoáng qua điện thoại phía trên là cố thần hy phát tới tin tức bà bảo, bảo chúng ta ngày mai lúc nào đi làm hộ chiếu thấu chương xong chương hai trăm mười tám hai người kế hoạch tiểu đồ nướng ăn một lần một trò chuyện đó là một đêm hai huynh đệ cũng không có ý định trở về ngay tại nhà ra ra ở dù sao lão trạch gian phòng nhiều ở hai người bọn họ hoàn toàn không có vấn đề nhưng tôn vũ tiểu tử này nhất định phải c u ố n lấy cùng khổng lưu ngủ một cái phòng nói là muốn ôn lại tuổi thơ thời điểm ở cùng nhau cái kia đoạn thời gian tốt đẹp khổng lưu đương nhiên là cự tuyệt lại không phải không phòng ở giữa ngủ hai cái mười mấy hai mươi tuổi đại lao ra bóp tại một cái trong phòng ngủ không biết còn tưởng rằng gây đâu đối mặt tôn vũ c u ố n quýt chặt lấy khổng lưu thái độ rất kiên quyết đó là không cho phép tiểu tử này đến chính mình trong phòng ngủ hai người lôi kéo nửa ngày sau tôn vũ bị khổng lưu chạy tới phòng cách vách bên trong ngủ khổng lưu rửa mặt xong sau đó liền trở về phòng cùng cố thần hy đánh video nói chuyện thím đi nàng đêm nay cũng tại nông thôn ở cố thần hy lão ra phòng ở cùng khổng phủ kiểu trung tòa nhà lớn khác biệt bọn hắn là loại kia kiểu tây bệ tự hợp thành một loạt phi thường phong thái bất quá lại phong thái cũng là không có cách nào cùng khổng phủ so một cái là tiểu dương lâu một cái là cả đỉnh núi cả hai hoàn toàn không thể so sánh căn bản cũng không phải là một cái cấp độ c u n g cố thần hy đánh một hồi điện thoại hai người đều có chút b u ồ ngủ n hai người ước định xong ngày mai buổi chiều cùng đi làm hộ chiếu sau đó nói chuyện ngủ ngon dập máy video điện thoại khổng lưu rất nhanh liền ngủ t i ế p đi nhưng căn phòng cách vách tôn vũ thế nhưng là ngủ không được với tư cách hộp đêm tiểu vương tử t r ờ i vừa tối hộp đêm chi hồn liền b ố t lên hắn hiện tại đầu vóc thanh tỉnh thậm chí có thể làm xong trọn vẹn cao khảo bài tập trên giường lật qua lật lại nửa ngày đều ngủ không đến cảm giác tôn vũ cầm điện thoại di động đắm mội mọi trò chuyện lên tao cho chuyện tận hứng còn đánh lên video ngày thứ hai buổi sáng vừa tới sáu điểm khổng lưu cùng tôn vũ liền bị khổng lão ra tử hô lên l u y ệ n thần lần trước đến thời điểm khổng lưu đã bị tra t ấ n qua biết sẽ bị g i a g i a kéo đến luyện công buổi sáng khổng lưu hôm qua ngủ được rất sớm hôm nay tinh khí thần đều cũng không tệ lắm tôn vũ liền không đồng dạng tiểu tử này đêm qua cùng mọi tử đánh video cách màn hình làm một đống không thể miêu tả sự tình một mực cho tới d ạ n g sáng bốn giờ nhiều mới tắt điện thoại đi ngủ cũng chỉ ngủ hai tiếng tôn vũ bị g i a g i a túm lên đến luyện công buổi sáng cả người giống như là cái sắc không hồn mở dạng đi đường đều có giận nhìn đi đường lắc lư lắc lư tôn vũ lao ra từ tức giận dạy dỗ t u ổ i còn trẻ liền biết mỗi ngày thức đêm chơi điện thoại thể c ố t hư đứng cũng không vững ngươi liền không thể cùng ngươi ca học một ít sao khổng lưu lập tức bổ đao chính là ngươi nhìn ngươi hư đi đường đều đi không được rồi về sau có thể cho lão bà hạnh phúc sao ta tôn vũ trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản bác chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái bị hành hạ nửa giờ sau tôn vũ coi là chấm dứt chuẩn bị trở về gian phòng bổ cái hồi lung giác kết quả ra ra lại dắt lấy hắn cùng khổng lưu ăn điểm tâm sáng ăn điểm tâm sáng thời điểm tôn vũ cái đầu đều nhanh ngã vào trong chén k h ổ n g lưu trực tiếp đưa tay tại hắn trên nót dùng sức đến lập tức đau đớn để hắn trong nháy mắt liền thanh t ỉ n h ăn xong đ i ệ m tâm tôn vũ cực nhanh chạy về gian phòng đi b ổ hồi lung giác k h ổ n g lưu nhưng là cùng ra ra bàn giao một câu ngồi xe rời đi trang viên vừa chiều cố thần hy cùng k h ổ n g lưu hai người tại ước định xong thời gian đi tới trung hải hạp vĩnh quốc hộ chiếu xin trung tâm làm hộ chiếu cần vật liệu rất nhiều bất quá k h ổ n g lưu cùng cố thần hy trước đó cũng đã có thực hiện thân cái ký ghi chép khẩn lưu lần trước làm thần cái ký vẫn là đi giáo hàn quốc mà cố thần hy lần gần đây nhất làm thân cái ký muốn đi lãng mạn chi thành thời điểm hộ chiếu lại chỉ cần có tiền giấy năng lực tất cả cũng không phải là vấn đề hai người rất nhanh liền đưa ra tốt tất cả vật liệu dự tính ba cái thời gian làm việc bên trong liền có thể tới bắt mới hộ chiếu đương nhiên còn có thể lựa chọn biêu điện phương thức bất quá hai người lựa chọn tự giúp phương thức lại không phải vật tình không cần thiết làm phiền toái như vậy với lại nơi này cách khổng lưu giang cảnh biệt thự không xa cũng liền chừng mười phút đồng hồ lộ trình làm tốt hộ chiếu còn lại mua vé máy bay đặt trước khách sạn cùng làm du lịch công lược cho nhỏ khổng lưu trực tiếp tìm người tư nhân du lịch quản gia làm là được rồi nói yêu đương thời điểm liền phải thật tốt nói yêu đương sao có thể đem phân tâm làm du lịch công lược đâu Cao ốc dưới cố thần hy ôm lấy khổng lưu nói ra bà bảo cả ngày hôm qua đều không có nhìn thấy ngươi ta rất nhớ ngươi ta cũng siêu nhớ ngươi khổng lưu vớt vớt cố thần hy cái đầu ta đều hy vọng có thể sớm một chút khai giảng khai giảng liền có thể mỗi ngày gặp mặt đúng thế đúng thế cố thần hy suy nghĩ một chút bất quá hai ngày nữa chúng ta cùng đi ra du lịch cũng có thể mỗi ngày lưu cùng một chỗ giống như cũng không thể ai á c h bà bảo du lịch sự tình có thể muốn chậm rãi cố thần hy cau mày hỏi vì cái gì a khổng lưu nhớ tới đêm qua ra ra ra nói, nói nếu như mình thật muốn tiếp nhận buôn bán bên ngoài giường công tác vậy khẳng định là không có cách nào tại năm trước mang cố thần hy xuất ngoại hiện tại trọng yếu nhất sự t ì n h là hắn cha cùng mẹ hắn có thể hay không tại hai ngày này trở về k h ô n g lưu suy nghĩ một chút nói ra ta cha mẹ không phải sắp trở về rồi sao chúng ta ra ngoài trước đó khả năng đến trước cùng bọn hắn gặp một lần a ta còn muốn lấy chúng ta du lịch đi có thể tránh một chút đâu cố thần hy khẩn trương móc lấy móng ngón tay nhỏ giọng nói có thể hay không đi trước du lịch a du lịch trở về gặp lại ba ba mụ mụ của ngươi có được hay không khả năng không có đi khổng lưu bụ mà nói hai người bọn họ không trở lại nói ta đi không được vì cái gì ta muốn tiếp nhận phụ thân ta quản lý ngày mốt trang phục buôn bán bên ngoài triển lãm hội đó là tiểu hà đến trung hải muốn tham gia cái kia triển lãm hội cố thần hy mở to hai mắt nhìn đó là các ngươi ra mở a ân đúng khổng lưu cười gãi gãi đầu cố thần hy một mặt không vui nói vậy chúng ta du lịch chẳng phải là muốn đợi đến năm sau ta còn chuẩn bị cố thần hy nguyên bản định tại đêm ba mươi ngày đó đem khăn quản g cổ đưa cho khổng lưu kết quả nghe khổng lưu nói muốn dẫn nàng xuất ngoại du lịch đi xem cơ quan thế là nàng lại lâm thời cải biến kế hoạch quyết định đem khăn quảng cổ mang ở trên người trở lấy tại cực quan g trói lọi ban đêm đem đầu này tự mình làm khăn quảng cổ đưa cho hắn đồng thời nói ra câu kia chúc mừng năm mới cái kia hình ảnh chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất tốt đẹp nhưng bây giờ khổng lưu lại nói cho nàng kế hoạch muốn trì hoãn nếu như kế hoạch thật trì hoãn đây chẳng phải là nói tất cả sớm định ra ý nghĩ đều bị nhỡ cái kia khăn quảng cổ làm sao làm muốn sớm đưa sao vẫn là tiếp tục chờ đến năm sau du lịch thời điểm đưa nếu như chờ đến năm sau cái kia còn tính năm mới lễ vật sao cố thần hy đột nhiên liền xoắn suýt lên khổng lưu nhìn cố thần hy tâm sự nặng nề muốn nói lại thôi bộ dáng liền hỏi ngươi chuẩn bị gì không có không có gì cố thần hy lắc đầu kém chút nói lộ ra miệng t r ò nên t r ộ t dạ nàng bước nhanh đi về phía trước khổng lưu cũng rất bất đắc dĩ kỳ thực hắn cũng có đồng dạng phiền não hắn vốn là muốn tại đêm ba mươi bên trong tại tràn đầy tinh tinh cùng cực quang giới bầu trời đem đưa ra cực q u a nhẫn g n sau đó nói ra chúc mừng năm mới nhưng bây giờ kế hoạch kéo dài có chút phiền hai người phiền não sự tình nhưng thật ra là cùng một cái sự tình nhưng bọn hắn lại cũng không biết đối phương vì chính mình chuẩn bị kính hỉ trên cái thế giới này luôn là có nhiều như vậy kỳ diệu t r ù n g hợp tấu chương xong chương hai trăm mười chín ngọt mà không á n xong xuôi hộ chiếu sau đó khổng lưu tại phụ cận tìm một nhà thư viện buổi chiều hôm nay khó được nhàn rỗi không có việc gì rất lâu không đọc sách hắn chuẩn bị đi thư viện nhìn xem sách cố thần hy ăn một miếng nhỏ từ thư viện bữa ăn khu mua thị gia m é t t o nhìn đang chuyên chú vào đọc sách khổng lưu q u ẹ t môn phàn n à nói n tại sao có thể có người đem hẹn họ địa điểm định tại thư viện a khổng lưu để sách xuống ngầm đầu nhìn cố thần hy hỏi ngươi vừa rồi tại cùng ta nói chuyện sao vừa rồi khổng lưu quá chuyên chú vào đọc sách đi chỉ nghe được cố thần hy nói chuyện lại không nghe rõ ràng nàng nói cái gì không có việc gì cố thần hy lắc đầu bưng lên trên mặt bàn cà phê uống một ngụm thuần hậu sữa b ò bên trong sen lẫn từng tia tay đắng cố thần hy không phải một cái thích nhìn sách người cũng không phải một cái thích uống cà phê người nhưng là khổng lưu ưa thích cho nên nàng nguyện ý bồi tiếp hắn chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi khổng lưu tự hồ cũng đoán được cố thần hy trong lòng ý nghĩ hắn nói ngươi nếu là không thích nơi này nói ta theo ngươi đi dạo phố tựa như cố thần hy nguyện ý triều theo khổng lưu một dạng khổng lưu đồng dạng sẽ triều theo cố thần hy thấy cố thần hy không quá muốn tại thư khổng lưu liền chủ động đưa ra theo nàng đi dạo phố ý nghĩ không cần cố thần hy khoát tay nói ngươi đọc sách a đều nhìn một nửa dù sao cũng phải nhìn xong a khổng lưu gật đầu nói đi vậy ngươi đợi thêm ta một hồi chờ ta đem quyển sách này nhìn xong ta liền dẫn ngươi đi dạo phố có được hay không hắn ngữ khí rất ônu ônu có một loại giống như là tại dỗ tiểu hài cảm giác cố thần hy nghe khổng lưu ngữ khí trong lòng không khỏi mớn tên ngu ngốc này sẽ không phải thật đem ta khi tiểu hài h ư n g a ai muốn hắn dỗ ta mới không cần hắn n g i ta dạo phố đâu cố thần hy tâm lý nghĩ như vậy ngoài miệng lại nói tốt lắm nói xong nàng còn vui vẻ nhẹ gật đầu rõ ràng tâm lý ngạo kiểu rất ngoài miệng lại là mười phần thành thật đáp ứng cố thần hy cũng không biết mình làm sao lại t ì m không đồng nhất trong đầu mớn cùng nàng chân thật phản ứng hoàn toàn không đáp chiếc để sớm nhìn x o n g sách sau đó bồi cố thần hy đi dạo phố khổng lưu càng thêm chuyên chú đọc lên nửa giờ sau khổng lưu khép lại sách hắn ngẩng đầu nhìn lại đập vào mi mắt là một bức ngủ say hình ảnh cố thần hy chờ hắn chờ có chút nhàm chán lại ngủ thiết đi nàng khuỵ tay chống tại ghế sofa trên lan can bàn tay chống đỡ cái cảm cái đầu vi vi rủ xuống tựa ở ghế sofa trên lưng tư thế ngủ ru mì hô hấp đều đều tựa hồ làm mộng đẹp nàng khỏe môi niết lên một tia đẹp mắt nụ cười nhìn ngủ say cố thần hy k h ô n g lưu nhớ tới nàng biết mình thân phận cái k i a buổi chiều khi đó nàng cũng cùng hiện tại một dạng ở trường học trong tiệm sách bồi t i ế p mình một mực chờ đến ngủ duy nhất khác nhau chính là lần trước nàng là nằm s ắ p ngủ lần này nàng là dựa vào ngủ trên ghế salon bất quá không quản là cái gì tư thế ngủ nàng đều là đáng yêu như thế cũng không biết đáng yêu như thế thương nào ngạt nữ h à i tử về sau sẽ nằm ở đâu cái thối nam sinh trong nga khổng lưu tự ngu tự nhặt nói a nguyên lai、like、là nằm tại ta trong nga e m chút quên nàng là ta nữ vâng hiếu khẩng lưu mở ra điện thoại camera đối với đáng yêu như thế c ô thần hy liên tục đập hai tấm tấm ảnh lần này hắn học thông minh vô dụng đèn flash. mặc dù không có mở đèn flash, nhưng c ô thần hy vẫn là tình ngay tại khẩng lưu đập xong tấm ảnh đưa di động hơi thở màn hình thời điểm c ô thần hy chậm rãi mở mắt nhìn đã để quyển sách xuống khẩn g lưu c ô thần hy rủi rủi con mắt hỏi nói ra bảo bảo ngươi giúp xong sao ân ta đi đem sách còn một cái ngươi chờ ta một hồi khẩng lưu nói xong đứng dậy đi hướng trả sách khu cố thần hy uống một ngụn cà phê thá bưng khối kia chỉ ăn một miếng nhỏ thì dạ mét tô tiếp tục c ắ n lên lập tức liền ra cửa đây bánh gà tổ cũng không thể lãng phí nàng nghĩ như vậy cầm lấy sáng long lanh màu bạc nghĩa múc hai đại muỗng bỏ vào miệng bên trong bánh gà t ổ quá ngọt ăn hai cái cũng có chung án nhưng là còn thừa lại một nửa cũng không thể lãng phí à. nhìn đã còn song sách đi về tới k h ổ n g lưu cố thần hy lập tức có chủ ý bảo bảo mau tới cố thần hy lôi kéo k h ổ n g lưu ngồi xuống bên cạnh mình sau đó bưng lên bánh gà tổ cầm lấy cái xen xen một khối lớn đút tới khẩn lưu bên miệng sao thế nào nghe h ì n đột i ê được cố thần hy nói khổng lưu thở dài mùa hơi hé miệng ăn hết cố thần hy cho ăn bánh gà tổ có sao nói vậy đây bánh gà tổ là thật rất ngọt khổng lưu cũng chỉ ăn một miếng đều đã ngán cố thần h i nháy mắt một mặt chờ mong hỏi ăn không ân ăn ngon nhà ta bảo bảo tự tay cho ăn bánh gà tổ siêu ngọt khổng lưu nói đến liền chuẩn bị đưa tay sờ sờ cố thần hy cái đầu tay còn không có rối u ra đâu cố thần hy liền mở miệng nói ăn ngon liền đều ăn đi a khổng lưu há mồm a một tiếng một giây sau cố thần hy liền đem cái kia còn lại gần nửa khối t h ì ra mét tô toàn bộ nhét vào khổng lưu mở ra trong miệng thậm chí đều không có cho hắn một chút xíu phản ứng thời gian ô khổng lưu đem bánh gà tô nuốt xuống bụng nhìn đang tại vụ n trộm vui cố thần hy nói ra ngươi thế nào hư hỏng như vậy cố thần hy n ị c h ngợm lắc lắc cái đầu sấu ở chỗ nào ta đút ngươi ăn bánh gà tô ngươi còn ghét bỏ ta khổng lưu nhìn n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 khổng lưu vốn là không thích đồ ngọt đây nửa cái thì dạ mét tô vào trong bụng hắn cảm giác mình nói chuyện đều mang vị ngọt cho nên uống chút cà phê đắng ép một cái miệng bên trong vị ngọt một ly cà phê nửa chén băng khổng lưu ba miệng liền giải quyết sau khi uống xong hắn cảm giác cả người đều thanh thản nhìn khổng lưu hai ba miếng liền giải quyết một ly cà phê cố thần h i hiếu kỳ hỏi cà phê khổ như vậy ngươi làm sao làm được một ngụm oi bức khổng lưu cười nói ngươi đây liền không hiểu được à một ngụm oi bức mới sẽ không cảm giác rất đắng cái kia cà phê khổ như vậy ngươi vì cái gì như vậy thích uống có thể là bởi vì... kh hắn vén lên n à n g tay có thể là bởi vì cùng ngươi nói yêu đương quá ngọt cho nên đến uống chút đáng giải giải n g ắ n a cố thần hy nghe vậy những những mày cái gì đó cho nên ngươi cùng ta nói yêu đương đã bắt đầu ngán không có không có làm sao lại thế cùng quỷ quỷ nói yêu đương vĩnh viễn sẽ không cảm thấy ngán đây còn tạm được hh ắ c ắ c thấu chương xong chương hai trăm hai mươi ăn cơm thửa hai ngày thời gian nhoáng lên liền đã qua khổng lưu phụ mẫu khổng thành nhi tử ở d ô u ba hai ngày này bên dưới bạo tuyết không nên đi ra ngoài cho nên chúng ta quyết định lại chậm hai ngày trở về cam khổng lưu nhìn phụ thân phát tới tin tức tức một tay lấy điện thoại ném vào trên giường có thể là bởi vì nệm quá mềm d u y ê n cớ điện thoại vậy mà gậy lên còn liên tiếp gậy hai lần kém chút lăn đến đi lên còn tốt khổng lưu phản ứng nhanh một cái bay nào tiếp nhận điện thoại điện thoại di động này thế nhưng là cố thần hy đưa hắn cũng không nhận tâm ngã nếu là rất bể cố thần hy còn không phải cho hắn thay cái mới tốt ta nghĩ như vậy nói giống như rất bể cũng không phải cái đại sự gì khổng lưu lại liếc mắt nhìn phụ thân phát tới tin tức càng xem càng thiền nếu như phụ thân không thể tại giao thừa trước trở về nói buôn bán bên ngoài dương sự tỉnh cũng chỉ có thể hắn đến làm k h thực hắn hoàn toàn có thể đem việc này giao cho bất kỳ một cái nào năng lực mạnh tin được công ty cao quản tới làm mình như thường lệ đi ra ngoài chơi nhưng hắn có thể nghĩ đến ra ra khẳng định cũng có thể nghĩ đến ra ra trong tay gặp qua sóng to gió lớn tâm phúc thủ hạ nhiều như vậy quản lý triển lãm hội loại chuyện này đơn giản đó là một bữa ăn sáng đã ra ra sẽ đem trang phục dương hoạt động toàn quyền giao cho mình vậy đã nói do ra ra là muốn rèn luyện hắn nếu như hắn còn buồng địch tiểu thông minh đem sống ném cho người khác làm mình mang theo bạn gái xuất ngoại du được nói ra ra đoán chừng muốn bị khí bệnh đây là ra ra lần đầu tiên cho khổng lưu an bài gia tộc xí nghiệp có quan hệ nhiệm vụ k h ổ đêm qua hắn đã đi triển lãm hội hiện trường kiểm tra qua hiện trường bố trí cùng nhân viên an bài đều đã làm xong buổi sáng hôm nay mười giờ là triển lãm hội khai mạc nghi thức khổng lưu nhất định phải có mặt ăn một cái đơn giản điệp tâm khổng lưu đổi lại một bộ trang phục chính thức ngồi xe đi tới triển lãm hội hiện trường triển lãm hội tại khu mới khoa kỹ quán triển lãm bên trong bên này đều là khổng gia địa bàn quán triển lãm cũng là khổng gia q mười điểm khai mạc hiện tại mới tám điểm khẩng lưu đến có chút sớm hắn dẫm lên thay đi bộ cân bằng xe kiểm tra lên hội trường các hạng công tác chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ còn có ra ra phái tới giúp hắn bận rộn hạng mục giám đốc trịnh quốc vĩ k h ổ n g lưu đi theo trịnh quốc vi trọng điểm kiểm tra một chút tôn ra vận chuyển tới máy móc xác nhận không có vấn đề sau đó khẩng lưu mới trở lại trong phòng nghỉ v ừ a ngồi xuống hắn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện tôn vũ tiểu tử này làm sao còn chưa tới khổng lưu lo lắng tiểu tử này đem qua lại đi lêu lỏng quên hôm nay còn có trọng yếu sự tình muốn làm liền lập tức cho hắn gọi điện thoại khổng lưu liên tục đánh ba lần điện thoại tôn vũ mới tiếp khổng lưu một đoán tiểu tử này đem qua khẳng định lại không làm chuyện tốt và không thì cũng sẽ không ngủ chết như vậy cho ăn thế nào thế nào rồi ca quả nhiên đối diện truyền đến loại kia nửa mê nửa tỉnh n h m thanh con ngủ triển lãm hội đều muốn bắt đầu ngươi tờ mờ tranh thủ thời gian đến đây đây không phải mới tám điểm bốn mươi sao tôn vũ vớt mắt nhìn thoáng qua thời gian sau đó không nhanh không c h ậ m nói triển lãm hội m ộ ư ơ i điểm mới bắt đầu gấp cái gì cái nào nói nhảm nhiều như vậy để ngươi đến liền tranh thủ thời gian đến khổng lưu tức giận nói ngươi cho ta thu thập sạch sẽ một chút đừng cho ta như xe bị t u ộ t xích biết rồi tôn vũ mang theo l ờ i biếng ngữ khí đáp ứng sau đó dập máy khổng lưu điện thoại chín điểm sau đó hội trường lục tục ngao nghe đến một chút tân khách lễ tân sự t ì n h giao cho trịnh quốc vi giám đốc là được rồi khổng lưu không cần ra mặt hẳn ở phòng nghỉ bên trong ngồi là được rồi tựa ở trên ghế xa lon khổng lưu cảm giác được một trận cơn buồn ngủ đánh tới cũng không biết ngủ bao lâu thẳng đến điện thoại di động t ê u lên một trận tin tức thanh â m nhắc nhở khổng lưu mới chậm rãi mở mắt tin tức là cố thần hy phát tới cố thần hy b ả o bảo ta cùng ngươi rằng a ta ba sáng sớm đem ta hô lên hắn nhất định phải lôi kéo ta thật xa chạy tới khu mới nói là nhìn cái gì trang phục ngành nghề buôn bán bên ngoài dương ta bây giờ tại ngồi xe đi quán triển lãm đường bên trên v u ơ n ngủ quá a rất muốn đi ngủ ô ô ô. tiểu miêu khóc khóc nét mặt nhìn cố thần hy phát tới một nhóm lớn tin tức khổng lưu từ trên xuống dưới từng đầu nghiêm túc nhìn xong sau khi xem xong khổng lưu lộ ra một cái đắc ý nụ cười hắn trong lòng nghĩ xem ra hôm nay triển lãm hội cũng sẽ không rất nhàm chán nha lại có thể nhìn thấy ta ra b o bảo hắn trả lời b o bảo vất vả rồi sơ đâu một cái nét mặt cố thần h i ai ngươi thế mà từ n h nha. k h ô n g lưu ta chín điểm rời giường chuyện này đây đáng giá kinh ngạc sao cố thần h i ta cho là ngươi ngày nghỉ ở nhà sẽ lên đã khuya a k h ô n g lưu không ta hôm nay có chuyện phải bận rộn rất sớm đã đi lên cố thần h i n g u y ê n lai、like、ngươi giống như ta t h ằ n g a tâm lý đột nhiên liền thăng bằng h h khổng lưu ngươi ăn điểm tâm không cố thần hy không có a làm sao vậy ngươi muốn mời ta ăn điểm tâm a k h ổ n g lưu cũng không phải không được quan triển lãng khu b tầng hai có ba cái yến hội s ả n h yến hội s ả n h đằng sau có cái rất lớn phong bếp chỉ cần khổng lưu một câu m ạ n hán toàn tịch cũng có thể làm làm điểm tâm còn không phải một bữa ăn sáng cố thần hy còn tưởng rằng khổng lưu là tại cùng nàng nói đùa liền trả lời ngươi đ ừ n g đ ù a ta ta muốn đi thế nhưng là khu mới ngươi làm sao mời ta ăn điểm tâm k h ổ n g lưu làm sao không được ta đưa qua cho ngươi cố thần hy thế nào chẳng lẽ lại ngươi cố ý chạy tới cho ta đưa cái bữa sáng a ngươi hôm nay có hay không sự tình phải bận rộn sao k h ổ n g lưu không có việc gì đưa bữa sáng cùng làm sự tình không dội đột cố thần hy cố thần hy có chút một bức nàng không có hiểu k h ổ n g lưu những lời này là có ý tứ gì k h ổ n g lưu lại phát một cái che miệng cười nét mặt nhìn k h ổ n g lưu phát tới nét mặt cố thần hy còn tưởng rằng k h ổ n g lưu đang đùa nàng chơi đâu liền không có đem việc này để ở trong lòng rơi khỏi nói chuyện phiếm giao diện k h ổ n g lưu lập tức cho trịnh giám đốc gọi điện thoại để hắn an bài phòng bếp làm điểm bữa sáng đưa tới không bao lâu phòng bếp bên kia liền đưa tới mấy lồng trưng điểm còn có một đại bình nóng hầm hấp hiện mài đầu mặt tương trưng điểm có sủi c a tôm bá có mấy loại ăn ngon đều là sắc hương vị đều đủ ư a hay là ta ca thân mật à, biết ta không ăn bữa sáng cố ý chuẩn bị cả bàn ăn ngon cho ta tôn vũ nghe mùi thơm đẩy ra phòng nghỉ cửa nhìn một bàn lớn ăn ngon cùng nhìn thấy mỹ n ữ giống như trước mắt trong nháy mắt sáng lên hấp tấp chạy tới đi một bên mắt thấy hắn ma chảo liền muốn vươn hướng bánh bao hấp khổng lưu một bàn tay liền đem hắn tay đẩy ra khổng lưu cấp tốc cầm cơm hộp đóng gói tốt hai phần bữa sáng sau đó lại rót hai chén sữa đậu nành lúc này mới cho phép tôn vũ đụng trên bàn còn lại những cái tia đồ ăn tôn vũ vừa ăn sủi cảo ngươi đóng gói làm gì cho tẩu từ ngươi lưu nàng một hồi c ũ n g tới còn không có ăn điểm tâm đâu cho nên đây căn bản không phải chuẩn bị cho ta ta ăn những n à y tính cơm thừa không tính cầu lương ngươi ngươi tờ mờ tôn vũ đột nhiên cảm thấy miệng bên trong đồ ăn không thơm thấu chương xong chương hai trăm hai mươi mốt bạn trai cho ăn chín điểm bốn mươi mấy thời điểm chính giám đốc cùng tôn vũ mang đến hai cái cao quản tiến đến nhắc nhở hai người muốn đi tham gia khai mạc tôn vũ lần đầu tiên đi ra ngoài nói hạng mục ra ra hắn đương nhiên là không yên lỏng cho nên hô hai cái công ty tâm phúc cùng theo một lúc đến một cái là trí năng xưởng hạng mục người tổng phụ trách còn có một cái là tôn gia buôn bán bên ngoài công ty tổng giám đốc chính là bởi vì có hai người kia tại tôn vũ mới dám không có sợ hãi mỗi ngày ra ngoài mù l a n lộn cũng không q u ả n nghiệp vụ với lại hắn cũng chắc chắn hắn hảo ca ca khổng lưu sáng nay nhất định sẽ gọi điện thoại cho hắn cho nên hắn đêm qua đi ngủ thời điểm liền đồng hồ báo thức đều không có thiết hai người cùng nhau đi ra phòng nghỉ tại cửa hội trường hai người tách ra tôn vũ trực tiếp đi khách q u ý tịch mà khổng lưu nhưng là đang đợi cố thần hy hồi âm hỏi nàng đến chưa cố thần hy ngươi sẽ không phải thật lớn thật xa chạy tới cho ta đưa bữa ăn sáng a kh cố ò n thuận tiện ngươi chuẩn bị một phần. một cho c bà bị thần hy phát tin tức thời điểm nói hắn là cùng phụ thân cùng một chỗ đến cho nên khổng lưu cho cố thần hy đóng gói bữa sáng thời điểm chuẩn bị là hai phần tương lai cha vợ cũng nhất định phải chiếu cố đến không phải làm sao để người ta khuê nữ lừa gạt lấy về nhà cố thần hy ngươi đừng làm rộn cái này triển lãm hội gác cổng giống như rất nghiêm ngươi đưa không tiến vào ta hiện tại đã tại trong hội trường cũng không tốt ra ngoài ngươi đừng tiến nữa ta không nói bụng ngươi nhanh đi bận rộn mình sự tình a k ổ lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức nghĩ thầm thật là một cái ngốc ni tử còn không có kịp phản ứ n đâu Khổng lưu trả lời, ngươi tại trong hội ngươi trong trường、sao? Ngươi ngồi cái nào một loạt? Khổng lưu lời, trả tại sao? cố á phát i tin hội nào Khổng bên bên nhìn xung quanh toàn bộ hội trường. loạt? một một một bộ tức, lưu ra c thần hi ngẩng thời, cũng n g đầu trong nháy mắt đó khổng lưu ngay tại trong đám người phát hiện nàng hắn mang theo bữa sáng xuyên qua từng dãy chỗ ngồi đi hướng nàng đương đương đương cố thần hi còn tại tìm kiếm lấy khổng lưu thân ảnh trước mắt đột nhiên rơi xuống một cái tay cầm túi nàng bỗng nhiên quay đầu liền thấy được đứng ở phía sau khổng lưu đói buộc không nhà người thật tiến đến cố thần hy tiếp nhận k h ổ n g lưu truyền đ ạ t tay cầm túi đặt ở trên ghế sau đó đứng người lên một bộ muốn ôm k h ổ n g lưu nhưng là lại có lo lắng bộ dáng dưới cái nhìn của nàng bạn trai khi biết nàng không ăn bữa sáng về sau vậy mà có thể bông xuống trong tay sự tình cố ý chạy tới cho nàng đưa bữa sáng đây là bao nhiêu làm cho người cảm động à. nàng cảm thấy bạn trai thật quá yêu nàng nếu như không phải người xung quanh quá nhiều lại thêm phụ thân nàng lập tức liền muốn đi qua nàng đã sớm bổ nhào vào k h ổ n g lưu trong ngực đến cố thần hy tựa hồ quên một sự kiện nàng căn bản là không có báo địa chỉ khẩn lưu là làm sao biết nàng tại cái này triển l ã n hội bên trong cố thần hy chấp cái kia xinh đẹp con người hiếu kỳ hỏi ngươi có hay không sự tình sao làm sao còn có rảnh rỗi cho ta đưa bữa sáng ta không phải nói sớm sao cho ngươi đưa bữa sáng cùng làm sự tình không dội đột khổng lưu nói đến từ túi bên trong lấy ra nóng sữa đậu nành nhét vào cố thần hy trong tay sau đó lại mở ra một hộp trưng điểm đừng cố thần hy nhìn chuẩn bị đút nàng ăn điểm tâm khổng lưu vội vàng đưa tay ngăn cản khai mạc thức lập tức liền bắt đầu triển lãm hội hiện trường nhiều như vậy tân khách đâu tại nơi này ăn đồ vật không quá phù hợp cấp bậc lễ nghĩa sợ cái gì không có việc gì ăn đi khổng lưu cũng không quản cố thần hy phản không phản đối trực tiếp đem bánh bao hấp nhét vào nàng miệng bên trong sau đó lại gấp lên một viên sủi cào tôm hoàng xung quanh tân khách ngao n h a o ghé mắt nhìn công nhiên tại trong hội t r ư ờ n g tú ân ái cho ăn bữa sáng hai người trong mắt đều là vẻ nghĩ hoặc có lẽ bọn hắn là đang nghĩ hai người này thân phận gì thế mà làm càn như vậy tại như vậy trọng yếu trường hợp bên trong như thế tùy ý ăn đồ vật đây cũng quá không đem chủ sự phương để ở trong mắt ta các loại chờ một chút cố thần hy đưa tay cắt ngang khổng lưu cho ăn một bên nhai nuốt lấy miệng bên trong bánh bao hấp nàng cảm giác xung quanh tân khách đều đang nhìn mình tại loại này trọng yếu trường hợp ăn bạn trai cho ăn bữa sáng để cố thần hy trong lòng rất cảm thấy áp lực nàng sắc mặt đều tăng đỏ b ừ n g Khu khu cố thần hy muốn cản gấp đem miệng bên trong đồ ăn n u ố t xuống nhấm n u ố t tốc độ đều tăng nhanh nhưng không ngờ bởi vì ăn quá nhanh cho bị sặc nhìn bị sặc đến cố thần hy khổng lưu nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng một bên nói ngươi đ ừ n g vội từ từ ăn khổng lưu đang nói chuyện đâu sau lưng đột nhiên chuyển đến cố thiên hàn âm thanh tiểu khổng ngươi cũng tại a cố thiên hàn đây thình lình một tiếng do a khổng lưu một hơi không có đuổi theo lại bị nước b ọ t bị sặc cũng đi theo cố thần hy một dạng hò khăn lên khu k h u khu k h u k h u nhìn khổng lưu cùng nữ nhi đến lúc này một lần cùng hát hòa âm giống như tiếng ho khan cố thiên hàn bị làm có chút mơ hồ hắn hỏi các ngươi đây là thế nào cố thần hy khoát tay nào nói không không có việc gì khu k h u khổng lưu cũng đi theo nói ta ta cũng không có sự tình khu k h u thúc thúc sớm a khu k h u cố thiên hàn nhìn nói chuyện đều có chút k h ô n g lưu loát khổng lưu nhẹ nhàng vô vô hạ lưng nói ra hai từ này thế nào ho đến lợi hại như vậy không có việc gì không có việc gì n g ư ơ i đây mắt s á c cố thiên hàn liếc mắt liền thấy được trên ghế cái kia phần điểm tâm hắn lập tức phản ứng lại ngươi còn cố ý cho chúng ta tiểu hy đưa bữa sáng đến cảm giác không làm sao ho khổng lưu háng dọn một cái nói ra nàng vừa rồi trên điện thoại di động cùng ta nói không ăn điểm tâm ta liền m u ố n cho các ngươi làm điểm tới cố thiên hàn nhẹ gật đầu ngươi d ằ n g này sẽ đem nàng làm hư một bên cố thần hy nghe phụ thân khích lệ mình bạn trai sắc mặt lại không khỏi càng đỏ một chút cố thần hy t h u c giục nói đi ngươi nhanh đi bận rộn ngươi sự tình a bữa sáng ta một hồi lại ăn không có việc gì ngươi bây giờ an vị lấy ăn đi khổng lưu nói đến từ túi bên trong lấy ra một phần khác bữa sáng đối với cô thiên hàn nói thúc thúc ta cũng cho ngươi chuẩn bị một phần sáng sớm đến khẳng định còn không có ăn điểm tâm a cô thiên hàn nhìn thấy khổng lưu chuẩn bị cho mình bữa sáng hơi s ư n g sở lập tức nói ra có lòng cố thần hy lần nữa thúc giục nói được rồi được rồi ngươi nhanh đi bận rộn ngươi sự tình a không phải một hồi khai mạc thức bắt đầu thông đạo đóng lại liền không dễ đi ách cô thiên hàn vừa định mở miệng nói cái gì khổng lưu lại mở miệng trước nói không có việc gì ngươi không ăn xong trước đó khai mạc thức cũng không dám bắt đầu cái gì ý tứ cố thần hy nháy một cái ngây thơ mắt to từ nàng cái kia thanh tịnh mà ngu xuẩn ánh mắt liền có thể nhìn ra nàng là thật còn không có k i ị m phản ứng hôm nay cái này triển lãm hội là k h ô n g r a chủ sự khổng lưu nghĩ thầm cái này ngốc n h i tử ta hai ngày trước cùng ngươi nói sự tình ngươi làm ộ t điểm đều không có nhớ kỳ a cố thiên hàn ở một bên cười khổ một cái hắn cũng không biết con tên hay không nhắc nhở nữa nhi một cái các ngươi từ từ ăn khổng lưu hướng cố ra cha con hai người hé miệng cười một tiếng sau đó tại người xung quanh nghi hoặc ánh mắt bên trong hoan một chút đi hướng đài chủ tịch tại chính giữa vị trí bên trên ngồi xuống xung quanh những cái kia xem náo nhịt người giờ khác này cuối cùng phản ứng lại nguyên lai、like、cái thiếu niên này đó là chủ sự phương a c h ắ c không được dám làm cản như vậy cố thần hy nhìn ngồi tại trên đại hội nghị k h ổ n g lưu trực tiếp trận tròn mắt cố thần hy bỗng nhiên hồi tưởng lại k h ổ n g lưu nói muốn xen vào lý buôn bán bên ngoài dương sự tỉnh trong lòng tự đ ủ nguyên lai、like, ta tham gia cái này triển lãm hội đó là k h ổ n gia g chủ sự buôn bán bên ngoài dương a ta ta thế mà hiện tại mới phản ứng được khẳng định là ngủ mơ hồ quả nhiên yêu đương não chỉ cần nói chuyện yêu đương liền biến thành đồ đần t ấ u chương xong chương hai trăm hai mươi hai kim quy tế ôi thiếu hy ngươi cũng tới a tiểu hà ta sắp bị mình ngu chết rồi cố thần hy ôm lấy vừa đi vào hội trường trầm hà đem mặt vùi vào nàng ngực thế nào trầm hà nhìn trong ngực cố thần hy không hiểu hỏi xảy ra chuyện gì ta đ ầ n quá a ô ô cố thần hy muốn nói mình thế mà nửa ngày đều không có kịp phản ứng mình tham gia là nhà bạn trai bên trong tổ chức hội triển lãm nhưng là lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu nếu như trầm hà sớm một chút đến nói nói không chừng nàng liền kịp phản ứng ngươi ngược lại là nói một chút vì cái gì a trầm hà nhìn cầm mặt tại mình trên ngực cọ lại không nói lời nào cố thần hy nghiêm trọng hoài nghi nàng là cố ý đang ăn mình đỡ hũ Không muốn nói. Cố thần hy muốn nói. nói xong, Cố l ạch i sát trầm cố Trầm hà cắn răng nói, vậy ngươi từ trên người ta、lên. Trầm lập quân đi tới, vẻ mặt tươi tiểu răng hạ cắn nói, ngươi người lên. quân nói, sáng đi cười vội vậy vẻ lập thần l à n à. Ách. Cố h t hy lập tức đẩy ra trầm hà sửa sang lại một cái k i ể u tóc cùng trầm lập quân chào hỏi t r ầ m thúc thúc sớm tại trường đồi trước mặt cố thần hy vẫn là rất đoan trang vừa vặn đó là nói có chút thiếu nhìn cái hướng nội cũng đúng nàng vốn là sợ giao tiếp xã hội trầm lập quân chỉ vào ngồi tại đài chủ tịch trung gian cửu lưu cười t ù n tìm hỏi trên đài cái kia không phải bạn trai của người phải không ạch đúng cố thần hy nhẹ gật đầu bị phụ thân kiểu nói này trầm hà cũng đột nhiên chú ý tới ngồi trên đài khổng lưu nàng nói tiểu hy lần này triển lãm hội sẽ không phải là khổng lưu gia chủ làm à. hẳn là đúng không cố thần hy lên tiếng nhưng là lại không dám nói quá vẹt toàn trầm lập quân giơ ngón tay cái lên tán dương khổng thiếu ra quả nhiên là thâm tàng bất lộ a trước đó tôn gia đem lớn như vậy bóng chảy á o khoác đơn đặt hàng tặng không cho trầm gia thời điểm trầm lập quân liền rất khiếp sợ vì cái gì tôn gia cùng cố thần hy bạn trai quan hệ tốt như vậy về sau ngày đó tại hòa bình tiệm cơm ăn cơm thời điểm nhìn thấy tôn vũ đối với khổng lưu thái độ sau đó trầm lập quân liền đoán được k h ổ n g lưu thân phận khả năng so tôn vũ còn kinh khủng hơn hiện tại nhìn thấy ngồi tại đài chủ tịch trung gian k h ổ n g lưu trầm lập quân kiên định hơn trong lòng ý nghĩ này cố thần hy nghe vậy k h o á t tay á o t r ầ m thúc thúc nói đùa các ngươi người đồng lứa giữa c ả n g có chuyện hơn đ ề ta cái lao nhân này liền không mùi n h ú g v à o trầm lập quân nói xong đi hướng c ô thiên hàn bên kia t ự a hồ là muốn cùng hắn tiếp xúc một chút hai người một cái tại trung hải một cái tại cô tô nguyên bản cũng không có cái gì gặp nhau nhưng bởi vì song phương nữ nhi duyên cớ cho nên từng có tiếp xúc mấy lần làm ăn chính là như vậy nhiều cái bằng hữu nhiều con đường không quản trên phương diện làm ăn có thể hay không hợp tác chỉ cần không ảnh hưởng với bản thân lợi ích kết giao bằng hữu cũng không có cái gì không tốt cố tổng vẫn là như cụ a trầm t ổ n g gần đây là kiếm nhiều tiền đi tinh thần sức mạnh rất tốt ta a nắm ngươi vị này dễ hiến phúc có hắn cho ta kéo s i n ý xem như giải ta khẩn cấp ta dễ hiển cố thiên hàn vô ý thức nhìn về phía trên đài khẩn lưu ngươi nói là tiểu không a đúng vậy a k h ổ n g thiếu ra thật sự là tuấn tú lịch sự khí chất phi phạm trầm lập quân cười gật đầu nói cố tổng có phúc lớn a ách ha, ha, ha. c í t h i ê n ha à n khoát t y h à o nói, trầm tổng nói đùa hai cái hài tử còn tiểu không đến nói chuyện cưới gà tình trạng trầm lập quân mang theo vài phần t h u ố c d ụ c ý tứ nói ra vậy nhưng phải nắm chắc ca tốt như vậy con rể đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm nói xong hắn lại nói đùa bổ sung một câu ngươi nếu là không lạ gì đây kim quy tế ta thế nhưng là hiếm có đây chỉ tiếc ta lão đầu t ử này ghen không tốt sinh cái khuê nữ không để thiên kim như vậy k huynh thành c h i tư không thiếu sợ là không để vào mắt ta ích ha ha trầm tổng nói đùa cố thiên hàn ở một bên nghe trầm lập quân nói đột nhiên cảm thấy một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ đ ề u nói vật hiếm thì quý người cũng giống như vậy cố thiên hàn đoán được khổng lưu thân phận sau đó xác thực cũng khiếp sợ một hồi lâu nhưng hắn chưa bao giờ có t h ú c cưới ý nghĩ dù sao chuyện nam nữ luôn là muốn thiên thời địa lợi nhân hòa t h ú c khẳng định là t h ú c không ra kết quả tốt nhưng là hôm nay để trầm lập quân ở bên thai như vậy một thổi phồng cố thiên hàn đột nhiên cũng có c h ú t g ấp hắn đột nhiên phát hiện khổng lưu nguyên lai、like、như vậy quý hiếm so với chính mình nữ nhi còn muốn quý hiếm cố thiên hàn nghĩ thầm không được đây con rể tốt cũng không thể chắp tay nhường cho người đính hôn, nhất định phải đính hôn trước bảo hộ lại nói khổng lưu còn không biết tại trầm lập quân cái này định cấp phụ trợ trợ giúp giới cố thiên hàn bên này thành tiến độ trực tiếp kéo căng thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ hắn cùng mình nữ nhi đính hôn sự t ì n h khổng lưu đợt này năm tháng trầm lập quân sau khi đi cố thần hy bưng khổng lưu đưa bữa sáng tiếp tục ăn lên cố thiên hàn cái kia hộp còn không có ăn cố thần hy liền hỏi trầm hà ngươi ăn điểm tâm không muốn hay không cùng một chỗ ăn trầm hà hơi kinh ngạc hỏi ngươi làm sao đem bữa sáng mang vào hội trường không phải ta mang là khổng lưu cho đưa tới cố thần hy nói đến đem phụ thân cái kia phần nhét vào trầm hà trong tay phần này là hắn cho ta ba chuẩ ôi ôi ôi thật thân mật nha trầm hà chua chua nói ta cũng không dám ăn khổng tiếu ra cho tương lai cha vợ chuẩn bị bữa sáng không có phúc khí đó không sai biệt lắm đi cố thần hy liếc nàng một cái cái này sủi c ả o tôm ăn rất ngon không tin ta nếm thử ngồi tại trên đ à i hội nghị khổng lưu còn chưa không biết đài bên dưới phát sinh tất cả khai mạc thức đã bắt đầu đơn giản mấy cái quá trình sau đó liền đến hắn lên tiếng diễn thuyết bản thảo ngay tại trên mặt bàn bệ biện lúc trước hắn liền quen thuộc nhiều lần hiện tại chiếu vào niệm không phạm sai lầm là được rồi khổng lưu đang niệm diễn thuyết bản thảo thời điểm cố thần hy ngay tại phía dư trâm hà nhìn cố thần hy cử động cười nói ngươi chụp ảnh khổng lưu xấu chiếu cẩn thận hắn giận ngươi cố thần hy nghe vậy lắc đầu nói ra cái này là xấu chiếu nhà ta bảo bảo siêu đáng yêu tốt ta cố thần hy nói xong một mặt hoa si đem vừa rồi chụp ảnh đưa cho trâm hà nhìn còn nói ngươi nhìn hắn trên đài phát biểu thời điểm có phải hay không có một loại chiếu lấp lánh cảm giác trâm hà nhìn xong có chút không hiểu nói đây không phải rất phổ thông tấm ảnh sao cố thần hy một bộ lười nhác giải thích bộ dáng khoát tay nói được rồi được rồi ngươi một điểm cũng không hiểu trâm hà bóp bóp năm tay chết yêu đương não xin ra ngoài n g h i ệ m x o n g diễn thuyết bản thảo sau đó, k h ổ n g lưu có chút nhàm chán, liền trốn ở dưới đáy bàn chơi điện thoại. c ố thần hi, bà bảo, bảo m a u nhìn, t a đỡ, có phải hay không cực kỳ đẹp trai. hình ảnh k h ổ n g lưu vừa mở ra điện thoại, liền thấy c ố thần hi phát tới tin tức, i n t phía dưới còn bổ sung một t ấ m h ắ n phát biểu giờ t ấ m ảnh. k h ổ n g lưu chỉ cần là bảo bảo người đ ậ p đều đ ưa nhìn. c ố thần hi nhìn t h o á n g qua k h ổ n g lưu phát tới tin tức, i n t còn đang suy nghĩ hắn hiện tại làm sao r à n h dỗi cho mình phát tít tức, ngầm đầu nhìn lên, khẩn lưu thế mà túi đầu tại chỗ chơi điện thoại. Cô thần hi lập thật nhàm chán a cố thần hy ta cũng cảm thấy k h ổ n g lưu vậy chúng ta chạy a cố thần hy a thấu chương xong chương hai trăm hai mươi ba trên đài giới đài cố thần hy nhìn k h ổ n g lưu phát tới tin tức lập tức n g ầ đầu k h ổ n g lưu cũng đang nhìn cố thần hy hắn khỏe miệng còn mang theo vẻ t ư ơ i cười còn nháy một cái con mắt tựa h ồ tại dùng ánh mắt hỏi thăm cố thần hy có chạy hay không cố thần hy nhìn trong hội trường đang ngồi những ngày khách quý bọn hắn đều m ư i phần nghiêm túc đang nghe trên đài trịnh giám đốc nói chuyện lúc này nếu như khẩng lưu đột nhiên xuống đài lôi kéo nàng chạy ra triển l ã n hội nói tạo thành ảnh hưởng thiết tưởng không chịu、đổi. thế là nàng tranh thủ thời gian đối với khổng lưu phát tin tức nói đừng làm rộn n g ư ơ i thân là chủ sự phương sớm hạ chàng còn mang theo ta cùng một chỗ chạy ảnh hưởng không tốt đến lúc đó sẽ bị người nói xấu khổng lưu nhìn ngươi khẩn trương ta đùa n g ư ơ i chơi khổng lưu vừa rồi đúng là đang nói đùa nếu là hắn thật tại loại này trọng yếu trường hợp náo ra yêu tiêu thân ra ra đoán chừng muốn dơ gậy truy hắn hai dặm cố thần hy cố thần hy nhìn khổng lưu phát tới tin tức lần nữa ngẩng đầu nhìn lại trên đại hội nghị khổng lưu trên mặt nụ cười đột nhiên liền thay đổi hương vị cái tiếc ó chút xấu bụng nụ cười để cố thần hy rất tức giận rất có ý là a k h ổ n g lưu t ân chủ đánh đó là một cái thành thật cố thần hy k h ổ n g lưu ngươi xong đời k h ổ n g lưu ngồi trên đài có thể rất rõ ràng quan sát được cố thần hy biểu tình biến hóa hắn có chút muốn cười nhưng là hiện trường nghiêm túc như vậy hắn lại không dám cười chỉ có thể nín cười giả bộ như rất nghiêm túc bộ dáng đài bên dưới tất cả người cũng không biết k h ổ n g lưu cái này có chút kỳ quái biểu tình là có ý gì chỉ có cố thần hy biết k h ổ n g lưu là tại nét cười nhìn cái kia muốn cười lại không dám cười bộ dáng nguyên bản có chút tức giận cố thần hy cũng muốn cười nhưng nàng cũng muốn kìm nén loại trường hợp này nhất định phải đọn trang trên đài d ư ớ i đ à i hai người liền dạng này cùng nhìn nhau lấy nhìn đối phương nén cười bộ dáng k h ô n g lưu ngươi đừng nhìn ta ngươi nhìn ta ta liền muốn cười cố thần h i ai nhìn ngươi rõ ràng là ngươi nhìn ta ngươi có biết hay không ngươi nén cười bộ dáng xấu hổ chết rồi k h ô n g lưu lại xấu cũng là ngươi bạn trai cố thần h i vậy ta muốn trả hàng không muốn xấu xấu bạn trai k h ô n g lưu thật xin lỗi nữ sĩ chúng ta bên này vô luận bất kỳ tình huống gì đều một mực không lùi cố thần h i ép mua ép bán ta phải báo cho cảnh sát khẩn lưu ôm trả hay ta sao cố thần hy không biết xấu hổ nguyên bản nhàm chán hai người cách m ộ mươi mét không đến khoảng cách cầm lấy điện thoại trò chuyện hăng say trò chuyện một chút lại đột nhiên n h ấ c đ ồ ngồi tại khổng lưu bên cạnh trịnh giám đốc kể xong sau đó đem lời ống giao cho một cái khác hạng mục bộ lãnh đạo nói chuyện khổng lưu nhìn cuối cùng kể xong trịnh giám đốc bà đâu đưa tới nhỏ giọng tại hắn bên thay nói chúng ta buổi họp này muốn chạy đến lúc nào trịnh giám đốc nhìn thoáng qua đồng hồ nhỏ giọng đối với khổng lưu nói thiếu ra chúng ta buổi họp này chạy đến m ư ơ i hai điểm mở xong sẽ liền trực tiếp đi b ê lầu hai đến hội sành ăn cơm vừa nghĩ tới muốn ở chỗ này lại ngồi một tiếng khổng lưu thật có một loại muốn chạy trốn cảm giác hắn lại hỏi còn có cái gì đồ vật có thể giảng một tiếng trịnh giám đốc trả lời kỳ thực cũng không có cái gì tốt giảng nhưng là à định thời gian là hai tiếng chúng ta cũng không thể sớm kết thúc à nói xong trịnh giám đốc nhìn khổng lưu cười khổ một cái nghe trịnh giám đốc nói khổng lưu nhớ tới đọc sơ chung thời điểm mỗi lần thứ hai quốc kỳ bên dưới nói chuyện lao hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lao sư rõ ràng mười phút đồng hồ liền có thể kết thúc chủ đề hai người này có thể giảng tốt nhất mấy cái giờ tất cả đều là nói nhảm ai nói không thể sớm khổng lưu suy nghĩ một chút nói ngươi để phòng bếp nhanh lên nấu cơm sớm nửa giờ ăn cơm trịnh giám đốc nghe vậy mở to hai mắt thiếu ra ý là một nghìn một trăm ba mươi trước đó kết thúc đây không quá không có gì không tốt khổng lưu trực tiếp cắt ngang trịnh giám đốc nói b ệ n hình h thức đồ vật mọi người đều nghe mệt mỏi ngươi giới khán đài tân khách có mấy cái là thật đang nghe t r ị n h giám đốc nghe khổng lưu nói không có phản bác chỉ là nhẹ gật đầu khổng lưu tiếp tục nói đi liền theo ta nói làm chính giám đốc gật đầu nói t u t khổng lưu nói xong lập tức cho cố thần hy phát đi tin tức bà bảo lại kiên chỉ mười mấy phút 1130 liền kết thúc cố thần hy thật sao nhưng là ta nghe tiểu hà nói cái này khai mạc thức không phải muốn kéo dài hai tiếng sao khẩn g lưu ta thế nhưng là chủ sự phương ngươi tin nàng vẫn là tin ta khẩn g lưu phát xong câu nói này sau đó cố thần hy phát tới một cái dựng thẳng ngón giữa nét mặt khẩn g lưu nhìn về phía thính phòng cố thần hy điện thoại tại trầm hà trên tay cho nên vừa rồi biểu tình kia túi là trầm hà cầm lấy cố thần hy điện thoại phát đại chủ tịch mấy người đạt được trị giám đốc ý chỉ về sau miệm bản thảo tốc độ đều tăng nhanh nguyên bản còn muốn kéo một tiếng khai mạc một lát quả thực là để khẩn lưu cho giảm bớt một nữa 1130 từ r rời ư lưu, lưu ớ c cuộc. cuộc Cố có Cố cùng chờ còn cùng liền là lại Thiên đi đi, về tăng Tăng Hàn không Thần hắn nàng khổng muốn nàng khổng theo tâm t sau, sự. Hy hào hào mà để để ở phụ thân trong lời nói cố thần hy cảm giác được hắn đối với khổng lưu thái độ phát sinh một chút vi diệu biến hóa nhưng cụ thể là biến hóa gì cố thần hy nói không ra chẳng lẽ lại là bởi vì buổi sáng cái kia phần bữa sáng nguyên nhân cố thần hy trong lòng nghĩ như vậy l ấ y nhưng là lại cảm thấy lý do này không đủ hợp lý nàng biết phụ thân không thể lại bởi vì một phần bữa sáng liền đối với khổng lưu thái độ đột nhiên biến tốt nhưng cụ thể là nguyên nhân gì nàng lại không biết khổng lưu đi đến cố thần hy bên người hỏi người đang suy nghĩ gì cố thần hy lắc đầu nói không không có gì nói xong liền kéo khổng lưu tay đi theo hắn cùng nhau rời đi hội trường khổng lưu cùng cố thần hy đều không thích tham gia những n à y thương nghiệp bữa tiệc cho nên liền không có đi hiến hội sành ăn cơm trên điện thoại di động cùng trịnh giám đốc bàn giao vài câu sau đó khổng lưu liền mang theo cố thần hy đi tới một cái d ạ p nhỏ đơn độc can bài một b à n đồ ăn trong d ạ p cố thần hy ngồi tại khổng lưu bên người nói ra bảo bảo ta có thể hay không nói cái tiểu yêu cầu ân người nói tiểu hà cũng không muốn tại bên ngoài đại s ả n h bên trong ăn cơm cho nên có thể không thể để cho tiểu hà cùng chúng ta cùng một chỗ ăn à. khổng lưu vui vẻ đáp ứng nói có thể a ken vừa đáp ứng xong hắn điện thoại liền vang lên tin tức thanh â m nhắc nhở là tôn vũ phát tới tiểu t ử này biết khổng lưu chạy vào ghế lô bên trong sau đó cũng tranh cãi một tới ngồi trong đại s ả n h một mực có người mời rượu để hắn có chút chống đỡ không được tiểu t ử này uống hoa t i u vẫn được bình thường uống rượu nói chuyện làm ăn sự tình hắn là tuyệt không vui vẻ làm khổng lưu hỏi thăm cố thần hy ý kiến cố thần hy lập tức cũng đáp ứng dù sao trầm hà muốn vài phút sau đó tôn vũ cùng trầm hà liền tại phục vụ viên dẫn đầu dưới đi vào cái này yên tĩnh phòng nhỏ thấu chương xong chương hai trăm hai mươi b ố có tiếng lớn mật tôn vũ tiểu tử này vừa rồi trong đại s ả n h cùng đám người kia uống một chút rượu hiện tại tiểu tình đi lên tại trong phòng cùng khổng lưu ba người thổi n h ũ bức hai cái nữ hải tử bị hắn đùa cười ha ha có đôi khi khổng lưu đều có chút bội phục tôn vũ đây mang theo hài hước cảm giác tán gái kỹ xảo c ạ p bã nam cùng nữ sinh nói chuyện phiếm phương thức cùng phổ thông nam sinh theo đuổi nữ sinh phương thức không giống nhau phổ thông nam sinh truy một cái nữ sinh là mang theo rõ ràng mục đích đi cùng đối phương nói chuyện phiếm nữ sinh đối với loại này mục đích tính cường nam sinh đồng dạng đều là ôm lấy lòng đề phòng t r ư ở n g cực kỳ đẹp trai ngoại trừ mà giống tôn vũ dạng này lãng bên trong t i ể u bạch lòng bọn hắn cùng nữ sinh tiếp xúc thời điểm thường thường sẽ sản xuất một chút ngoại ý muốn việc nhỏ ví dụ như không cẩn thận cầm nhầm đối phương đồ vật hoặc là không cẩn thận uống đối phương trong trẻ l í n rượu bộ dạng này đã có thể suy yếu mục đích tính còn có thể thành công cùng đối phương đáp lời đáp l tôn vũ ở cạnh lấy hắn vui tính hài hước nói chuyện phiếm phương thức cùng vốn là quá cứng gia đình bối cảnh để nữ h à i tử từng bước một thả xuống lòng đề phòng quá trình này tựa như là nước cấm đ u n ế p xanh trong lúc bất chi bất giác nhà gái liền sẽ l u ô n hãm vào tôn vũ tài tình phía dưới kỳ thực tôn vũ cũng không phải trời sinh đó là cặn bã nam hắn ép cờ rất cao lại bởi vì háo sắc mà khổ luyện kỹ xào tàng á i tại đã trải qua vô số lần thất bại sau đó cuối cùng trở thành bây giờ tán gái cao thủ ngươi nhìn giống tôn vũ dạng này có tiền công tử ca đều tốn tâm tư nghiên cứu như thế nào tàng á i mới có thể lên làm cặn bã nam cho nên cặ cũng không phải ai đều có thể khi ngươi cũng không nguyện ý là nữ sinh tốn tâm tư người ta nữ hải tử dựa vào cái gì thích ngươi muốn làm cặn bã nam đầu tiên một điểm đó là trước muốn hiểu nữ hải tử a đương nhiên ta tin tưởng nhìn ta sách độc giả khẳng định đều là đẹp trai hơn n ạ n tổ vũ yến đại xoáy bị nhất định sẽ tìm tới thuộc về mình cố thần hy làm cặn bã nam phá hư tình cảm thị trường loại chuyện này các vị nạn tổ nhóm khẳng định là sẽ không làm ăn cơm t r ư a xong sau đó khai mạc thức tất cả quá trình cũng coi là kết thúc buổi chiều chính thức triển lãm hội ac hai cái s ả n h triển lãm sẽ toàn diện mở ra với tư cách trọng đầu hí toàn tự động dạy thiết bị cũng sẽ ở buổi chiều hôm nay biểu diễn hiện trường triển lãm hội một mực kéo dài đến đêm ba mươi trước trước đó khổng lưu muốn làm đó là canh giữ ở cái này quán triển lãm bên trong nói chuyện làm ăn sự tình hắn không cần làm nhưng là có một số việc cần hắn người phụ trách này dẫn đầu dù sao trong thời gian ngắn là đi không được không thể xuất ngoại nhìn cơ quan nói khổng lưu còn có một cái khác phương án cái phương án này là khổng lưu đêm qua nghĩ đến tôn vũ bên kia cũng đội v à n g r ấ t dạy thiết bị thi triển sau đó đến không hết c ả n h ô lưu ném cho bọn hắn nhìn tôn vũ trên mặt bản đồng kia ý hướng hợp tác sách bởi tối hôm nay hoa tiểu hẳn là không có cơ hội uống cố ra hiện tại trụ cột sản nghiệp mặc dù là nguồn năng lượng mới nhưng hậu cần cùng điện tử thương vụ hai cái này bản khối vẫn là không thể xem nhẹ sản nghiệp dù sao cố ra thế nhưng là dựa vào hai thứ đồ này lập nghiệp mở rộng cố ra hậu cần cùng thương mại điện tử hai cái sản nghiệp hải ngoại thị trường là cố thiên hàn lần này tới tham gia triển lãm chủ yếu mục đích khổng lưu từ cố thần hy trong miệm biết được tin tức này sau đó trực tiếp để khổng gia hải ngoại hạng mục độ người phụ trách cùng cố thiên hàn kết nối đi có khổng gia dẫn đường cố gia phát triển hải ngoại thị trường đơn giản đó là ngồi lên hỏa t i ễ n đi vũ trụ nhất phi trùng tiên không nên quá nhạy nhóm từ nữ nhi trong miệng biết được tin tức này cố thiên hàn cũng khiếp sợ rất lâu nên đến ngon ngọt hắn đột nhiên minh bạch trầm lập quân vì cái gì đổi tới lịnh b ỡ khổng lưu nguyên lai chỗ tốt như vậy lại nói xong hạng mục sau đó cố thiên hàn lập tức tìm được khổng lưu chủ động thỉnh mời hắn ba mươi tết giữa trưa đi trong nhà ăn năm mới cơm giao thừa đi ăn cơm a d cố thiên hàn thịnh tình không thể chối tử khổng l Bất quả hắn còn có một cái yêu cầu cái tiếp giao thừa buổi tối tiểu hy có thể hay không đi nhà ta ăn cơm tất nhiên a ta đứng tại phụ thân bên người một mực không có mở miệng cố t h ầ n hy nghe được khổng lưu nói có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua khổng lưu cùng mình phụ thân cái này ngươi phải hỏi tiểu hy cố thiên hàn cũng nhìn thoáng qua nữ nhi loại thời điểm này hắn tôn trọng nữ nhi ý kiến cố thần hy không nghĩ đến khổng lưu sẽ thỉnh mời nàng về nhà ăn cơm tất nhiên cũng không có nghĩ đến phụ thân sẽ để cho tự mình làm quyết định nàng nguyên lai tưởng rằng giao thừa mình không ở nhà qua phụ mẫu khẳng định sẽ sinh khí nhưng nhìn phụ thân cái kia bình tĩnh sắc mặt t ự a hồ là thật tùy tiện nàng thế là cố thần hy gật đầu nói cái kia vậy ra cố thần hy sở dĩ có thể như vậy cấp tốc đáp ứng chủ yếu cũng là nàng trước đó liền đã làm xong muốn con phụ mẫu cùng khổng lưu vụn trộm ra quốc du lịch qua giao thừa dự định mặc dù kế hoạch này có thể muốn bị nhỡ nhưng là không ở nhà qua giao thừa kế hoạch lại một mực đều không thay đổi không quản gia không xuất ngoại cố thần hy đều dự định tại đêm ba mươi đ e m mình tự tay đan khăn quản cổ đưa cho k h ổ n g lưu cứ quyết định như vậy đi đạt được trả lời chắc chắn k h ổ n g lưu lộ ra hài lòng nụ cười thúc thúc là chuẩn bị về nhà sao đường bên trên chậm một chút tốt tốt cố thiên hàn hướng về phía k h ổ n g lưu phất phất tay sau đó ngồi lên xe hắn sở dĩ lên xe nhanh như vậy chính là vì cho k h ổ n g lưu cùng cố thần hy lưu lại một chỗ thời gian bà bảo ngươi thật muốn ở chỗ này đợi cho giao thừa sao phụ thân vừa lên xe cố thần hy lập tức liền đổi một bộ gương mặt đúng a khẩn lưu cười khổ một cái cha mẹ ta có thể muốn giao thừa buổi tối mới trở về cho nên du lịch kế hoạch đến chỉ hoãn mấy ngày chờ khổng lưu phụ mẫu trở về đây triển lãm hội đều kết thúc cũng không có tất yếu lại để cho phụ thân đến việc này hắn toàn bao tính cố thần hy nghe lời nhẹ gật đầu nói ra đi vậy ngươi mau lên đừng quá mệt mỏi ai khổng lưu giận dữ nói hôm nay h ơ i mệt khả năng cần một điểm nhỏ bán thưởng cố thần hy hỏi bán thưởng gì khổng lưu nhìn thoáng qua cố thiên hàn dừng ở nơi xa xe nhỏ giọng tại cố thần hy bên t a i nói hôn ta một cái ta cha ta an vị trong xe đâu người muốn chết ta cố thần hy đỏ mặt vô ý thức nhìn thoáng qua nơi xà phụ thân xe khổng lưu vừa cười vừa nói ngươi hôn nhanh lên hắn không nhìn thấy đây đây nô、no. thấy cố thần hy do dự khổng lưu cũng lo lắng cố thiên hàn sau đó xe thúc rủ, liền quyết định giải quyết dứt khoát chủ động hôn cố thần hy một ngụm ngồi ở trong xe cố thiên hàn nhìn thấy một màn này trong lòng tự nhủ tốt tốt tốt tiểu tử này càng lúc càng lớn mật mặc dù hắn tự an ủi mình nữ nhi tìm cái nam nhân tốt nhưng nghĩ đến mình nuôi nhiều năm như vậy nữ nhi có một ngày thật bị nam nhân khắc âm còn tại trước mặt mình hôi miệng cố thiên hàn vẫn là tức cắn cắn răng hàm vài giây đồng hồ về sau cố thần hy đỏ mặt đẩy ra k h ổ n g lưu cực nhanh chạy lên xe cố thần hy không nghĩ đến k h ổ n g lưu hiện tại thế mà to gan như vậy dáng ngay ở cha nàng mặt liền như vậy hôn q u a đến cái này thật sự là quá điên cuồng k h ổ n g lưu cũng có chút hoảng hốt nhìn cố thiên hàn đuôi xe đèn hắn sờ lên bờ môi nghi thầm cái này thật sự là quá kích thích cố thúc thúc hẳn là không nhìn thấy a hắn khẳng định không thấy được đúng không nếu là hắn thấy được sau đó xe chả ta t ấ u chương xong chương hai trăm hai mươi năm chậm một chút triển lãm hội mấy ngày nay tôn vũ thật bận rộn bụi hắn cùng hắn từ cô tô mang đến hai người thủ hạng ba người mỗi ngày không phải tại xã giao đó là tại đi xã giao đường bên trên k h ổ n g lưu liền so sánh thanh nhàn nhưng hắn đi không được chỉ có thể đợi tại cái này quán triển lãm bên trong mỗi ngày cũng rất nhàm chán những ngày này triển lãm hội luôn là xuất hiện một chút sai sót nhỏ cũng may không có gặp phải cái vấn đề lớn gì hoặc là đại phiền thoái cũng coi là kết thúc mỹ mãn giao thừa ngày này tôn vũ sớm đi đến k h ổ n g lao ra từ nhà hòa thuận hắn tạm biệt sau đó thu dọn đồ đạc quay về cô tô đi tiểu từ này trước khi đi còn nhất định phải khẩn lưu mời hắn ăn bữa cơm nhưng là khổng lưu giữa chưa muốn đi cố ra ăn tết m ờ i hắn ăn cơm khẳng định là không được tôn vũ biết được khổng lưu muốn đi cố ra ăn tết con mắt chừng l ã o đại hắn hỏi các ngươi sớm như vậy liền bổ sung ra trường vậy có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ kết hôn hẳn là con sẽ không nhanh như vậy cho chuyện lên kết hôn sự tình khổng lưu đột nhiên trở nên ngại ngùng lên chúng ta lúc này mới đại nhị đâu tối thiểu muốn chờ đại học đọc xong lại kết hôn a không không không tôn vũ khoát tay nói ra ai nói đại học không thể kết hôn có chút sinh viên đều sinh tiểu hải khổng lưu hiếu kỳ hỏi ngươi làm sao rõ ràng như vậy bởi vì chúng ta trường học liền có a tôn vũ năm nay mới vừa lên đại nhất học tập tại cô tô đại học đừng nhìn tiểu tử này như vậy không đúng đắn thành tích học tập vẫn là rất tốt phàm là tôn vũ đem ý nghĩ đặt ở chính đạo khổng lưu cũng sẽ không như vậy ghét bỏ hắn tôn vũ cười hì hì nói ra chúng ta trường học kết hôn sinh tiểu hải còn có thể thêm học phần đâu không được khổng lưu lắc đầu nói ta cũng không muốn sớm như vậy kết hôn vì cái gì a tôn vũ n h í u nhữ mày hỏi chẳng lẽ ngươi không muốn cưới tàu t ử sao muốn a đương nhiên muốn cái nào nam sinh không muốn cùng n g thích nữ sinh kết hôn khổng lưu nhẹ gật đầu lại lắc đầu nhưng là ta không muốn sớm như vậy kết hôn luôn cảm giác chỉ cần kết hôn nhân sinh liền sẽ bị đẻ xuống da tốc hóa kết hôn sinh con thành ra lập nghiệp liếc nhìn nhìn đạt được đầu ta nghĩ nói một trận chậm một chút yêu đương chậm một chút chậm một chút nữa trước kia khổng lưu một mực không hiểu vì cái gì phụ thân sẽ vứt xuống trong nhà sinh ý không quản mang theo l ã o bà xuất ngoại du lịch cho tới hôm nay tôn vũ cùng khổng lưu đề cập chuyện này khổng lưu mới đột nhiên h i ể u phụ mẫu hai người bọn họ lẫn nhau nhìn vừa ý sau đó liền nói chuyện cưới gà môn đăng hộ đối hai người cùng một chỗ cũng không có trở ngại gì quá cấp tốc liền kết hôn sinh tiểu hài cho tới đều không có hảo hảo nói yêu đương k h ô n g lưu lên đại học hai người cũng liền không có lo lắng đi ra ngoài ôn lại mối tình đầu giờ ngọt nào g đi đầu năm nay thế mà còn có người hy vọng yêu đương c h ậ m một chút thật sự là hiếm lạ tôn vũ không thể nào hiểu được tại dạng này một cái lạm tình lại dối c h á niên n đại vì cái gì có người còn kiên thủ cái kia nhìn như có chút ngu xuẩn yêu đương văn có người bởi vì một cái trò chơi tại quán b a bên trong hôn có người say x ư a sau đó cùng người xa lạ nằm tại trên một cái giường có người mới vừa quen hai ngày liền có thể tại vòng bạn bè tuyên bố chính thức bởi vì một trận kịch bản trò chơi l i ề n có thể yêu nhau khôn sáo cũ cũ k ý tịch bản đàng không ngừng trình diễn tôn vũ lâu dài trà trộn quá ba gặp quá nhiều quá nhiều nhưng là hắn nhưng chưa từng thấy qua giống khổng lưu dạng này nguyện ý hoa rất dài rất dài thời gian đi chậm r ã i hiểu rõ một cái nữ h à i hiểu rõ nàng tam quan sau đó lại hạ quyết tâm chắc chắn đi yêu đối phương hắn thấy khổng lưu là bi a i giống như là thời đại trước cổ điện ái tình một dạng trông coi đốt một nửa ngọc đến nhìn đây lạm tình thời đại nói là bi a i có thể tôn vũ nhưng lại mười phần hâm mộ khổng lưu hắn hâm mộ khổng lưu có một cái nguyện ý bồi tiếp hắn nói một trận chậm yêu đương bạn gái nếu như có thể nói, hắn cũng muốn thử chậm xuống tới. có lẽ tôn vũ mình cũng không phát hiện tại đây hơn một tuần lễ cùng khổng lưu trong khi c h u n g hắn ái tình quan cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh một chút vi d i ệ u biến hóa đi không cùng ngươi đàm luận những n à y triết học đại đạo lý ca ôm một cái tôn vũ nói đến giang hai cánh tay ra khổng lưu cũng mở ra cánh tay hai huynh đệ tại quán triển lãm cửa ra và ôm một cái khổng lưu như cái trưởng giả một dạng vô hắn phía sau l ư n g dặn dò đừng mỗi ngày mù l a n lộn nhìn xem hư nói vậy thân thể ta tốt rất tốt ngươi dẹp đi a ngươi nhìn ngươi cái kia mắt còn thâm lần sau gặp không biết là lúc nào ca bảo trọng t ô ngươi Vũ n vẫn là một người khổng lưu không đồng ý câu nói này bởi vì hắn có cố thần hy hắn tin tưởng ái tình có thể chống cự tất cả triển lãm hội kết thúc công việc công tác giao cho trịnh giám đốc là được rồi khổng lưu quyết định về nhà hảo hảo tắm rửa sau đó giữa t r ư a đi cố thần hy ra ăn năm mới cơm ai k h ổ n g thiếu vừa mới chuyển đầu khổng lưu liền thấy một cỗ vệ tổng đứng tại trước mặt mình trầm lập quân tử trên xe vội vã chạy xuống tới trầm hà cùng trầm văn hiên cũng đi theo xuống tới từ biểu tình đến xem trầm hà tựa hồ không quá cao hứng khổng lưu c ư ờ i cùng trầm lập quân chào hỏi trầm thúc thúc là muốn về nhà a đối với nha trầm lập quân nhẹ gật đầu cười d ạ n g rỡ đối với khổng lưu nói lần này tới trung hải thu hoạch tương đối khá may mắn mà có khổng thiếu giúp ta giúp ta đáp cầu rắt mới khổng lưu khoắt tay nói thúc thúc nói đùa ta chính là cái tiện thể nhắn không tính là hỗ trợ ai, chỗ nào nói, trầm lập quân liên tục khoát tay nói nếu không có khổng thiếu ta sao có thể có cơ hội nhìn thấy tôn thiếu thì càng đừng đề cập b u ồ n bán bên ngoài tờ đơn sự t ì n h theo lý mà nói ta còn phải lại mời ngươi còn có cố tiểu thư cùng một chỗ ăn một bữa cơm l ặ c nếu không ngươi phần m ặ n mũi buổi trưa hôm nay ta đi hòa bình biệt thự trầm lập quân muốn tỉnh h mời khổng lưu ăn cơm khổng lưu lập tức nói ra không không không trầm thúc thúc nói quá lời ta hôm nay giữa t r ư a còn muốn đi cố ra ăn cơm ăn cơm sự tỉnh lần sau đi tốt lần sau hẹn lại lần sau trầm lập quân nghe vậy trong lòng vui vẻ khổng lưu đã đáp ứng hẹn lại lần sau đã nói lên về sau còn có cơ hội tiếp tục hợp tác cái này có thể không vui sao khổng lưu quay đầu nhìn về phía trầm hà nói ra trầm tiểu thư không mấy vui vẻ a nàng a trầm lập quân nói nàng nhất định phải muốn rời khỏi trung hải trước đó đi gặp người bằng hữu vừa rồi ta cở trách hai câu liền tức giận nha đầu này liền đầy tính tỉnh khổng lưu nghe trầm lập quân nói lập tức hiểu rõ ra trầm hà là muốn rời đi trung hải trước đó lại đi nhìn một chút đỗ hành o viễn thế là hắn đối với trầm lập quân nói người trẻ tuổi nhìn một chút bằng hữu rất bình thường thúc thúc nếu là không vội mà trở về nói giữa chưa đi hòa bình biệt thự ăn cơm Hòa b ạch trầm thự là khổng, già, ta tự, t khổng danh phí. là miễn gia, báo Đây.、Chầm、lập quân sửng sốt mấy giây quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhi trong nháy mắt liền hiểu a ha ha t u t tuất đi gặp bằng hữu rất tốt thấu chương xong chương hai trăm hai mươi sáu lòng cầu tiến hôm nay là giao thừa hòa bình biệt thự làm ăn cực kỳ phát đạt đỗ hoành viễn trong hành lang xuyên qua bước chân căn bản không dừng được hắn phục vụ viên chế phục áo lót đã bị ướt đấm mồ hôi trên c h á n tóc cũng gục xuống dán tại dính đầy mồ hôi trên c h á n hơn nửa tháng phục vụ viên kiêm bảo an công tác để đỗ hoành viễn nhìn qua gầy rất nhiều chân cùng cánh tay cơ bắp lại là càng gia tăng hơn t ừ ự c lên hiện tại đỗ hoành viễn đã có thể độc lập ứng đối bên trong phòng đủ loại vấn đề lại thêm hắn làm việc m ư ầ n ra sức cửa hàng giám đốc vương nghị đình cùng quản lý đại sành đều rất xem trọng hắn loại này tán thành không phải là bởi vì hắn là khổng lưu giới thiệu đến mà là hồi Cũng có mình thể một đỗ m một đương được đ bản lĩnh, thắng được chân chính tán thành, không có bất kỳ cái gì cái khác kính lọc thành phần. gì bất phía khác lọc có cái cái kỳ hoành viễn có người tìm ngươi a đỗ hoành viễn nghe tiếng đông nhiên q u a y đầu giấc mộng kia bên trong nữ hải vậy mà xuất hiện ở hành lang cuối cùng trâm hà cười cùng đỗ hoành viễn vẫy vây tay giao thừa vui vẻ trừ trừ trừ giao thừa vui vẻ đỗ hoành viễn lắp bắp đáp lại một bên sắt trên c h á n mồ hôi sửa sang lại một cái tiểu tóc làm xong những n à y hắn mới dám tới gần trâm hà ngươi hôm nay không phải quay về cô tô sao đúng a trở về trước đó lại đến gặp ngươi một mặt trâm hà nói đến đem một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ đưa cho đỗ hoành viễn đây là từ cô tô mang đến bánh ngọt coi như là năm mới lấy vợt a đây ta đỗ hoành viễn nhìn cái k i a tinh xảo hộp gỗ nhỏ chuyện thứ nhất không phải đưa tay đón mà là từ trong túi móc ra một đầu lao thủ cân vội vàng hấp tấp xoa xoa trên tay mỡ đông mới đưa tay đón cái k i a hộp gỗ nhỏ tạ ơn không cần cảm ơn t r ầ m hà nghiêng đầu nhìn đỗ hoành viễn gầy mặt nàng nói ngươi bây giờ bộ dạng này so trước k i a đẹp trai hơn a ha ha đỗ hoành viễn cười cười lần đầu tiên bị chầm hà khen hắn có chút không biết làm sao chầm hà hỏi đỗ hoành viễn ngươi chừng nào thì về nhà ăn tết ta ta a buổi chiều hôm nay nghỉ liền trở về a đỗ hoành viên nói láo hắn năm nay căn bản liền sẽ không về nhà ăn tết hoặc là nói hắn căn bản không biết nên đi nơi nào ăn tết hắn tối nay vẫn như cũ muốn tại bảo an đình vượt qua cho nên hắn túi đầu hắn không dám nhìn chăm chú đối phương con mắt ân t ố t t r ầ m hà biết đỗ hoành viên đang nói láo nhưng là nàng nhưng không có vạch trần vậy liền sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới ta muốn về cô tô bãi bay cái kia ngươi chờ ta một cái đỗ hoành viên nói đến một thanh nắm chặt c h ồ n hà tay ngươi cho ta một phút đồng hồ thời gian l i bởi vì chạy quá mau hắn thậm chí đều quên muốn đem bánh ngọt hộp đặt ở bảo an đình kết quả lại mang theo đi lên cái này đưa ngươi đỗ hoành viên nói đến đem cái kia hộp trang sức kín đáo đưa cho chồng hà đây là cái gì chồng hà nhìn bị nhét mạnh vào trong tay hộp trang sức nhịu nhũ mày mở ra xem bên trong cư nhiên là một đôi vàng rực hoàng kim vòng hai vòng hai không lớn hẳn là cũng liền một hai n g à n tiền bộ dáng đây là đỗ hoành viễn tìm vương nghĩ định mượn tiền mua vòng hai hắn vốn là chuẩn bị khi năm mới lễ vật đưa cho mụ mụ n à n g nhưng là trầm hà đột nhiên xuất hiện làm rối loạn hắn kế hoạch hắn trên người bây giờ đáng tiền nhất hẳn là cũng chính là cái vật này cho nên hắn lập tức tìm đến đưa cho trầm hà trầm hà nhìn xong đây trong hộp đồ vật sau đó lập tức liền phải trả cho đỗ hoành viễn ta ta không thể nhận ngươi lễ vật này quá quý giá Kỳ là trong h ự c t ầ m Hà h c đối h à h bánh viễn n đưa ọ n mà phòng phải h còn c g cần hắn đi làm việc vội vàng cùng trầm hà một giọng nói chúc mừng năm mới cùng gặp lại đỗ hành viễn liền đi bận rộn nhìn đỗ hành viễn cái kia bận rộn thân ảnh lại nhìn một chút trong tay đây đối với vòng thai nếu như à bởi vì nghèo mà từ buồn bã tự hoán cho rằng toàn bộ thế giới đều đối với không bắt nguồn từ mình mơ ước một đêm trận dầu nhưng xưa nay không nỗ lực còn muốn lấy đủ loại đầu cơ trục lợi cơ hội miệng lưỡi dẻo kẹo loại này người vô luật là nam hay là nữ đều sẽ không bị người sợ ưa thích trâm hà rất may mắn đỗ hành o viễn không phải người sau đi qua không thể vẫn hồi tương lai có thể cải biến nàng còn trẻ chờ được từ quán triển lãm sau khi đi ra k h ô n g lưu ngồi xe về đến nhà tắm rửa một cái đổi lại trước đó thấy ra ra cái kia một thân long trọng ăn mặc chuẩn bị đi cố ra giữ hẹn ngồi lên xe hắn lại bắt đầu gặp khó khăn đi gặp tương lai nhạc phụ nhạc mẫu hẳn là đưa chút cái gì trước đó hắn đi cố ra đều là tay không đi bởi vì lúc trước hắn đều là lấy cố thần huyên gia sư thân phật đi cho nên không cần tập lễ nhưng là lần này không giống nhau lần này hắn là lấy cố thần hy bạn trai thân phật đi, đi gặp tương lai nhạc phụ nh dù sao cũng phải mang một ít lễ vật ta nhưng là hắn cho tới bây giờ không có đưa hành lễ vật nên đưa chút cái gì tốt đâu đưa quá bình thường cũng không có đặc sắc mình tốt xấu là trung hải khổng gia đại thiếu gia cũng nên đưa chút lên được bài diện đồ vật ta suy tư một lát sau khổng lưu quyết định hỏi trước một cái cố thần hy khổng lưu b à bảo ba ba mụ mụ của ngươi thích gì đồ vật ta ta mua chút lễ vật dẫn đi cố thần hy đó là tới nhà của ta ăn cơm r a u dưa ngươi đưa lễ vật gì khổng lưu tính chất không giống nhau cố thần hy a chỗ nào không giống nhau khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức cười khổ một cái nghĩ thầm cái này ngốc đ i tử còn không có từ trước đó bạn học cùng lớp tư duy bên trong chuyển biến tới à. thấu chương xong chương hai trăm hai mươi bảy trào lưu ngươi ra khổng lưu trả lời đồ đần chúng ta hiện tại là nam nữ bằng hữu ta đi nhà ngươi ăn cơm sao có thể giống như trước đây tay không đi à. cố thần hy nhà hình như cũng đúng lúng túng cười nét mặt cố thần hy vậy ngươi mang một ít cái gì đến khổng lưu ta nếu là biết muốn dẫn chút gì đến nói còn hỏi ngươi làm gì cố thần hy ta không do làm ai ta lại không đưa hành lễ À、đúng. Cái kỳ i a đã như v ậ thực cái này cũng rất tốt lý giải cái này cùng hoạt hình bên trong phản phái bị nhân vật chính cảm hóa sau đó gia nhập nhân vật chính đoàn nhất định phải đến gọi chiến lược một dạng xem thường liền chơi không được nữa bởi vậy hai người nói yêu đương thời điểm tất một phương đầu góc sẽ trở có góc phương nên đầu sẽ không quá tốt. Không phải hai người đều quá thông minh nói yêu đương liền trở nên không có ý nghĩa kỳ thực còn có một loại tình huống đó là hai cái yêu đương nào nói yêu đương sau đó hai người đầu góc cũng không quá dễ dùng đi cố ra trước đó khổng lưu dự định tranh thủ đi trước một chuyến nhà ra ra khổng lưu ý nghĩ là lao ra tử trong nhà bảo bối có rất nhiều tìm hai kiện ra ra không muốn đồ cổ làm lễ vật đưa cho cố ra làm quà ra mắt cũng là cái không tệ lựa chọn c h á u n g o a n hôm nay làm sao rảnh rỗi đến nhà ra ra buôn bán bên ngoài dương kết thúc a làm không tệ khổng lao ra tử nhìn vô cùng lo lắng chạy vào phòng đại ngoại tôn trong mắt tràn đầy cưng chiều nghe trịnh giám đốc nói khổng lưu chẳng những nghiêm túc phụ trách hoàn thành bàn giao nhiệm vụ với lại tại gặp phải đủ loại nan đề giờ đều có thể một mình đ ả m đương một phía cho thấy siêu cao q u y cùng e cờ liền tính gặp phải thực sự không giải quyết được nan đề hắn cũng sẽ không ngủ chỉ huy mà là sẽ khiêm tốn nghe theo các tiền bối ý kiến nghiêm túc thảo luận vấn đề vượt qua khó khăn đều như vậy có thể không cưng chiều sao mặc dù trịnh giám đốc báo cáo công tác khả năng tồn tại một chút tư tâm ở bên trong cố ý đem khổng lưu hướng tốt phương diện thổi nhưng là tại khổng, ra tử xem ra, khổng lưu xác thực so với hắn cha đáng tin cậy nhiều tối thiểu không mang lấy đối tượng tại trong hội trường chơi bỏ trốn k h ổ n g lưu đưa tay nói ra ra trước đừng nói cái này giữa chưa ta muốn đi cố thần hy ra ăn năm mới cơm không biết nên đưa lễ vật gì ngươi có cái gì không muốn bảo bối loại hình đưa ta hai cái nghe vậy lão gia tử trên mặt nụ cười đột nhiên liền đọc lại trong mắt cưng chiều chi sắc cũng đã biến mất một giây sau k h ổ n g lưu trên đầu liền chịu rẽ ngang g ậ y vừa định khen ngươi trưởng thành hiểu chuyện biết giúp gia già chia sẻ việc nhà kết quả ngươi đến nhà ra ra liền vì làm rơi đồ khẩng lưu che bị gõ cái đầu nói ra ngài vẫn rất chiều còn biết làm rơi đồ cái này cành đó là đương nhiên lao gia tử cười một cái nói ta còn biết lao đang nổ kim tệ cùng quỷ họa ngừng dưới lầu an toàn hay không khổng lưu nghe ra ra nói hai mắt tối đen xoa chán đầu cười khổ nói ra ngài thiếu s o á t điểm video ngắn đừng cái gì loạn thất bát tao đều đi học lao gia tử khoát tay nói ta đây là theo sát c h à o lưu t ố t à, gần đây chúng ta khổng ra dưới tay truyền thông công ty đang tại khai triển ngắn nhỏ kịch nghiệp vụ ta dù sao cũng phải hiểu rõ một chút à. khổng lưu nhẹ gật đầu nói ra ngắn nhỏ kịch đúng là hai năm này rất kiếm tiền một cái h ạ n g n ụ đúng à từ truyền thông ngành nghề bồng b ộ phát triển dù sao cũng phải đổi theo thời đại trào lưu a lão gia tử giáo dục khổng lưu nói chúng ta phải dùng phát triển nhãn quang nhìn thế giới ra gia ra nếu như ban đầu không phải theo sát thời đại chỗ nào có thể người được biến đổi cùng kinh ngộ ta có thể cùng những cái k i a lão cổ đồng khác biệt ta hiện tại cũng có mỗi ngày học tập các ngươi người trẻ tuổi đồ vật khổng lưu giơ ngón tay cái lên nhàn nhạt, nhạt phun ra một cái ngậm làm sao nói đâu lão gia tử dơ lên vậy lại tại khổng lưu trên đầu đến lập tức khổng lưu ô m đầu một mặt h ủ y khuất nói ngài không phải nói theo sát trào lưu sao ta nói ngậm có vấn đề sao lão gia tử hứ nói cơ bản cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có thốt gia ra khổng lưu đem mặt đưa tới nhỏ giọng hỏi cho nên ngài có cái gì không muốn bảo bối sao ngươi đều nói bảo bối là bảo bối ta có thể cho người khác sao lão gia tử trừng tôn tử liếc nhìn nói tiếp với lại nếu thật là từ ta đây lấy ra đi b ả o bối ngươi dám đưa cô ra còn chưa nhất định dám thu khổng lưu nghe vậy giữ im lặng hắn cảm thấy ra ra nói đúng vô cùng lão gia tử tiếp tục nói ngươi bên ngoài mậu dương thời điểm cho cố ra đưa cái kia hợp tác hạng mục đã coi như là đại lễ cái kia cố thiên hàn hôm nay cuối năm mời ngươi ăn cơm là vội vã muốn bảo hộ ngươi cái này kìm quy tế đâu ngươi hôm nay liền tính tay không đi đối phương cũng phải cười nói ngươi có giọng điệu nếu không nói gừng càng già càng c a y vẹn vẹn nghe dưới tay người hồi báo liền cố thiên hàn mặt đều không có gặp đã đoán được đối phương tất cả ý nghĩ khổng lưu nghe ra ra nói đột nhiên có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác ra ngươi nói là buổi trưa hôm nay cố thần hy nhà các nàng sẽ cùng ta trò chuyện kết hôn sự tình ân l a o gia t ử nhẹ gật đầu ngươi trước nói cho ra ra ngươi đối với cái kia cố gia tiểu ni tử là cái gì cái ý nghĩ khổng lưu không cần nghĩ ngợi nói ra ta thật thích nàng cũng muốn cùng nàng kết hôn đã ngươi ư a thích ra ra cũng là sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi thế giới như vậy lớn có thể gặp phải một cái linh hồn phù hợp người thật là một kiện rất may mắn sự tình lão gia t ử đưa tay chỉ một cái phòng bên trong vùng trong c o la trà cùng rượu thuốc bổ cũng một tường đều là hàng cao cấp tùy ý chọn hai kiện mang đến là được rồi đưa quá mắc cố ra tiểu nha đầu kia cũng không biết làm như thế nào đáp lễ thốt ra đối nhân xử thế loại vật này khổng lưu tự nhiên là không có da ra như vậy cẩn thận nghe xong da ra nói sau đó khổng lưu cảm giác mình vừa học đến đồ vật có một vị cơ t r í trưởng giả đi cùng tựa như tại một thiếu niên con đường trưởng thành bên trên cắm lên một đôi cánh để hắn có thể bay cao hơn càng xa Khổng được cái a hộp thuốc nhà từ trong bổ kia ra ra ta liền đi chứ ca nhìn có chút tức giận ra ra khổng lưu không dám nói nhảm mang theo từ nhà ra ra tôn gia trang bị ngồi lên xe cấp tốc rời đi đi nơi này trước khi đi trước tìm siêu thị ta muốn đi mua chút đồ ăn vặt cùng sữa bò đồ ăn vặt cùng sữa bọ là cho cố thần huyên chuẩn bị nếu là muốn đi cố ra làm khách cái kia cố ra tất cả người lễ vật đều luôn chiếu cố đến khổng lưu nói r ứ t lời đem cố gia định vị phát cho tài xế hạ tiên sinh hạ tiên sinh lập tức trả lời tốt thiếu ra hôm nay khổng lưu cố ý để hạ tiên sinh đem m ư ờ i bạch đổi thành cụ lì nản đi nhạc phụ ra bài diện nhất định phải có bên này áp lực cho đến cố thiên hàn Thấu chương xong. Chương 228, Kết chương Chương hôn không Khổng có xong tiếp khách sao k h ổ n g lưu trong lòng nghĩ như vậy cũng không biết có nên hay không xuống xe theo lý mà nói người cố ra nhìn thấy k h ổ n g lưu đến hẳn là sẽ nhiệt tình nên đón mới đúng làm sao lại một điểm động tĩnh cũng không có chứ cùng ngoài phòng yên tĩnh cảnh tượng khác biệt biệt thự bên trong đang bể b ụ n khí thế ngất trời cố mẫu lưu vân tự mình giám sát tại trong phòng bếp nhìn c a m đoan phòng bếp ra món ăn không có vấn đề cố thiên h ạ n nhưng là tại phân phó người quét dọn biệt thự bên trong vệ sinh đồng thời một lần nữa bố trí phòng bên trong cách cục hắn còn đem bình thường chân tàng đồ cổ toàn bộ rời ra ngoài bảy tại bảy ra trong tủ làm lại như vậy vì để cho trong nhà nhìn càng phong thái một chút cũng có thể khía cạnh phản ánh ra cố ra đối với khổng lưu cái này con dễ coi trọng cố thần hy cũng bị phụ mẫu yêu cầu trang điểm đổi trang phục chính thức giờ phút này nàng còn không biết phụ mẫu tại sao phải làm tình cảnh lớn như vậy dưới cái nhìn của nàng khổng lưu không phải liền là đến ăn cơm rau dưa sao tại sao lại muốn mình trang điểm lại phải thay đổi lễ phục làm cùng đính hôn một dạng trong nhà tất cả người đều đang bận rộn chỉ có cố thần huyên một điểm sống đều không có nàng đang nhàm chán ngồi ở trên ghế s a lon chơi lấy điện thoại nghe được ngoài phòng có xe vòng nghiền ép phát ra âm thanh cố thần huyên lập tức chạy đến cửa ra vào nhìn thoáng qua cửa lớn giám sát một chiếc xe đầu đứng thẳng tiểu kim nhân xe đang dừng ở cửa nhà cố thần huyên lập tức đối với phòng bên trong đang tại bận rộn mấy người hô to cha mẹ tỷ người tới cửa rồi lời này vừa nói ra ba người toàn bộ để tay xuống trên đầu sự tỉnh chạy tới cửa ra vào k h n g lưu xuống xe đồng thời cố ra biệt thự cửa cũng từ từ mở ra nhìn cố ra bốn người mặc trang trọng nghiêm túc đứng thành một hàng khẩu lập tức cảm thấy một cô vô hình áp lực. bỏ ra hai bên gia tộc thực lực không nói khổng lưu lần đầu tiên đường đường chính chính lấy cố thần hy bạn trai thân phận đến trong nhà nàng l à m khách bạn gái phụ mẫu xuyên nghiêm túc như vậy rất khó không khiến người ta cảm giác được có áp lực cố thiên hàn tiểu khổng đến a nhanh nhanh nhanh tranh thủ thời gian vào nhà lưu vân ngươi nhìn ngươi tới thì tới làm sao còn mang đồ vật đến a cố thần huyên khổng ca, ca cái a c này tăng thêm đại lễ bao khẳng định là mua cho ta đúng không cố thần hy mọi người trong nhà mười phần nhiệt tình đem khổng lưu mang vào trong phòng sau đó đó n g lại cửa lớn bọn hắn tựa hồ quên lãng một người cố thần hy đứng tại cửa ra vào người đếm đốc Nàng gõ cửa trước n tiên b ngoài thả bản trà địa phương bị cố thiên hàn bày một cái cấp cao bày ra tủ bên trong để đó một cái đồ cổ bình hoa lưu vân nhìn ra k h ổ n g lưu quấn bách lập tức đưa tay nhận lấy trong tay hắn đồ vật vừa nói nói lại không phải lần đầu tiên đến ngươi người tới là được rồi còn đưa lễ vật gì cố thiên hàn g chỉ vào ghế s o f a nói ra tới tới tới tiểu k h ổ n g nhanh ngồi tốt thúc thúc k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu ngồi xuống trên ghế salon hắn có chút c â u n ệ cái mông chỉ ngồi một nửa đôi tay đặt ở trên đầu gối hai chân chụm lại túi đầu như cái phạm sai lầm hải tử giống như cố thiên hàn g nghĩ thầm hai ngày trước ngươi hôn ta nữ nhi thời điểm cũng không phải cái bộ dáng này phấp cố thần hy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khẩn lưu bộ dáng này nhị cười không được một tiếng nàng ngơi một tiếng phụ thân lập tức chừng nàng liếc nhìn cố thần hy lập tức s á m x ị n chạy vào phong bếp không bao lâu lại bưng một chén trà nóng đi ra đưa tới khổng lưu trong tay tạ ơn khổng lưu tiếng cám ơn này hô có chút cứng nhắc bởi vì cùng cố thần hy cùng một chỗ sau đó hắn liền rất ít như vậy lễ phép mỗi ngày cùng mình bạn gái nói tạ ơn rất kỳ quái tốt ta cố thần hy cũng bị khổng lưu tiếng cám ơn này trọc cười nhưng nàng lại không dám cười cũng chỉ có thể nén cười nhìn nén cười cố thần hy khổng lưu cũng rất muốn cười nhưng là tại như vậy nghiêm túc thời khắc hắn cũng không dám cười chỉ có thể kìm nén cố thiên hàn nhìn hai người, hai người kỳ quái biểu tình. cùng nén cười n ẹ n sắc mặt đỏ bừng mặt nghĩ thầm điều này chẳng lẽ cũng là giữa những người tuổi trẻ một loại giao lưu phương thức sao bưng xong trà về sau cố thần hy nhanh chóng rời đi phòng khách tìm địa phương ẩn nút cười đi khổng lưu không thể đi chỉ có thể ngồi nén cười n ẹ n đến không có ý cười mới thôi giờ phút này phòng khách ghế s o f a bên trên chỉ còn lại cố thiên hàn cùng khổng lưu hai người hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương một lần lâm vào xấu hổ bên trong cố thiên hàn nỗ lực hồi tưởng một cái hắn năm đó thấy cha vợ phân cảnh còn một bên nghĩ năm đó cha vợ đều hỏi ta chút cái gì dù sao cũng phải tìm một chút cái gì hỏi một ch năm đó cố thiên hàn cưới cô thần hy mẫu thân thời điểm gia đình điều kiện cũng không khá lắm hắn chỉ là cái vừa rồi đại học tốt nghiệp học sinh nghèo có thể lưu vân ra khi đó cũng đã là tiểu khang gia đình lưu vân không để ý phụ mẫu phản đối khăng khăng muốn gả cho cái này tiểu từ nghèo lưu ra nhìn hắn nhà nghèo cũng không có muốn hắn cố thiên hàn tiền lễ hỏi ngược lại cho nữ nhi một bút đồ cưới t về sau lập nghiệp sau khi thành công mua bộ thứ nhất phòng ở cùng chiếc xe đầu tiên lấp đều là lao bà một người danh tự lại về sau sinh ý càng làm càng lớn hắn còn cho cha vợ một nhà cũng mua bộ phòng ở mới cố thiên hàn nghĩ nửa ngày phát hiện cha vợ năm đó hỏi hắn đều là một ít gia đình điều kiện cùng tình trạng kinh tế vấn đề nhưng vấn đề k i a h ỏ i khổng lưu khẳng định là vô dụng dù sao khổng gia vốn liếng h ù n g hậu suy tư hồi lâu sau cố thiên hàn mở miệng câu nói đầu tiên liền đem khổng lưu hù dọa tiểu khổng kết hôn không a khổng lưu ngây ngốc nhìn cố thiên hàn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào mới tốt hắn ở trong lòng lớn đây chẳng lẽ cũng là một loại thăm dò sao cố thiên hàn nói xong câu đó sau đó cũng xấu hổ dùng tay tại trên mặt sờ s o ạ một cái thầm nghĩ trong lòng xong con bê nói sai khổng lưu thật đúng là coi là cố thiên hàn là đang thử thăm dò hắn thế là hắn nghiêm túc suy tư một chút nói ra thúc thúc chúng hôn là phạm tội tiểu hy là ta mối tình đầu ta đã lớn như vậy chỉ nói qua nàng một người bạn gái ngươi yên tâm ta chỉ thích nàng một người cố thiên hàn nghe khổng lưu giải đáp nghĩ thầm cái này cũng có thể đáp được đến khổng lưu nói xong cố thiên hàn nhẹ gật đầu nói ra ân rất tốt nhớ năm đó ta cùng cố thần hy mụ, mụ nàng hai người hàn huy lên xấu hổ bầu không khí dần dần hòa hoan xuống tới đứng tại lầu hai cố thần hy cùng cố thần huyên hai tỷ mọi đang âm thầm quan sát tại hai nàng thị giác bên trong phụ thân cùng k h ổ n g lưu đang tại nhìn phòng khách trong tv đang tại chiếu phim m à u hồng phân máy xấy tóc heo phim hoạt hình trò chuyện hương h ự c trong lòng hai người tràn đầy nghi hoặc cố thần hy nói ngươi nói đây phim hoạt hình đến cùng có cái gì tốt trò chuyện cố thần huyên lắc đầu không biết ta bọn hắn nhìn thấy giống như rất vui vẻ còn cười thấu chân xong